Bên kia Nhan lão gia tử đang đứng ở trong viện gầm hoa quả đâu, nghe được động tính này chạy tới mở cửa. Cứu ra ra, ngài dậy sớm như vậy a? Đứng ngoài cửa chính là tới đưa hàng, trên thân còn ăn mặc biên thập thất công ty quần áo lao động, mà lại tiểu tử này cũng là biên gia thôn người, án lấy bối phận thuộc về biên thủy cháu trai, gọi là Nhan lão gia tử tự nhiên là phải là án lấy biên thủy hài tử gọi như vậy, Nhan lão gia tử tự nhiên mà vậy liền thành Cứu ra ra. Là ngươi đến tặng a? Lão tử vội vàng đem hắn nhường tiền đến. Là ta, thập thất thuốc sợ người khác chân tay long nóng, chuyên để ta phụ trách cho ngài trong nhà đưa, vì chính là để thập cửu thẩm tử ăn ngon một điểm, để các đệ đệ mội mội dáng rất khỏe mạnh một điểm. Tiểu tử này rất có thể nói, đi đi đi một mặt làm việc một mặt nói. Biên thập thất tặng đồ vật cũng không nhiều, tối đa cũng chính là hai ngày lượng, tổng cộng cũng chính là ba cái thùng giấy con, trừ một chút rau quả bên ngoài chính là một chút cất giữ dưa, hoa quả là không có, bởi vì cái này thời điểm biên ra thôn bên kia căn bản cũng không có hoa quả sinh. Không có hoa quả đến là có sông cá, cho đưa hai đầu sống đại thanh liên, một đầu cá chấm đen, bốn đầu cá chép, còn có một chút tiểu thành con tôm. Lưu lại ăn cơm. Sống bất làm cũng nhanh, ba năm phút liền xong việc. Nhan lão ra tử thấy đứa nhỏ này muốn đi, lập tức đưa tay lôi kéo hắn để hắn trong nhà ăn cơm. Cứu ra ra, cái này thật không được, ngài xem ta trong xe còn có hai mươi mấy cái dương muốn đưa thế này, ngài đừng làm khó dễ ta, bằng không tiền lương của ta sẽ phải bị trừ. Vậy dạng này Bạn già, ngươi làm cái kia bánh mì xong chưa? Tốt lắm lời nói cho hải tử dẫn đường thượng ăn. Nhan lão ra tử hướng về phía trong phòng hô nhất cuốn học. Biên thủy mẹ vợ lúc này đúng lúc tử trong nhà ra, trong tay cầm một hộp sữa bò còn có vừa nướng ra tới bánh mì phiến, trong đó còn kẹp rau xà lách răm đông cái gì. Bánh mì không có tốt, nhưng là cho hải tử làm một cái xăng hích. Tiểu tử cũng không khách sáo, đưa hàng về đưa hàng tới nhà người khác không cầm đồ vật, nhưng đã đến bên này cái kia cũng không coi là người ngoài thế là nhận lấy sang quýt còn có sữa bò hướng về phía trong viện người đều nói cái tạ, sau đó mang theo chạy chậm đi ra, chơi lên xe liền vội vàng hướng xuống một nhà đưa hàng đi. Nhàn lão ra tử nhìn qua xe nhỏ rời đi, lúc này mới cười nói ra, biên ra thôn hải tử thật rất an tâm, trước kia trong thôn nhìn thấy tiểu tử này còn không có thế nào cảm giác, chỉ cảm thấy chơi bời lêu lồng không nghĩ tới ra làm việc đến là chứng trạc đàng hoàng. Người chừng nào thì nhìn thấy người ta hải tử chơi bời lêu lồng, chỉ có chính mình chơi bởi lêu lỏng người mới sẽ chú ý tới người khác chơi bởi lêu lồng lao Thái Thái nghe không vui Biên Thủy biết hai người này hiện tại là kìm nén chuẩn bị lẫn nhau hoán có chút cũ vợ chồng chính là như vậy một cái nói chuyện một cái khác nhất định trêu trọng không thể nói bọn hắn không ân ái chỉ có thể nói giữa bọn hắn ở chung phương thức cũng không phải là người bình thường có thể lý giải có lúc không riêng gì tương kính như Tân là yêu lẫn nhau hoán cũng là một loại yêu thương biểu đạt nhìn thấy lao trượng nhân cùng mẹ vợ chuẩn bị tiến vào nhân vật Biên Thụy vung ra chân chạy vào phòng bếp bắt đầu làm điểm tâm. Buổi sáng hôm nay Nhan Lam muốn ăn bình thường trộn lẫn đú cục, cũng chính là bún mọc vào trong nồi nấu, để lên rau xanh dầu muối cái gì. Thứ này Biên Thụy khi còn bé luôn luôn ăn, đằng sau thời gian trải qua không tồi cũng rất ít ăn cái đồ chơi này. Chỉ là ngẫu nhiên ăn một cái mang hoài cựu cái gì, nhưng là Nhan Lam hôm nay cũng không biết thế nào đặc biệt muốn ăn cái này. Thế là cả một nhà liền đi theo nàng ăn nấu ưu cục. Ăn xong điểm tâm, Biên Thụy lái xe tử chuẩn bị đi giao hàng. Lâm thượng xe biên thủy còn bị nhà mình lao ba nhắc nhở một cái, để biên thủy chú ý một chút nhà vấn đề. Biên thủy lên xe còn không có xuất phát, liền nghe được điện thoại di động của mình văng lên, cầm lên xem xét phát hiện là chu chính đánh tới. Huy, tiểu tử ngươi thế mà hôm nay sớm như vậy? Biên thủy tò mò hỏi. Chú chính nói, ngươi xuất phát không có. Ta tại thủy huy đường bên này giao lộ, ngươi nếu là không có xuất phát ta liền đến, ngươi nếu là xuất phát ta ngay tại bên này chờ ngươi. Ngươi không ngủ được à? Ta đi theo ngươi xem một chút náo nhiệt à, cái kia sâm vẫn là rất truyền kỳ, về sau ta nói không chừng còn có thể cùng người khác chém gió đâu. Chu Chính vui vẻ nói, Biên Thụy cũng không có cách nào, hắn cũng không nghĩ tới Chu Chính tiểu tử này hiện tại thế mà thành thích náo nhiệt tiểu hòa tử, thế là nói với hắn mình còn không có xuất phát, để hắn tới đón mình, vừa vặn cũng bất đi tự mình lái xe. Chờ Chu Chính tới, cùng Biên Thụy người trong nhà lên tiếng chào hỏi sau, Biên Thụy chui vào Chu Chính trong xe. Hai anh em một đường hướng về biệt thự chạy như bay. Đúng rồi, còn có một chuyện muốn để ngươi cái này địa đầu xà hỗ trợ. Ta nghĩ tại hai viện phụ cận thuê cái phòng ở, muốn rời hai viện gần, nhiều nhất 10 phút đường xe, còn có chính là hoàn cảnh phải tốt. Biên thủy nói ra yêu cầu của mình. Chu chính nói, nhà chúng ta ở bên kia nhưng không có phòng ở, bên kia cũng không có biệt thự đều là lầu, hơn nữa còn không rẻ, gặp phổ giang đâu. Ta không nói muốn biệt thự, muốn hoàn cảnh tốt rời hai viện gần thuận tiện vợ ta kiểm tra. Liền xem như giờ cao điểm đến hai viện cũng không cần vượt qua 10 phút. Bao nhiêu một năm, ta nói với ngươi phù hợp ngươi yêu cầu mấy cái kia cư xá liền không có một cái tiện nghi, quý nhất một năm tiền thuê 300 vạn, rẻ nhất cũng phải hơn 200 vạn, lần trước điểm cư xá khả năng rẻ hơn một chút cũng phải 150 vạn. Chu chính nói, muốn đắt như thế, biên Thụy sửng sốt một chút thần. Người cho rằng đâu, bên kia một bộ phòng ở hiện tại cũng là 4.000 vạn lên, quý nhất một điểm mấy cái ức. Lão trung tâm thành phố muốn học khu có học khu muốn tam giác bệnh viện có tam giác bệnh viện còn có toàn thành phố tốt nhất bệnh viện. Chu Chính liếc một cái biên thủy, ánh mắt bên trong tràn đầy mệt thị. Biên thủy cắn răng, "Vậy ngươi xem lấy xử lý, tận lực chọn giá cả tốt chất nhất, thực tế không được đem hoàn cảnh cái gì thả thủ vị." Có lời này an tâm. Chu Chính nghe tìm cái ven đường dừng xe lại, ý bảo biên thủy cùng mình đổi một cái vị trí. "Làm gì?" Biên thủy không nỡ mình phụ xe vị trí. Chu nói, "Ngươi qua đây lái xe." Ta cho ngươi tìm phòng ở đi à? Không đổi. Ta hiện tại không tìm không chừng trở về liền đem việc này đem quên đi. Chu chính nói. Biên Thụy đành phải theo tay lái phụ bên trên xuống tới. Thế là cái này liền thành biên Thụy lái xe. Chu chính cầm điện thoại gọi điện thoại. Nói là tìm phòng ở biên Thụy phát hiện tiểu tử này ôm điện thoại hơn nửa giờ chỉ riêng cùng một cái cũng không biết nơi nào nha đầu nấu lên điện thoại cháo. Một chút cũng không có đã kết hôn nam nhân bộ ráng. chương 396, lại gặp huyết sâm. Chu chính lấy lại điện thoại di động ôm cánh tay con lại đến trên ghế ngồi. Biên Thụy đầu cũng không có chuyện, há miệng nói ra, ngươi lừa ai đó, cũng nhất không biết cái gì nữa nhân tao hàn huyên nửa ngày, ngươi nói với ta đem phòng ở cho thuê tốt. Ta đi, ngươi còn hiểu Minh Châu lời nói. Chu chính rất là khinh thường mà hỏi. Biên Thụy lắc đầu một cái, không hiểu, nhưng là nghe ngươi vừa rồi điện thoại nói chuyện không giống như là tìm cho ta phòng ở, đến là tượng cho ngươi tiểu đệ đệ của mình tìm phòng ở. Chu chính nói, đừng nói bậy. Nhà của ngươi ta để người cho ngươi xem, cái này một vị là làm cái này, ngươi là không biết hai anh em ta vì ngươi chuyện này thân thể đều nhanh dâng ra đi. Hiến thân sự tình ta nhưng không có cho ngươi đi làm, hoàn toàn liền là chính ngươi nguyện, khả năng vẫn là chính ngươi vội vã đưa đi lên cửa biên thủy nói. Được rồi, ta không kéo cái này, ta để nàng giúp ngươi tìm kiếm một cái, bất quá cũng được, nàng phí tổn ngươi phải tự mình móc, mượn đến sau ngươi đến cho hơn 10 vạn phí phục vụ chu chính nói. Được, chỉ cần phòng ở để ta hài lòng. Tiền này ta rút biên thủy vỗ một cái tay lái. Đừng nhỏ mọn như vậy lúc buốt hơn 10 vạn mà thôi, tiểu tử ngươi cũng không phải ra không nổi chú chính nói. Biên thủy nói, hơn 10 vạn, còn miễn. Ngươi biết ta trước kia chạy sinh ý trận một tháng kiếm bao nhiêu tiền. Được rồi, đi, ta thật sự là chịu không được ngươi. chu chính lần này không có lời gì để nói. Đối với chu chính đến nói hơn 10 vạn thật không tính là gì, đừng nói hơn 10 vạn liền xem như hơn 100 vạn tại hắn cũng không tính là gì. Biên thủy cũng không thể nói như vậy, mỗi một phân tiền đều là dính lấy mồ hôi, có thể bất thì bất nhà. Hai người cứ như vậy một mặt kéo vừa lái xe, đi tới cúc lao đầu chỗ ở, lúc này mới tất cả đều ngầm miệng lại. Biên thủy lúc xuống xe, trong tay nhiều một cái hộp gấm Chu chính kỳ quay trái xem phải xem, nhìn không được trả lại xe nhìn một hồi, lúc này mới hướng về phía hữu thủy hỏi, lúc nào trên xe nhiều như thế cái đồ chơi. Người cái kia đại khái bộ dáng chỗ nào có thể biết. Nhanh lên đi vào đi Biên Thụy đưa tay đẩy một cái chu chính. Biên Thụy không thể giải thích mình mới từ không gian trong rút ra, thọ vô xong thứ này, tốt nhất ít lộ ra, vạn nhất nhét vào chỗ nào Biên Thụy đều không có chỗ khóc đi, theo tùy ý chồng ra một chi đến Biên Thụy loại đầm sâm sợ đều có mấy tấn, vẫn không có chồng ra thứ hai gốc đến, có thể không bảo bối a Hai anh em một trước một sau vào sân nhỏ. Hôm nay Cúc Lao đầu cũng không không có tại nhà ấm trong uống trà, mà là tại trong viện chính cho một cái tóc vàng soát lấy mau. Xem ra đã bận rộn không ít thời gian, trên tay bàn chải lông còn có trên đất một cái tiểu hộp giấy nhỏ trong, đựng không ít lông chó. Tới, đồ vật mang đến. Cúc lao đầu thấy biên thủy tới, lúc này mới chậm ung dung đứng lên, đưa tay phủ một cái đầu chó, sau đó đem bàn chải bỏ vào trên cái hộp nhặt lên bên cạnh khăn mặt xoa lên tay. Lao đầu tử vừa đứng lên đến, lập tức liền không biết từ nơi nào chui ra ngoài một người, giúp đỡ lao đầu tử thu thập lại lông chó, đồng thời thuận tay nhận lấy lao đầu tử đưa tới khăn mặt. Sau đó cứ như vậy không nói tiếng nào biến mất, giống như chưa từng có xuất hiện qua đồng dạng. Xem ở Biên Thụy trong lòng đều thầm nghĩ về sau chờ mình phát tài rồi nhất định phải nhiều thuê mấy cái dạng này tiểu đệ, không làm gì khác liền trang bức cũng có thể hù dọa ở một đám người. Trong lòng chính mù suy nghĩ đâu, đột nhiên cảm thấy Chu Chính chống đỡ mình cánh tay một cái, vừa quay đầu phát hiện Chu Chính cho mình chính sự ánh mắt. Biên thủy lúc này mới hồi phục thần chí, a, đúng vậy, ta đem đồ vật mang đến. Nói Biên Thụy liền muốn mở ra hòm gấm đem mình thọ vô xong lấy ra để lão đầu tử xem qua. Ai biết lão đầu tử trực tiếp rôi đệ xuống hộp gấm cái nắp, không đổi, chờ một lát, ta bên này còn có hai cái lão hữu muốn đi qua. Không sợ các ngươi chờ cười, ta bản thân đối thứ này không có nghiên cứu quá nhiều, cũng chưa không ra cái gì tốt xấu tới, vì lẽ đó tìm hai vị lão hữu tới cho ta thật dày mắt. Ta đến không phải không tin được các ngươi, chỉ là như thế lớn sinh ý dù sao cũng phải cẩn thận là hơn, các ngươi nói đúng không? Đối với lời của lão đầu Biên thủy cũng không có cảm thấy quá mức cái gì, liền trong nước hiện tại làm ăn giá thị trường nói là hám hại lừa gạt đều không quá đáng, chân chính làm ăn nói thành tín tự mình làm quá sinh ý tiểu đồng bọn đều biết, nếu như phóng tới biên Thụy trên thân nói không chính xác làm càng thêm quá mức. Lao đầu thấy biên Thụy nhẹ gật đầu, thế là cười hỏi, chúng ta là liền ở chỗ này chờ, vẫn là đi vào nhà. Biên Thụy nhìn chu chính một chút, vẫn là nơi này đi, hôm nay minh châu mặt trời không tệ. Mặt trời hôm nay thực là không tồi, mà lại không có gì gió Phơi đến người trên thân để người cảm thấy bể bại, một chút cũng không có mùa đông hạt khí. Vì lẽ đó Biên Thụy dứt khoát trực tiếp đề nghị ngay tại trong viện được, dù sao cũng không phải cái gì quốc tế đàm phán, không có như vậy cần phải coi trọng trường hợp. Cúc lao đầu khoát tay một cái, cũng không có há miệng, qua không đến nhất phút, lập tức liền có người rời cái ghế tới, đồng thời tới còn có một chương bàn trà. Trà này bàn rất phong độ, trực tiếp chính là nguyên một căn gốc cây tử điêu khắp ra, chỉnh thể hiện lên một cái hình chữ nhật. Dài nhất địa phương 1m5, chỗ hẹp nhất cũng có 80cm, phía dưới là giữ lại 6 cái tự nhiên căn, cầu thực thu kệnh không mất tự nhiên phong độ, phối hợp kiểu Trung Quốc cái ghế, cảm giác kia liền xem như không có nước trà nước nóng đều có thể uống hai ấm. Cúc lao đầu một mặt pha nghệ thuật uống trà, một mặt hỏi biên thụy, Chu Chính, các ngươi bình thường uống trà à? Hey, chỉ bất quá không có ngài chú ý như thế Chu Chính nói. Cúc lao đầu nói, bình thường muốn nhiều uống. Người tuổi trẻ học được thưởng thức trà đối dưỡng tâm tĩnh tính rất có chỗ tốt, uống trà không riêng gì uống trà nơi này còn có chúng ta người Trung Quốc thế giới quan. Lao đầu không hề để cập tới sâm, bắt đầu cho Biên Thụy, chu chính hai người phổ cập lên trà đạo. Trà đạo thứ này Biên Thụy cũng biết quá, bất quá thực tế là chịu không được trong đó con con quấn, giản dị bản Biên thủy cũng thường xuyên chơi hai cái, nhưng là chân chính trà đạo công phu, Biên Thụy thật không có cái này kiên nhẫn. Ví nhất trung trà bận rộn 4-5 phút. Thời điểm này một bình trà đều vào trong bụng đi. Bất quá bây giờ lao đầu người ta là chủ nhân, mình là khách nhân, biên thủy không thể không bày ra một bộ khiêm tốn thủ giáo dáng vẻ, tiếp trà sau nghiêng đầu lệch ra nào ra vẻ đánh giá bộ dáng thế nào ba hai lần miệng. Rất tốt nhanh lại có hai cái lao đầu đến đây, trong đó một cái là hôm qua xuất hiện, một cái khác biên thủy không biết, bất quá nhìn như cái lao nông, chỉ là ánh mắt rất sắc bén, dơ tay nhấc chân trước đó mây trôi nước chảy, quả thực có một ít xuất trần bộ ráng. Kiên căn huynh, bình vân lão đệ, cũng không sang nếm thử trà của ta, buổi sáng hôm nay mới đến, 3 ngày trước mới hái cúc lao đầu nói. cha liền không uống, đồ đâu ta xem một chút, đợi lát nữa ta còn muốn đi tới phân đầu, hôm nay trong đất đồ ăn nếu là lại không tới ảnh hưởng mọc ra vẻ lão nông vị này đặt ngông ngồi tới, trực tiếp nhặt lên trước mặt tiểu trung hơi ngựa đầu liền đem uống cạn nước trà, buộc một tiếng ném tới bản tâm liền nhìn qua biên Thụy cùng chu chính hai người. Biên thủy minh bạch à, người ta đây là muốn nhìn đồ đâu. Thế là quá hộp gấm mở ra, kéo phía trên ẩm ướp giấy tuyên, đem một phần ba thọ vô song cho lộ ra. Lao nông nhìn thấy thọ vô song, con mắt lập tức sáng lên, đưa tay cẩn thận đem hộp kéo đến trước mặt mình, rội ra hai tay đem thọ vô song theo trong hộp nâng ra, cả khuôn mặt cơ hồ là sẽ tới cẩn thận nhìn lại. Cái này xem xét chính là không sai biệt lắm 5 phút, biên thủy ngồi đôi đều nhanh bốc khói, lúc này mới nhìn thấy Lao nông đem thọ vô song thả trở về. Người cái Lao tiểu tử may mắn. Thứ này có thể để ngươi tiểu tử sống lâu tầm 10 năm lão nông đem ẩm ướp tuyên truyền tham thượng đắp một cái, đẩy lên cúc láo đầu trước mặt. Số phận thứ này ta vẫn luôn không thiếu, tiểu bằng hữu, vậy chúng ta liền nói rõ rồi. Cúc láo đầu nhìn qua biên thụy hỏi. Biên thụy nhẹ gật đầu, quyết định. Vậy ngày mai buổi chiều ngươi để người lái xe tới đón ta, về sau mỗi tuần nhất, ba, năm ta đi cấp vợ của ngươi đem hạ mạch, về phần chén thuốc cái gì, ta sẽ viết xuống đơn thuốc, đến lúc đó chính ngươi đi lấy thuốc Nhớ kỹ nhất định phải đại dược cửa hàng danh tiếng lâu năm, Minh Châu bên này đồng khí đường, nhân từ tâm đường trừ hai nhà này không chia tay ra cúc lao đầu nói. Biên Thụy gật đầu một cái đáp ứng. Biên Thụy cũng không sợ lao đầu lấy cái gì tiền hoa hồng loại hình, liền một bộ thuốc, hắn có thể cầm bao nhiêu hồi trừ. Lại nói hai nhà tiệm thuốc bắc cũng là nổi danh, nổi danh dược liệu tốt, không biết tên tiểu điếm cửa hàng nhỏ Biên Thụy nào dám đến đó bốc thuốc cho nhà mình nàng dâu dùng a, vậy còn không như không sử dụng đây. Bên này có quyết định Biên Thụy nhìn Chu Chính một chút, ý kia chính là hỏi thăm, chúng ta là không phải cần phải đi. Chu Chính bên này đang muốn gật đầu đâu, đột nhiên Thành nghe được bên ngoài viện chuyển đến một trận phanh lại thanh âm. Hai người nghiêng đầu đi, liền nhìn thấy một cái hẹn chừng 30 tuổi, cùng Biên Thụy không chênh lệch nhiều trẻ tuổi người theo trên xe nhảy xuống tới, trong tay cầm một cái bao phi tốc hướng về trong viện chạy vội tới. Cúc Lao tiên sinh, Cúc Lao tiên sinh. Người tuổi trẻ vừa tới cổng, không biết nơi nào ra một người. Hai ba lần liền đem muốn sông vào trong nội viện tới người tuổi trẻ cho chế trụ. Cúc lao tiên sinh, ta để ngươi nhìn xem ta mang tới dược liệu, ngài nếu là huyết sâm. Người tuổi trẻ hét lên. Biên thủy nghe xong huyết sâm hai chữ, lập tức đem khẽ nâng lên tới đuôi lại ngồi trở xuống. Đồng dạng nghe được huyết sâm hai chữ, cúc lao đầu phẩy tay, cổng vị kia lập tức buông lòng tay ra. Người tuổi trẻ nhất có thể hoạt động, cũng không lo được chỉnh lý y phục của mình. Trực tiếp hai ba bước đi tới bàn trà bên cạnh, trực tiếp mở ra bao khỏa. Đồ vật mở ra hiện ra, Biên Thụy liền sửng sốt một chút, bởi vì thứ này Biên Thụy nhận biết, chính là nhà mình tộc ra để thập tứ thúc mang đến thủ đô cái kia một gốc huyết sâm. Cúc lao đầu nhìn thoáng qua, sau đó dùng ánh mắt ý bảo một cái ngồi ở bên cạnh lao nông. Ai biết lao nông há miệng nhân tiện nói, ngươi để cho ta tới nhìn một cái, cũng không phải nhìn hai gốc. Tiền thiếu không được ngươi. Cúc lao đầu cười nhạt một tiếng. Lao nông vẹn vẹn liếc nhìn nhân tiện nói, thật, bất quá cái này gốc sâm hiệu quả kém hơn gốc quá xa. Mặc dù là cái cả sâm, nhưng là sâm linh chênh lệnh quá nhiều, còn không bằng phía trên một cây dâu sâm hiệu quả. Nói xong lão nông đứng lên, vô vô đuôi từ trong túi lấy ra điện thoại, điểm hai lần hướng về phía cúc láo đầu nói ra, chuyển khoản ta muốn đi cuốn phân. Nghe lời này biên thủy kém chút không có đặt mông ngay tại chỗ đi lên, nguyên bản nhìn xem còn có chút tiên phong đạo cốt bộ dáng, ai biết nguyên lai like là cái tiền tinh. Cúc láo đầu đành phải dở khóc dở cười, theo trong tay móc ra điện thoại quét một cái láo nông. Chi giàu bảo đã đến sổ sách 16 vạn nguyên cả. Biên thủy nghe được lao nông trên điện thoại di động truyền đến như thế một tiếng, tiếp tục mắt trận tròn bên trong. Lao nông thu tiền trên mặt lộ ra mỉm cười, cũng không cùng bất luận kẻ nào trao hỏi, trực tiếp cứ như vậy sai bước, tựa hồ là có cái gì nóng nảy sự tình, không biết khả năng coi là bên kia có đại cô nương phạm khở cởi quần đâu, cho dù ai cũng nghĩ không gia vị này là đi cho vườn rau xanh tới đại phân. chương 397, thuốc hay Đổi tới tới đại phân vị kia đi còn không có 3 phút, Biên Thụy cùng chu chính hai người liền đứng dậy cáo tử. Mặc dù Biên Thụy rất muốn để lại ở nơi đó nghe một chút người ta nói chuyện gì, cũng muốn hỏi hỏi vừa tới vị này huyết xâm đến cùng là nơi nào được đến, nhưng là người ta đều ngầm miệng không nói bưng trà tiện khách, Biên Thụy cũng thật không có ý tứ ở tiếp nữa. Nói trở lại, coi như huyết xâm là theo nhà mình trong làng chạy ra đi, nhưng là hiện tại nó đã không họ biên, cũng không phải bị người đánh cắp đi ra cũng không phải bị nửa đường cướp. Thế thế nào cái này huyết sâm cũng về không đến tang vật cùng nhau đi, bởi vậy biên Thụy không có chút nào lý do lưu lại hạch hỏi. huống hồ cũng không cần hỏi nữa, cái này xâm nhất định là thủ đô vị kia láo ngũ bán đi. Cùng chu chính cùng đi ra trên cửa xe, lúc trở về biên Thụy là chết sống không lái xe, thế là lái xe nhiệm vụ rơi xuống chu chính trên đầu. Ngươi biết người kia đem ra đồ vật? Chú chính hỏi. Biên Thụy ứng. Chú chính lại nói, ta cảm thấy ngươi biết cái kia xâm lai lịch. Bởi vì ngươi nhìn cái kia sâm ánh mắt rất kỳ quái, bên trong tất cả đều là câu chuyện. Biên Thụy hồi đáp, không phải ta biết cái kia huyết sâm, mà là vật kia nguyên bản là theo thôn chúng ta đi ra, sự tình rằng này, trước đó vài ngày ta không đi một chuyến thủ đô A, ngươi biết. Biên Thụy đem đầu đuôi sự tình nói một lần. Chu chính nghe cảm khái nói ra, nhà này nghiệp lớn kiểu gì cũng sẽ xuất hiện như thế một chút không biết đại của người, vì một điểm tiền liền trong nhà căn cơ đều mất đi, đến không nếm mất ta Có ít người chính là tính không rõ trong đó lợi hại quan hệ, tự cho là thông minh, kỳ thật ngu nhất chính là bọn hắn. Có thể là bởi vì chuyện này nghĩ đến nhà mình, nghĩ khi đó nếu như không có biên thủy cung cấp xâm, nhà mình lao ra tử giải phâu không thành công. Vậy kế tiếp bọn hắn chu ra có lẽ tựa như cái này thủ đô biên gia đồng dạng, hoặc cũng sẽ không thảm như vậy, nhưng là không bao giờ lao ra tử tại thế thời điểm phong quang. Nghĩ đến nhà mình những cái kia thao đàn thân nhân, chu chính có chút nghiến răng nghiến lợi. Ồ! Chu chính hai người xe vừa chạy không đến 200 m rẽ ngoặt một cái sau, phát hiện vị kia nói muốn đi tới đại phân nào đó lao đầu hiện tại đang đứng tại văn đường, hướng về phía hai người mình xe cởi tùng tịm, một bộ hài tử thấy được bán kem con buôn đi qua dáng vẻ. Chu chính dừng xe lại, đem đầu vươn ngoài cửa sổ. Lao tiên sinh có chuyện gì A Lao đầu cũng không có phản ứng chu chính, mà là hơi cúi đầu, hướng về phía biên thủy phương hướng hỏi, tiểu hòa tử, chúng ta bàn lại một cuộc làm ăn thế nào? Biên thủy nói. Chúng ta có cái gì sinh ý cẩn? Ta muốn vậy còn dư lại sâm Lao đầu tử rất khoát nói. Biên thủy nghe cười ha ha hai tiếng. Lao gia tử, ngài thật đúng là có thể nói đùa. Ta cái kia sâm vừa rồi liền cho cúc Lao tiên sinh. Đừng cho ta giả bộ ngỡ ngẩn. Cái kia xâm dùng như thế nào ta vẫn là có thể đoán được một điểm. Tiểu tử ngươi ta thượng ít nhất còn có thể có 1/3 ba. Ngươi lừa gạt quá người khác có thể không gạt được Lao ra ta. Bình thường cái kia xâm dùng thời điểm đều là cực kỳ cẩn thận. Đều là từng mảnh nhỏ cắt hoặc là một cây cần một cây cần cắt, nào có ngươi như thế trực tiếp một đao như là cắt giống như củ cải rốt, ngươi cho Cúc lão quỷ cái kia một đoạn tử rõ ràng chính là một đao xuống tới, bởi vậy ngươi khẳng định lưu lại một chút. Lao đầu tử khẳng định nói, một mặt nói một mặt ánh mắt như ương giống như thiếu nhìn chằm chằm Biên Thụy. Có thì thế nào không có thì thế nào. Biên Thụy căn bản không sợ ánh mắt của lao đầu, trực tiếp cùng lao đầu tử đối mặt. Lao đầu tử đột nhiên cười một tiếng, Cúc lao đầu tử đều có thể mua, ta tự nhiên cũng có thể mua. Nói đi ra cái giá. Chỉ cần là phù hợp ta nhất định không trả giá. Có thích hợp hay không đều cùng ngươi không có quan hệ A. Ngươi cho rằng ta thiếu tiền A. Biên thủy nhíu mày một cái, cảm thấy cảm thấy lão nhân này là thật chán ghét, không quản hắn là muốn xâm cứu ai, liền hiện tại hắn giọng nói chuyện liền để biên thủy khó chịu. Biên thủy thầm nghĩ, muốn mua ta đồ vật còn để ta sẽ tự bỏ ra cái thích hợp giá cả, cái gì gọi là phù hợp. Năm ao nhất khối ngươi cảm thấy phù hợp, ta có thể bán A. Lúc này giá tiền là ta quyết định, ta nói phù hợp cái kia mới có thể phù hợp, lao già không riêng hoành còn đoạt lao tử tử. Lao đầu tử nghe nói ra, đã tiền ngươi không cần chúng ta liền đảm luận điểm khác. Ngươi còn có khác. Biên thủy có chút ít tò mò. Lao đầu rất là lý trực khí trang nói ra, đã tiền không thể giải quyết, ta lại cần trong tay ngươi đổ vật vậy dĩ nhiên là muốn chạy chút máu rồi, chúng ta lấy vật đổi vật ngươi thấy thế nào. Biên thủy cái này có chút nghĩ lầm, há miệng nhân tiện nói, lao tiên sinh. Ta cũng không muốn xin mời hai vị trung y đại sư cho ta nàng dâu điều trị thân thể, một vị là được rồi, ta cũng tin tưởng Cúc Lao ra tử có thể đem chuyện này làm tốt. Không quản làm dễ làm không tốt, biên thủy hiện tại cũng không có có thể chọn, hai cái Lao trung y lại gần vậy nếu là ra tranh chấp biên thủy nghe ai. Hướng hầu người ta Cúc Lao đầu tử là Lao trưởng nhân bằng hữu đề cử, nguyên bản là viện sĩ nàng đề cử người vậy khẳng định là tốt nhất. Lao đầu há miệng nói ra, ta đây nhìn không đến, dưỡng thai thứ này nguyên bản không phải ta am hiểu phương hướng. Ta am hiểu là điều trị tâm não, được rồi, không nói với ngươi những thứ này, ta chính là muốn hỏi ngươi nhạc không vui lòng đổi. Biên Thụy nói, ta cái này còn cái gì đều không có hiểu rõ đâu, làm sao đổi. Lao đầu tử nói ra, cái kia vào trong việc nói. Còn không có đợi Biên Thụy lên tiếng đâu, Lao đầu mình nhất chuyển mặt liền vào sân nhỏ, tựa hồ tuyệt không sợ Biên Thụy chạy giống như. Biên Thụy lần này kỳ quái, muốn đi nhưng là lại muốn nhìn một chút Lao đầu trong hồ lô muốn làm cái gì, quay đầu nhìn thoáng qua chu chính. Theo trong mắt của hắn cũng nhìn thấy loại kia cháy hừng hực lòng hiếu kỳ. Đi. Hai người đem chiếc xe ngừng đến ven đường lên, theo trong xe chui ra, đi thẳng tới lao đầu trong sân nhỏ. Vừa vào tiểu viện tử biên thụy liền nghe đến một cỗ mùi thuốc, cảm giác lao nhân này khẳng định trong nhà nấu thứ gì, hơn nữa còn không phải trong thời gian ngắn, khẳng định là nấu thời gian rất dài, bằng không sẽ không tiến sân nhỏ trong không khí đều là một cỗ mùi thuốc. Lao đầu tử ôm ba tấm cái ghê ra, không có cúc lao đầu phái đoàn Chỉ là tùy ý ba tấm ghế trúc, ba người cứ như vậy tại cửa viện ngồi xuống. Biên thủy thấy nước trà không có, điểm tâm cũng không có, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại liền xem như có biên thủy cũng không dám ăn à, lao đầu tử mới vừa nói muốn đi chọn phân tới phân, liền hắn bộ này lao nông cách gắn mặc, còn có móng tay trong đen nhánh một đoạn, biên thủy chỗ nào uống hạ hắn làm trà, không sợ trong trà dính lấy phân vị a Nói đi, ngươi chuẩn bị dùng cái gì đổi, đầu tiên nói rõ đồng dạng đồ vật ta cũng không có gì hứng thú. Vàng bạc trâu đáo cái gì người cũng đừng lấy ra, ta càng không tốt cái này khẩu biên thụy bên này khí thế không kém. Lao đầu tử suy nghĩ một chút, một mặt táo bón bộ dáng hướng về phía biên thụy nói ra, ta dùng tử sầm cùng ngươi đổi, bốn lượng tử sầm. Cái gì? Biên thụy nghe ngây người một lúc. Lao đầu tử nói ra, ngươi nếu là không biết bây giờ đi về hỏi lao cúc đạo, hắn sẽ nói cho ngươi biết thứ này đối với vợ ngươi lớn bao nhiêu tác dụng, bốn lượng tử sầm đầy đủ để ngươi nàng dâu mẹ con bình an khả năng để cao mấy thành Biên thủy biết hoàng sầm cái đồ chơi này, hoàn toàn chính xác có an thai hiệu quả, nhưng là tử sầm là cái gì đồ chơi, thế là há miệng hỏi, so hoàng sầm như thế nào? Chính là hoàng sầm, chỉ bất quá những này hoàng sầm dáng dấp địa phương đặc biệt, mặc dù không giống ngươi thọ vô song như vậy quý báo, nhưng lại là phụ nữ mang thai hiếm, có thánh phẩm, cả nước hiện tại có thứ này sẽ không vượt qua 5 người, mà lại lập tức có thể xuất ra 4 lượng đến đồng thời nguyện ý xuất thủ chỉ có trước mắt người ta lao đầu tử phi thường tự tin nói. Chu chính nghe hỏi ngược lại Ngươi cũng đã nói ngươi thứ này là thánh phẩm, nhưng là biên thụy trong tay thọ vô song càng thêm quý giá, ngươi cái này trao đổi có chút không phù hợp đồng giá nguyên tắc ca. Lao đầu nghe cười ha ha nói, ngươi không thể tính như vậy, thuốc thứ này nói trắng ra là nếu như ngươi không dùng đến, cả một đời đối với ngươi mà nói cũng liền cùng ven đường cỏ đồng dạng, nếu ngươi dùng đến, vậy thì phải án lấy mệnh số của ngươi mà tính giá. Ngươi nếu là mệnh như cỏ, vậy cái này thuốc cũng chính là cỏ giá cả, nếu như mạng ngươi quý giá tại kim. Vậy cái này thuốc liền đáng giá vàng giá cả, hiện tại cái này bốn lượng tử sầm liền nhìn vợ ngươi an nguy trong lòng của ngươi là cái gì giá. Biên thủy nghe phủi một cái miệng, không cần phải đầu lĩnh chân ngòi, biên thủy cũng biết nên làm cái gì. Đi. Chu chính nghe xong ngây người nói, đi rồi. Ta cảm thấy thứ này cũng không tệ lắm, nếu không cho nhan là mua. Chu chính còn tưởng rằng hữu thủy không nợ cho lao bà sử dụng đây, thế là há miệng quên đủ. Trở về hỏi một chút cúc lao gia tử. Cái này tử sầm cái gì chính là không phải hữu dụng. Biên thủy chỗ nào là không nỡ, hắn là quá bỏ được, bởi vì lao bà an toàn hai người đều chuẩn bị bắt người, còn không nỡ những vật này. Hữu dụng đâu? Chu chính hỏi. Đổi. Biên thủy sảng khoái ném ra một câu. Lao đầu tử cười tủng tìm hướng về phía biên thủy bóng lưng hô, đi nhanh về nhanh. Hai người đem chiếc xe mở trở về, lúc ngừng lại vừa vặn gặp được vừa rồi trẻ tuổi người vui vẻ ra mặt mang theo một cái túi bọc nhỏ rời đi Chu chính chỉ liếc nhìn nhân tiện nói, bên trong có gần 200 vạn. Bao nhiêu đều cùng chúng ta không có quan hệ? Biên thủy đạo. Thứ này có thể dùng tới người chắc chắn sẽ không quan tâm tiền. Quan tâm tiền người cũng không có khả năng dùng tới được. Có người đợi cả đời trái tim đợi đến chết cũng không chiếm được thích hợp. Có người liên tiếp tới ghép lục cái trái tim. Sống chừng 100 tuổi còn không chịu chết. Nếu không tại sao nói trên đời này chỉ có nhất bệnh đó chính là nghèo đâu. Hai người về tới trong nội viện. Các ngươi còn có việc à? Cúc lao đầu bên này chính đưa tay ý bảo để người đem trên bàn huyết xâm lấy đi đâu, nhìn thấy biên thủy hai người trở về mà quay về, hiếu kỳ hỏi một câu. Từ xâm đối vợ ta điều trị hưu dụng A. Lao giả kia chuẩn bị chuyển tay rồi. Cúc lao đầu suy nghĩ một chút liền nhìn qua biên thủy nói, trên tay ngươi sợ là còn có hơn phân nửa gốc Thọn vô sóng A. Ngươi tiểu tử này vừa nhìn liền biết không phải cái người thành thật. Biên thủy không có trả lời, mà là cứ như vậy cười tủng tìm nhìn qua Cúc lao đầu tử. cúc đầu đầu gật đầu nói Đích thật là đồ tốt, có nó ta đối với mình làm việc có thể có 7 phần lòng tin. Chỉ có 7 phần. Biên thủy có chút bất măn ý, làm nhan lam trượng phu, trong bụng của nàng hài nhi phụ thân, biên thủy nghĩ theo láo đầu nơi này nghe được trăm phần lòng tin. Chỉ tiếc chính là đừng nói là bác sĩ liền xem như cầu người làm việc, đáng tin cậy người cũng không có khả năng nói chuyện này trăm tựa như là thang quan, tổ chức không có tìm ngươi nói chuyện trước lại nhiều tin tức ngầm đều là tin tức ngầm. Không có thông tri người thượng vị trước đó đều làm không đáp số. Lại nói đẩy người đều không thể tin. Cúc lao ra tử trực tiếp toán biên thụy một câu. chương 398, thuốc là ngọt. Biên thụy nhưng không có hứng thú biết mình có tìm được hay không. Hiện tại hắn minh bạch cái đồ chơi này thật đắt, mà lại đối với mình lao bà an thai mời phần hữu dụng, đó chính là đi. Thế là cùng Cúc lao đầu hàn huyên hai câu sau, mang theo Chu Chính chuyển về đi đường biên biệt thự. Cùng phân lao đầu đước định thời gian. Biên Thụy cùng Chu Chính hai người liền đi trở về. Ui, tiểu tử ngươi đến cùng có bao nhiêu loại này xâm. Chu Chính ra thị trấn liền có chút nhịn không được. Biên Thụy nói, tổng cộng chính là một gốc, còn có bao nhiêu viên, cái đồ chơi này là có thể sử dụng viên mà tính sao, cái đồ chơi này chính là mệnh A, trong số mệnh có lúc liền có trong số mệnh không, có thời điểm cũng liền không có. Biên Thụy lúc này có từng điểm từng điểm cảm thán, nguyên bản mình là có tư tâm lưu lại một chút, nhưng là đi ra ngoài còn chưa mở tâm đâu. Lập tức lại bị tới đại phân lão đầu cho cấp đi, hôm nay trải qua quả thực dùng bên trong quá ly kỳ một chút. Như vậy nói cách khác không có nha, nếu như về sau chờ ta giả muốn dùng thời điểm cũng chính là không cần chu chính hỏi. Biên thụy xem xét chu chính một chút, ngươi yên tâm đi, người ta cũng được người sống không lâu thai họa sống ngàn năm, liền ngươi dạng này không sống cái 1230 đều không nổi ngươi tính cách này. Đừng tìm ta kéo khác, ta chính là hỏi một chút vạn nhất ta muốn cần đây không phải là không có. Biên Thụy sự tình một điểm hàm hồ giọng nói đều không có, rất là kiên định nói ra, kia là a, khẳng định là không có a. Chúng ta vẫn là lưu một điểm đi, dù là lưu mấy cọng râu còn tốt a Chu chính nói. Biên Thụy nói, ngươi nhìn lão giả kia tinh theo cái khỉ, dễ lừa gạt như vậy a. Được rồi, chờ ngươi giả thời điểm nói không chính xác chúng ta liền có nữa nha, ngươi mới tuổi hơn 40, đường phiền cái này có không có. Nói chính ta đều có chút lo lắng, nhà ta lão ra tử niên kỷ cũng không nhỏ. Không được. Chờ ít ngày nữa ta nhất định tìm người tại các ngươi cái kia trên núi hảo hảo tìm một chút, bằng không ta cảm thấy cái này khỏe mạnh không chiếm được cái gì bảo hộ A Chu Chính nói. Biên Thụy nói ra, ngươi cho rằng đây là củ cải A, muốn liền có. Hai người trong xe một trận nói rông dài, đem Biên Thụy đưa đến cửa nhà, Chu Chính xuống xe lên tiếng chào, cơm cũng không hề lưu lại ăn, liền lái xe trở về. Biên Thụy vào phòng, liền nghe được nhà mình phụ thân hỏi mình, thế nào? Tất cả an bài xong. Ngày mai ta đi đón Lao Gia tử tới cho nhan làm số cái mạch sau đó mở thuốc cái gì Biên Thụy gật đầu nói. Ta không phải nói cái này, ta nói là phòng ở tìm thế nào. Phụ thân của Biên Thụy hỏi. Biên Thụy nói, thứ này ngài cũng quá gấp một chút, không có khả năng hôm nay đi xem ngày mai chúng ta liền mang vào, dù sao cũng phải có cái thời gian quá trình A. Ta hỏi ngươi việc này làm xong chưa, không hỏi ngươi kết quả phụ thân của Biên Thụy có chút cam tức. Biên Thụy nhất nhìn lập tức trở về nói, đương nhiên. Ta bên này nhờ một vòng người chính cho tìm được đâu. Bất quá bên kia phòng ở cũng không tiện nghi, nhất bình phương mời hết mấy vạn đâu, tiền thuê cũng không rẻ. Nói đến chỗ này, Nhan Lam đứng tại lầu 2 trên ban công, hướng về phía trong viện biên thụy phụ tử nói ra, liền ở bên này thôi, qua lại cũng không có bao lâu thời gian đường, đơn giản là sáng sớm điểm dậy trễ điểm sự tình. Không thể nói như thế, chúng ta cho dù là một điểm manh mối cũng không thể cho ngoại ý muốn lưu lại, người đây không phải một cái hai cái. Lập tức là bốn đứa bé có thể cùng người bình thường đồng dạng A, nghe ta, việc này ngươi không cần lo lắng, tiền nếu là không đủ ta và mẹ của ngươi nghĩ biện pháp đi. Phụ thân của Biên Thụy nhìn thấy con dâu nói chuyện, lập tức vui vẻ ra mặt quên lơn, theo nghe được ba cái đại tôn tử tại thai ngén lao đầu hiện tại làm gì tinh thần đầu đều đủ, trong lòng không biết đã tính toán bao nhiêu lần, chờ hai tử xuất sinh sau, hắn nhất định phải đi từ đường bên trong hào hào khấu tạ tổ tông môn, bọn hắn cái này một nhánh xem như có hậu. Nhan Lam xem xét việc này mình cũng không nhiều miệng, để trong viện hai người đi giải quyết đi, dù sao Biên Thụy bên này tiền đã toàn một chút, phòng ở quý một điểm liền quý một điểm đi. Nhìn qua con dâu trở về nhà, phụ thân của Biên Thụy lôi kéo Biên Thụy vào trong phòng bếp, tiện tay ném cho nhi tử một cái hoa quả, liền lại há miệng hỏi. Biên Thụy liền sai dịch đem mình thương lượng với chu chính thời điểm có hay không đánh giám việc này cho đổ ra ngoài, có thể thấy được nhà mình phụ thân đối với Nhan Lam an nguy coi trọng cỡ nào. sáng sớm hôm sau Biên Thụy thật sớm dậy làm điểm tâm, chờ điểm tâm tốt sau, không đến bao lâu là cháu ở bên nội lại một lần nữa đưa đồ ăn đến đây, lần này tặng loại thịt tương đối nhiều một chút, thịt dê nửa phiến, thịt heo là toàn bộ chân sau tử, trừ cái đó ra còn có một chút heo mơ lá, đại tràng cùng lá gan cái gì. Đưa tiễn cháu trai, Biên Thụy bắt đầu quản lý lên nội tạm, vừa mới chuẩn bị tẩy, mẫu thân của Biên Thụy ra nhận lấy công việc này. Rất nhanh người một nhà trừ phụ trọng nhan lam bên ngoài, tất cả mọi người bận rộn. Người một nhà trong trong ngoài ngoài bắt đầu bận rộn, tại lao trưởng mẫu chỉ đạo dưới, đã ăn xong điểm tâm bắt đầu tổng vệ sinh, đem cả phòng trong trong ngoài ngoài cho thu thập một lần. Vẫn bận sống đến buổi chiều, biên thủy lúc này mới lái xe hơi đi đem cúc lao ra tử cho nhận lấy, nói là tiếp kỳ thật chính là lái xe đi dẫn đường, người ta cúc lao đầu có xe của mình, không riêng gì có xe người ta còn quan lại cơ, căn bản cũng không có dính biên thủy xe. Chuyến này biên Thụy đồng thời đem tới phân lao đầu trong tay cái kia thuốc bắt cho đổi trở về. Đến bước này, Biên Thụy trên tay thọ vô xong liền đã tuyệt. Cúc lao đầu tới, cái gì vọng văn vấn thiết đều cho sử dụng ra, bỏ ra hơn nửa giờ, cho Biên Thụy lưu lại một phần phương thuốc, để Biên Thụy đi lấy thuốc. Chờ lấy thuốc bắt trở lại, Cúc lao đầu lại tại trong video dạy Biên Thụy làm sao chịu, dù sao cái này nhất bận rộn lại đến trời tối, Nhan Lam lúc này mới uống cái thứ nhất thuốc bác. Ừm, Nhan Lam uống một ngụm thuốc sau như mày. Biên Thụy mẫu thân cùng mẫu thân của Nhan Lam ở bên cạnh. Hai người đều là một bộ vô cùng gấp gấp dáng vẻ. Thuốc có phải là quá khổ? mâu thân của Nhan Lam hỏi. Nhan Lam khoát tay một cái. kia là thế nào? Mẫu thân của Biên Thụy cũng ân cần hỏi Han Biên Thụy lúc này thực tế là nhìn có chút không nổi nữa. Cái này Nhan Lam cũng không phải 3 tuổi tiểu hải tử. Uống trong đó thuốc mà thôi. Dùng lấy một cái bưng lấy mức táo bình. Một cái đang cầm hoa sinh đường ở bên cạnh hầu hạ nha. Mà lại uống thuốc thứ này người càng là sợ nó khổ vậy nó lập việc khổ. Nám lô mũi hơi ngửa đầu lập tức làm chỉ riêng tốt nhất. Ta nói hai vị mẹ, các người bây giờ có thể không thể đi ra ngoài trước, đều trên ở đây nhan làm không tốt uống thuốc cá. Biên Thụy nói. Mẫu thân của Biên Thụy nghe xong lập tức nói ra, đúng, đúng, bà thông ra nếu không chúng ta đi ra ngoài trước đi, chờ hai tử uống tốt thuốc lại đi vào, gian phòng kia hoàn toàn chính xác không lớn. Phòng này xây rất sớm, kiến quốc sơ kỳ đồ vật, gian phòng tự nhiên cũng không có khả năng lớn, nguyên bản nhan làm gian phòng một cái bàn làm việc Một chương giường đôi tăng thêm lớn năm đấu tủ liền không sai biệt lắm, hiện tại chen vào 4-5 người, hoàn toàn chính xác có vẻ hơi chen chúc, húng chi cổng còn có hai cái rôi cái đầu. Biên thủy mẫu thân cùng mẫu thân của nhan lam đi tới cổng, nhìn nhau liền nghe được mẫu thân của nhan lam nói ra, không đúng, An thuốc chúng ta làm sao lại không thể ở bên trong đâu. Nhan lão ra từ lúc này há miệng nói ra, được rồi, ngươi cũng đừng làm loạn thêm, hai tử uống trong đó thuốc các ngươi đến mức đó sao. Ngươi xem một chút hai người các ngươi một cái bưng lấy nhất mức hoa quả bình, không biết còn tưởng rằng khuê nữ không có dứt sữa đâu. Đi, chúng ta đều đi. Trong phòng biên thủy nhìn qua Nhan Lam lại uống một ngụm thuốc, hỏi: "Khổ a?" "Một điểm không khổ." Nhan Lam cười nói, "Chính là ngọt có chút quá đầu." "A." Biên thủy có chút không tin. Nhan Lam cười nói, "Nếu không ngươi nếm một điểm, thật không khổ." Biên thủy nói, "Ngươi không phải gạt ta a?" "Thật không khổ." Biên thủy nghe đưa cổ cẩn thận dùng đầu lươi chấm một điểm thuốc, lui về đến miệng trong chép miệng đi một cái, sau đó ngạc nhiên nói ra, thật đúng là không khổ, bất quá đích thật là có chút chán mấy người. Ta là không nghĩ tới ngọt đồ vật xoa so khổ còn khó hát." Nhan Lâm nói. Biên thủy cảm thấy thuốc này ngọt có chút không đúng, có phải là Cúc Lao Đầu tiểu ra hỏa này lừa gạt mình đâu? Thế là chờ lấy Nhan Lâm từng ngụm đem thuốc cho uống xong, mình cầm bát ra ngoài tiện thể lấy cho Cúc Lao Đầu tử gọi một cú điện thoại. Biên Thụy chờ điện thoại một trận liền lập tức há miệng hỏi, "Lão ra tử thuốc này như thế nào là ngọt? Ngọt cũng quá mức một chút cũng có chút chán ngấy người." "Ai nói cho ngươi thuốc đều là khổ? Phương thuốc này chính là ngọt, nếu như không phải ngươi được tử sầm thuốc này còn không có như vậy ngọt đâu, cái này ngọt việt dính chứng minh cái này dược hiệu lại càng tốt, tiểu tử ngươi yên tâm đi, vợ ngươi mạch tương rất bình ổn." Trong bụng hoa tử theo mạch tương nhìn lại cũng đều rất cường tráng cúc lao ra tử tại đầu bên kia điện thoại nói. Biên thủy nói, bệnh viện bác sĩ nói đứa nhỏ này quá nhỏ một điểm." Cái nhóm này tây y biết cái gì, đau đầu y đầu chân đau y chân ra hỏa, hài tử nhỏ một chút làm sao vậy, chỉ ở khỏe mạnh liền tốt thôi, chờ sinh ra sau nhiều cho ăn một chút tự nhiên cũng liền dài trắng thở. Cúc lao đầu sau khi nói xong cũng không đợi biên thụy trả lời, trực tiếp cứ như vậy cúp điện thoại, làm biên thụy khoanh tay cơ sửng sốt một hồi lâu mới hùng hùng hổ hổ đưa di động trang trở về trong túi. Về tới trong phòng đang muốn nói chuyện đâu, liền nhìn thấy hai cái mâu thân bên này nhất người cầm một cái mức hoa quả hướng về phía nhan làm quên. Hảo hai tử, ăn chút ngọt quá quá miệng mà. Mẹ, ngài hai vị cũng đừng làm mức hoa quả, thuốc này vốn chính là ngọt, đều có chút hầu người, nhanh lên cho làm uống chút nước một ngụm mới là chính sự Biên Thụy nói. Thuốc còn có ngọt. Mẫu thân của Biên Thụy dùng một loại nhìn đầu đất ánh mắt nhìn qua nhi tử. Biên Thụy nói, ta vừa rồi hỏi người ta Cúc Đại Phu, người ta trực tiếp hóa ta một câu vì cái gì thuốc là khổ. Mẹ, là ngọt, đặc biệt ngọt, uống đều chán ngấy người nhan làm nói. Mẫu thân của Biên Thụy nghe lại bắt đầu lo lắng, này lại sẽ không để cho đường máu lên cao. Ngài cũng không cần lo lắng, nếu là xảy ra chuyện ta đi phá hủy cúc lao đầu phòng Biên Thụy cười tùng tìm nói. Nghe nói thuốc là ngọt, mẫu thân của Biên Thụy mẹ vợ hai người thu hồi mức hoa quả, sau đó đem Biên Thụy chạy tới bên ngoài, cùng Nhan Lam trò chuyện trên trời dưới đất. Dạng này thời gian liên tiếp qua 2 tuần, ở giữa Nhan Lam cũng đi bệnh viện mấy lần, mỗi một lần kết quả đều là thật không tệ, dần dần đại gia tâm bắt đầu để xuống Không giống ngay từ đầu thời điểm khẩn trương như vậy. Bất quá chuyện phòng ốc hiện tại là cấp thiết nhất, bởi vì nhan làm cái này đi bệnh viện một lần qua lại liền muốn 2 giờ, cái này khiến các trưởng bối rất bất mãn, Biên Thủy cũng tự nhiên bởi vì chuyện này nhiều lần bị đại gia phê bình. chương 399, phòng cho thuê. Biên Thụy lái xe hơi, đi tới cửa tiểu khu, tại cửa ra vào Biên Thụy thấy được chu chính, tại hắn bên người còn có một cái chừng 30 tuổi, giáng dấp phi thường có hương vị nữ nhân. Vị này chính là lần trước Chu Chính nói vị kia bất động sản quản lý. Nữ nhân gọi Từ Hồng, 10 phần bình thường danh tự, tên người bình thường nhưng là người cũng không bình thường. Biên Thụy cùng nàng đánh qua mấy lần quan hệ, thuộc về loại kia 10 phần tinh minh nữ nhân, mà lại là loại kia phiếm vài câu liền biết đây là nữ cường nhân loại hình loại kia nữ nhân. Biên Tiến Sinh. Từ Hồng nhìn thấy Biên Thụy tới, lập tức mang theo chạy chậm dẫn Biên Thụy hướng bên cạnh đi. Đồng thời cùng gác cổng sư phụ mỉm cười điệu bộ ý bảo. Biên Thụy xe đến Từ Hồng bên cạnh ngừng lại. Lúc này Chu Chính vừa vặn cung đến xe bên cạnh, tiện tay kéo cửa xe ra ý bảo Từ Hồng lên xe trước, hai người khách xáo một cái lúc này mới lên xe. Cái kia một tòa. Biên Thủy hỏi. Hai viện phụ cận cư xá đều thật không tệ, nhất là loại này mới cư xá hoàn cảnh kia là nhất đẳng. Dung tích dẫn đầu tự nhiên là rất tuyệt, dưới lầu theo một cái công viên nhỏ, xứng đáng trên thị trường cái kia để người tặc lươi giá cả. Từ Hồng đưa tay chỉ một cái, ngay tại vào cửa một tòa này, tầng lầu cũng tương đối tốt, 22 tầng Vào cửa, gặt một cái hướng là đi không sai biệt lắm hơn 100 m liền tiến vào bãi đầu xe dưới đất, dừng xe lại biển thủy đi theo từ hồng lên bậc thang đi xem phòng ốc. phòng ở xe kia là một điểm vấn đề không có ham muốn cũng bảo hộ vô cùng tốt, đừng nói là một tòa lầu liền xem như ở bên cạnh ngươi phòng, hai nhà người muốn chạm đến cũng không dễ dàng, cơ hội liền tương đương với thang máy nhập hộ. phòng ở diện tích cũng không tệ, 170 đến mét vuông đây là sử dụng diện tích cũng không phải là kiến trúc diện tích, 3 thất hai sảnh bố cục. Còn có hai cái sân thượng lớn, trên sân thượng làm cái đồ nướng sẽ ác cái gì đều có thể. Phòng ở là trùng tu sạch sẽ, xem ra trang trí thời gian cũng không dài, vô luận là chốt cửa vẫn là ghế sofa những vật này thượng đều cơ hồ không không đến cái gì sử dụng qua vết tích. Phòng khách lớn kia thật là phải chết, không sai biệt lắm có 6-70 mét vuông kém chút liền để hài tử ở đây cưới xe đạp. Biên Thụy nhìn bên này, từ hồng bên này không ngừng cho Biên Thụy giới thiệu phòng này, phòng này chủ phòng chỉ ở qua 2 tháng. Về sau bởi vì một ít nguyên nhân lại dọn đi thủ đô, tại thủ đô nơi đó mua phòng ở mới, thế là phòng này vẫn không có người ở, bất quá ngài nhìn mặc dù không có người ở, phòng này vẫn là thường xuyên quét dọn, lúc đầu chủ phòng chính là làm một hạng đầu tư. Phòng này ngươi cảm thấy thế nào? Biên thủy hỏi chỗ nhìn loạn chu chính. chu chính nói ra, vẫn được, chính là nhỏ một chút, mới 3 cái gian phòng nhà các ngươi người ở hạ à, lại là ngươi phụ mẫu còn có nhan lam phụ mẫu, từ hồng, có hay không lớn một chút? Nói thế nào cũng phải phòng 53 3 A. Bên này phòng ở phòng 53 3 hiện tại có là có, nhưng là chủ phòng cho thuê thời điểm có yêu cầu, vừa tiền sinh cũng không phù hợp người ta yêu cầu. Từ hồng nói, chú chính nghe xong có chút không vui, người nào? Chủ phòng là cái minh tinh, yêu cầu là quả hắn nhà ở tử người phải là du học về, hơn nữa còn phải là có gia thất, top 500 xí nghiệp cao quảng. Từ hồng vội vàng nói, phi, phòng thuê tử còn có nhiều như vậy yêu cầu. Mình tinh lúc nào ngư bức như vậy chu chính rất khinh thường tới một câu. Biên Thụy biết nếu như không phải từ hồng ở đây, chú chính nhất định muốn mắng thượng hai câu con hát loại hình. Bất quá biên thủy căn bản không thèm để ý, người ta phòng ở liền xem như chỉ cho thuê ngọc hoàng đại đế đó cũng là chuyện của người ta. Phòng này cũng không tệ, ta nhìn cũng thật sạch sẽ, như vậy đi ta hỏi một chút vợ ta, để nàng cũng nhìn một chút. Chờ chút cho người thêm đáp giao biên thủy nói. chu chính hỏi, thật không nhỏ a Tiểu cái gì à? Đến lúc đó nhan lam một gian, hai nhà phụ mẫu tất cả mở gian, bên này không phải trả người hầu phòng A, ta liền ngủ nơi đó tốt biên thủy rất nhẹ nhàng nói. Chu chính nghe không biết nói cái gì cho phải, lầm bầm một câu, tiểu tử ngươi thật sự là có tiền không biết làm sao đi hoa, ở người hầu phòng cũng không sợ người khác chê cười. Ai như thế nhất cả trứng không có chuyện làm cho cười ta. Biên thủy trừng chu chính một chút cầm điện thoại đi qua một bên bắt đầu cùng nhan lam gọi điện thoại. Chu chính thì là về tới từ hồng bên người. Ui, ta nói tiểu sư muội không phòng ở giá cả thượng có thể hay không rẻ hơn một chút. Chú chính hỏi. từ Hồng cười khổ nói, sư huynh, giá tiền này ta đã cho thấp nhất, mà lại bởi vì là bằng hữu của ngài, ta bên này tiền thuê đều chỉ thu chiết khấu 70%. Đúng, sư huynh, bằng hữu của ngài làm gì không mua một tọa, bất luận là thuê vẫn là mình ở nơi này phòng ở cũng sẽ không thua thiệt. Ta nói như vậy, phòng này mãi mãi cũng là tư nguyên khẳng hiếm. Lại nói cái này nhân dân tệ đâu có thể nào có phòng này bảo đảm giá trị tiền gửi a nếu không như vậy đi ta lại cùng chủ phòng thương lượng một chút, bằng hữu ngài trực tiếp đem phòng này bắt lại được. Từ hồng cũng không cho rằng bạn của chú chính mua không nổi một ngôi nhà, làm bất động sản quản lý trọng yếu nhất chính là một đôi mắt đến đủ sáng. Liên chó nhà giàu cùng ngân dạng cán thương sáp đầu thương đều không phân biệt được, làm cái gì bất động sản quản lý. Chú chính nhìn thoáng qua chính cầm điện thoại cho nhan lam đập phòng biên thụy, cười hạ giọng nói ra, ta bằng hữu này à. Đối thành thị sinh hoạt không có hứng thú, nếu là hắn thật sự có hứng thú, phòng này hắn mới không muốn đâu, cố gắng một chút tại ta hiện tại cho ở làm cái biệt thự một điểm vấn đề không có. Chu chính lúc nói lời này nhìn qua biên thụy, trong đầu bắt đầu suy nghĩ chọn thế nào đi lục soát biên thụy ra phụ cận núi, theo chu chính ra thọ vô xong lại ra huyết sâm, núi này trong không chừng còn có lọt lưới cực phẩm đầm sâm. Chu chính có chút sợ chết, cái này cũng rất dễ dàng lý giải, nghèo đều để trần ông ai còn để ý có chết hay không à. Còn sống liều mạng liều một phát, chết thì đã chết thôi, nhưng là xung quanh chết dạng này kẻ có tiền có thể cái này nghĩ như vậy, ngẫm lại xem vị kia đều hơn 90 thuyền vương công tử, hiện tại bên người còn có nữ hoa như Ngọc Tiểu Cô Nương Đâu. Tóm lại một câu, Chu Chính muốn cho mình làm cái xâm thu lại đến mấu chốt thời khắc đem ra sâu mệnh dùng. Biên Thụy nhưng không biết Chu Chính trong lòng chính mù suy nghĩ việc này đâu, nếu như biết nhất định khuyên Chu Chính đừng núp nhích cái này đầu góc Biên Thụy mình trong không gian cũng không biết chồng bao nhiêu gốc già. Trừ lúc bắt đầu đợi một gốc đằng sau ra đều là phổ thông đầm sâm Cũng chính là dược tính so phía ngoài tốt hơn một chút Căn bản không đạt được thọ vô song loại này cấp bậc mấu chốt điều kiện tất yếu nhiều lắm Mấy cái điều kiện tất yếu nhất tích lũy liền cơ hồ thành không thể nào điều kiện Biên thủy lúc này khép lại điện thoại Hướng về phía từ hồng cười đi tới Được rồi, liền nhà này định ra tới đi Những ngày này cũng vất vả ngươi từ hướng hỏi, cái này một nhà có thể sao? Ngài nếu không đợi thêm một tuần Số 3 lầu bên kia có cái phòng ở cuối tuần liền đến kỳ. Nghe được sư huynh nói chuyện, từ Hồng muốn làm cái lớn một chút, mình cũng có thể kiếm nhiều một chút tiền thuê cái gì. Biên Thụy nói, có thể liền cái này đi. Nếu không chờ chờ nhìn xem nhà kia lớn A. Chú Chính nói. Biên Thụy khoát tay một cái, được rồi, liền cái này đi. Lập tức cha mẹ ta cùng cha vợ của ta cặp vợ chồng thay phiên đến bên này, dù sao trong nhà còn có cái tiểu nha đầu đâu. từ Hồng nghe nói ra, bên này trường học cũng rất tốt. Là Minh Châu tốt nhất năm chỗ tiểu học một trong. Từ hồng căn bản cũng không có nói một năm hơn 10 vạn học phí cái gì. Trong nội tâm nàng rộng thoáng rất cảm thấy theo chú sư huynh người tới sẽ quan tâm chút tiền lệ này a Người ta quan tâm là dạy học chất lượng các loại tình huống. Biên thủy thật đúng là không vui lòng để hài tử thượng cái gì quý tộc tiểu học. Một là cảm thấy biên gia thôn tiểu học liền rất tốt. Hai là không muốn để cho hài tử trở thành trong nước cái gọi là tinh anh. Bình thản sinh hoạt liền thành. Cho hài tử nhiều như vậy áp lực làm gì. Lại nói biên thủy cũng không có cái gì ra sản tốt phân Không gian thứ này cũng không thể chia cắt Mà lại liền nhất định là muốn chia cắt nhà mình Nhìn nữ cũng chờ không đến Tối thiểu nhất là tặng tôn tử cái kia một đời Vậy ngài đi với ta một chuyến công ty của chúng ta đi Đến lúc đó ta cho ngài đưa ra một cái chủ phòng Tại hủy thác hợp đồng Sau đó chúng ta lại ký một bản hợp đồng Ngài nhìn cái này hạng lúc nào giao nhận tương đối tốt Thất cái ngày làm việc bên trong đều được từ hướng nói Đừng như vậy phiên thoái Chỉ cần là tất cả căn cứ chính xác phiếu đều toàn, đợi lát nữa hợp đồng nhất ký xong liền tính tiền, tránh khỏi người ta còn phải lại đi một chuyến biên thủy nói. Có chu chính ở bên cạnh, giống như là loại chuyện này không cần thiết lo lắng. Tại Minh Châu nơi này muốn hố có thể hố chu chính không phải là không có, mà là những người này căn bản bôi không xuống mặt mũi làm việc này, nghĩ tiền muốn điên rồi nếu là dám cùng chu công tử chơi bướm yêu tử. Cái kia chu công tử nhất định để vị này mở mang kiến thức một chút ăn chơi thiếu ra tính nết. Phong ở nhìn kỹ Ba người xuống lầu nhà để xe nhấp xe, ba người ba chiếc xe cùng một chỗ hướng từ Hồng Công ty đi. Đến từ Hồng Công ty, Biên Thụy cùng Chu Chính ngồi một lát nữa đợi lấy từ Hồng chuẩn bị hiệp nghị cái gì. Nhàn dối nhằm chán, Biên Thụy bên này tự nhiên là đông nhìn tây nhìn, cái này xem xét thế mà để Biên Thụy thấy được một cái không tính là người quen người quen. Chu Chính cũng nhàm chán à, nhìn thấy Biên Thụy trên mặt biểu lộ đứng ở Biên Thụy bên cạnh, uy, người kia là ai à, người đồng học vẫn là cái gì. Biên Thụy cười cười. Không phải đồng học, chính là hồ thạc kết hôn đêm hôm đó, cứu được ngô tích cái kia anh em, đi, chúng ta đi qua lên tiếng chào hỏi. Chu chính nghe xong lập tức nghiêm mặt nói ra, kia là đến tạ ơn người ta, nếu là gây ngô tích, chúng ta vòng quan hệ thiếu một nửa việc vui. Chờ lần sau nhìn thấy ngô tích ta đem lời này chuyển cho nàng biên thụy nói phát bước tới lấy bên cạnh phòng tiếp khách đi đến. Chu chính cười cười căn bản không xem ra gì, hắn biết lời này chuyển đến ngô tích trong lỗ thai cũng không tính là gì, đơn giản là liền náo một hồi chứ sao. Ngồi tại phòng khách vị kia cũng nhìn thấy Biên Thụy, cười từ trên ghế xạ lọn đứng lên. Vào phòng, Biên Thụy lúc này mới phát hiện, trong phòng trừ cái kia anh em bên ngoài còn có một cái 3-40 tuổi nữ nhân, dáng dấp bình thường bất quá ăn mặc rất hợp thời, chỉ tiết chính là gương mặt tử cùng dáng người có chút cản trở. Nữ nhân này bộ dáng không khỏi làm Biên Thụy nhớ tới trước kia nhìn qua một bộ phim hoạt hình đại thánh trở về bên trong sân yêu. Huyết buồn đại khẩu vừa nhìn liền biết là cái nuốt sống người ta hãng tướng. Người làm sao ở chỗ này? Biên Thụy cười hỏi. Người anh em này cơ hồ là đồng thời há miệng, người tại sao lại ở chỗ này? Ta đến thuê phòng. Biên Thụy cười nói. Có thể là nghe được Biên Thụy đến phòng cho thuê, nữ nhân ngang Biên Thụy cùng chu chính một chút, sau đó cầm điện thoại đi ra phòng. Ta là tới bán nhà cửa người anh em này nhìn xem nữ nhân ra phòng, ý bảo Biên Thụy ngồi xuống. Biên Thụy bên này vừa mới chuẩn bị ngồi xuống đâu, từ hồng cầm một đống tư liệu trở về. Biên Thụy đành phải cùng người anh em này nói tiếng xin lỗi, hẹn ban đêm cùng một chỗ ăn một bữa cơm, sau đó đi làm chính mình sự tình đi. chương 400, việc nhỏ. Hợp đồng ký xong, Biên Thụy thoải mái lấy ra thẻ, quét thẻ sau, Biên Thụy nhận lấy hợp đồng còn có chìa khóa cửa, gắt cổng thẻ loại hình đổ vận. Từ hông nhìn thấy Biên Thụy chuẩn bị hướng trong túi thăm dò, thế là lập tức chuẩn bị một cái bao bố nhỏ, hết thẻ tất cả đều bỏ vào sau, lúc này mới giao cho Biên Thụy bởi như vậy toàn bộ sự tình xem như chính thức chấm dứt. Từ hồng há miệng hỏi, Biên ca, ngài chuẩn bị lúc nào mang vào? Biên Thụy nói ra, ngày kia đi, ngày mai ta tìm người quét dọn một chút, lại mua ít đồ là được rồi. Từ hồng nói ra, quét dọn sự tình ngài không cần phiền lòng, đã ngày kia chuyển, vậy ngày mai ta liền phái người đi quét dọn một chút, ta làm việc ngài yên tâm nếu là không hài lòng a ngươi duy ta bày ra hỏi. Chu chính lúc này há miệng nói ra, được rồi, vậy cái này chính là giao cho từ hồng làm xong. Nói xong nắm cả biên Thụy đi tới cửa. Ban đêm thật không cùng lúc ăn một bữa cơm. Chu Chính đến cổng quay đầu lại hướng lấy Từ Hồng hỏi một câu. Từ Hồng cười nói, sư huynh, không cần đâu, ta bên này trên tay còn có rất nhiều sự tình đâu, ngài đi ăn ngài. Nghe được Từ Hồng nói như vậy, Chu Chính mang theo biên thủy đi tới vị kia đại huynh đệ phòng khách cổng, cũng thật sự là đúng dịp, vị này cũng làm xong thủ tục đang chuẩn bị đi ra ngoài đâu. Lúc này cái Chu Chính tại biên Thụy bên cạnh nói ra, Quét dọn vệ sinh sự tình ngươi giao cho từ hồng, sẽ không đảm nhiệm gì vấn đề, nàng làm nhiều năm như vậy khách hàng quen rất nhiều đều là hướng về phía nàng thận trọng tới, không tin ngươi xem ngày mai quét dọn vệ sinh thời điểm nàng nhất định tự mình đi, mỗi một cái biên cạnh góc sừng đều cho ngươi cân nhắc đến, ta nói như vậy, so với các ngươi da nhan lam ở trước mặt nhìn chầm chầm đều quét dọn sạch sẽ. Ồ, biên thủy có chút không tin, bất quá lúc này cũng không tốt hỏi nhiều, bởi vì đã nhanh đến đại huynh đệ trước mặt. Biên Thụy nhìn xem nữ nhân kia ngửa đầu ưỡn ngực rời đi, thu hồi ánh mắt nhìn qua trước mắt có chút lúng túng đại huynh đệ hỏi, thấy hai lần còn không có hỏi qua người tên gì đâu, ta gọi Biên Thụy, vừa mạnh một bên, Điềm Lành Thụy, đây là Chu Chính, xung quanh thua xung quanh, chính trị chính. Các người tốt, ta gọi Trịnh Quảng Bình, Trịnh Thành Công Trịnh, quảng trường, rộng, bình thường bình trịnh Quảng Bình giới thiệu chính mình. Sự tình đều xong a? Biên Thụy hỏi. Thấy Trịnh Quảng Bình nhẹ gật đầu, Biên Thụy hướng về phía Chu Chính hỏi. Muốn hay không kêu lên nô tích. Chu chính nói, đương nhiên muốn bảo nàng, trên bàn cơm một thành viên manh tướng, thiếu nàng thiếu một nửa việc vui. Vậy người gọi đi biên thủy nói xong ý bảo trịnh Quảng Bình cùng đi ra. Chờ lấy chu chính điện thoại đánh xong, ba người đã đứng ở bên lề đường. Chu chính cùng biên thủy hai người đối với bên này đều là rất xa lạ, muốn tìm cái thích hợp tiệm ăn cũng không quá dễ dàng. Chu chính đến là biết, bất quá hắn đi tiệm ăn kia cũng là quý gia hoa tới, thực tế là không thích hợp hiện tại trận này trường hợp. Biên Thụy đối bên này là hai mắt đen thui, mặc dù nói hắn tại Minh Châu bên này sinh sống tầm 10 năm, nhưng là ai cũng không phải mở ra mương có thể sở khắp Minh Châu phố lớn ngõ nhỏ. Trinh Quảng Bình thấy cười nói ra, ta mang các ngươi đi một nơi, tương đồ ăn làm chính là mặt tiền không phải quá giảng cứu. Không có việc gì, đồ ăn ăn ngon là được Biên thủy vừa cười vừa nói. Trinh Quảng Bình Thế là cưới lên mình xe điện sau đó hướng về phía hai người nói ra, các ngươi nếu là lái xe lời nói dọc theo đạo này một mực hướng phía trước. Đi đến cái thứ hai chỗ ngã ba hướng dẽ phải, nhìn thấy công đi, bên cạnh có cái cái hẻm nhỏ là được rồi, tên cứ gọi hứa nhớ tương thái quán tử. Được. Trong tay có hướng dẫn, biên thủy căn bản không sợ tìm không thấy đường, hướng về phía trịnh Quảng Bình nhẹ gật đầu sau đó tìm tới chính mình xe phát động lên. Chu chính cũng là lái xe tới, hắn đến nhẹ nhóm trực tiếp đi theo biên thủy đằng sau. Trịnh Quảng Bình nói địa phương rất dễ tìm, mấy phút, biên thủy cùng chu chính liền dừng xe lại, đứng ở tiệm ăn trước mặt. Mà lúc này Trịnh Quảng Bình cưới mình xe điện cũng đến. Ba người vào tiệm ăn sau bắt đầu gọi món ăn, một mặt gọi món ăn một mặt chở lấy Nô Tích tới. Điểm tốt đồ ăn không sai biệt lắm 10 phút sau, Nô Tích liền đến, nơi này cách Nô Tích chua ở thật thật gần. Trịnh ca, thật sự là đúng dịp ha ngô Tích nhìn thấy còn có Trịnh Quảng Bình, thế là khách sáo một câu liền ngồi xuống. Chu chính nhìn ngô Tích bộ ráng, lập tức hỏi, sẽ không đêm qua lại là một ngày không ngủ đi. Ngô Tích nói, ta đến là muốn ngủ đâu? Nhưng là bên á thuốc dục quá, ta bên này cũng là không có cách nào. Nói sớm đến công ty của ta đi làm, ngươi chính là không vui lòng, ta chọc ai không phải chiều A, thiếu ngươi nhất người tiền lương mà Chu Chính nói. Chu Chính nhìn ngô tích cùng biên thụy lại không giống, đã có nhìn bằng hưu ánh mắt cũng có nhìn một cái đáng yêu tiểu muội mội ý tứ. Đối với Chu Chính đến nói ngô tích tính tình là hắn rất thưởng thức, rứt khoát sảng khoái không giống rất nhiều nữ nhân như vậy giả mộm. Ngô tích nói, tạm biệt, công ty của ngươi ta đi gọi chuyện gì xảy ra ngươi thành lao bản của ta, về sau bằng hưu tụ hội ta nhìn thấy ngươi cũng tâm lý lo sợ, ta hiện tại chọc ta phiền, trực tiếp lật bản xào lao bản, ngươi nếu là làm lao bản lật bản trước đó ta không được suy tính một chút ta. Chu chính nghe lập tức cảm thấy có chút im lặng, tình cảm lão bản chính là của ngươi nơi chút giận tử. Không thể nói như thế, chỉ là ta khó chịu tới cực điểm vậy khẳng định muốn đoán một cái lao bản, sau đó thay cái làm việc nô tích chẳng hề để ý nói. Tự hồ là không quá muốn nói cái đề tài này. Lưu Tích rất mau đưa chủ đề chuyển đến Trịnh Quảng Bình trên thân. "Trịnh ca, người mấy ngày nay thế nào, cùng tàu Tử thỏa đàm hay chưa?" Lưu Tích hỏi. Trịnh Quảng Bình cười nói, "Thỏa đàm, đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay đi. Hôm nay vừa vặn đi bán nhà cửa, gặp Biên Thụy cùng Chu Chính bọn hắn, cũng coi là đúng dịp." Biên Thụy nghe xong, thầm nghĩ, "Ta đi, đây đều là chuyện gì?" Chu Chính hỏi, "Bất động sản công ty người kia là vợ ngươi?" "Vợ trước, đã là vợ trước." Quảng Bình cười một cái nói, Làm sao biến thành dạng này đây? Nô tích trên mặt biểu lộ tựa hồ cảm thấy khá là đáng tiếc. Chính Quảng Bình lúc này đến là rất lạnh nhạt, ngày đó cùng ngươi nói chuyện sau ta cũng muốn minh bạch, đã đều không phải người một đường, đại gia cũng liền đừng chấp nhận lấy, nhân sinh cũng chính là ngắn ngủi mấy chục năm, không thể thống khoái còn sống vậy coi như chuyện gì xảy ra. Thế là ta quyết định rồi, ai cũng đừng làm phiền ai mắt, ai cũng đừng ngăn cản ai đạo, đại gia về sau gặp lại còn có thể nhìn nhau cười một tiếng, đừng làm cuối cùng trở mặt thành thù. Thật không, có cái kia cần phải. Ngươi nhà kia bán, ngươi ở chỗ nào a Nô tích hỏi. Trinh Quảng Bình nói, tìm phòng ở thôi. Ngươi cái này đến tốt, một mặt bán nhà cửa đồng thời tìm phòng ở Chu chính nói. Trinh Quảng Bình nói, ta cũng không dám tại hắn môn trong tiệm thuê phòng, tên kia phí thủ tục đỉnh ta 2 tháng tiền lương, ta dự định đi khác bên trong giá cả hỏi một chút, tốt nhất là phụ cận, rẻ hơn một chút, một tháng tại 2.000 trở xuống. Nô tích nói, cái này cũng không dễ dàng. Hai trở xuống ngươi phải cùng người khác cùng thuê, hơn nữa còn không thể là phòng ngủ chính. Ta liền nhất người một cái dương hành lý, muốn phòng ngủ chính làm gì à, chỉ cần là có thể ngủ cái phát hiện đi, nếu như có thể nấu cái cơm đó chính là không thể tốt hơn trịnh Quảng Bình nói. Nô Tích nghe nói ra, cái kia như thế, ta hiện tại mướn phòng ở có một gian lần nằm, ngươi đi xem một chút nếu như là hợp ý ta tính ngươi 1.000 lục một tháng, giao 3 tháng giao một tháng. Được, vậy đợi lát nữa ta đi qua nhìn một chút trịnh Quảng Bình nói. Biên thủy cùng chu chính hai người có chút trận trón mắt, nhau nhau cảm thấy hôm nay chuyện này có chút thần kỳ, tới thuê phòng lập tức làm thành mấy chuyện. Mà lại ngô tích còn chủ động mời Trịnh Quảng Bình đi cùng nàng cùng thuê. Hai người đến không có làm sao hướng lệch ra chấu nghĩ, bởi vì Trịnh Quảng Bình căn bản cũng không phải là ngô tích đồ ăn, hồ thạc tiểu tử này nhan giá trị xác thực, nhưng là không tính xấu, hơn nữa còn xem như sự nghiệp có thành tựu, cứ như vậy ngô tích trước kia đều là loại kia cùng ngươi không vui ta liền thay người thái độ. Húng chi trịnh Quảng Bình dạng này sự nghiệp không làm nổi, trung niên ly dị trung niên lệnh ra dưa nam. Vậy được, đợi lát nữa ngươi đi xem một chút ngô tích nói. Ngươi lại đổi việc rồi. Biên thủy lúc này mới kịp phản ứng. Ngô tích chẳng hề để ý nói ra, ừm à, trước mặt làm việc không vui, đổi công việc này cũng không mấy vui vẻ. Đoán chừng hai ngày nữa ta còn được từ trước, ta chuẩn bị đi biên mạnh du lịch một tháng, biên thủy ngươi có muốn hay không đi? Nhìn thoáng qua biên Thụy Nô Tích lúc này mới nhớ tới nam nhân ở trước mắt lập tức liền muốn là mấy đứa bé phụ thân rồi, sao có thể giống như trước đồng dạng tiêu sái. Ta quên, ngươi khẳng định không có thời gian ngô Tích đạo. Nếu không như vậy đi, chờ ngươi trở về giúp nhìn xem một điểm ta vật liệu gỗ công ty, cũng không có bao nhiêu việc chính là cách một tuần muốn đi công tác tại tỉnh Giang Nam mấy nơi chạy một chuyến biên thủy nói. Ngô Tích nói, ta không đi chu chính nơi đó còn có thể đi người chỗ nào. Đi. Ta có thể nuôi sống mình cũng không có các người nghĩ như vậy dễ hỏng. Ta dựa vào bản sự tại mình châu ăn cơm, có tin ta hay không cầm thiền xảo lao bảng ngày mai tìm đến công tác mới. Cái kia đến là... Biên Thụy cười cười. Cái này quyết không là định nọt, nô tích người này tự tin rất dễ dàng lây nhiễm người, hoặc là nói rất hợp phỏng vấn quan khẩu vị, tìm một phần cực kỳ tốt làm việc đối với nàng mà nói khả năng có chút khó khăn, nhưng là tìm công việc nuôi sống mình thật không có khó khăn quá lớn. Chờ món ăn lên. Bốn người một mặt uống vào bia một mặt nói chuyện tào lao, rắt rắt liền kéo tới đại gia việc tư đi lên. Trinh Quảng Bình là vừa ly hôn, nô tích là trong lòng nam nhân cưới người khác, chu chính tiểu tử này đâu thì là bởi vì lao bà biểu hiện ra một loại chỉ tiết rèn sắt không thanh thép, cả ngày thuốc hắn hăng hái, để hắn có chút phiền não. Duy nhất thời gian qua chính diện chính là biên thụy, nàng dâu mang thai tứ bào thai, mặc dù có chút lo lắng cái gì, bất quá bây giờ người một nhà có thể làm đều tranh thủ làm được tốt nhất. Toàn bộ sự tình cũng đều hướng về mặt tốt giải triển, tại trong bốn. Ngươi đích thật là nhất thư thái. Đúng rồi, ngươi về sau ở tại hai viện phụ cận, ta ban ngày có thể đi nhà ngươi kiếm cơm đi ngô tích nghĩ được như vậy có chút vui vẻ. Về sau nhà ngươi có phải hay không là ngươi nấu cơm? Ngô tích vui vẻ không có nhất dây lại có chút lo lắng. Biên Thủy nói, tự nhiên là ta làm, bằng không còn có ai. Trinh Quảng Bình ngạc nhiên hỏi, xem ra Biên Thủy làm cơm rất tốt à? Nào chỉ là rất tốt. Biên gia tiểu quán có biết hay không? Hắn chính là chú bếp, làm đồ ăn tay nghề chỗ nào là người bình thường có thể ăn vào ngô tích nói. Trịnh Quảng Bình làm sao biết biên gia tiểu quán? Biên gia tiểu quán giá cả trình độ sai dịch hắn thật xa đâu. Húng hồ biên gia tiểu quán bây giờ căn bản liền đặt trước không đúng chỗ tử. Có lúc lao khách đều muốn hẹn trước. Đừng nói trịnh Quảng Bình, công ty bọn họ tổng giám đốc thấy chú lao ra tử những người này đều phải cười theo. Húng chi hắn một cái bình thường quốc doanh nhà máy công nhân. chương 401, Sào Xâm Trịnh Quảng Bình thật đúng là không quá tin tưởng, hắn coi là ngô tích đây là nâng biên thủy đâu, thế là hắn trực tiếp điểm đầu nói ra, cái kia có cơ hội nhất định phải đếm thử biên thủy tay nghề. Đám người cũng không quan tâm hắn có tin hay không, chu chính trực tiếp nói ra, nếu không liền ngày mai đi, ngày mai hắn dọn nhà nói thế nào cũng phải mang lên một bàn cái gì. Ta cái này gọi dọn nhà. Biên thủy bị chu chính lời này cho làm khí cười, lúc này ngươi có thể hay không đừng cho ta thêm phiên A, ta này chỗ nào là dọn nhà, rõ ràng chính là chạy nạn. Án lấy chúng ta tập tục chuyển mới phòng dù sao cũng phải chúc mừng một cái a Ngươi cái này xách hai cái dương liền đi quá qua loa, không thể làm chu chính nói. Biên thủy suy nghĩ một chút nói ra, vậy được, ngày mai chúng ta vẫn là nơi này, xin mọi người ăn được nhất tịch. Ai, ngươi cái quỷ hẹp hỏi ngô tích cười chỉ trích lên biên thủy. Vậy làm sao bây giờ? Biên thủy trên mặt một bộ không rõ ràng cho lắm bộ ráng, nói mời các ngươi ăn một bữa, các ngươi còn không vui lòng, vừa vặn một trận này cũng bất đi thiếu chúng ta một trận chu chính nói. Nô Tích cũng đi theo nói ra, nhất định. Biên Thụy xem xét lập tức nói, được, mời các ngươi một trận, khúc mắc thời điểm mổ heo liền không chia cho các ngươi, dù sao các ngươi hai nhà nhân khẩu ít, nhất là Nô Tích một cái lưu manh muốn cái gì thì theo à. Hoặc, hóa ra ta liền không có người nhà, ta theo trong khe đá nhảy ra. Nô Tích không vui. Lúc này, đột nhiên trịnh Quảng Bình điện thoại di động văng lên, chỉ gặp hắn cầm điện thoại nhìn thoáng qua, sau đó nói một tiếng thật có lỗi rời đi tịch tiếp nhận cơ đi. Chờ lấy không đầy một lát trở về, Trịnh Quảng Bình luôn mồm xin lỗi, nói là trong xưởng có việc hắn phải trở về. Mấy ca thật không có ý tứ, chờ có thời gian ta mời mọi người ăn cơm, hôm nay cái này thật không có ý tứ Trịnh Quảng Bình hơi gấp lấy eo, mời phần khách khi nói. Không có việc gì, không có việc gì, làm việc của ngươi đi thôi biên thụy cười nói. Chu chính bên này cũng nói không có việc gì, thế là Trịnh Quảng Bình hay lấy chạy chậm đi xuống lầu. Thuận cửa sổ nhìn xem Trịnh Quảng Bình rời đi Chu Chính nói ra, người này vẫn được, chí ít không phải loại kia thổi dục vọng con ốc người, vừa rồi nghe trở về muốn đem chúng ta trên bản sổ sách cho kết. Chu Chính cũng không phải là không có tính tiền tiền, chỉ là cho rằng làm như vậy người ít nhất là cái vui lòng giúp người khác cân nhắc người. Hiện tại rất nhiều người như bức thổi lên muốn lên thiền, tính tiền thời điểm hận không thể đem đầu chui trong đụng quân đi. Chu Chính không thích dạng này người, cũng sẽ không cùng dạng này người kết giao bằng hữu Sổ sách kết rồi. Ta kết, vừa vặn tránh khỏi đại gia đoạt đơn Chu Chính nói. Ngô tích nói, ngươi nhìn việc này nhào đến, đến địa bàn của ta, cái này sổ sách nên ta đến nha. Nhìn thấy chu chính khẽ vương tay, ngô tích đưa bàn tay đập tới chu chính trong lòng bàn tay hỏi ngược lại, ngươi muốn làm gì? Biên thủy đến là hướng về phía ngô tích hỏi, cái này trịnh Quảng Bình ngươi phổ biến. Ngô tích nói, phổ biến cái gì à, chính là lần trước đáp tạ người ta, ngươi lúc đó không phải ở đó không, còn có một lần là ban đêm lúc ăn cơm đúng lúc gặp được một mình hắn uống rượu, ta bên này lại cỏ sát một trận nói Người này có chút cứng nhắc, nhưng đích thật là người tốt. Hiện tại cái này người tốt đều xem như mắng chửi người, bất quá ngươi nói đúng, vị này thật đúng là người tốt ngô tích cười nói. Ngô tích cảm thấy đại gia dù sao là không có việc gì, dứt khoát một mặt ăn một mặt nói đến trịnh Quảng Bình. Hắn là quốc doanh nhà máy công nhân, hiện tại là thay mặt xưởng chủ nhiệm, đại gia vừa nhìn liền biết thuộc về trung thực chịu làm hình, bất quá trung thực chịu làm một mặt khác chính là không giỏi luồn túi, hắn đều ba mươi mấy, bây giờ còn chưa có thăng cấp bậc đâu. Dù sao ta là nhìn ra rồi trong xưởng có ý tứ là người này chịu làm liền để hắn làm thôi, về phần tăng cấp bậc điều chuyện tiền lương vậy cũng chớ người, lần một lần hai vợ hắn không thèm để ý, nhưng là làm nhiều cái kia nàng nàng dâu trong lòng liền không vui, cặp vợ chồng cũng đều là dựa vào tiền lương ăn cơm ngô tích đạo. Chu chính nghe lắc đầu một cái, nếu là không có quốc gia vịn những này, có chút xí nghiệp nhà nước công nhân đấp cất đều ăn không được to tiếng, biên Thụy là không có tại xí nghiệp nhà nước dạo qua, không biết bên trong con con cuốn tử. Vì cái gì xí nghiệp nhà nước làm không tốt? Điều tới lãnh đạo đại đa số đều là ôm thăng quan phát tài mục đích tới, có nghị thăng quan, có là phát tài, đại đa số đã nghị thăng quan lại muốn phát tài. Dù sao làm tốt làm xấu cùng hắn lại không có bao lớn ảnh hưởng, đại gia chủ muốn thăng cấp bậc vốt vô ngựa, có rất ít tâm đem tinh lực phóng tới kinh doanh đi lên. Người đối xí nghiệp nhà nước rất có ý kiến. Biên Thụy cười hỏi Chu Chính. Chu Chính nói, ta đại học vừa tốt nghiệp vào chính là xí nghiệp nhà nước. Nô tích thật tò mò hỏi Ngươi dạng này còn vào sĩ nghiệp nhà nước, không phải đi dưỡng lao a Biên thủy đưa tay điểm một cái nô tích, nói ra tiếng lòng của ta. Chu chính nói, dưỡng lao đến không phải, cha ta cảm thấy ở trong đó rèn luyện người Ecuador, thế là liền đem ta ném tới nơi đó đi, kết quả ta sau khi đi vào phát hiện, khá lắm cái này sĩ nghiệp nhà nước bên trong sự tình thật không đơn giản, người muốn đem chuyện làm tốt, đều có người đó mắt, cho người hạ ngáng chân rội nước bẩn chủ yếu hơn chính là có chính thức biên chế không kiếm sống. Một bọn hợp đồng lao động cả ngày làm thiên hôn địa ám. Đến cuối năm xem xét, hợp đồng lao động tiền thưởng còn không có chính thức làm việc một nửa, làm làm mỗi năm nhận người nguyệt nguyệt có người rời trước. Vậy ngươi làm sao không làm? Biên thủy hỏi, ngươi đừng tìm ta nói ngươi đi vào không có biên chế nha. Ta tự nhiên là có biên chế, chẳng qua là cảm thấy chuyện này không có nhìn thế là hai năm sau ta liền nhảy ra chu chính nói. Biên thủy hỏi, ngươi cái tên này không đi nước ngoài mua cái văn bằng. Vật kia thật không có cái gì dùng. Nhà chúng ta cũng không nhìn bên trong cái này, hiện tại rất nhiều tiểu du học sinh đi bên ngoài đi, ta là rất phản đối, bởi vì nước ngoài ngươi nghị hôn thật không dễ dàng. Đầu tiên là ngươi vào công ty ngoại quốc có trần nhà, liền ngươi gương mặt kia người ta đều nhìn không quá lên ngươi, ngươi đừng tìm ta nói lại cái nào nhà khoa học lẫn vào tốt loại hình, cái kia cùng du học đại quân so bao nhiêu người, người bình thường chính là sen lẫn trong bên kia. Làm cái bên trong sinh, nhưng là cái này bên trong sinh ngươi lấy cả một đời coi như ổn. Chú chính nói. Nhà ngươi còn rất khác loại ngô tích nói Chu chính nói Chúng ta làm ăn vẫn là làm Trung Quốc suy ý Ngươi cũng không hiểu rõ tình huống bên này Ngươi làm cái gì suy ý Liền những cái kia tiểu du học sinh trưởng thành Liền xem như một ngụm lưu loát tiếng Trung Nhưng là bọn hắn ý nghĩ cũng là nước ngoài Trời sinh liền đối nước ngoài có hảo cảm Giống người ta người Mỹ liền thông minh Nước ngoài kinh nghiệm cuộc sống Nước ngoài ra đời Bị nước ngoài giáo dục hết thể không thể bị tuyển tổng thống Chúng ta trong nước đoán trường cũng sắp Biên Thụy ngươi người có tiền này hảo hảo nghe một chút, về sau đừng đem hải tử đưa nước ngoài đi, cái này không được. Ngô Tích nói. Biên Thụy cười nói, ta liền không có dự định quá, hải tử trưởng thành có thể thi đậu đại học tốt liền đi, không thể thi đậu đại học tốt liền hồi biên gia thôn ở lại, nếu không liền đi chuồng ngựa áp vật liệu gỗ công ty làm công làm việc, nhiều sự tình đơn giản. Đang nói đây, Biên Thụy điện thoại cũng văng lên, Biên Thụy xem xét là nhà mình đồ đẻ mạc xanh đánh tới. Ngồi đều là bạn tốt của mình. Biên thủy cũng liền không có tránh đi trực tiếp làm tiếp lên điện thoại. Mạc xanh tại đầu bên kia điện thoại hỏi, sư phụ, ngài lúc nào trở về? Biên thủy nói, hai ngày nữa trở về, đến lúc đó không phải muốn vào núi hái sơn chân A. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Ông nội ta hiện tại không có tâm tư dạy vào ngươi đúng hay không? Có người tới hỏi ngài có thu hay không sơn chân Mạc xanh hỏi. Ai vậy? Biên thủy đạo. Mạc xanh nói, ta chỗ nào nhận biết ta, đều rất trẻ tuổi, hơn 30 chừng 20. Mấy người một tổ, buổi sáng hôm nay đều tới vài nhóm người hỏi chúng ta. Đồ vật thế nào? Biên thủy hỏi. Đồ vật còn có thể, đều là tôi mới, bất quá không có gì bảo hóa, đều là bình thường dã khuẩn dã ấm ngẫu nhiên có một hai gốc đầm sâm cái gì, có thể thấy được những người này đi cũng không xa, ngay tại rừng già bên cạnh chuyển mạc xanh nói. Vậy dạng này, các ngươi nhìn xem phẩm tướng không tệ thu một chút, sau đó dùng sông rêu cho che một cái, chờ ta trở về nhìn xem là thế nào cái tình huống Biên thủy nói. Sư đổ hai người cho tới cái này cúp điện thoại. Chu Chính tò mò hỏi, làm sao rồi? Mạc Xanh nói làng phụ cận tới một chút khuôn mặt mới chạy núi khách, hỏi hắn một chút lâm sản muốn hay không Biên Thủy nói. Chu Chính nghe trên mặt lộ ra vui mừng, xem ra kế hoạch của ta đã triển khai. Người kế hoạch gì? Biên Thủy có chút náo không rõ? Chu Chính nói ra, ta lần trước không phải đã nói với người A, huyết sâm, huyết sâm A. Biên Thủy nghe bừng tỉnh đại ngộ, ta đi. Ta nói làm gì nhiều như vậy khuôn mặt mới chạy núi khách đâu, ngươi là thế nào cổ động những người này. Chu chính cười ha ha một tiếng, không có gì chính là cho tiền, ta nói với bọn họ một gốc huyết sâm 200 vạn. Phốc phốc, biên thủy kém chút đem miệng trong đồ vật đều phun ra ngoài, ta đi, bọn hắn cũng tin. Biên thủy là không quá tin tưởng rừng ra trong còn có một gốc huyết sâm, thứ này cũng không phải trong rừng rau cải trắng, nghĩ một gốc có một gốc. Không tin. Diễn một màn ngàn vàng mua xương ngựa đùa dân thôi. Chu chính rất nhẹ nhàng nói. Thấy biên thủy cùng lô tích đều rất hiếu kỳ, thế là chu chính rất đắc ý rào rạt đem mình kế hoạch nói một lần. Biên thủy nghe vọt thẳng lấy chu chính rơ ngón tay cái lên, tạo ít ít ít chiêu thức kia dùng. Chiêu này là theo làm sổ số đám người kia trên thân học A, tìm mấy người che mặt che mặt đi dẫn thưởng. Sau đó biên cái trước cái hấp dẫn người tiểu cố sự, bà lão này hám làm giàu ly hôn, thương tâm các láo ra quay người vào sổ số cửa hàng hai khối tiền không mua được ăn thiệt tỏi, hai khối tiền không mua được mắc lửa. Lập tức bên trong 10 triệu, hám làm giàu nữ trở về cầu hợp lại. Nô tích cười tủng tìm kéo đạo. Chu chính rất không cao hứng, ta có như thế không có phẩm. Người cho rằng đâu? Biên thủy cười toán hắn một câu. Ta là móc ra vàng dòng bạc trắng, chỗ nào tượng những người kia không riêng gì không bỏ tiền hơn nữa còn theo màu trồng ao tham tiền. Chu chính nói. Ta đi nói nghe một chút. Nô tích thật tò mò. Chu chính bên này cười tủng tìm nói ra kế hoạch của mình. Biên thủy đều nghe tròn váng. Hướng về phía Chu Chính dơ ngón tay cái lên, ta đi, tiểu tử ngươi thật là đủ đại thủ bút. Chu Chính chẳng hề để ý nói ra, đây đều là kiếp nổ, chờ việc này làm thành sau, núi này nói 89 phần 10 có thể bị người cho lật một lần. Biên thủy thật tin tưởng, bởi vì cái này quá phù hợp người trong nước trong lòng, Chu Chính biện pháp kỳ thật chính là một chữ, sao? Hắn chỉ cần đem thứ này làm ra một cái khái niệm đến, sau đó không ngừng tuyên truyền, lại tìm một chút làm bộ bác sĩ tới nói lên hai câu. Sau đó một chút đầu phê xảo khách theo vào đến hắn liền xem như xong rồi biên Thủy vì cái gì nói chu chính nhất định có thể hoàn thành đâu rất đơn giản lợi dụng người lòng tham a liền hoạch đào đều có thể xảo cũng chi cơ hổ không có có pháp loại đâm sâm liền lấy hoạch đào đến nêu ví dụ tử có sức phán đoán người đều minh bạch cái đồ chơi này không phải tư nguyên khan hiếm mỗi năm nhiều năm năm kết đồ vật khan hiếm ở đâu đừng đề cập cái gì cái gì đâu cái gì nhọn có bao nhiêu khó khó cái rắm nhất Mô đất không tốt ra Mười mẫu đất đầu trăm mẫu đất đầu Vì cái gì có thể xào nóng là chỉ lên trời. Chính là tất cả mọi người cho là mình thông minh, tìm đến người tiếp bản, kỳ thật đâu, kiếm nhiều nhất vĩnh viễn là bố cục Chương 402, số lượng này chuyện nhỏ. Biên thủy nhìn qua chu chính, cười tủm tìm nói ra, ngươi chuẩn bị xào cái này. Cái gì gọi là chuẩn bị a ta bên này đều đọc thủ, cùng mấy cái bằng hữu đều đã bắt đầu áp dụng, bằng không ngươi cảm thấy những này hái lâm sản từ đâu tới. Ta nói với các ngươi xảo những này kiếm tiền kiếm hung ác, ta theo đám kia xảo ra môn nhấc lên, bọn hắn liền đến hương thú. Hiện tại xảo nhân xâm là sâm không đứng dậy, bởi vì số lượng nhiều lắm, nhưng là ngươi đầm sâm thứ này không có nhiều người biết ta. Đóng gói một cái, nói mấy cái câu chuyện, liệt ra một vài đại nhân vật thường ăn câu chuyện, lập tức có người theo vào. Mà lại trong bọn họ có ít người cũng biết một bàng láo già tử môn thường cầm cái đồ chơi này đến hầm gà ăn. Đúng, ta quên. Những cái kia đầm sâm vẫn là người bán cho lão ra tử môn A. Chu chính nói. Biên thủy nhẹ gật đầu, đương nhiên là ta bán, còn có thể có người khác hay sao? Vậy còn dư lại ngươi vẫn là tổn lấy một điểm đi, nhiều nhất 3 đến 5 tháng. Chúng ta xu thế tạo thứ này giá cả coi như từ từ thấy tăng A, đừng đến lúc đó hoán ta không có nhắc nhở ngươi chu chính nói. Biên thủy căn bản cũng không có tiếp chu chính cái này gốc dạ quay đầu hướng về phía ngô tích nói ra, huynh đệ, muốn kiếm chút món tiền nhỏ A. Nô tích nghe cười nói, tiền trinh ai không muốn kiếm à, nói đi làm sao cái kiếm pháp, bao nuôi ngươi ra sân khấu ta lấy tiền vậy cũng không được, ta không phải người như vậy, mà lại nhan lam muội mội cũng không nhận a Cút sang một bên, ca là ngươi có thể bao dưỡng người à, chu chính xào xâm, ta cho ngươi một điểm vạch tội ngươi đồng giá cách hợp lươi tại thời điểm xuất thủ tốt, nếu là không kiếm được một bộ phòng ở tiền, ngươi tìm chu chính giúp ngươi bổ sung, đại cô nương ra cùng một cái các lao ra cùng thuê quá nguy hiểm biên thủy vừa cười vừa nói. Chú chính nghe nói như thế phủi một cái miệng, ngươi có thể có bao nhiêu sâm, cho ăn bể bụng ngày cũng chính là đầu 120 cây đi, cho nàng có thể định cái gì dùng. 120 cây. Ngươi đây thật là xem thường ta, ta trong phòng tồn loại này lao đảm sâm liền phải hơn mấy trăm cân, cái đầu tất cả đều là tại 100 năm trở lên, ít nhất cũng là dài bằng bàn tay. con liền sợi dâu cái chủng loại kia biên thụy nói. chu chính nghe xong mở ra mắt to, nửa ngày theo miệng trong phun ra một câu, ta ít ít ít. Tiểu tử ngươi tích lũy nhiều như vậy xâm lầm gì? Chỗ nào là ta tích lũy, là sư phụ ta tích lũy? Muốn hỏi lấy làm gì ta đề nghị ngươi xuống dưới hỏi biên thủy đem mũ trừ đến sư phụ trên đầu. Chu chính lại hỏi, đến tuột cùng có bao nhiêu? Sợ không được mấy trăm cân, ít nhất cũng phải có mấy trăm cân. Biên thủy sợ nói ra một tấn nhiều đến đem ra hỏa này làm cho sợ hãi, thế là báo ra mấy trăm cân, xem như trực tiếp chém đứt còn hơn một nửa. Lúc ấy biên thủy giống như là như bị điên loại thọ vô xong Cuối cùng hoàn toàn không cần, tự nhiên là được nhiều như vậy đầm sâm đến, nhiều lắm biên thủy cũng không thể xuất ra bán, bởi vì nhiều như vậy đầm sâm lấy ra, trực tiếp đem trên thị trường đầm sâm giá cả cho vỡ tung, như vậy chạy núi khách môn vất vả một chuyến hái đầm sâm liền thành bồi thường tiền hóa. Biên thủy lại không thiếu chút tiền này, làm gì làm loại này hại người không lợi mình sự tình, thế là cứ như vậy hôm nay tích lũy một điểm ngày mai tích lũy một điểm, sau đó liền để giành được một tấn nhiều đầm sâm. Đây là tốt phẩm tướng. Phẩm tướng không tốt bị Biên Thụy Phơi khô trực tiếp làm tuổi hỏa thiêu, có lúc làm cái tiểu đồ nướng cái gì, vụ trộm liền đem đầm sâm làm tuổi hỏa ném vào trong lửa đi. Không có cách nào a, trông ra tới nhiều lắm. Thứ gì càng nhiều cũng liền không đáng giá. Nói xong hướng về phía Ngô Tích nói, chờ thêm 2 ngày ta theo quê quán trở về, chuẩn bị cho ngươi thượng nhất giỏ đến cái 1 200 cân, đến lúc đó mua cái phòng ở, ngươi cũng là trưởng thành người, lần này có hay không phòng ở liền xem chính ngươi bản sự. Ngô Tích nghe cười lắc đầu nói, Vậy vẫn là quên đi thôi, đừng đến lúc đó để chú lão bản bồi mất của lót. chu chính dùng một loại chỉ tiết rèn sắt không thành thép ánh mắt nhìn qua biên thụy cùng nô tích. Một hồi lâu lúc này mới thở dài nói, hai người các ngươi chính là trời sinh nhà mệnh, ngươi cho rằng mấy trăm cân rất nhiều a Mấy trăm cân lại nhiều có thể nhiều quá hàng năm mấy ngàn mẫu rừng đảo tử mọc ra hạch đảo. Ngươi biết cao nhất thời điểm một đôi đồ chơi văn hóa hoạch đảo có thể bán được bao nhiêu tiền a Phi. Về sau ra ngoài đừng nói các ngươi nhận biết ta. Cái này còn không nhiều. Biên thủy có chút náo không rõ. Chu chính nói, nhiều cái gì nhiều, ngươi chính là lại có 2.000 cân cũng không nhiều, sao đồ vật nhất định phải có số lượng, có số lượng mới có thể để cho càng nhiều tham dự vào. Bằng không ngươi nói một gốc sâm 2.000, mẹ nó đẩy thị trường liền không có người gặp qua, ngươi làm sao xảo. Liền xem như đại gia trong tay đem tiền túa ra dầu tới, ngươi trên thị trường không có hóa, đại gia tưởng tượng dù sao cũng mua không được không bằng liền làm chút gì đi. Cái kia còn xào cái giam A. A. Biên thủy phát giác mình thật không thích hợp chơi loại này lẫn lột. Chu chính nói hồi lâu mình sướng sốt không có hoàn toàn nghe rõ. Chu chính bên này đến lúc đó thật vui vẻ, đưa tay vô một cái biên thủy bả vai. Ngươi đây không phải là có mấy trăm cân A, trừ cho ngô tích còn lại đều cho ta. Một gốc ta theo 300 một gốc cho ngươi có được hay không. Ngươi nếu là nghĩ mình xảo vậy thì ngươi lại lưu một điểm. Cùng lắm thì đến lúc đó ta cho ngươi phong cái đại hồng bao ngươi thấy thế nào. Ta nói mấy trăm cân cũng không phải 5-600 cân, hơn 900 kg ngươi cảm thấy nhiều hay không? Biên Thụy cười khổ hỏi. Ta đi, ngươi quả thực chính là ta đại cứu tinh A, chỗ lâu như vậy không có phát hiện ngươi ngoại hiệu nguyên lai like gọi giúp đỡ kịp thời A. Số lượng này đủ rồi, thật đủ rồi, đến lúc đó lại từ trên địa đầu thu một chút tới, không sai biệt lắm liền giai đoạn trước liền có thể triển khai, khá lắm, ta cái này đang lo không có đồ đâu. Chu chính một mặt nói vừa bắt đầu xoa xoa tay. Một bộ ta rất dáng vẻ hư vấn 300 một gốc ngươi đổi này ăn mày đâu? Ngươi cũng không nhìn một chút ta cái kia sâm phẩm chất. Trên thị trường một gốc vừa móc ra lão sâm một gốc còn được không sai biệt lắm chừng 100 khối đâu. Ta vạch tội ngươi cho ta 300. Biên thủy cười lớn nói. Nha. Chu chính nhìn qua biên Thụy con mắt lập tức lại sáng lên 3 phần. Làm gì? Biên thủy hỏi. Chu chính nói. Ta đi. Ta không nghĩ tới tiểu tử ngươi thế mà như thế sẽ dấu à. Phẩm chất cao tốt. Hiện tại liền phải muốn phẩm chất cao, ngươi biết lẫn lộn một vật còn có cái gì rất trọng yếu. Đó chính là để càng nhiều người tham gia tiến đến. Muốn để càng nhiều người người tiến đến ngươi đến liền phân đẳng cấp, sẽ kể chuyện xưa. Phân đẳng cấp chính là đem đồ vật phân ra đẳng cấp đến, cái dạng gì gọi tốt, cái dạng gì kêu không tốt, dạng này có tiền cất kỹ, không có tiền cũng có thể thu chút chênh lệch giữ lại một điểm nhỏ hy vọng, kể chuyện xưa liền không nói, nói lấy các người hai trí thông minh cũng là chăm dự. Cũng được chờ ngươi lần sau ra thời điểm kêu lên ta, đến lúc đó ta lại mang vải bằng hưu đi qua. trở về chuẩn bị cho ngươi nhất rõ. Biên Thụy hướng về phía ngô tích nói. Ngô tích nghe cảm thấy việc này thật có thể thành, thế là khoát tay một cái nói ra, nhất rõ ta cũng không muốn rồi, ta cảm thấy việc này thật có ý tứ, như vậy đi ngươi cho ta 4 năm gốc là được rồi, đến lúc đó giá cả ta cũng có thể hướng ngươi đắc ý một cái. Biên thủy nghe nhìn qua ngô tích một chút, sau đó thở dài một hơi, ngươi người này. Nô tích cười cười không nói gì thêm, cố ý vươn 4 cái ngón tay mạnh điệu một cái. Đối với Ngô tích đến nói đồ vật không đáng tiền, biên thủy đưa bao nhiêu nàng đều có thể thu, nhưng là nếu một vật thật giá trị lên tiền tới, nàng liền sẽ không ớn. Nô tích là cái giảng cứu người, bằng không cũng sẽ không cùng biên thủy những người này khi như thế thời gian dài bằng hữu Bọn hắn những người này điểm giống nhau một trong chính là đem người khác làm bằng hữu không phải cầm người khác làm tác thủ cơ. Hôm nay gặp được khó khăn ngày mai thiếu tiền liền dao động một cái bằng hữu Không đến vạn bất đắc dĩ, bọn hắn là sẽ không hướng bằng hưu há miệng. Tương phản tại bằng Hữu có thời điểm khó khăn còn được ngay lập tức vươn tay, mỗi người đều tin tưởng mình có thể chiếu cố tốt mình không dựa vào người khác, vậy dạng này bằng hưu tự nhiên có thể làm lâu dài, bởi vậy biên thủy những người này những năm này mới thuận lợi ở chung xuống tới, không giống như là rất nhiều bạn nhậu chỗ mọi nơi lấy liền tự động tản. Nô tích bên này muốn 4 năm gốc xem như thu biên thủy tâm ý, không tham lam cũng biểu lộ thái độ của mình, chiêu này làm chính là tương đối tốt Đã nhận biên thủy tỉnh lại không có phá hư nguyên tắc của mình. Chu chính cười nói, cho ngươi ngươi liền cầm lấy tốt, dù sao cũng không phải tiền của hắn. Nô tích cười nói, mấy cây ý tứ một cái liền được. Lòng tham tại trong xã hội này nhất định sẽ quảng té ngã, tham càng lớn té ngã lại càng nạo. Biên thủy nói, yên tâm đi, chờ trở về thời điểm ta nhất định cho ngươi chọn cái lớn nhất tốt nhất. Đến lúc đó dùng hộp gỗ nhỏ nhất trang, bên trong trải lên màu vàng kim vải nhung, ta bảo đảm bức cách 10 phần. Ngươi nếu là ngại thứ này không đủ cấp cao, ta để ngươi chuẩn bị cho ngươi giống như là bán đấu giá loại kia dã sơn sâm đồng dạng, đem sợi dâu triển khai, làm căn cái đại ma bàn giống như. Nô tích cười nói ra, nhỏ hơn tối say ta thẻ ngươi trên mặt. Thật có tốt như vậy chất lượng. Chú chính hỏi. Thấy biên Thụy nhẹ gật đầu, chú chính nói, vậy ngươi lần trước làm sao còn bán cho ông nội ta hai ngón tay lớn như vậy điểm độ vật. Biên Thụy nghe chừng chu chính một chút, ngươi cho rằng thứ này chỉ bằng lớn, sinh trưởng năm dài liền tốt Ngươi cũng phải phân người đi, mỗi người tình huống thân thể đều không giống, có ít người âm hư hữu một số người là dương hư, đồng dạng đều là hư có thể giống nhau bồi bổ. Biên Thụy nghe được Chu Chính hỏi như vậy, trong lòng hơi hồi hộp một chút tử, không trải qua nhanh liền nghị đến lấy cớ. Điểm ấy Biên Thụy là làm có chút không chính cống, đây cũng là chuyện không có cách nào, không có khả năng mỗi lần Biên Thụy đều xuất ra đỉnh cái tốt đầm sâm cho thập thất ca mang đến Minh Châu tới đi, chạy núi khách hái đầm sâm khẳng định là có lớn có nhỏ Mà lại đầm sâm thứ này nhiều về nhiều, nhưng thật không phải trong đất cải trắng, hướng đầm từ bên cạnh chạy một chuyến liền có. Nghe được Biên Thụy như thế nhất giải thích, Chu Chính suy nghĩ một chút nói ra, có đạo lý a Đừng quản cái gì có đạo lý không có đạo lý, trời cũng không còn sớm, ta phải đi về Biên Thụy nhìn một chút biểu. Nghe được Chu Chính nói việc này, Biên Thụy chuẩn bị trở về ra đi kiểm lại một chút mình không gian trong đầm sâm, đây đối với Biên Thụy đến nói là mua bán không vốn. Đi theo chu chính đám người này tiểu phát một bút vẫn là có thể, nhưng là nhất định không thể đem người ta hoa tử cho bừng dù sao đến lúc đó nghe chu chính an bài chứ sao. Được rồi, cái này nhất tâm sự hơn nửa giờ, tốt, tất cả mọi người riêng phần mình về nhà đi, ta gọi chở dùm, hai chúng ta uống hết đi rượu cũng đừng lái xe chu chính nói. Biên thủy nguyên bản liền không có chuẩn bị lái xe, thế là nhẹ gật đầu, đây là tự nhiên. Thế là chờ chở dùm đến cổng, biên thủy ba người lúc này mới đi xuống lầu. Nô tích là đi bộ về nhà, Biên Thụy cùng chu chính hai người thì là từ trở dùm riêng phần mình đưa về ra đi. chương 403, đóng gói. Nhan Lam chính trong viện tản bộ đâu, thấy Biên Thụy về tới ra, hơn nữa còn là trở dùm trả lại, thế là há miệng hỏi, đây là thế nào à nha? Biên Thụy nói ra, giữa chưa uống một điểm rượu. Nói đi tới nàng dâu bên người đưa tay viện Nhan Lam cánh tay, đồi tiếp nàng dâu cùng một chỗ tại trong tiểu viện chạy đáp. phòng ở thế nhưng là thuê tốt, ngày mai ta đi qua nhìn một chút. Người ta bên kia nói quét dọn, ta sợ quét dọn không sạch sẽ, nếu như không sạch sẽ đâu ta bên này tìm người một lần nữa quét dọn một chút, nếu là quét dọn sạch sẽ ta liền đi mua thêm một điểm đồ dùng hàng ngày, dù sao trong phòng đều có hơi ấm, ngày kia chúng ta đi kiểm tra một fan vừa vặn cũng liền tiện đường ở nơi đó, người hỏi một chút cha mẹ, đầu này một chuyến đến cùng ai bồi tiếp? Biên Thụy hỏi, phòng ở định xuống tới, Biên Thụy ngủ ghế sofa cũng không có vấn đề, nhưng là đầu này một lần bồi hộ để ai đến? Biên thủy cảm thấy vẫn là để nàng dâu hỏi một chút lao trưởng nhân mẹ vợ rồi quyết định, đừng đến lúc đó làm già không vui tới. Nhan Lam trả lời, việc này ta hỏi, cha mẹ ta có ý tứ là để công công bà bà trước bồi tiếp đợi tháng sau bọn hắn lại đi, hoặc là bọn hắn ở chỗ này, ban ngày lúc nào mở xe cũng liền trôi qua. Biên Thụy cảm thấy biện pháp này cũng không tệ, thế là ừ một tiếng. Lúc này, lao trưởng nhân đi tới, hướng về phía con rể hỏi, ta nói biên thủy A ngươi trước kia nói đầm sâm còn có hay không? Ngài hỏi cái này để làm gì, cô A, ngài muốn bao nhiêu? Biên thủy cười hiếp mắt hỏi. Nhan láo ra tử nói ra, ta muốn bao nhiêu làm gì, ta là sợ đến tiết xuân thời điểm không có đầm sâm hầm trứng gà ăn, ta vừa cùng vu láo đầu nói chuyện điện thoại, hắn ở trong điện thoại nói nha, hiện tại đầm sâm là một ngày một cái giá, vài ngày trước còn chừng 100 khối một gốc đầu hiện tại đã đến gần 200, đây là bình thường tiểu gốc từ sâm, nếu như nếu là lớn đều nhanh đến 300. Lại dài như vậy xuống dưới đầm sâm cũng nhanh không ăn nổi. Biên thủy nghe lời này, cười tủng tìm nói ra, đây nhất định là có người xảo A, bằng không giá tiền này chỗ nào khả năng lớn lên A nhanh. Ta tự nhiên là biết có người xảo, không ai xảo cái này bình tĩnh rất nhiều năm giá cả nơi nào sẽ lập tức đột nhiên giống như là thoát cương ngựa hoang giống như một đầu nhảy lên. lão ra tử nói xong nhìn qua một mặt cười tủng tìm con rể, há miệng hỏi, người cái này tiểu bộ dáng có vẻ giống như biết một chút cái gì là, đến. Đem ngươi biết đến nói ra nghe một chút. Lúc này vừa vạn biên Thụy lao tử cũng đi ra. Biên Thụy liền đem chu chính một đám người chuẩn bị xào đầm xâm sự tình nói ra. người cũng pha trộn tiến bảo. Phụ thân của biên Thụy cao mày nhìn qua nhà mình Nhi tử. Biên thủy nghe trực tiếp há miệng nói ra, ta nào có bản lãnh này à, ngài cũng biết ta cái này có cách kiếm tiền, cũng không phải loại kêu cả ngày vì tiền trên nhảy dưới tránh người, mà lại liền tay ta đầu chút tiền nhỏ kêu người khác cũng chướng mắt ta. Nhiều nhất chính là thừa cơ làm chút món tiền nhỏ cái gì, chỗ nào có thể pha trộn vào loại này làm ăn lớn đi. Phụ thân của Biên Thụy nghe lời này lúc này mới ừ một tiếng. Nhàn lão ra từ lúc này dơ lên một cái tay, việc này không phòng được, người này a cùng nhau tham nghiệm kia là cản đều ngăn không được. Những này xào nhà cái cũng chính là lợi dụng người cái này tâm lý, đều nghĩ đến mình cuối cùng có thể vung bản. Kỳ thật ra người bình thường ngươi thành công lần một lần hai, nhiều nhất ba lần liền sẽ rơi vào đi, cuối cùng khẳng định sẽ bị thua. Biên Thụy không phải loại kia người ngu, hắn cũng không đủ lòng tham, vì lẽ đó thân gia người không cần lo lắng. Ta không phải sợ cái này, ta là sợ hắn nhảy hoan đến lúc đó 10 dặm 8 thôn đều biết hắn làm chuyện này, cuối cùng bọt biển phá làm hắn trong ngoài không phải người. phu thân của Biên Thụy nói. Biên thủy nói, ta nơi nào sẽ quản những này, ta đều không định vất đầu to làm cái gì tiên phong đại tướng sự tình, vì người khác túi tiền sông pha chiến đấu, ta phạm lấy a Người trông thấy không? Tiểu tử này tặc tinh tặc tinh láo trượng nhân cười đưa tay chỉ Biên Thụy. Phụ thân của Biên Thụy thì là lắp đầu. Nhan Lam cười nói ra, cái này theo nhà chúng ta quan hệ không lớn, ta nhìn chúng ta vẫn là nói một chút muốn hay không đem tĩnh tĩnh cho nhận lấy nơi này đi học đi, dù sao chúng ta ở đây còn muốn ở 4-5 tháng đâu. Phụ thân của Biên Thụy nghe khoát tay một cái, việc này chúng ta căn bản không cần thương lượng, nha đầu này nói cái gì cũng sẽ không tới, trong nhà rất nhiều chơi, nơi này có cái gì. đừng nói tiểu nha đầu Chính là ta bây giờ nhìn trong thành bọn nhỏ cũng thật đáng thương. Ngươi nhìn bên kia có một nhà hải tử, mỗi ngày ra về liền lấy cái loại kia ván trượt xe trên quảng trường một vòng một vòng quấn, ta nhìn liền theo trên cổ cái chốt sợi dây chó con, cỡ nào nhảm chắn a Lao ra tử một mặt nói một mặt khoác tay. Biên Thủy nói, việc này coi như xong, chúng ta cũng không phải không quay về, dày vò nàng làm gì, lại nói cách mỗi một hai tuần nàng còn được đến Minh Châu đâu, đến lúc đó để nàng ngây ngốc hai ngày là được rồi. Biên thụy sợ nha đầu này đại náo thiên cung, hiện tại nhan làm cần chính là nghỉ ngơi, cần chính là tính dưỡng, đem tiểu nha đầu làm ra cái kia không theo đâu xuất cung trong tới cái tôn hầu tử A cái kia có thể sống yên ổn đúng không? Liên tiểu nha đầu cái này không có việc gì đều có thể tìm căn gốc cây tử đá ba cước tính tình, mấy ngày thoáng qua một cái nói không chính xác là có thể đem ra phá hủy. Lại nói, thả nàng ở đây biên thụy thật đúng là không yên lòng, chủ yếu là không nhất định nhìn ở nàng, vạn nhất đi ra ngoài làm sao bây giờ? Tại nông thôn liền hoàn toàn không có loại này suy tính, một đám hài tử đồng thời chí ít bảy tám con chó ở bên cạnh, mà lại ra ngoài chính là một con đường, gặp người xấu cũng không phải cái vấn đề lớn hơn gì. đường dây vò hài tử, thời gian mấy tháng đổi một nhóm bạn học mới. Để hài tử tại lúc đầu trường học ở lại tốt bao nhiêu nhan lão gia tử cũng nói. Kết quả là việc này xem như định xuống tới. Nhan lam bên này nói một chút cũng là vì cho thấy cói lòng, để người ta cảm thấy nàng cũng không phải là không muốn để cho tinh tinh tới có một số việc ngoài miệng nói một câu nói một chút so dấu ở trong lòng muốn tốt một chút. Cũng không phải là Nhan Lam không thích tính tĩnh mà là Nhan Lam muốn để phụ thân của Biên Thụy hiểu rõ, nàng là rất muốn cho tính tính tới người một nhà sinh hoạt chung một chỗ. Trong sinh hoạt có lúc đùa nghịch chút ít tâm cơ càng có thể để cho sinh hoạt tăng thêm một điểm hài hòa, ít một chút hiểu lầm. Đây là Nhan Lam đối xử mọi người xử sự tiểu khiếu môn. Đại gia thương lượng xong việc này, liền về tới trong phòng, Biên Thụy đi đến trên giường nằm một hồi. Rời giường lúc sau đã nên làm cơm tối, cùng hai vị Mẫu thân cùng một chỗ bận rộn cơm tối, chờ lấy người cả nhà đều ngủ tiếp đi, biên thủy lúc này mới len lén chạy vào không gian trong. Vào không gian làm gì? Chọn sâm A. An sâm cùng đem ra bán sâm vậy khẳng định là không giống, an sâm vậy sẽ liền một cái liền thành, nhưng là đem ra bán sâm vậy coi như để ý, chí ít không thể gây tổn thương cho cần A. Mà biên thủy trồng ra tới những này đầm sâm đâu, thật đúng là không có quá để ý những này. Người suy nghĩ một chút đều có thể dùng để nhóm lửa, biên thủy chỗ nào nói thượng yêu quý. Vào không gian, ngầng đầu một cái liền thấy phòng bên cạnh có một đống đầm sâm, loạn thất bát tao trồng chất tại kia trong. Biên thủy đi tới, túi người đưa tay phát xưởng sốt hai lần, như thế tiện tay một nhóm liền phát hiện một gốc Đức dễ, cũng không biết là bị biên thủy đào đoạn vẫn là đặc gãy, dù sao chính là đứt mất. Tiện tay đem căn này đoạn sâm cho ném tới một bên, biên thủy tiếp tục chọn. Chọn lấy một hồi suy nghĩ một chút, dứt khoát cầm cái ghế đầu Là một cái bình dò đặt ở bên người Tựa như là thu hồng dụ thời điểm lựa nhạt hồng dụ đồng dạng Sợi dễ phẩm tượng manh hạ hạ nhìn không ra cái gì chỗ xấu Bị biên thủy thấy được bình dò trong Về phần xấu thì là ném qua một bên Thứ này cũng không có khả năng ném Biên thủy về sau làm đồ ăn còn có thể dùng đến đâu Đầm sâm thứ này theo một chút thuốc bắc có chút tương tự Đó chính là tuổi tắc càng già dược tính lại càng lớn Trừ tuổi tắc bên ngoài dược liệu trưng bày cũng giống như vậy Trưng bày càng lâu dược tính cũng liền càng tốt Biên thủy nơi này trần đều là lao sâm, bên ngoài tuyệt đối trần không ra dạng này hương vị tới. Cũng khó trách, không có sao thời điểm ăn cái đồ chơi này chính là theo lao sơn khách trong tay thu, nhận được tẩy ba lập tức trực tiếp đem ra hầm gà hoặc là cùng cái khác loại thịt cùng một chỗ hầm, không có chuyện làm ai trần bọn chúng làm gì à cũng không phải huyết sâm hoặc là thọ vô xong Biên thủy trong không gian chậm rãi nhặt, nhìn thấy cước phẩm, cũng sẽ chọn đến một bên, chờ chọn đến tốt hơn liền đem tốt hơn thay đổi đi. Tóm lại một đống bên trong luôn luôn duy trì 4 cái lượng, không cần hỏi những này chính là chuẩn bị cho nô tích. Hiện tại biên thủy tại Minh Châu anh em tốt không có phòng liền thường nô tích, biên thủy chuẩn bị phụ một tay, không có năng lực coi như xong, có năng lực kéo một cái bằng hưu theo biên thủy là nên, nô tích không tiếp thụ không quan hệ à, mình rất biểu hiện ra tâm ý này tới. Dù sao biên thủy cứ như vậy chọn, chọn mệt mỏi trực tiếp ngay tại bên cạnh trên đồng cỏ ngủ mở giấc chờ lấy biên thủy đem một đống sâm chọn xong. Phát hiện phá không có phẩm tướng xâm cơ hồ chiếm 1 3, mình lựa đi ra nhìn ra đến xem không sai biệt lắm liền có hơn 2.300 gốc. Trong đó phẩm tướng tốt nhất cái đầu lớn nhất vẫn là biên thủy lựa đi ra 4 cây, mỗi một gốc hầu như đều tại nhất cân 3 lượng tả hữu nếu như không có phía dưới ung tùm sợi dễ, nhìn tựa như là căn cây củ cải lớn giống như. Lấy ra 4 cái, biên Thụy liền bắt đầu làm hộ. Nếu là chuẩn bị lấy ra kêu giá, biên thủy bên này tự nhiên là có thể lên đều cho lên. Trực tiếp dùng chính là hoa cúc lê hộp, biên thủy cũng không dám dùng cái gì đại liêu, món đồ kia quá dò người, không biết xuất ra đi là bán hộp vẫn là bán xâm đâu. Liền xem như tiểu liệu ghép lại, cái này hộp cũng đáng cái không ít tiền, về phần trong thoải mái trang xâm vậy thì phải nhìn chu chính đám người này sao bản sự. bốn cái cao 60cm 10cm dẹp cái hộp vông, bên trong trải lên tầng một màu vàng sáng vải nung, cái kia trói sáng vàng nhìn một chút đã cảm thấy mang theo một cỗ hoàng gia quý khí. Liền xem như mang theo thổ treo bùn thổ hoàng sắc lao xâm bỏ vào lập tức liền ra vẻ mình mắc hơn 7-8 phần. Làm xong sau, biên thủy chính mình cũng rất hài lòng trong tay lặp đi lặp lại nhìn nhiều lần. Về phần còn lại xâm, biên thủy thì là trực tiếp dùng giỏ trang. Đến lúc đó chờ chu chính tiểu tử này muốn thời điểm trực tiếp luận giỏ cho hắn là được rồi. Về phần cuối cùng có thể kiếm được bao nhiêu tiền, biên thủy cũng không phải quá để ý. Mấy chục vạn cũng được, mấy trăm vạn biên thủy cũng thu, dù sao chu chính nhất định sẽ cho cái thích hợp giá cả Luôn lo lắng chuyện này, biên Thụy cảm thấy không cần thiết, có cái kia sức mạnh còn không bằng nhiều bán 2 cây đầu gỗ đâu. chương 404, đầu nhập. Ra không gian, biên thủy tại người hầu phòng ngủ một hồi, đến trời tờ mở sáng thời điểm rời khỏi giường, chờ lấy cháu trai đưa tươi mới rau quả tới bắt đầu làm điểm tâm, người cả nhà cùng một chỗ ăn điểm tâm sau, biên thủy lái xe cầm lên gian phòng chìa khóa chạy mướn tới phòng ở mới mà đi. Nguyên bản biên thủy cho là mình tới đủ sớm, ai biết đến cổng, phát hiện cửa phòng nửa mở bên trong chuyển đến từ hồng thanh âm. Bên này quét dọn một chút, phía trên sâu đỉnh cái kia sừng nhỏ cũng đi xoa một cái, làm việc đều nghiêm túc một chút, ngươi nhìn các ngươi việc này làm, nơi này, nơi này cũng còn có cho đâu, nhìn trên ngón tay của ta những này cho, không quét sạch sẽ để người khác làm sao ở. Tư quản lý, người ta nhà mình quét dọn cũng không có ngươi dạng này yêu cầu, mỗi một lần ngài đều như vậy, tiền của ngài thật là không dễ kiếm á thanh âm của một nữ nhân khác vang lên. Tư hồng nói, Người trưởng thành thế giới tiền chỗ nào dễ kiếm như vậy, tiền nếu là dễ kiếm ta sáng sớm thượng chạy tới nơi này làm gì, vẻ vẻ nằm tại nhà mình trong chăn không thoải mái a Làm sao các ngươi không muốn tiếp ta sống? Vậy dễ làm chúng ta lần này làm xong lần sau đổi khác đội ngũ. Đứng à, ta không nói không vui lòng làm, trong nhà của ta còn có mấy chương miệng trở lấy thức vào nồi đâu phụ nhân thanh em lại văng lên. Từ hông nói, cái kia chẳng phải kết, ta bên này nhiều thay khách nhân suy tính một chút. Nói không chính xác liền có thể mang đến cho ta khác suy ý, các người đâu tận tâm quét dọn, làm xong công việc của mình cũng liền có thu nhập, khách nhân một nhà chuyển vào sạch sẽ phòng ở cũng thể sắc tinh thần vui vẻ, tất cả mọi người thật vui vẻ tốt bao nhiêu. Biên thủy đứng tại cổng nghe đối với từ hồng ấn tượng lập tức lại khá hơn một chút, hiện tại có rất ít người làm như vậy sự tình, tất cả mọi người sợ khó sợ phiền phức, từ hồng bên này không sợ phiền phức, tình nguyện dùng mình một phần nhỏ tiền thuê xin. Mời, nhân viên quét dọn công ty. Đồng thời tự mình nhìn xem quét dọn, chắc không được chu chính khen nàng là Minh Châu tốt nhất mấy cái bất động sản quản lý một trong đâu. Đợi một hồi, Biên Thụy thấy thanh em bên trong nhỏ, lúc này mới đẩy cửa ra đi vào. Vừa vào cửa, Biên Thụy thấy từ hồng bên này ngay tại sát cái bàn đầu, khăn lau còn có thùng nước đều là sạch sẽ, trong thùng nước đều có thể thành tịnh thấy đáy. Từ hồng ngầng đầu một cái nhìn thấy Biên Thụy tiến đến, lập tức thu khăn lao, đứng thẳng người, Biên ca tới à, làm sao sớm như vậy? Ta còn tưởng rằng ngài muốn 9 giờ mới có thể tới đây chứ, ngài nhìn ta bên này còn không có quét dọn xong. Không có việc gì, không có việc gì, ta chính là muốn tới đây nhìn một chút nơi này giường là bao lớn, đợi lát nữa đi mua trên giường vật dụng biên thủy tùy ý tìm một cái lấy cớ. từ hông nói, đều là tiêu chuẩn giường, 1m8 thừa 2m, ngài chiếu quy cách này mua là được rồi. Được rồi, tốt. Biên thủy nhẹ gật đầu, sau đó bắt đầu xung quanh nhìn lại. Dạo qua một vòng, Biên thủy phát hiện hiện tại bận rộn trừ từ hồng bên ngoài, còn có bốn cái trung niên phụ nhân, mỗi người đều bận rộn trong tay việc. Biên thủy bên này tùy ý rút ra kiểm tra một cái bình thường không quá chú ý bên cạnh góc sừng, phát hiện trên tay một chút cũng không có dính vào cho bụi, quét dọn tương đương cẩn thận. Không có phát hiện cái gì góc chết, biên thủy liền yên tâm đi mua đồ vật, trước khi đi cùng từ hồng tạm biệt. Chờ lấy mua đồ xong trở về thời điểm, biên thủy phát hiện từ hồng đã rời khỏi phòng mà nguyên bản nàng nắm giữ chiếc chìa khóa kia đã đặt ở nơi cửa ra vào chìa khóa trong âm Chuyện còn lại chính là Biên Thụy, đem mua được che phủ chăn bông cái gì đều phơi ra ngoài, thẳng đến mặt trời xuống núi phơi ra ánh nắng hương vị sau lúc này mới thu vào trong phòng, đồng thời trải ra mỗi một trên giường lớn. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Biên Thụy mang theo phụ mẫu còn có nhan lang tới, giữ lại phụ mẫu trong phòng tiếp tục chỉnh lý, mình thì là mang theo nàng dâu đi bộ đi không xa hai viện, đi thông lệ kiểm tra thân thể của mình Hết thể đều không có vấn đề gì, nguyên bản hơi yếu lao tứ hiện tại nhịp tim thanh âm cũng bắt đầu chậm rãi mạnh, tóm lại hết thể đều hướng về tốt phương hướng phát triển, Biên thủy cùng Nhan làm cũng đều thật vui vẻ. Về tới trong nhà, Biên thủy chờ lấy Cúc lao đầu tử tới cửa, kiểm tra một chút cũng không có vấn đề gì, đồng thời điều chỉnh một cái phương thuốc, Cúc lao đầu liền trở về, giống như trước đồng dạng, lao ra hỏa tích chữa như vàng, cho tới bây giờ đến đi nói chuyện không có vượt qua bốn câu. Minh Châu sự tình chuẩn bị xong, nhà mới cũng dầy vào tốt. Biên thủy thu thập một chút đồ vật chuẩn bị trở về quê nhà đi nguyên bản chuẩn bị sáng sớm xuất phát ai biết chu chính lao tiểu tử này có chuyện không thể không đem xuất phát sắp xếp thời gian đến buổi chiều ăn cơm xong biên thủy ở nhà chờ lấy tiểu tử này ai biết trái chờ cũng không tới phải chờ cũng không tới đang chờ đồng thời lao tiểu tử này nghiệm chứng một câu cả nước khó tin cậy nhất một câu ta lập tức liền đến cũng không biết hắn cưới chính là cái gì ngựa chầm đến có thể so với rùa đen bỏ theo 12 giờ bắt đầu lập tức một mực ngựa đến 4 giờ hơn Lúc này mới xuất hiện ở biên thủy cửa nhà. Biên thủy trực tiếp mang theo mình bọc nhỏ nhảy lên xe tử. Ui, ngươi đi làm cái gì? Biên thủy lên xe đang chuẩn bị đóng cửa, thấy chu chính tiểu tử này thế mà đẩy cửa ra xuống xe, không thể không hỏi. chu chính nói, đều đến cửa chính miệng, không theo thúc thúc gà gì chào hỏi à, cái kia lộ ra ta rất không có lễ phép. Đi, đi, đừng có đùa một màn này, trong nhà trừ ta ra không có người, cha mẹ ta tại mới thuê tại phòng ở bối tiếp nhan lam. Sáng sớm lão nhạc phụ bọn hắn cũng trôi qua, hiện tại nơi này cũng chỉ có ta một người biên thủy nói. Nếu như không phải lão nhạc phụ đem chiếc xe cho lái đi, biên thủy đều quyết định tự mình lái xe trở về. A, quên đi. Chu Chính lên xe, cùng biên thủy sóng vai ngồi tại rộng rãi hàng thứ hai. Lái xe. Chờ lấy lái xe phát động xe, Chu Chính liền đem trước mặt pha lê cho nhân xuống đến, như vậy, hắn cùng biên thủy hai người nói chuyện phía trước hai người liền nghe không được. Uy Nguôi bỏ trận sự tình nói thế nào? Chú chính hỏi. Biên thủy hỏi ngược lại, cái gì nói thế nào? Ta nói là kế tiếp là không phải muốn đình công, chờ qua năm lại tiến hành bước kế tiếp. Chú chính hỏi. Biên thủy không hiểu mà hỏi, tại sao phải dừng lại? Hiện tại trời lạnh a người không nhìn hiện tại lúc ban ngày bao nhiêu thật, hôm nay nhiệt độ cao nhất mới thất độ. Người quê quán bên kia nhất định mà sẽ lạnh hơn nói không chính xác liền có thể tuyết rơi chu chính nói. Biên thủy nói. Cái này theo chúng ta ngừng hay không công có quan hệ gì? Không sao à? Chu chính hỏi, xi si măng cái gì không sợ đông lệnh hỏng A Xem xét ngươi chính là ngoài nghề, dùng đến xi si măng vội vữa đã sớm làm xong, hiện tại chỉ còn lại phía trên kiến trúc bộ phận, nếu là giả cổ, còn dư lại đại bộ phận việc đều không dùng đến bê tông, còn lại sống cơ hồ đều là đầu gỗ ở giữa chuẩn bão, muốn là công nhân kỹ thuật, mà không phải hiện đại xi si măng mà lại mùa đông thời điểm thi công chờ đến đầu xuân thời điểm vật liệu vừa tăng có thể đem nguyên bản khe hở cho căng kín, làm cho cả kiến trúc càng thêm rắn chắc, đây mới là thi công thời điểm tốt ta ngừng cái gì công. Biên Thủy nói, chú chính nói, đừng cho ta kéo cái này à, nghe tiểu tử ngươi nói đầu lĩnh tự do, ngươi công nhân đâu. Đừng tìm ta nói là ta mời tới một nhóm kia cổ xây chuyên ra, cái kia tính toán đâu ra đấy liền 7-8 người, mà lại tất cả đều là vai không thể gánh tay không thể nâng. Trông cậy vào bọn hắn mùa đông làm việc, ngươi còn không bằng trông cậy vào ta đi công trường đẩy tấm gạch đâu. Ai nói không có công nhân. Biên Thụy nghiêng qua Chu Chính một chút, ánh mắt kia như là nhìn một cái đồ đần giống như. Chu Chính nói, đại ca liền xem như ngươi nghĩ lâm thời tìm nông dân công lúc này cũng không quá dễ dàng, qua một tháng nữa liền muốn qua Tết, nông dân công không cần trở lại hướng A. Nếu không tiểu tử ngươi chính là nhiều tiền chống đỡ vui lòng cho mấy lần tiền lương để người ta không quay về ăn Tết, tới cho ngươi tăng ca. Người người này choáng váng không phải, chúng ta thôn phụ cận, lên 40 tuổi người có mấy cái không có tu chỉnh quá trong nhà tư đường, cái này tất cả đều là công nhân. Hơn 50 có thể chỉ huy, 20-30 tuổi có thể làm việc tốn sức, khoảng 40 tuổi có thể quản hiện trường, chỉ cần tiền lương cho phù hợp, thời gian nửa ngày đều liền có thể cho người góp nước gần 200 người, nếu là nam nữ đều tới, làm 400 người cũng không thành vấn đề, nhiều nhất tháng riêng 10 năm trước đó, ta nhất định đem nuôi bỏ trận chủ thể cho dựng lên đến. Chờ lấy mở xuân hóa đông lạnh, đến lúc đó xung quanh cục gạch đem bốn phía cho một phòng, sau đó dán lên sơn. Cái gì? Cái này nuôi bộ trận liền xem như làm xong. Chu Chính nghe xong sững sốt một hồi hướng về phía Biên Thụy vươn ngón tay cái, không nghĩ tới tiểu tử ngươi còn nhớ thương việc này đâu. Trở về liền đem việc này đưa vào danh sách quan trọng, trước mang theo ông cụ trong nhà môn làm quen một chút bản vẽ, các lão nhân nhìn không rõ hiện đại bản vẽ, nhưng là chỉ cần ta hơi trộm dạng giải một cái bọn hắn là có thể đem phòng giá đỡ cho dựng lên tới. Trung Quốc trước kia xây nhà là không có cái gì bản vẽ, rất nhiều nông thôn làm kiến trúc chính là trực tiếp dùng gậy gỗ dự, dựng ra tựa như là cái tiểu mô hình, sau đó đem mô hình cho phá giải ra, hủy đi một lần những lao sư phụ kia liền biết làm sao lắp đặt, không cần bản vẽ bọn hắn cũng sẽ không sai lầm, dựa vào chính là một bộ trí nhớ tốt. Chu chính nói, vậy ta an tâm. Đúng, đường cái thượng có lúc nào loại? Người điên lược, lúc này loại cái gì có? Cái này mùa đông khắc nghiệt ngươi trồng cỏ vừa trồng xuống đâu không có mấy ngày liền chết. Z, việc này không được đấu xuân A. Biên thủy toán Chu Chính một câu. Cũng trách Chu Chính thời tiết như vậy nói cỏ đây không phải là tìm để A. Chu Chính cũng lơ đẽnh, trên mặt không có một điểm không vui hoặc là ngoảnh mặt từ sự tình. Dù sao trên đường còn có 2 đến 3 giờ thời gian đâu, cũng không thể không nói lời nào hai người lời gì cũng không trò chuyện. Cứ như vậy một đường nghẹn đến trên núi đi thôi, cái kia Chu Chính đến điên. Ta bên kia ngựa đều chuẩn bị xong. Một chút khách nhân cũng đến, cả nhà nghi cơi tại chạy đắp một vòng nhưng là đường cái thượng không có cỏ a. Đường cái xây chính là tương đương xinh đẹp, đương nhiên biên thủy thế nhưng là hạ vốn, cái này đường cái dọc theo vùng núi chập trùng, hai bên tất cả đều là bạch sắc hàng rào gỗ, mỗi một cái đều là một mét lục cao, chia làm thượng trung hạ tầng 5, mỗi một tầng đều là 10 cm bạch sắc gỗ tròn, 1 mét 5 dài, theo nuôi bỏ trận một mực kéo dài đến chu chính dân tộc khu, ở giữa đi qua mấy cốc mấy phòng, vòng qua mấy đạo dòng suối nhỏ. Trên đỉnh thời điểm kia là đưa mắt nhìn bầu trời, đến thung lung thời điểm, hoặc là hai bên rừng tùng trận lỗ, hoặc là lá trúc sàn sạt, hay là cầu đá nhỏ phối nước chạy tốt một phái giang nam phong mạo, tóm lại không thể nói là một bước nhất cảnh, nhưng là ở giữa ý cảnh để dòng người liền, liền xung quanh chết loại này. Kiến thức rộng, cũng bị biên thủy tác phẩm lớn này làm nghị cơi ngựa chạy vội tại dạng này đường cái bên trong. chương 405, mấy giỏ sâm, sắc trời đen nhánh thời điểm, xe mới mở đến sân khẩu. Xa xa có thể nhìn thấy Chu Chính dân túc trong chuyển đến ánh đèn. Ừm. Đến chỗ đường rẽ, Biên thủy thấy xe nhỏ một chút cũng không có chuyển hướng ý tứ, không khỏi hừ một tiếng, sau đó lấy một loại đặc biệt ánh mắt kỳ quái nhìn qua Chu Chính. Làm gì? Bị Biên Thụy nhìn trong lòng có chút sợ hãi, Chu Chính chật một chút thân thể lập tức hỏi. Ngươi chuẩn bị đi đâu, không ở tại dân túc? Biên Thủy hỏi. Chu Chính nói, ở A, không phải lên trước nhà ngươi cơm nước song xuôi A. Biên thủy nghe xong vui vẻ, khá lắm, đổi tình tới trước nơi này người không đi chuyên môn đến nhà ta hôn bữa cơm đi, ta nói với người nhà ta hiện tại cũng không có gì đồ vật, trong nhà nhiều nhất chính là ta già ta mãi tăng thêm ta khuê nữ ba người. Nơi nào sẽ có món gì? Chú chính nói, ta lại không ăn món gì ăn ngon, trong nhà có cái gì ăn cái gì, ta cũng không phải lâu không đến cửa khách, nơi nào có chú ý nhiều như vậy. Bị chu chính tiểu nói này, biên thủy cảm thấy cũng không có lời nào phản bác hắn. Thế là không nói tiếng nào theo hắn hướng làng phương hướng đi. Chuyển đến tiểu học ngã ba đường, Biên Thụy phát hiện ngã ba đường làm buồn bán nhỏ người ta đều dựng lên bồng tử, bên trong đèn đuốc sáng trưng, xem ra sinh ý cũng không tệ lắm, tại cửa ra vào ngừng lại từng đống xe điện còn có xe xích lô, nhìn ra hiện tại ăn cơm phải có 180 lô hồng người. Nha, hiện tại ăn cơm người thật đúng là không ít. Chú Chính nói ra, vừa nhìn liền biết người ít từ bên này đi, nơi này chợ đêm hiện tại cũng có tiếng, không riêng gì bốn phía chế tác Có đôi khi chúng ta dân túc người cũng sẽ tới nếm thử. Nói đến chỗ này, Chu Chính hướng về phía trước nghiêng vừa lên thân thể, nhẹ nhàng gõ một cái cửa sổ thủy tinh, sau đó đem nút bấm nhấn một cái, cửa sổ hơi giảm một cái. "Tiểu Lưu, xuống xe đi xem một chút tiền bác gái ra vịt quay bán sạch không có, không có bán sạch chém một cái trở về." Chu Chính nói. "Được rồi lão bản." Ngồi ghê cạnh tài xế Tiểu Lưu nghe nhẹ gật đầu, nói cho hết lời xe liền chậm rãi ngừng đến ven đường, Tiểu Lưu liền trực tiếp xuống xe mua vịt quay đi. Vịt quay hương vị tốt. Biên thủy hỏi. Chu chính nói, không thể nói có bao nhiêu tuyệt, nhưng là hoàn toàn chính xác so với bình thường vịt quay muốn tốt ăn một chút. Mấu chốt là nướng ra tiêu trong mềm, cắn một cái xuống dưới nước miệng đầy, hương khí bức người nha Cái kia đến nếm thử. Biên thủy thật đúng là không biết nơi này có cái vịt quay sạp hàng, không có cách nào. Biên thủy lúc này liền xem như trong thôn đều ở nhà buổi tiếp nhan làm tản bộ nói chuyện phím đâu, nơi nào sẽ chạy xa như vậy chạy đắp à. Tiểu lưu liền mang theo một cái đại thiêu ngông trở về, một cái tay mang theo ngống một cái tay khác còn mang theo nhất cái túi nhỏ kho liệu. Chờ tiểu lưu lên xe, xe tiếp tục hướng biên ra thôn phương hướng chạy. Đến nửa sân núi tiểu viện thời điểm, biên thụy xuống tới nhìn một chút, chuẩn bị nhìn một chút nhà mình đồ đệ thu những cái này lâm sản, nhìn xem phẩm chất thế nào. nha biên thụy tiểu tử ngươi tại sao trở lại, lao nhan cặp vợ chồng không cùng ngươi đồng thời trở về. vu lão ra tử thời điểm vừa cơm nước xong xuôi. Trong tay chuyển một đôi thiết đảm ra sơn nhỏ, sau lưng còn đi theo một đầu chạy, đang chuẩn bị ra ngoài tiêu thực đâu, nhìn thấy Biên Thụy trở về lập tức hỏi thăm về mình lao hỏa kế hành tung. Biên Thụy cười hồi đáp, cha vợ của ta mẹ vợ quá 2-3 ngày liền trở lại, nhăn lam bên kia chỉ cần bên người có người là được rồi. Thế nào? Vu láo gia tử lại hỏi. Biên Thụy nói, đều tốt đây, hiện tại chỉ cần cẩn thận một điểm bởi vì nên không có việc lớn gì. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, khá lắm lập tức đến bốn cái hiện tại vừa nhìn thấy ra ra người biên ngũ thuốc khí thế kia, lao đầu tinh khí thần lập tức thăng lên mấy cái đẳng cấp vu lao gia tử nói đùa nói. Biên thủy nghe cười cười, đưa tay chỉ một cái nhà mình các đồ đệ ở tiểu viện, lao gia tử, ngài bận rộn lấy ta đi trong viện nhìn xem, lũ tiểu gia hỏa thu một chút lâm sản, ta sợ chất lượng không quá quan. Người đây yên tâm đi, hai hải tử nghiêm túc đây, ta cùng ngươi nói như vậy, ta nhìn cái này hai hải tử làm việc trong lòng đều thoải mái, gọi là một cái nghiêm túc à. Hiện tại giống như vậy nghiêm túc hải tử cũng không thấy nhiều vu láo ra tử khen lên biên thủy hai đồ đệ. Biên thủy trong lòng mình bật đây, cười cười hướng cửa viện đi. Đến cửa viện, phát hiện qua mở ra cửa chính là hình hiệu, thế là thuận miệng hỏi một câu, Mạc Xanh đâu? Kinh lộc nói ra, Mạc Xanh đi ngài nơi đó đi, ngài không trở lại hắn không phải mỗi ngày đi qua cho ngài giữ nhà à. Hôm nay nghe ngươi nói đi cũng phải nói lại, hắn có chút sợ hãi mình đem trong nhà làm rối loạn, đi sửa sang một chút đi. Tiểu tử này. Biên Thụy nói hướng trong phòng đi. Nhìn một chút hai người thu đồ vật, Biên Thụy cảm thấy rất hài lòng, mặc dù nói chủng loại, nhưng là chất lượng còn tính là không tệ. Thu lại lâm sản đều là đã trên trung đẳng, chờ tuần này tiệm ăn mở đều có thể dùng. Không tệ, không tệ. Biên Thụy gật đầu một cái. Kinh lộc nghe song phi thường vui vẻ, ta án lấy ngài dạy bước chân trọ. Có muốn hay không đi kiếm ít tiền? Biên Thụy đột nhiên hỏi. Kinh lộc nghe giật mình, lão sư, ngài muốn đuổi ta đi. Ta đuổi ngươi đi làm gì Chú chính bên kia dân túc mở, người qua bên kia giúp một chút đi, hắn bên kia đầu bếp tiền lương không sai, đi kiếm một phần khẩu phần lương thực tiền đi, đều tốt tích lũy lấy về sau gặp được thích người không cần vì tiền quan tâm. Lao sư ngại để ta đi ta liền đi. Kinh Lộc nói, ha ha, hóa ra nhiều lời như vậy ta xem như nói vô ích, người đi nơi đó phụ trách bữa sáng, hơn nữa còn là khách quý bữa sáng, trên đường thời điểm ta cùng xung quanh đi nói qua chuyện này, ta là mấy tháng này đáng không xuất thủ, chờ qua mấy tháng này. Ta bên kia biên ra tiểu quán ngừng, ngươi liền chính thức coi ta trợ thủ biên thủy nói. Kinh lộc hiện tại tay nghề đã không tệ, đương nhiên nghĩ biên đến biên thủy cấp bậc còn cần thời gian tôi luyện, nhưng bây giờ phối đồ ăn thái thịt cái gì đã có thể làm không tệ, bởi vậy biên thủy chuẩn bị cho nàng tìm kiếm tiền sống, cũng không thể để đồ đệ thật 2-3 năm không có thu nhập đi, ngoại nhân không quan trọng, nhưng là biên thủy vui vì đồ đệ cân nhắc. Cùng kinh lộc hàn huyên một cái, biên thủy quay người ra sân nhỏ, kinh Lộc một mực đưa đến giao lộ Thẳng đến Biên Thụy ngồi xe chạy không thấy bóng dáng lúc này mới về tới tiểu viện. Ui, uy, làm sao vừa đi lâu như vậy a bụng của ta đều đói chu chính phản nản nói. Biên Thụy trả lời, đói bụng có thể tách ra một cái vịt quay chân đệm một cái nhà, ta lại không ngại. Được rồi, chú chính nói. Xe vào thôn, Biên Thụy còn tại phụ mẫu tiểu viện cổng ngừng một chút, lần này cùng Biên Thụy cùng một chỗ đi xuống còn có chu chính. Biên Thụy vào sân nhỏ cùng ra gian mãi hàn huyên vài câu. Sau đó hỏi tới tiểu nha đầu, ăn cơm xong lại đi ra ngoài, nói là đi xem ngươi thập nhất ca trong nhà mèo con sinh con non, ngươi nếu là tìm nàng liền đi ngươi thập nhất ca ra đi xem một chút biên Thụy nãi nãi nói. Biên Thụy suy nghĩ một chút trả lời, được rồi, chờ trở về ngài để nàng về nhà là được rồi. Ngươi chừng nào thì hồi Minh Châu đi. Cha mẹ ngươi lại không biết lái xe khả năng trên sinh hoạt có chút không tiện biên Thụy ra ra có chút lo lắng nhi tử nàng dâu tại Minh Châu sinh hoạt. Nguyên bản bọn hắn cũng muốn đi Minh Châu. Nhưng là cân nhắc đến mình cặp vợ chồng tuổi tác, thật không cứng quá chuyển địa phương, người càng tốt liền việc luyến kêu, cũng luyến lây quê quán, người ly hương tiện, vật cách mặt đất quý, vạn nhất có cái gì không hay xảy ra không quen khí hậu cái gì, ai cũng đảm đường không nổi trách nhiệm này. Cái này ngài cũng đừng lo lắng, thập thất ca bên kia mỗi trước đều tặng đồ đi qua, thiếu đi không ăn uống, mà lại trong nhà cũng có hơi ấm cái gì. Biên thủy đem thuê phòng tình huống còn có nhan làm thân thể đều nói một cái. Tóm lại nói cho hai vị lão nhân hiện tại mình châu bên kia tình thế là một mảnh tốt đẹp. Cùng ra ra mãi mãi hẳn huyên không sai biệt lắm tầm 10 phút, chu chính cho hai vị lão nhân còn mang theo một điểm nhỏ lễ vật, sau đó hai anh em cũng không có ngồi xe, trực tiếp liền đi bộ hướng về biên thụy sân nhỏ đi tới. Trước khi đi còn theo trong nhà mang theo nhất khối thịt dê. Vừa về tới nhà mình tiểu viện, biên thụy đều sinh ra một loại trở lại trốn cũ tâm tư. Chớ nói chi là hồi lâu không nhìn thấy chủ nhân đại hồi. Cái kia cái đuôi dao động theo quạt điện nhỏ giống như. Đừng nói là đại hôi, liền điếu như đều có chút tràn ngập nhiệt lệ nhìn qua nhà mình chủ nhân. Bốn con tiểu ngựa lùn cũng là lần đầu tiên tới cọ sát một cái biên thủy Biên thủy chính nơi này cùng nhà mình tiểu sủng vật môn biểu diễn cựu biệt trùng phùng cảm động bức tranh được in thu nhỏ lại đâu. Ai biết một cái không đúng lúc thanh em văng lên. Ui, nhanh lên, nấu cơm đi. Ba ba chờ người đấy chù chính nói. Biên thủy cũng không khách khí, trực tiếp vào phòng bếp cầm một cái rổ dao Đi vườn rau xanh trong nhìn xem lều lớn trong có cái gì rau quả, ta đây đi bắt một cái dưa chua đốt thịt dê. Phân tốt việc, biên Thụy liền cầm cái chậu đi lò gạch bắt dưa chua, tiện thể lấy đem không gian trong 6-7 giỏ sâm lấy ra ngoài xếp tại hầm lò một góc. Biên thủy bắt xong dưa chua đang chuẩn bị ra ngoài đâu, đột nhiên nhìn thấy khẩu địa phương vươn một cái đầu to. Cái này đột nhiên lập tức hơn nữa còn là tại trong đêm, dọa biên thủy nhảy một cái. Ta đi, tiểu tử ngươi liền sẽ không có chút thanh Biên Thụy hướng về phía cổng chính đi xuống Chu Chính nói. Chu Chính nói, ta quên, người nói xâm ở đâu? Biên Thụy chỉ một ngón tay, Ấy, bên kia không phải liền là A. Chu Chính thuận Biên Thụy ngón tay phương hướng lập tức thấy được đặt xuống cùng một chỗ mấy cái sọt. Chu Chính cào một cái đầu, cái kia sọt trong chính là Đúng A. Trước kia ta giống như chưa từng gặp qua những này sọt đá Chu Chính có chút nghi hoặc. Hắn đương nhiên nghi ngờ, nguyên bản cái này sọt tất cả đều là trong không gian. Hiện tại đột nhiên lập tức xuất hiện ở hầm lò trong, hắn cũng không phải chưa có tới hầm lò, không nghi hoặc mới là quái sự đâu. Đi Minh Châu trước đó ta đem những này dỏ rời qua tới Biên Thủy nói. Trước kia bày nơi nào? Chu chính thuận miệng hỏi một câu. Trước kia là hầm lò trong sân động, làm sao? Ngươi muốn nghe được ta hang bảo tàng. Biên Thủy cười hỏi, nói cho ngươi có thể, bất quá nghe xong sau ta nhất định phải giết người diệt khẩu. Nghe được Biên Thủy nói đùa, Chu chính khinh thường phủi một cái miệng. Ngươi cái kia hang bảo tàng ta không có hứng thú. Một mặt nói vừa đi về phía sọn, tới một điểm, đem ánh đèn hướng bên này rời một cái, ta xem một chút đồ vật. Thứ này lại không biết bay, ngươi bây giờ nhìn quạng lông ái chờ ăn cơm xong, các ngươi trực tiếp trở đi mang về xem thật kỹ. Biên thủy nói chống đỡ đèn chuẩn bị ra hầm lò. Chu chính đành phải một mặt lầm bẩm vừa đi theo ra. Chương 406, hứng thú. Về tới tiền viện, biên Thụy phát hiện chu chính mang tới hai người ngày tại đùa trong nhà tiểu ngựa lùn. Bốn con tiểu ngựa lồn đầu hôm nay cũng không biết là rút cái gì điên, đang cùng hai người cái chơi còn thật vui vẻ. Các ngươi cẩn thận một chút đừng bị bọn chúng cho cắn, không phải lần đầu tiên cắn người mặc dù sẽ không cắn nắt ra, nhưng là mấy ngày tím xanh vẫn là tránh không khỏi biên thủy nói. Chu chính đi theo biên thủy đằng sau nói ra, ngươi quản bọn họ làm gì. Nói xong hướng về phía hai người hô ta hôm nay ban đêm không trở về. Biên thủy nghe quay người vào phòng bếp, đem dưa chua hướng bản điều khiển thượng vừa để xuống. Phát hiện mình cho Chu Chính trong giỏ sách liền hai cây chỉ riêng dừa, một cái cà chua, thế là mang theo rổ về tới trong nội viện chuẩn bị tìm Chu Chính tiểu tử này lý luận một cái, điểm ấy đồ chơi như thế nào đủ 4 cái đại nam nhân ăn. Vừa ra cửa phòng bếp, liền nghe được Chu Chính nói ra, hai người các ngươi làm cái gì vậy? Lái xe sư phụ nói ra, chúng ta trở về a. Ăn cơm xong lại đi thôi. Biên thủy lập tức lên tiếng giữ lại. Lái xe sư phụ hướng về phía Biên Thụy cười cười, công ty bên kia khẳng định còn có ăn. Ngài không cần phải lo lắng chúng ta. Nói xong đưa tay vô một cái bên cạnh tiểu lưu. Chu chính thấy sông biên thụy nói ra, cũng đừng giữ lại, bọn hắn cùng ta cùng nhau ăn cơm có chút câu thúc. Đi, hai người các ngươi trở về đi, đến dân túc để lão tôn cho các ngươi hai làm điểm ăn ngon, muốn ăn cái gì chút gì, buổi sáng ngày mai tới đón ta là được rồi, cũng đừng quá sớm 10 giờ đi, đến lúc đó khai chiếc tiểu xe hàng tới, toa thức cái chủng loại kia. Hai người nghe Chu chính tiểu nói này, chạy nhanh hơn. Không bao lâu liền biến mất biên thủy trong tầm mắt. Gặp người đi, biên thủy mang theo rổ hướng về cổng đi đến. "Uy, đi làm cái gì?" Chu chính hỏi. Biên thủy nói ra, "Ngươi liền hái được một chút đồ vật, An Quảng lông à, đủ hai người chúng ta nhét cái răng sao? Ta không phải đến một lần nữa hái một chút à?" Chu chính nói, "Ngươi cũng đừng bận rộn, chúng ta dứt khoát ăn Lão đi, đến lúc đó thịt dê như thế vừa để xuống, thêm chút đi vật liệu, đứng, đi đem ngươi trong nhà cái kia ít rượu cho làm một vò ra." Biên Thụy suy nghĩ một chút nói ra, nồi lẩu thật đúng là ăn không nổi đến, hôm nay liền sao điểm thức nhắm được, đại gia ngủ một giấc đợi ngày mai ban đêm lại ăn nồi lẩu, không phải ta lười, mà là trong nhà thật không có thứ gì, tất cả đều là thức ăn chay làm sao làm, mà lại Lâm thời giọng liệu cũng không đúng vị a, đợi sáng mai ta đi mua một ít đậu hũ, đậu phụ phơi khô kết cái gì, lại đem thịt dê, thịt heo cùng thịt bò đều thu được một chút, trời tối ngày mai hai anh em ta hào hào giúp nhất. Chúng ngươi xem coi thế nào? Chu chính suy nghĩ một chút cảm thấy cũng đúng, Biên Thụy cái này cũng nhiều ít thiên không coi ở nhà, chỗ nào giống như trước đồng dạng, đưa tay liền cho mình thay đổi cái cái nổi ra, thế là gật đầu nói ra, vậy thì tốt, trời tối ngày mai ta đến tìm ngươi. Không có vấn đề, hôm nay chúng ta đơn giản ăn một điểm, nghỉ ngơi cho khỏe một cái, ngày mai chậm nữa ung dung ăn một bữa tốt Biên Thụy cười nói. Biên Thụy cầm rổ đi nhà mình vườn rau xanh trồng, chuẩn bị hái một chút đồ ăn, hiện tại thời tiết này trừ một chút đặc biệt kháng hàn đồ ăn. Đại bộ phận đồ ăn đều vào lều lớn trong, biên thủy ra lều lớn thật đơn giản, chỗ cao nhất không sai biệt lắm nhất người cao, nếu như muốn ở bên trong đi lại cơ hồ muốn toàn bộ hành trình công lưng, bất quá bên trong món ăn là thật không ít, người bình thường có thể để thượng danh tự nơi này đều có. Chỉ là biên thủy những ngày này không ở nhà, lều lớn bên trong món ăn mọc có chút trượt, không phải nói dáng dấp chẳng ra sao cả, mà là bởi vì không có không gian nước đổ vào, ráng dấp cùng mặt khác các hương thân gia đồ ăn lũy làng làm chuẩn. Thấy Chu Chính không cùng tới, Biên thủy cầm lên bên trong bình phun, điều chế không gian nước cho lều lớn trong đồ ăn đều phun ra một cái. Tại phun quá trình bên trong gặp được quen đồ ăn đều đem hái xuống, đem lều lớn phun ra một lúc sau, tràn đầy nhất rổ mới mẻ rau quả liền bị Biên thủy đem hái xuống. Đang chuẩn bị ra lều lớn đâu, đột nhiên điện thoại di động trong túi vang lên, lúc này nông thôn là yên lặng như tờ, đột nhiên điện thoại di động thanh âm đem Biên thủy dọa cho nhảy một cái. Đem rổ bỏ trên đất, Biên Thụy đưa tay móc điện thoại ra xem xét lập tức vui vẻ. Gọi điện thoại tới không phải người khác, chính là Lao Phương, chính là lần trước Biên Thụy lên núi thời điểm gặp phải vị kia chạm ra đa vị kia sảng khoái quân nhân. Lão Phương, ngươi xem như gọi điện thoại cho ta đến đây, bằng không ta cho là người đem ta đem quên đi đâu Biên Thụy nhận điện thoại sau câu đầu tiên liền cùng Lao Phương đùa. Lão Phương đầu kia thấy Biên Thụy nói như vậy, lập tức cũng vui vẻ, quên ngươi làm sao có thể, đúng, ta nghe nói vợ ngươi mang thai tứ bảo thai, thế nào? Có phải là tại Minh Châu Hầu hạ nàng dâu đâu? Không có. Hôm nay vừa trở lại trong thôn, đoan chừng phải trong thôn ngây ngốc 3 ngày thời gian, ngươi nếu là tới những ngày mấy ngày năm chặt, bằng không cũng đừng trách ta không đủ bằng hữu nha biên thụy cười to nói. Lão Phương cũng không khách khí với biên thụy, ngày mai trong nhà có người hay không. Ta hiện tại ngay tại quân đội học đâu, đoán chừng xế chiều ngày mai có thể trở về đứng ở giữa, đến lúc đó đi bái phỏng ngươi một cái, tiện thể lấy lấy chút rau quả hạt giống cái gì. Không có vấn đề, ngươi tới đi. Vừa vặn ta cùng lao đại môn bảo ngày mai ban đêm đại gia ăn lẩu đâu, đến lúc đó vừa vặn, người bên kia có bao nhiêu người, ta cùng nhau chuẩn bị, các ngươi ngày mai ngay tại nhà ta nghỉ một đêm, chúng ta hảo hảo uống một chút." Biên Thủy nói. Tại trạm gia đa thời điểm, Biên Thủy cảm thấy lao phương người ta rất đại khí, lúc này đến trong nhà mình vô luận như thế nào cũng phải để lao phương cật hào hát hảo. Ta cái này biên tam cá nhân, trừ ta ra còn có hai cái chiến sĩ lão phương đạo. Cũng được, chơi tối ngày mai ta chờ ngươi. Đến lúc đó ta lại kêu lên lão cao cùng láo chu Biên thủy nói. Đi. Vậy cứ như thế, ta cúp trước, bên này còn muốn đi học tập đâu lão phương đạo. Biên thủy cười trả lời. Được, vậy ngày mai không gặp không về. Cúp điện thoại mang theo rổ vào sân nhỏ, chú chính hỏi. Cùng ai nói chuyện vui vẻ như vậy, toàn bộ trong phòng cũng nghe được thanh âm của ngươi. Biên thủy nói ra, lão phương, trên núi chạm ra đa. Biên thủy đem lão phương sự tình nói một lần. Sau đó quay người vào phòng bếp bắt đầu xào rau nấu cơm, chu chính tiểu tử này cũng không phải lần đầu tiên tới, biên thủy nấu cơm hắn trợ thủ, đốt cái nổi cái gì đều làm rất tốt. Hai anh em bỏ ra hơn nửa giờ, làm xong cơm, hết thảy liền hai người, bình thường xào một cái dưa leo trứng trắng còn có đốt cái dưa chua thịt dê, tất cả làm nhất chén lớn cơm đối phó một trận liền tiến tới nhà chính trong nói chuyện thiếm. Ba ba. Vừa hàn huyên 5 phút không đến, biên thủy nghe được nhà mình khuê nữ thanh âm. Đến. Chật nhìn đến quê nữ, biên thủy thật sự là vô cùng vui vẻ, cũng không riêng gì biên thủy vui vẻ, tiểu nha đầu cũng vui vẻ à, dán tại biên thủy trên cổ, ghé vào biên thủy phía sau lưng thỉnh thoảng hôn một chút biên thủy, để biên thủy hạnh phúc cũng không biết hình dung như thế nào. Chu chính nhìn thấy tiểu nha đầu cũng rất hay, thấy cái này một đôi cha con hỗ động, trong mắt tất cả đều là ghen tị, tĩnh tĩnh, thế nào làm cha không đáng tiền thôi, không muốn phản ứng đúng hay không. cha uôi, tiểu nha đầu nhiều cơ linh a Lập tức theo biên thủy trên lưng tuột xuống, một cái nhảy vọt đến Chu Chính trên lưng. Nha, ta yêu Chu Chính cười ha ha nói, có muốn hay không chán uôi. Suy nghĩ ai, ngày ngày đều muốn Tiểu Nha đầu cười khanh khách nói. Mặc dù biết Tiểu Nha đầu khẩu thị tâm phi, bất quá Chu Chính vẫn là thật vui vẻ, cười tủng tìm hướng hải tử hứa hẹn, hôm nay lễ vật không cho được, xe bị thủ hạ lái trở về, đợi sáng mai nhất định đem lễ vật cho mang tới. Được rồi, theo ngươi cha nuôi trên lưng xuống đây đi. Đừng đem hắn yêu cho rơi gãy biên thủy hướng về phía tiểu nha đầu nói. Tính tính nghe lời theo chu chính trên lưng xuống tới, ngồi xuống hai người ở giữa. Biên thủy thấy nha đầu trung thực, liền hỏi, đàn luyện thế nào? Mỗi ngày đều luyện đâu tính tính nói. Biên thủy nhưng không tin nàng lời này, qua bên kia đánh một khúc, chỉ cần một đoạn ngắn là được rồi, ngươi sở trưởng cái gì đạn cái gì? Tiểu nha đầu nghe xong cái kia hai con đôi mắt nhỏ hạt trâu nhỏ dọa chuyển, vừa nhìn liền biết lại nghĩ mưu ma trước quỷ đâu. Quả nhiên! Tiểu nha đầu đi tới biên thụy sau lưng, rơ lên tiểu xong bắt đầu cho biên thụy nện lên cong đến. Cha, trở về có mệnh hay không? Trên đường có được hay không đi a Phốc phốc. Bên cạnh chu chính nhịn không được vui vẻ lên. Biên thụy sụ mặt hướng về phía khuê nữ nói ra, thế nào, ta đi ra những ngày này ngươi không có luyện. Luyện, chính là đột nhiên lập tức ngươi để ta đạn ta có chút căng thẳng. Tiểu nha đầu cười đùa tí từng nói. Biên thụy thở dài một hơi, ngươi vẫn là tưởng tưởng hai ngày nữa nhìn thấy người mẹ Mẹ ngươi thi đàn của ngươi nguyên lên làm như thế nào đi. Tiểu nha đầu cứng cổ nói ra, ta mới không sợ nàng đâu. Lại nói hiện tại nàng nơi nào có công phu của ta. Cha, có thể không đi được không à, ta hiện tại vừa đến trong nhà nàng trong lòng liền không thoải mái, toàn thân đều ngứa, mà lại mỗi ngày chính là ăn cơm ngồi sổm ở gian phòng trong, liền cái người nói chuyện đều không có. Biên thụy có thể lý giải, vương tiệp không cá nhân bệnh vật là không ít, nhưng là tuyệt đối không phải loại kia ở lại nhà có thể nhàn người ở. Chính nàng cũng thích giày vò, hiện tại hài tử sinh ra tới, hiện tại cũng đứt mất mãi, tự nhiên mà vậy liền muốn tiếp tục chính nàng làm việc, đối với tiểu nha đầu quan tâm tự nhiên là ít, cùng tiểu nha đầu ngăn cách cũng liền càng lúc càng lớn, Biên Thụy cũng từng nhắc nhở qua nàng, chỉ bất quá người ta nghe không vào, lại nói việc này Biên Thụy cũng không thể lao nói, đều không phải cặp vợ chồng việc này khó mà nói quá sâu. Vậy thì thật là tốt, thời gian này hảo, hảo luyện một chút đàn." Biên Thủy nói. "Cha, ta không muốn luyện đàn." Tiểu Nha Đầu nói, Biên Thụy không chút nghĩ ngợi, lời này cùng mẹ ngươi đi nói, ta không có vấn đề, nếu như không luyện đàn mẹ ngươi đến lúc đó cho ngươi thu hứng thú ban tốt. Vương Thiệp là cảm giác đúng không sẽ để cho khuê nữ rảnh, rồi, nàng là hàng bắt đầu canh gà chiều sâu trúng độc người, cũng may hiện tại trong nhà nàng lại có hai cái, đối với Tiểu Nha Đầu đã thả lỏng một chút, nếu không Tiểu Nha Đầu muốn cùng Biên Thụy cùng một chỗ sinh hoạt, kia thật là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Được rồi, vậy ta vẫn luyện đàn đi. Vừa nghĩ tới tiếng anh ban, áo mấy ban, người máy cái gì tiểu nha đầu không khỏi muốn rút dậy, càng nghĩ vẫn là luyện đàn đi, luyện đàn lao sư là nhà mình lao tử, còn có trường học lý lao sư, so hứng thu ban những cái kia khuôn mặt đáng ghét lao sư tốt hơn nhiều. Biên Thụy nghe không có phản ứng nhà mình quê nữ, quay đầu cùng chu chính nói đến lời nói. Chương 407, tìm việc để hoạt động các hương thân. Sáng sớm hôm sau, Biên Thụy nhìn lên bầu trời âm trầm, cảm giác ngày này tựa hồ muốn tuyết rơi giống như... Nhìn một chút dự báo thời tiết, nói là trời đầy mây rất không có khả năng có tuyết. Bất quá biên thủy cũng không quá tin tưởng dự báo thời tiết, cái đồ chơi này không phải quá chuẩn. Quả nhiên, chờ lấy biên thủy làm xong điểm tâm, trên bầu trời liền bắt đầu đã nổi lên tuyết nhỏ hoa, mặc dù không lớn, nhưng là lưu loát còn có như thế mấy phần ý tứ. Biên thủy đi tới khách phòng, đưa tay tại chu chính trên cửa phòng gõ hai lần, uy, rời giường ăn điểm tâm. Liên tiếp lấy hô hai tiếng. Lúc này mới nghe được trong phòng truyền đến chu chính hề ngoài bên trong mang theo tức giận rời rừng khí, nốn náo cái gì mà nốn náo à, còn có để hay không cho người ngủ cái sống yên ổn cảm giác, ngươi muốn ăn ngươi liền ăn thôi, làm gì tới quấy giày ta đi ngủ, ngươi biết ta bao nhiêu ngày không có dạng này ngủ qua một lần sống yên ổn cảm giác rồi sao? Đắc! Biên thụy xem xét người này hiện tại thần chí còn không thanh tình đâu, biên thụy dù sao là sẽ không tin tưởng chu chính sẽ đường đường chính chính bận đến không có giấc ngủ, Tình nguyện tin tưởng tiểu tử này đi ra ngoài chơi nhạc đã tới chưa đầy đủ thời gian đi ngủ. Dù sao cũng không phải biên thụy sự tình, lào bà hắn đều không quản, biên thụy cái này anh em quản cái cọng lông A không ăn sẽ không ăn thôi, chờ chút chờ cho hắn một điểm, nếu là không nhúc nhích chờ đến giữa chưa cho ăn đại hôi là được rồi. Theo chu chính cổng đi tới nhà mình khuê nữ cửa gian phòng, biên thụy lần này căn bản không gõ, bởi vì gõ vô dụng, tiểu nha đầu căn bản là nghe không được. Liền xem như là mặt cái chiêng ở bên thai của nàng gõ cũng nguy hiểm, có câu nói không phải nói a ngươi căn bản gọi không dậy một cái vờ ngủ người, húng chi còn là cái nằm ý tiểu nha đầu. Đi vào khuê nữ bên giường, biên Thụy một mặt hô tiểu nha đầu một mặt đem nàng từ trên giường kéo lên, sau đó bắt đầu cho nàng bộ quần áo. Đi học, đi học. Lại không đến muộn. Biên Thụy một mặt cho nha đầu mặc quần áo một mặt nói rông dài nói. a tiểu nha đầu một mặt ngáp một mặt nói ra, cha. Để ta ngủ tiếp một hồi liền một hồi, 5 phút. Biên Thụy nói ra, lập tức đi học liền đến muộn còn 5 phút đâu, nhanh lên, à, đúng, mẹ ngươi đêm qua cùng ta nói muốn thi thi ngươi thơ cổ tử, ta nói ngươi ngủ, đoán chừng chờ một lúc. Nghe được biên Thụy nói như vậy, tiểu nha đầu giật mình một cái sau đó cọ sát lập tức đứng lên, nhanh, nhanh, ba ba, bọc sách của ta, cùng ta mẹ nói liền nói ta đi học đi. Biên thủy nhìn qua nóng nảy tiểu nha đầu cười nói ra, cũng chính là mẹ ngươi có thể chỉ ngươi. Cha, ngươi sẽ không gạt ta à. Tiểu nha đầu hồi phục thần trí bộ học sinh động không ít, lập tức hướng về phía biên thủy quẹt mồm phàn nàn nói ra, ngươi nghe qua sói đến đấy à. Biên Thụy cười nói sói đến đấy ta là nghe qua, bất quá mẹ ngươi cũng không phải sói. Nhanh lên, mặc quần áo vào đi ăn điểm tâm. Tiểu nha đầu hiện tại nơi nào còn có tinh thần ngủ tiếp à, từ trên giường bỏ lên xuống tới chui vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt đi. Biên thủy thì là về tới phòng bếp bắt đầu sối cơm. Chờ lấy nha đầu tới vừa vạn gạo kê canh đã không sai biệt lắm có thể vào cửa. Buổi sáng hôm nay Biên Thụy làm chính là cháo gạo phối hợp bánh bao nhân rau, trứng ốp lết, ta lấy trong nhà tiểu dưa muối, tiểu nha đầu trước mặt còn có một chén sữa bò. Ta không muốn uống cháo. Vậy liền đem sữa bò uống. Biên Thụy cũng không bắt buộc, nghe nói khuê nữ không uống cháo gạo, thế là mình đem cháo cho kéo đến trước mặt mình. Biên Thụy mình cháo đã bị hắn liền bánh bao hai cái cho hút chưa xong. Trong nhà cháo nấu rất hiếm. Cơ hội chính là một bát cháo một phần bà thước, cái này rất hợp biên thủy khẩu vị. Ngay tại hai cha con chính lúc ăn cơm, điện thoại văng lên. Tiểu nha đầu nghe xong lập tức hướng về phía phụ thân bày lên tay, nàng coi là thật là bông tiệp đánh tới đâu. Biên Thụy nhìn thoáng qua phát hiện là nhan lam đánh tới, thế là tiếp lên điện thoại, làm tiểu nha đầu nghe được phụ thân nói một câu nhan lam, cái này thở dài một cái. Làm ta sợ muốn chết. Tiểu nha đầu vỗ một cái ngược hướng về phía biên thủy nói. Biên thủy ngang nàng một chút Tiếp tục cùng Nhan Lam thông lên lời nói. Thế nào? Nhan Lam đầu kia cảm thấy có điểm gì là lạ? Biên Thụy nói ra, không chút, chính là tiểu nha đầu sợ nàng mẫu thân gọi điện thoại tra bài tập của nàng. Đúng, các người bên kia tuyết rơi không có, quê nhà bên này hạ. Biên Thụy bên này đang nói đây, đột nhiên cảm giác được cổng tối sầm lại, tùy theo gió lạnh Phật tiến đến, ngẳng đầu nhìn lên phát hiện chu chính thế mà cũng đi lên, thế là đưa tay ý bảo chính hắn đi xối cơm đi. Cùng Nhan Lam hàn huyên một hồi. Biên thủy để điện thoại xuống hướng về phía chính hút lấy cháo một tay một cái bánh bao tả hữu khai cùng chu chính hỏi, Nha, ngươi thức dậy làm gì? Ta nghĩ đến ngươi làm điểm tâm ta tự nhiên là đi lên, yên tâm đi, đã ăn xong ta còn được trở về ngủ tiếp đâu chu chính nói. Ta đi, ba ba, cha nuôi gặp lại. Tiểu nha đầu lúc này đứng lên, đẩy ra trống rông sữa bỏ cái chén, bắt hai cái bánh bao trên tay liền hướng mặt ngoài đi. Làm sao vội vãi như vậy a chu chính làm không biết rõ. Biên thủy cười nói. Sợ nàng mẹ cha nàng làm việc, bằng không ngươi cho rằng nàng lại nhanh như vậy. Nói đến chỗ này, nghe được tiểu nha đầu thanh âm theo trong viện chuyển tới, tiểu hoa, chúng ta đi. Đều không cần nhìn, Biên Thụy biết cái này nhất người nhất chó đi học đi, về phần trên đường có thể hay không chỉ hoãn sự tình Biên Thụy là sẽ không cân nhắc, bọn nhỏ đều là sợ lao sư, nhất là chung quanh đây hài tử. Không có giả mồm ra trưởng cũng sẽ không có thao đản hải tử, nơi này lao sư huy nghiêm là không cho phép khiêu khích càng không khả năng xuất hiện ra trưởng lôi kéo hài tìm lão sư khiếu loại sự tình. Biên gia thôn tiểu học cho tới bây giờ cũng không phải là trang yếu mầm ấm lều, lão sư nên thu thập thời điểm tay chân tâm kia là tuyệt không khách khí. Biên Thụy mình liền biết nhà mình khuê nữ bị đánh qua nhiều lần trong lòng bàn tay, Biên Thụy không có hỏi nhiều, tiểu nha đầu trở về cũng không có dám nôn nói Biên Thụy, cái này cùng Biên Thụy khi còn bé giống nhau như lúc. Ngay tại Biên Thụy coi là tiểu nha đầu ra cửa, tiểu nhân bóng hình lại trở về, cầm lên trong mâm bánh bao khép tại trong ngực liền hướng bên ngoài chạy. Nha đầu này còn rất có thể ăn. Chu chính cười nói. Biên Thủy nói, không phải nàng có thể ăn, là theo chân nàng tiểu hoa có thể ăn. Ngươi nhìn xem đi chờ chút đi tan mãi nơi đó lại phải bắt lại một nhóm. Bằng không ngươi cho rằng tiểu hoa rượi vào cái gì mỗi ngày đi theo nàng. Đầu năm nay không có điểm chỗ tốt chó đều không đi theo ngươi. Nha, còn rất chết học. Đừng kéo nhiều như vậy, đợi lát nữa ăn cơm xong cùng ta đến hậu viện đem đầm sâm cho rời ra ngoài Chu chính nói. Biên Thụy nghe thẳng gật đầu, được rồi. Chu Chính yên tỉnh ăn một hồi, lại nói, ta nói anh em, ngươi hôm nay bữa sáng cũng quá ứng phó đi, cũng chỉ có bánh bao cùng bát cháo nha, trước kia còn có cái kia đầu hũ quyển, trứng gà bánh đâu. Một bữa cơm không có lựa lựa chọn chọn không giống như là phong cách của ngươi nhà Đều ăn no còn như thế nói nhiều. Biên Thụy đứng lên bắt đầu thu thập mình cùng khuê nượn nếm qua bắt búa. Chu Chính một lát sau lại hỏi, nhà các ngươi dết đổ Tết là lúc nào? Yên tâm đi. Còn có thể bước lên qua ngươi đi, ngươi tiểu tử này đều chào hỏi mấy lần, ngày 25 tháng 12 tả hữu đi biên thủy đạo. Là tất cả ra đều dây ta. Còn có hay không còn lại, giúp ta hỏi một chút có hay không còn lại heo cái gì giúp ta đặt trước một đầu, tốt nhất tại 150 cân tả hữu chu chính nói. Biên thủy cười trả lời, tiểu tử ngươi đến là thật biết chọn. Tiểu thập cửu, tiểu thập cửu có ở nhà không? Lúc này bên ngoài viện chuyển đến thất bá thanh âm. Biên thủy lập tức hô ở nhà đâu, thất bá vào đi. Nói biên thụy thả ra trong tay việc, tại tạp dề thượng xoa xoa nước, hướng về cổng nên đón. Đem thất bá nền vào phòng bếp, chu chính cho rời cái ghế. Cũng không dám, người xung quanh đại lão bản quá khách khí thất bá xem xét chu chính cho mình chuyển ghế đây là chấp con cháu lễ phép, thế là lập tức khách sáo nói. Chú chính cười nói, hẳn là, ta cùng biên thụy là bằng hữu ngài dĩ nhiên chính là trưởng bối. Hai người khách sáo một hồi, thất bá lúc này mới há miệng hỏi, tiểu thập cứu A. Nghe nói người bên kia nuôi bỏ trận muốn chiêu bên này các lao gia làm việc. Biên thủy đáp, đúng vậy à, trước đó vài ngày ta liền cùng thập thất ca nói, làm việc việc này còn được chúng ta cái này phiến các lao gia xuất thủ, tay nghề tốt còn không giống người bên ngoài lao cá. Đó cũng không phải là mà. Đạt được tin chính xác, thất bá phi thường vui vẻ, hiện tại việc nhà nông không có, nếu là trước kia cũng chính là rảnh rối, nhưng là hiện tại không đồng dạng, trong nhà chúng phụ nhân mỗi ngày đều vội vàng, mỗi ngày đều hướng trong nhà lấy tiền. Ngược lại là trong thôn các lao ra không có việc gì có thể làm, nông dân cũng không chịu ngồi yên, bên này gõ gõ bên kia đánh một chút, nhìn xem trong nhà bà nương môn vội vàng luôn cảm thấy trong nhà địa vị phải bị khiêu chiến, hiện tại vừa nghe nói. Biên thủy bên kia có sông muốn tìm người, rất nhiều người đều tâm động. Biên thủy bên này đang giàu làm sao thông chi đại gia đâu, thất bá đây cũng là dê vào miệng cọc. Ngài giúp ta thông báo một chút, đợi sáng mai thời điểm cùng ta một xe đi xem một chút. Đại gia cho bản gia đại đến dùng bao nhiêu thời gian, phải mời bao nhiêu người, trước tăng cường chúng ta thôn người một nhà tới. kia là tự nhiên, yên tâm đi thất bá vừa cười vừa nói. Thất bá bên này còn chuẩn bị há miệng hỏi lại chút gì đâu, cổng truyền đến thập nhất thuốc thanh âm, chờ lấy vào sân nhỏ hỏi một chút, chuyện giống vậy. Cứ như vậy dạng, không đến nửa giờ, biên thủy bên kia nuôi bỏ trận muốn nhận người làm việc sự tình truyền khắp toàn bộ làng. Biên thủy cùng chu chính hai người đưa tiễn cuối cùng một nhóm người sau, cùng đi hầm lò. Chờ lấy ngày hôm qua lái xe tới, bốn người cùng một chỗ vào hầm lò đi đem trang sâm sọt trò khiêng ra tới. Hầm lò trong có chút tối, nhìn không quá rõ ràng, chờ lấy đệ nhất sọt sâm ra đến bên ngoài, lập tức đưa tới tiểu lưu hỏa lái xe kinh hô. hoa cái này sâm cái đầu cũng quá lớn một điểm. Tiểu lưu nói, người ta nói bảy lượng là sâm, tám lượng là bảo, cái này từng cây đều là đại bảo a Các ngươi còn biết hàng. Biên Thụy có chút kỳ quái. Chu chính lúc này cười nói, Hai người bọn hắn đều là thu quá sâm, gặp qua lão sơn khách môn ngắt lấy tới đồ vật, bằng không ta dẫn bọn hắn hai làm gì, ngươi trông cậy vào chính ta đi đếm những này sông à. Biên thủy tưởng tượng cũng đúng, nào có đại lao bản làm việc, tượng chu chính loại người này chỉ cần động động một mép là được rồi, nếu để cho bọn hắn vén lên tay háo đến làm việc, bọn hắn nhất định cảm thấy không có thiên lý. Dù sao sống tiếp tục làm, hết thể cũng chính là 5 giỏ không đến sâm, cộng lại cũng chính là chừng 600 cân bộ dáng Thấp hơn nhiều biên thủy trước mặt mong muốn chủ yếu nhất là rất nhiều tổn thương biên thủy cũng không có lấy ra. Chờ tất cả giỏ đều lên xe, chu chính hướng về phía biên thủy còn đoán một câu, không phải nói thật nhiều sao, làm sao không đủ số a lúc này mới chừng 500 cân, kém xa lắm đâu. Muốn cũng không có, đừng quên chia tiền cho ta là được rồi. Biên thủy nói xong buộc một tiếng đóng lại toa xe cửa. Chương 408, hộp sinh ý. Ngươi không quay về ở lại chỗ này làm gì? Biên thủy thấy chú chính cũng không có theo xe cùng một chỗ hồi dân tốt đi, thế là há miệng hỏi một câu. Chú chính nói, dù sao buổi chiều còn muốn đến, ta liền không trở về. Biên thủy đưa tay điểm một cái đã đi có chút xa xe cười hiếp mắt hỏi, ngươi liền không sợ người ta dở trò chiếm ngươi tiện nghi. Chú chính nghe cười hắc hắc, ngươi thật sự cho rằng ta sinh ý làm cái này tốt là người ngốc ca. Đó là của ta lái xe, hắn cũng sẽ không cùng tiểu lưu một lòng, ở bên kia còn có người tiếp hóa. Ta làm sao có thể để một người lúc trước phụ trách đến nuôi Dạng này chính là cổ vũ người khác chiếm tiện nghi Thấy biên thụy thế mà thuận thế nhẹ gật đầu Đồng thời ừ một tiếng Chu chính trừng biên thụy một chút Ngươi biết cái gì Đừng nhìn nhiều khi dưới tay hai người một bộ hai anh em tốt bộ dáng Nhưng là tự mình đến không ai phục ai Ta bên này giả vợ như không biết an bài hai người cùng một chỗ xử lý chuyện này Hai người lại như thế nào cùng một chỗ thông đồng làm vậy Bọn hắn hiện tại cũng bị về sau tấn thăng mê hoa mắt Vì một điểm nhỏ tiền làm trễ mải tiền đồ của mình, thậm chí bước lên ngồi tù nguy hiểm ngươi cảm thấy hai người bọn hắn ngốc ca. Biên thủy nghe sửng sốt một hồi lâu lúc này mới nhẹ nhàng thở dài một hơi, các ngươi những này làm ăn quả nhiên không phải vật gì To ta. Nói xong biên thủy chắp tay sau lưng hồi nhà mình trong viện. Vào phòng bếp nhìn một chút nhà mình còn có cái gì đồ vật, thế là một mặt chỉnh lý vừa bắt đầu suy nghĩ, suy nghĩ một chút biên thủy quyết định giữa chưa đi trước nuôi bỏ trận nhìn xem. Trở lấy trở về thời điểm đi ngang qua chỗ ngã ba lại mua một điểm tươi mới đầu hũ trở về, thời tiết này có thể nhiều mua một chút, liền xem như ăn không hết ném tới bên ngoài một đêm tới cũng có thể trở thành đầu phụ đông. Đi, chúng ta đi nuôi bò trận đi xem một chút biên thụy ra đến bên ngoài, phát hiện chu chính cái này nhỏ chính cùng hai tử đồng dạng, trong sân nhìn quanh đầu nhìn xem tuyết đâu, tại chu chính bên cạnh là đại hôi, đầu chó thân lấy bộ ráng cùng chu Trinh có 8 phần tương tự, nhìn theo hai anh em giống như... Thời tiết này đi nuôi bò trận. Chu Chính có chút ngạc nhiên. Biên Thủy trả lời, Thời tiết này làm sao vậy, Cũng không có thấy bao lươn tuyết, Mà lại cái này không có mưa chỉ là làm tuyết sợ cái gì. Lái xe đi Chu Chính nhấc chân muốn ra cửa. Biên Thủy lại là đưa tay chỉ một cái tây xương phòng bên kia phòng làm việc, Khai cái gì xe à, Cưới mổ tỏ đi thôi, Vừa vận nhan làm cái kia một cố cũng trong nhà, Hai anh em chúng ta nhất người một cố. Chu Chính nghe nói hai người cưới mổ tỏ đi, Lập tức mặt hơi dài. Cưới một cố đi, ta ngồi ở phía sau là được rồi, ta không có xe mô tô mức độ nghiện. Nhất người một cố, trong nhà xe thời gian rất lâu không có người cưới, vừa vặn cưới ra ngoài hoạt động một chút gấn cốt, bằng không xe mô tô liền thả hỏng. Mấy tháng này ta cũng không có khả năng thường trở về, đợi lát nữa cùng Mạc Xanh Tiểu Tử này nói lập tức, để hắn lúc không có chuyện gì làm giúp ta cưới ra ngoài một vòng biên thủy nói. Giống như là xe, xe mô tố những này máy móc thức đồ vật nhất định phải có người dùng. Không có người dùng thời điểm bảy lên đến xấu vậy coi như nhanh, hôm nay vừa vặn nhớ tới việc này, Biên thủy như thế nào sẽ bỏ qua Chu Chính. Nói xong Biên Thụy về tới gian phòng của mình, theo trong ngăn tủ lấy ra hộ cụ, Nhan Lam hộ cụ Chu Chính là dùng không lên, nhưng là Biên thủy hộ cụ có thể à, Biên Thụy cũng không phải chỉ có một bộ hộ cụ. Cứ như vậy hai người đem mình cho bọc lại, Trường Hoa áo lông toàn bao đầu cho, có thể vũ trang đều cho vũ trang thượng hai người cùng một chỗ hướng về nuôi bỏ trận phương hướng cứ đi. Đến nửa đường thời điểm Trên bầu trời tuyết rơi liền có chút gấp, biên thủy cùng Chu Chính cũng không có cách nào, đành phải kiên trì hướng phía trước cưới. Cũng may một điểm là cái gì, trên bầu trời tuyết là làm tuyết, không có kẹp lấy mưa loại hình, cho nên thượng cũng liền không trượn, xe mô tô cưới cũng còn tính là dễ chịu. Trải qua Chu Chính nghỉ ngơi thôn thời điểm, hai người dừng lại chuẩn bị uống một chút thức uống nóng. Đem chiếc xe dừng lại, liền có nhân viên phục vụ tiến lên đón, mặc dù không biết cưới xe chính là ai, bất quá hai chiếc xe bọn hắn là nhận biết. Vô luận là ai cưới tại cái này hai chiếc xe thượng bọn hắn cũng sẽ không lãnh đạo, tất cả đều là lao bản bằng hưu, ai sẽ đi đắc tội người này à, đây không phải là ngốc à. Lao bản, chờ lấy Chu Chính nhất tháo nón an toàn xuống, nhân viên phục vụ giật mình, thấy là nhà mình lao bản lập tức tới đưa tay giúp đỡ Chu Chính đập trên người hắn tuyết. Ta đi, cái này tuyết rơi. Chu Chính đoan trách một câu. Nhân viên phục vụ tiếp lời nói, năm nay trận tuyết rơi đầu tiên đâu, bất quá nhìn bộ dạng này khả năng còn có hạ Biên Thụy lúc này cũng đã tháo xuống mũ giáp, nhìn một cái bốn phía, phát hiện trung quanh cũng không có người nào, thế là thuận miệng hỏi, ngươi không phải nói rất nhiều người à, làm sao hiện tại bên này trừ chúng ta liền cái chim cái bóng cũng thấy không à. Tuyết rơi ai tượng chúng ta cái này hai ngốc hóa ra, sắc thực nói là ngươi cái này ngốc hóa, nếu không phải ngươi kéo ta ta mới không ra đầu chu chính tả toán xong Biên Thụy, hướng về phía nhân viên phục vụ nói ra, giúp ta pha một chén cà phê. Người muốn cái gì? Biên Thụy nói, ta muốn trả đi. Cái gì trà đều được. Cho hắn đến một chén trà sữa. Chu Chính nói. Biên thủy cũng không nhiều lời, theo sau lương Chu Chính hướng trong phòng đi. Vừa vào phòng lập tức cảm thấy theo mùa đông lập tức đến mùa xuân, dân túc bên trong 20 độ, chính là thể cảm giác thoải mái nhất nhiệt độ, ngồi một hồi biên thủy hai người liền đem áo khoác cởi xuống. Lưu hướng điền ở đâu? Chu Chính quấy hai lần cà phê, hướng về phía nhân viên phục vụ hỏi. Nhân viên phục vụ khoanh tay mà đứng, nghe được Chu Chính đặt câu hỏi lập tức có chút con một cái yêu. Lưu quản lý cùng triệu quản lý, còn có điền sư phụ cùng một chỗ ở phía sau thanh phong trong tiểu viện, đã có thời gian chưa hề đi ra, có muốn hay không ta đi gọi bọn hắn. Không cần, chính chúng ta đi. chu chính nghe đứng lên. Biên thủy bên này trà sữa vừa mới tốt nhất đến, hơn nữa còn không phải dùng cái chén trang, dùng chính là chén ngựa, tựa như là bên ngoài bán đồ uống đồng dạng. Thế là biên Thụy trực tiếp cầm lên cái chén đi theo chu chính cùng một chỗ hướng phía sau độc tòa nhà tiểu viện đi. Cách tiểu viện còn có một đoạn đường đâu. Biên thủy liền thấy được cổng này lấy tiểu xe hàng, chính là buổi sáng hôm nay đến nhà mình hàng hóa chuyên chở xe nhỏ. Theo Chu Chính đi tới tiểu viện cổng, phát hiện cửa viện đóng kín, Chu Chính đi lên gõ vừa gõ cửa. Ai vậy? Là ta. Ở, là Lão Bản tới A. Đông đông đông, một trận tiếng bước chân theo trong nội viện truyền ra đến, ngay sau đó là kiểu cũ chốt cửa thanh âm văng lên, kẹt kẹt. Cửa chính mở. Chu Chính thấy cửa mở liền hướng trong tiểu viện vào tới mở cửa tiểu tử lập tức xoay người dẫn Chu Chính hướng bên trong. Biên Thụy theo Chu Chính bước chân đi đến, lập tức cảm thấy khu nhà nhỏ này thật rất tinh xảo, sân nhỏ cũng không có bao nhiêu, vừa nhìn liền biết là giang nam phong cách, ba bước nhất cảnh năm bước nhất hành lang, toàn bộ trước tiểu viện mặt cũng liền gần 200 mét vuông dáng vẻ, sửng sốt hòn non bộ nước chảy đầy đủ mọi thứ, mà lại thiết kế tương đương lịch sự tao nhã, hoàn toàn khiến người ta cảm thấy không ra loại kêu có quép cảm giác. Nhập viện xuyên qua gần nhất thất cầu g Hai người đang phục vụ sinh dẫn đạo hạ thẳng đến chính sảnh. Đẩy ra chính sảnh cửa, liền nhìn thấy lái xe sư phụ, tiểu lưu còn có một vị khắc chừng 30 tuổi người chính công việc lấy phân nhặt đầm sâm. Biên thủy cảm thấy trước mắt vị này ước chừng chính là cùng tiểu lưu tranh thủ tình cảm vị kia, về phần lái xe. Lái xe cũng không tính là là lão bản thân tín, vậy ai lại là đâu? Nhìn thấy chu chính tới, ba người tất cả đều đứng lên. lão bản, ngài đã tới, các ngươi làm việc của ngươi. Tính ra đi vào thực chất bao nhiêu gốc hay chưa? Chu Chính tùy ý hướng cái ghế bên cạnh thượng một tòa, lập tức vừa rồi nhân viên phục vụ liền đến cho Chu Chính trên nệm một cái chỗ tựa lưng. Thấy Biên Thụy cũng ngồi xuống, vị này nhân viên phục vụ kia thật là phát huy mắt nhìn sáu hướng thai nghe tám phương bạn sự, giống như là thuấn di đồng dạng cho Biên thủy đằng sau cũng đệm một cái cái đệm. Biên thủy về sau ngửa mặt lên, lập tức cảm thấy yêu bị lấy một loại thoải mái nhất tư thái nâng, cái kia thoải mái kém chút đắc ý hừ lập tức, lú léo hai lần thầm nghĩ. Tao ít ít trách không được tất cả mọi người muốn làm lao bản đầu ở đâu đều có một đống đỉnh hót hầu hạ, thật sự sản khoái tổng cộng là 763 gốc sầm trong đó 8 lượng coi là lao sâm có 341 gốc 5 lượng đến 8 lượng sâm 303 gốc còn lại đều là hơi có chút thiếu hụt theo bể ngoài đi lên nói kém một chút bất quá cũng không có gì thói xấu lớn chỉ cần trang điểm một cái người bình thường là không nhìn ra hiện tại ba người chính đem sâm cho tách ra Theo lúc đầu đại dò trong lô hàng đến từng cái tiểu hộp giấy nhỏ trong, một gốc một cái hộp, hiện trường đã luy ra hai tòa cái hộp nhỏ núi. Chu chính nghe rất hài lòng, từ một tiếng lại nói ra, được, chờ kiểm kê xong tất cả đều trở về Minh Châu đi, lưu lại 4 năm gốc luận điệu khẩu vị, để mấy cái xâm bọn con buôn thêm cầm khí lực. Biên thủy cũng không thèm để ý Chu chính an bài, hắn đối phòng này trong trang trí thật hài lòng, không thể không nói cái nhà này tuy nhỏ, nhưng là người ta trang rất khí phái, dưới chân là giày đặc thảm. Khắp nơi có thể thấy được lương trụ thượng hiện đầy khắc hoa, tuy nói đều là máy móc tạo, nhưng là cái này mỗi một cái xong cửa sổ chính là một cái cổ đại câu chuyện, liền xem như dùng máy móc cũng sẽ không quá tiện nghi. Ui, uy, tiểu tử ngươi nghĩ gì thế? Biên thủy nghe được chu chính gọi mình lúc này mới lấy lại tinh thần, làm gì? Cha sữa cũng uống, làm chút hiện thực đi, cho những này xâm phối cái hộp chu chính rôi ra chân nhẹ nhàng chống đỡ một cái biên thủy. Biên thủy nhìn một chút, ta không rảnh ai bảo ngươi mình làm, ngươi không phải nhận biết làm vật liệu gỗ lao bản á, để hắn làm xong, yên tâm đi vật liệu mang ra công ta một phân tiền không nợ hắn, ta chỉ cần cầu hộp muốn làm tốt, phải làm cho người xem xét đã cảm thấy có đẳng cấp. Chu Chính nói, biên thủy móc điện thoại ra, kiểm một cái dãy số báo cho Chu Chính, ngươi gọi điện thoại cho hắn đi, nói là bằng hữu của ta, để hắn nói giá. Biên thủy không muốn pha trộn vào việc này trong đi, trên tay mình còn đặt mông nợ đâu, nơi nào sẽ lại dày vào những này. Hùng chi mình chính là đi dạy vào người ta chu chính đối tác đoán chừng cũng không vui lòng biên Th thủy thật không phải mất tiền con mắt trong người thật không có hứng thú vóp đến nhọn cả đầu nhìn người khác sắc mặt kiếm tiền chu chính điện thoại đánh không bao lâu biên Thụy điện thoại di động văng lên bên kia gọi điện thoại hỏi biên Thụy xác nhận chuyện này là không phải thật sự biên Th thủy cũng là rất sản khoái trực tiếp ném ra một câu ngươi theo bình thường thu phí đến liền cúp điện thoại Huy tiểu tử ngươi cũng quá không chính cống đi ta sự tình ngươi cho ta theo bình thường quá trình đi Chú Chính cười nói, Biên Thủy nói, nếu là chuyện của cá nhân ngươi cái kia không lời nói, ta đệm tiền đều có thể, nhưng là làm ăn này ngươi chính là mấy phần một trong, dựa vào cái gì để ta dán lên ân tình, cứ như vậy ngươi cầm báo giá còn có hàng mâu cho ngươi những cái kia đối tác nhìn xem, nếu như bọn hắn có tốt hơn liền để bọn hắn bên kia làm đi. Xem thường ta làm ăn này đúng hay không? Ngại hộp lượng quá nhỏ. chu Chính cười hỏi, ngươi biết hắn hiện tại nhiều vội vàng, chỉ là cửa hàng online sinh ý đều làm không hết biên thủy cười nói. Biên thủy nói thật sự là tình hình thực tế, có biên thủy bên này tốt chất lượng ổn định giá cách vật liệu gỗ cung ứng, Hồ Văn Ba sinh ý làm bắt đầu thuận lợi lên, vật liệu dùng đủ, mà lại người khác chú ý không đến địa phương Hồ Văn Ba cũng nghiêm túc, rất nhiều người mua cũng làm lên nước máy, giống như là nhi đồng giá đỡ rường, vật liệu tiền mất đi, liền có thể dùng tốt một chút sơn, tại trên thị trường chi phí đồng dạng, nhưng là dùng tài liệu cùng chất lượng đều so đồng hành tốt hơn hai. Phần, người tiêu dùng lại không ngốc tự nhiên là lựa chọn hồ văn ba. Ta đi. Chu chính không biết nói cái gì cho phải. Chu chính cũng không phải tìm không thấy làm hộ, chỉ là hắn luôn cảm thấy chu chính bên này vật liệu tốt, chí ít nói đồng dạng gỗ thông tính chất cái gì đều so với bình thường trên thị trường gỗ thông căng đầy. Cái này kỳ thật cũng dễ hiểu, biên thủy không gian này loại tùng cái kia một gốc đều là tương đương với vùng băng giá lao vật liệu, tương đương với đến đại lục cực bắc rừng rầm vật liệu. Giá lệnh hạ thực vật sinh trưởng chậm tự nhiên cũng liền rắn chắc Vật liệu được không sinh trùng vậy dĩ nhiên là dùng vật liệu gỗ xưởng trong mắt bảo chương 409, còn muốn nuôi bò sữa Biên thủy cùng Chu Chính giật một hồi Rời đi tiểu viện tử cưới lên xe mô tô chuẩn bị hướng nuôi bò trận đi Hẹn bỏ ra 20 phút, hai người dọc theo còn không có chồng lên cỏ đường cái mãi cho đến nuôi bò trận cổng Đầu này 4 lượn đường cái trở về hai đầu Tổng trưởng tại khoảng 10 giảm, đường rộng tại 4 mét nhiều Nói như vậy Biên Thụy mấy tháng này theo hồ văn ba nơi đó tiền kiếm được hơn phân nửa đều đầu nhập vào cái này hai đầu đường cái lên, chờ lấy năm sau trồng lên cỏ sau. Biên Thụy không dám nói cái này hai đầu đường cái trong nước độc nhất vô nhị, nhưng ít nhất có thể đi vào trước. Nam. Nếu như nói có thể coi là thượng dùng vật liệu, vậy bây giờ phí tổn lại vượt lên hai lần cũng không chỉ, chỉ là đầu này đường cái đoán chừng liền phải tiêu tốn gần ngàn vạn đầu nhập. Đồ tốt đều là tiền chất đóng. Biên Thụy đối câu nói này hiện tại là thấm sâu trong người A. Biên Thụy, ngươi đầu này đường cái làm nhất lưu. Chu chính hiện tại mỗi nhìn thấy cái này đường cái một lần liền muốn khen lần trước. Biên Thụy nói, tiền tiêu đi xuống đương nhiên nhất lưu, đứng, bỏ của ta ngươi cấp dưỡng đi nơi nào, châu tiền ta nhưng phải chờ hai tháng lại cho, hiện tại túi so mặt còn sạch sẽ đâu. Đường cái bỏ ra hơn phân nửa, bên kia khai liệu cùng mình châu thuê phòng đem còn lại một nửa cũng hoa không sai biệt lắm. Hiện tại Biên thủy trong túi cũng liền hơn 10 vạn đồng tiền khẩn cấp tiền, theo lý thuyết tháng này liền có tân thu vào, nhưng là tìm người làm việc dựng phòng ở Biên Thụy tại sao có thể có thể thiếu tiền lương a, năm hết tiết đến rồi thiếu tiền lương Biên Thụy còn không bằng đợi đến đầu xuân đâu. Ta bên này không quan trọng. Nói đến chỗ này, chu chính điện thoại di động văng lên. Lấy điện thoại cầm tay ra xem xét, chu chính hướng về phía Biên Thụy ý tứ một cái dừng xe lại bắt đầu nghe. Biên Thụy biết điện thoại này là chu chính trên phương diện làm ăn sự tình. Cùng mình không có cái gì gặp nhau, thế là lái về phía trước một điểm, thẳng đến nghe không được tiếng điện thoại, lúc này mới ngừng xe mô tô trở lấy Chu Chính. Chu Chính ở trong điện thoại nhất cho chuyện chính là mười mấy phút, chờ lấy trở về thời điểm, Biên Thụy phát hiện Chu Chính sắc mặt giống như là táo bón đồng dạng. Làm sao rồi? Biên Thụy cười hỏi. Chu Chính rất lúng túng, trực tiếp đem đầu nón trụ cho sốc ra, muốn nói lại thôi làm nhất phút sừng sốt không nói gì sự tình. Nói đi. Chỉ cần ngươi không phải đem con trai của ta ném vào trong giếng, sự tình gì đều dễ nói biên thủy nói. Chu chính rất là hổ thẹn nói ra, ta bên kia mấy cái đối tác thương lượng một chút, ngươi cho những cái kia tham gia bọn hắn chuẩn bị án lây giá thị trường một lần thu, cũng chính là lập tức mua đức, phía sau chia hoa hồng lợi cái gì ngươi cũng không cần tham dự. Hại, ta nói là chuyện gì đâu, giá thị trường một lần thu ta rất hài lòng, ta vậy cứ thế quyết định, thật sự là ngủ gật có người cho đưa gối đầu, ta yêu cầu duy nhất chính là tiền nhanh lên tới sổ. Cái này vấn đề gì đều giải quyết, châu cũng giải quyết, công nhân tiền lương cũng giải quyết biên thủy biểu hiện rất vui vẻ. Chu chính trong lòng thật sự là băn khoăn, bất quá việc này thật không phải hắn có thể làm chủ, cùng hắn cùng một chỗ hợp tác cái nào đều không phải đèn đá cạn dầu, đại gia có thể xen lẫn trong cùng một chỗ hùn vốn làm ăn, ít nhất đều là không sai biệt lắm thân ra, trong đó còn có quan nhị đại ba đời loại hình gia nhập trong đó, chu chính cũng chính là 89 phần một trong, không có hiện tại biên thủy cái này một vòng điều cửa lớn. Biên Thủy cười nói, không có việc gì, hại. Đây coi là cái gì a? Biên Thủy cái này, Biên Thủy tại tự nhiên là không muốn cùng Chu Chính những cái kia sinh ý đồng bạn là địch, chờ lấy những người này cây đuốc cháy bùng lên, Biên Thủy nghĩ kiếm thượng một phần tiền vẫn là việc khó a. Đến lúc đó chỉ cần là Biên Thủy nghĩ, đừng nói là kiếm thượng một phần tiền, liền xem như là bạn, cái kia đều không phải vấn đề, không gian vừa ra tay, mấy tấn mấy tấn ra bên ngoài ném, Biên Thủy cũng không tin cái đồ chơi này có thể không rơi. Đương nhiên Biên thủy cũng không cần thiết làm như vậy, thứ này sao cũng có thể cho chạy núi khách môn gia tăng một điểm thu nhập. Về phần ăn cái này, đổ vật cái kia còn có thể sai dịch chút tiền này, từng cái uống chính sách tiền lãi cũng nên phun ra một điểm cho dân chúng bình thường. Chu chính vẫn cảm thấy có chút ái náy, chẳng trách chu lão ra tử không có tuyển chu chính làm thương nghiệp người thừa cái đâu, lòng mềm yếu không đủ đen, chân chính thương nhân đem bằng hưu vào chỗ chết hố cái kia mới xem như một vị hợp cách thương nhân, nói ví dụ như nào đó đổ vương loại hình hô đến bằng hưu táng ra bại sản. Nào đó ông trùm rựi vào lao trượng nhân lập nghiệp, phát tài sau lập tức đem mình đóng gói thành dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Đây mới gọi là thương nghiệp tinh anh, chu chính dạng này phóng tới trong thương trường đi, chu ra đồ lót đều có thể bị hắn cho thua thiệt không có. Hai người tiếp xuống đều không nhắc tới chuyện này, dọc theo đường cái một đường đi lên trên đi, đến lập tức đạo cuối cùng, có một cái làm bằng gỗ cửa, đẩy cửa ra chính là nuôi bỏ trận đại môn. Biên Thụy có chút thời gian cũng không đến. Mới cửa chính đã lắp đặt tốt, mới cửa chính dùng chính là trước kia cũ cửa chính, rất có thời đại đặc sắc ống thép cửa chính, cửa chính thượng còn có ngôi sao 5 cánh, ngôi sao 5 cánh chung quanh là hướng về 4 phía phóng xạ cốt thép đầu, mặt trên còn có cố gắng thực hiện hiện đại hóa cái gì cắt chém quảng cáo. Vốn là vết gì loang lổ cửa chính trải qua rèn luyện sinh mới thượng sân sau, lập tức liền có một loại thoát thai hoán cốt cảm giác, nếu như không phải hai bên cửa giá đỡ dùng chính là pháng phất cầm thạch. Bằng vào đại môn này đều có thể đem người đưa vào ngày xưa cái kia sâu kín trong năm tháng đi. Tiểu tử ngươi cái này thẩm mỹ thật chẳng ra sao cả, cửa chính làm cách mạng tiểu dáng, hai cái cửa trụ tử lại như cái hoa biểu, tụ cùng một chỗ rõ ràng rở rở ương ương, mình nhìn xem tựa hồ cảm thấy còn rất đẹp. Chu chính đối với biên thủy cái này làm cửa chính rất khinh thường. Địa bàn của ta ta làm chủ, lại nói nơi này là nuôi bỏ trận cũng không phải ngục giam, giảng cứu nhiều như vậy làm gì. Nhìn xem. Môn này vệ thất làm cũng là hưu mô hưu dạng biên thủy mình khen vài câu. Hai người đứng ở cổng hàn huyên hai câu, lúc này mới nhìn thấy trong viện có một cái lao đầu cưới xe điện chạy vội tới. Làm gì? Lời còn chưa nói hết, lao đầu thấy được biên Thụy lập tức cười nói, nguyên lai like là lao bản A. Nha, thẩm tam gia, ngài là mắng ta đâu A. Biên thủy cười to nói, thẩm tam gia là biên thủy tỷ phu thân thúc thúc, biên thủy tự nhiên cũng là đi theo gọi thúc, lao gia tử cả một đời không có kết hôn. Xem như nổi danh lão quan côn, không phải Lao gia tử tìm không thấy, mà là Lao gia tử tự lao thê qua đời sau, một mực liền không có tái hôn, chờ lấy lui bỏ về tới quê nhà bên này một mình sinh hoạt. Nghe được biên Thụy bên này chiêu giữ cửa, Lao gia tử liền tự mình ghi danh, biên Thụy biết Lao gia tử là cái người có quý củ, mà lại làm việc nghiêm túc, thế là tại. Chỗ liền dùng hắn, mà lại để hắn cùng mấy cái khác hơn 60 tuổi Lao gia tử hợp thành một người gác cổng ban. Đương nhìn lão gia tử niên kỷ đều sáu mươi mấy, thân thể khỏe mạnh đây, mà lại cơ hồ mỗi một cái lao ra tử đều là nuôi chó, Biên thủy xem như không riêng thuê người còn miễn phí đạt được mấy đầu canh cổng chó. Tại sùng vật thượng điền vườn chó khả năng kém chút, bởi vì tốt điền viên chó tính tình đều có chút lạnh nhạt, nhưng là luận đến trong nhà hộ viện, bình thường chó thật không bằng điền viên chó, tính cảnh giác sai dịch chút, có chút chó có thể để cho gia thu đi đến bên người đều không có phản ứng, cái này nhìn, cái gì ra nha. Dù sao cái này nuôi bỏ trận các bảo vệ chính là một bang lão gia tử. Đây là không có sai Thầm Lao Thúc vào nhà trong cầm chìa khóa mở ra cửa chính Biên Thụy cùng Chu Chính lúc này mới cưới xe mô tô đi vào Hiện tại trong viện chỉnh tề rất nhiều Nguyên bản lùi bại lập tức không thấy Hiện tại chỉ có từng cái phẳng phất làm bằng đá nền tảng Còn có chính là từng cái chưa kiến trúc cấu kiện lều vải Trừ những này bên ngoài còn có một chút lâm thời lều Thầm Lao Thúc, đồ vật đều đến không sai biệt lắm A Biên Thụy hỏi Ừm, không sai biệt lắm Chỉ còn lại một chút minh hoã Đoán chừng năm trước liền toàn năng đến đông đủ thẩm lao thuốc khóa ký cửa trả lời. Không có người đến trong A. Chu chính thuận miệng hỏi một câu. Thẩm lao thúc cười nói, làm sao có thể không có người đến, chúng ta bên này cách trên chấn cũng không quá xa, chơi bời lêu lồng xấu tiểu tử cũng không ít, bất quá bị chúng ta đánh mấy lần cũng không có cái gì người đến, mà lại chúng ta nơi này đều là đồ gỗ, bọn hắn bán không nổi tiền người tới liền thiếu đi. Nuôi bỏ trận bên này cơ hồ có thể nói nhất kiện đồ sắt đều không có, phòng ở là chuẩn bão. Nền tảng đâu là dùng phản phất vật liệu đá tài liệu, hiện tại cái này khoa học kỹ thuật thật là quá phát đạt, làm ra giả tảng đá cùng chân thạch đầu vẻ ngoài không sai biệt lắm, nhưng là giá cả liền chân thạch đầu 1 phần mười cũng chưa tới, mẫu chốt là thật sự tảng đá còn rắn chắc, có chút vật liệu đá còn có phóng xạ cái gì, nhân tạo thạch mới căn bản cũng không cần cân nhắc. Bởi vậy biên thủy bên này chuồng ngựa A, văn phòng A nhân viên ký túc xa A, nền tảng tất cả đều dùng nhân tạo vật liệu đá. Dưới mặt đất dùng chính là nhân tạo vật liệu đá Phía trên là cách cổ trụ lương kết cấu, cái đồ chơi này gặp được động đất cấp 10 đều là có thể chịu một hồi, bởi vì cách cổ kiến trúc không phải cố định tại nền mong thượng, nó là gác ở nền móng thượng, động chấn lắc lư đối bọn chúng ảnh hưởng muốn so hiện đại kiến trúc nhỏ hơn nhiều lắm, vì cái gì nói tử kim thành địa chấn cơ hồ không đả thương được, có thể thương nó không phải bình biến chính là hỏa hoạn đâu. Nên tảng đều hoàn toàn làm xong, có nền tảng bố cục liền có thể nhìn ra, chúng bò là hạ hạ đầu gió, ở vào toàn bộ nuôi bò trận đồ vật phương hướng. Hướng chuồng bò hạ chính là sáng loang loáng đồng cỏ, hiện tại là mùa đông sông khô, bất quá mơ hồ vẫn là có thể nhìn thấy xuân tới thời điểm loại kia vạn cỏ đoạt xuân chẳng diện. Hiện tại đồng cỏ đã theo lúc đầu cỏ dại đổi thành cỏ linh lang cỏ, có nhiều chỗ còn đổi thành lúa mì đen cỏ, hiện tại biên thủy còn không có phát lực, chờ đến đầu xuân. Biên thủy bên này không gian nước nhất trị, tên kia, biên thủy nhất định sẽ làm ra một cái như là công viên đồng dạng cực lớn màu lục đại mặt cỏ tới. Vào cửa bên này là ký túc xá công nhân viên nhà ăn, còn có một cái bình thường đặt trước trưởng công xưởng, có trâu phải có ngựa, vật này là khẳng định phải có, trừ cái đó ra còn được có cái tiểu thú y đứng, đến lúc đó sẽ phân phối một đến hai tên thưởng chú bác sĩ thú y. Dù sao toàn bộ nuôi bò trận hiện tại là tiến trình hơn phân nửa, chỉ cần đem những này kiến trúc dựng vào, nhân viên phối tể sau liền có thể chính thức buôn bán. À, quên một việc, qua ít ngày cho ta làm mấy chục con bò sữa tới biên thủy đột nhiên nhớ tới bò sữa việc này. Chu Chính Ngạc nhiên nói: Ngươi làm sao đột nhiên muốn được bỏ sữa? Biên Thụy nói ra, chờ con trai của ta trưởng thành không được uống sữa tươi à, trước kia là không có điều kiện này, hiện tại có nuôi bỏ vì cái gì không làm điểm yên tâm mãi cho hải tử uống một chút, cũng không riêng con của ta về sau đại gia có hải tử đều có thể uống mà. Chu Chính nghe lập tức gật đầu nói ra, cũng là, hiện tại cái này thực phẩm an toàn ai cũng lo lắng, mình sinh sản cũng không tệ, dù sao tự sản tự tiêu, đến lúc đó cũng có thể bán chúng ta dân tốt. Nếu không nhiều nuôi một điểm đi mấy chục con quá ít, đến cái bốn năm đầu. Đủ uống là được, ngươi còn chuẩn bị làm cái mãi mong đợi không thành, chúng ta tự sản tự tiêu là được rồi biên thủy đối với sữa bò hưng thu không lớn, đối với thịt bò hứng thu lớn, nguyên bản chỉ có ngần ấy địa phương, nuôi bò sữa nhiều, thịt trâu tự nhiên cũng ít đi. Đáng tiếc, chúng ta nếu có thể nuôi điểm cùng trâu liền tốt chu chính cũng là lòng tham. chương 410, Trời lạnh uống chén suốt tay. Cảm ơn lũ ổn trồng 7793 tặng 20,000 đầu. Cảm ơn ý mẹp tờ giỏ kẻ tịt đề cử một người phiếu. Cảm ơn bị phổ bình tặng 10,000 đầu. Đuổi kịp tuyết rơi, hiện tại phần lớn địa phương không có cách nào nhìn, bởi vì tuyết rơi đến có khô thân bên trên sẽ rất trơn, ngã sắp xuống kia là khẳng định, hơn 800 cân xe mô tô đẻ ở trên người ai bị ép biên ai biết. Biên thủy cùng Chu Chính quay lại phòng gắt cửa, thẩm tam ra lúc này cho hai người lấy duy nhất một lần cái chén cho hai người vọt lên một bình trà nóng. Muốn bắt đầu. Thẩm Tam ra hỏi. Biên Thụy cười hỏi, ngài làm sao biết rồi? Thẩm Tam ra nói, trả ta làm sao biết, các người biên già thôn bên kia đều chuyển ấm lên. Ta muốn hỏi một cái, thôn các ngươi người có đủ hay không làm? Biên Thụy nghe xong Thẩm Tam ra lời này lập tức minh bạch, thôn bọn họ cũng có người muốn tới đây làm việc. Nói mà đều là nông nhàn, đại gia có nhiều thời gian, lợi ít tiền sự tính ai cũng thích, húng chi còn là loại này không dùng ra ra môn. Biên Thụy tự định giá một cái nói ra, thôn chúng ta không đủ, ta nghĩ năm trước kết thúc trên gỗ làm việc, chờ đến đầu xuân thời điểm đem gạch như thế nhất lấp liền xong việc. Cái kia cần người cũng không ít, có lời này của ngươi ta an tâm, đến lúc đó để người trong thôn cùng ngươi nói thẳng đi thẩm tam ra nói. Biên Thụy nghe xong lập tức khoát tay nói ra, khó mà làm được, việc này đừng tìm ta, chờ lấy ta bên này hạch ra nhân thủ đến trừ thôn chúng ta còn dư lại mấy cái thôn quán đi, chuyện đắc tội với người ta vẫn là bất làm một điểm. Biên thủy nói xong nở nụ cười. Làm việc chuyện này tìm ai không tìm ai vậy khẳng định phải có cái tiêu chuẩn. Biên thủy chuẩn bị cũng việc này cho phái đi ra. Đến lúc đó vô luận là tìm cái nào bá phụ. Biên thủy bên này liền đợi đến ra kết quả. Đại khái cũng chính là tương đương với đem công trình này chuyển bao cho người khác. Người nhà, người nhà. thẩm tam ra nơi nào sẽ không biết biên thủy bản tính. Kỳ thật lao đầu tử cũng minh bạch. Biên thủy bối phận quá nhỏ một điểm. Đối mặt một ít trưởng bối vậy khẳng định mất hết mặt kh� Hiện tại biện pháp này chính là biện pháp tốt nhất, đem tất cả mọi chuyện đều bao ra ngoài, trực tiếp giao cho một cái đáng tin trưởng bối đến phụ trách. Cũng không phải cái gì trưởng bối cũng có thể làm tốt chuyện này, người này thiết yếu phải có uy nghiêm, có thể đem khống ở nhân tài thành. Nghĩ được như vậy, thẩm tam gia trong lòng lập tức nhảy ra mấy cái danh tự, suy nghĩ một chút sau, trong lòng liền quyển định nhân tuyển. Biên gia thôn lúc này mới bao nhiêu người A quyển định người thẩm tam gia liền biết đợi lát nữa đi tìm ai vì chính mình ra làng tranh thủ nhiều hai cái danh lạch. Nơi này là nơi tốt, cũng không biết vì cái gì Quốc Hữu liền sừng sốt làm bất quá tư nhân, trước kia nuôi bỏ trận nhiều náo nhiệt ta, đừng nói là trên trấn liền xem như trong huyện thành người vừa nghe nói ở chỗ này làm việc, tất cả mọi người muốn ghen tị mấy phần. Thẩm Tam gia liền nghĩ tới sự tình trước kia. Biên Thủy tự nhiên là nhớ kỹ, bất quá Biên Thủy ký sự thời điểm, nuôi bỏ trận kỳ thật đã là hoàng hôn tây sơn, hoàn toàn không phải hưng thịnh nhất thời điểm chẳng cảnh. Cùng với Biên Thủy ký ức chính là nuôi bỏ trận xuất phẩm kem que, 2 3 tiền một cây. Sữa bò vị 10 phần, so bên ngoài bán hương vị tốt hơn nhiều. Còn không phải sâu mọt náo biên thụy thở dài. Thẩm Tam ra nhẹ gật đầu, cái này đến là lời nói thật. Trước kia dư xưởng trưởng ở thời điểm hiệu quả và lợi ích tốt bao nhiêu à. Đằng sau đổi hai vị một cái so một cái có thể vớt, mấu chốt là mò không có việc gì. Một cái phân xử điều đến địa phương khác chơi lên 2 năm, tiếp tục thai họa khác nhà máy. Được rồi, ta cũng không nói cái gì. Nếu là làm tốt nơi nào còn có ta đàn ông sự tình gì, Thẩm Tam ra. Trà cũng uống xong, chúng ta phải đi về biên thủy nói để tay xuống có thể cái chén đứng lên. Thẩm tam ra không hề động, hướng về phía biên thủy ừ một tiếng, trên đường cẩn thận, cái này tuyết rơi có chút lớn, trên đường trượt cưỡi xe chậm một chút, ta nói à ngươi dứt khoát mua chiếc tiểu tứ bánh xe, loại kia vùng núi thượng chạy rất nhanh loại kia. Bốn vòng tử. Biên thủy lập tức không có hiểu rõ. Chu chính tiếp lời nói ra, vùng núi xe mô tô, ta bên kia không phải mua mấy chiếc A. À, nguyên lai like là vật kia à. Chờ sang năm đầu xuân lại đặt mua đi biên thủy biết đồ chơi kia là cái gì. Toàn địa hình xe, cái đồ chơi này hiện tại cũng tiện nghi, rẻ nhất một vạn tả hữu liền mua đến, không phải thứ gì đáng tiền Ra cửa, biên Thụy suy nghĩ một chút, hướng về phía trong phòng thẩm tam gia nói ra, lao gia tử, ban đêm ở chỗ này chú ý an toàn, cẩn thận lò. Hiện tại thẩm tam gia dùng chính là lò than tử, đã có thể sửa ấm cũng có thể nấu cơm nấu nước duy nhất không tốt chính là cái đồ chơi này đặc biệt dễ dàng sinh ra có hai cái gì dễ dàng để người khí ga chúng độc thẩm tam ra cười nói yên tâm đi, ta cẩn thận đâu mà lại ta còn muốn sống thêm mấy chục năm ngày tốt lành vẫn còn chưa qua đủ đâu nghe được lao ra tử nói như vậy biên thủy nhảy lên xe mô tô chuẩn bị dọc theo đại lộ hướng chân núi đi đến chu chính dân túc hai người lại nghỉ ngơi một hồi chân uống một chút trà nóng mới tiếp tục lên đường hai người cưới xe mô tô trải qua chỗ ngã ba thời điểm Phát hiện thế mà người nơi này còn thật nhiều, tựa hồ một chút cũng không có nhận tuyết lớn ảnh hưởng. Cho ta đến Nghiêm Tử đậu hũ. Biên thủy theo trên xe gắn máy xuống tới, đi thẳng tới tiệm đậu hũ từ bên cạnh, muốn Nghiêm Tử, không sai biệt lắm 10 cân nhiều đậu hũ. Mùa đông đậu hũ cũng bày ở, lại nói từ đậu phụ Đông Phong vị càng tốt hơn, càng thích hợp xuyến nồi lẩu tử, thời tiết này đem đậu hũ đặt tới bên ngoài, đến ban đêm đoán chừng cũng chấp nhận lấy có thể làm đậu phụ Đông An. Đại gia sinh ý đều thật không tệ a. Biên thủy nhìn xem lão bản nương nhanh chóng tại nhất khối lớn đầu hũ thượng tìm một đao, dùng cái tiểu miếng sắt cái sẻng như thế nhất sẻng đem mấy khối đầu hũ cất vào trong túi nhựa. Không phải tuyết rơi à, nhìn bộ dạng này đoán chừng cái này tuyết có thể tiếp theo đêm, nếu như là tuyết phong núi rất nhiều thứ giá cả liền tăng, cho nên đại gia hỏa dứt khoát đều nhiều mua một điểm, không thấy được ta cái này đầu hũ đều bán sạch một nhóm, hiện tại đây là theo gia vận ra nhóm thứ hai, ngươi nhìn, cũng không có còn lại bao nhiêu. Lại có một hồi liền bán xong lão bản nương rất vui vẻ, xem ra hôm nay đến mua đầu hũ người thật không ít. Biên thập cửu đến ngồi xuống đến uống một chén súp cây à, ngày này lúa làm một bát súp cây thuận đến trong bụng tư vị kia mới đẹp đâu. Biên Thụy nhìn một chút người nói chuyện, phát hiện là vương lý thôn vương bá, hắn cùng phụ thân của biên thủy là tiểu học đồng học. Hai người trung đụng rất không tệ, trước kia thỉnh thoảng liền sẽ vào nhà chơi đùa cái gì, hiện tại tất cả mọi người bận rộn, cũng chính là ngày lễ ngày Tết thời điểm hai nhà sẽ đi lại một cái. Bất quá chủ yếu là lão nhân già, Biên Thụy cùng con của hắn nữ nhi lui tới cực ít. Thế giao loại chuyện này tại xã hội hiện đại là càng ngày càng ít thấy Biên Thụy nhìn thoáng qua Chu Chính. Chu Chính cười nói, đi à, làm một bát đi. Chờ lấy Chu Chính tháo xuống ngũ giáp, liền có người chào hỏi, Chu lão bản. Ngày tốt, ngày tốt Chu Chính nghe xong hướng về phía đám người gật đầu, một mặt đại mã kim đào ngồi xuống. Lão bản, đến bắt xuống tay, nhiều bày một điểm quả ớt mặt, mặt khác có bánh bao không có. Có bánh bao đến hai cái chu chính hướng về phía lao bản gào to nói. Biên thủy nhìn chu chính động tác cười ngồi xuống bên cạnh hắn, xem ra thường đến A. Chu lão bản so ngươi tới thời gian có thể nhiều hơn lão bản lúc này cười tủng tìm đem một bát súp cây cho đã bưng lên, bỏ vào chu chính trước mặt. Ngươi chỉ riêng muốn súp cây. Biên thủy thấy lao bản hỏi mình, thế là nói ra, ta chỉ riêng muốn súp cây, đồng dạng nhiều bảy điểm quả ớt mặt. Không bao lâu, súp cây liền lên tới. Biên Thụy một mặt uống một mặt lắng thai nghe đại gia nói chuyện thiếm. Cũng thật là, rõ ràng là chúng ta bắt được hát sư tử, dựa vào cái gì cứ như vậy toi công đưa người khác. Một cái trẻ tuổi mang theo kính mắt tiểu hỏa tử nói. Biên Thụy xem xét liền biết đây nhất định là Cao Minh Lâu thủ hạ của bọn hắn. Hiện tại Cao Minh Lâu bên kia cũng không phải chỉ có hai người bọn hắn cái, hiện tại chỉ là giáo sư nghe nói liền có 5 lục cái, mang theo nghiên cứu sinh cái gì rất có chừng 30 người, trừ những này bên ngoài còn có một chút đánh phụ trợ. Toàn bộ giản dị sở nghiên cứu liền có 300, 400 người, tất cả đều là ăn lương thực nộp thuế. Có thể nói rừng già trong phát hiện mới, cho Cao Minh Lâu, chú ủng quân hai người quá nhiều trợ lực, cũng xứng đáng hai người này giống nhằm cất chó. Vô luận là cái nào địa phương hơi ra một chút lầm lỗi, đều luận không đến hai người bọn hắn ra mặt, nhưng là chuyện trên đời này tỉnh chính là như thế tớ, bắt đầu là kỳ nông. Cái đồ chơi này thật không có quá nhiều người chú ý, vì lẽ đó công lao này cũng không có người có quyền đoạn, rất là đề cao. Chú hai người soát một nhóm kinh nghiệm. Càng về sau khỉ lông vàng xuất hiện, có người muốn cướp, cao chu hai người đã có một điểm nhỏ cơ bắp, huống hồ trong tỉnh cũng ra mặt, phòng ngừa người bên ngoài hái quả đảo, thế là hai người lại soát nhất đại phát kinh nghiệm, đến hát sư tử xuất hiện thời điểm, hai người này đã hôn thành trong nước chứ danh học giả, đồng thời phẩm chất cao luận văn đều ra rất nhiều tiền, thành tiểu cầm bọn hắn cũng không sợ người có quyền đến hái quả. Người này càng nhiều, lúc đầu ban một ngược lại liền đổi thành 2K, thay phiên ba ca Như vậy được nhiều nhân viên công tác liền ra tới đi một vòng cái gì, châu ngã ba bên này quán nhỏ liền thành bọn hắn thường tới địa phương, dù sao muốn đi càng náo nhiệt trên chấn trở về cũng phải hơn một giờ, còn được tự mình lái xe, không phải có việc bọn hắn thật đúng là không vui lòng qua bên kia. Việc này chúng ta nói không tính, còn được là những người lãnh đạo định đoạn, chúng ta cũng không cần phải bảo đoán cái gì ngồi hắn đối diện người tuổi trẻ nói. Lúc này một cái đồng hương cũng nhắc lên hứng thú, tiểu hòa tử, các người bên kia hai con hát sư tử đưa tiễn rồi, Không phải sao, buổi tối hôm nay liền đưa tiễn, hai con đều mang đến thủ đô vườn Bách Thú người tuổi trẻ nói. Đưa thủ đô vườn Bách Thú làm cái gì, thì chúng ta trong vườn Bách Thú không thể ngơ ca, lại nói tỉnh thành vườn Bách Thú lại ở nơi nào. Một cái khác đồng hương há miệng nói. Không có cách nào, biên gia thôn bên này người cánh tay luôn luôn đi đến lừa gạt, bọn hắn mặc dù đối thủ đô rất hướng tới, nhưng là cũng minh bạch thủ đô không phải nhà của bọn hắn, đương nhiên nếu như hai con hát sư tử có thể bày ở huyện thành kia là tốt nhất. Đáng tiếc là bọn hắn nói không tính. Tình thành không có đoạt lấy thủ đô. Người tuổi trẻ thở dài nói ra, có vật gì tốt liền chỉ toàn hướng thủ đô phát sững sở, thủ đô bên kia còn phát triển không tốt sao. Nghe được vị này bà đoán, phụ cận các hương thân cũng tràn đầy đồng cảm, không ngừng phụ họa đúng vậy a đúng vậy a loại hình. Biên Thụy biết ở trong đó không chừng lại có giao dịch gì, bằng không ngươi trồng cậy vào theo địa phương thượng móc đồ vật cái kia cũng không phải dễ dàng. Biên thủy đối hai con hát sư tử xếp vào không có như vậy quan tâm. Cái đồ chơi này thế nhưng là mới mẻ hóa, đặt tới cái vườn thú nào đều có thể hấp dẫn một nhóm người. Nguyên bản một mực nói Trung Quốc không có sư tử, hiện tại bằng chứng như núi, chúng ta Trung Quốc cũng có sư tử, vẫn là hát sư tử. Tự nhiên cái này truyền thông đến soát một nhóm ái quốc nhiệt tình, đều là cũ đường. Đại gia theo xem thường đến lớn, dùng tâm suy nghĩ một chút liền có thể đoán ra cái đại khái tới. Biên thủy không quan tâm sư tử, nhưng là bởi vì việc này nhớ tới mình ban đêm phải làm cho Cao Minh lâu hai người tới tiếp khách. Thế là từ trong túi móc ra điện thoại chuẩn bị cho Cao Minh lâu đầy tới. Chương 411, tuyết rơi lớn. Cảm ơn lũ ổn trồng 7793 tặng 20,000 đầu. Cảm ơn ý mẹp tờ rõ kẻ tịt để cử một người phiếu. Cảm ơn bị phổ bình tặng 10,000 đầu. Chu chính hút trượt một ngụm xúc tay, liền một ngụm bánh bao thấy biên thủy để điện thoại di rộng xuống, liền há miệng hỏi, có việc không thể tới. Biên thủy ừ một tiếng, Cao giáo sư nói hắn ban đêm thật không có cái gì không. Bất quá lao phương tới đến lúc đó hắn sẽ hồi giúp đỡ tầm 10 phút, tầm 10 phút sau liền muốn hồi phòng nghiên cứu đi. Hại, không còn hắn, ăn cơm thiếu một người còn giữ lại đại gia thêm cầm khí lực là được rồi. Biên thủy nói đùa nói. Nói xong túi đầu xuống đang chuẩn bị đem cuối cùng một ngụm súp cây cho đưa vào trong dạ dày đột nhiên điện thoại lại văng lên. Chu chính đưa đầu xem xét, Hồ Văn Ba. Ừm. Biên thủy nhận lấy điện thoại bỏ vào bên hai. Người về nhà rồi. Hồ Văn Ba tại điện thoại một trận liền hỏi Biên Thụy ừ một tiếng, đúng vậy a ta về nhà bên này. Người tại Minh Châu. Ta không tại Minh Châu, ta tại nhà kho bên này kéo hóa đâu. Vừa vặn mang cho ngươi một vài thứ ta đưa qua cho ngươi Hồ Văn Ba vừa cười vừa nói. Biên Thụy nói, ngươi nhìn còn khách khí làm gì, ngươi tại số mấy nhà kho. Hương Điền Trấn vẫn là. Ta lô ra thị trấn thượng nhà kho cách ngươi quê nhà rất gần, đợi lát nữa cho cái định vị ta đi qua Hồ Văn Ba nói. Ngươi nói khách khí cái gì đâu. Biên Thụy ngoài miệng nói không cần nhưng là trong lòng cực kỳ hiếu kỳ Hồ Văn Ba có thể cho mình đưa tới cái gì, tiền cái gì Biên Thụy khẳng định là sẽ không thu, Hồ Văn Ba cũng sẽ không như thế nốc. Chờ ta a. Hàn Nguyên hai câu Hồ Văn Ba liền cúp điện thoại. Chu Chính dùng một loại đặc biệt ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn qua Biên Thụy, đánh giá một hồi lâu, lúc này mới chép chép miệng, thật không nghĩ tới tiểu tử ngươi còn có người tặng lễ. Ngươi không biết nhiều hơn. Biên Thụy uống cạn trong chén sút tay, cảm thấy mình không ăn còn tốt, ăn một lần bụng thế mà đói bụng. Thế là hướng về phía lao bản nói ra, lại cho ta làm một bát, tiện thể đến hai cái bánh bao, có đầu hữu nhân bánh không có. Thật đúng là không khéo, vừa rồi đầu hữu nhân bánh ban xong, hiện tại có rau xanh, còn có bánh bao lớn, liền hai loại lao bản nói. Còn có ba cái miếng bánh bao lão bản nương nói. kia đến hai cái miếng A biên Thụy suy nghĩ một chút, cảm thấy miếng càng hợp khẩu vị của mình một chút. Chờ lấy súp tay đi lên, biên Thụy hướng về phía chu chính nói ra, ăn nhiều một điểm, cơm trưa chúng ta liền không làm. Chờ lấy ban đêm có một bữa cơm no đủ. Chu chính túi đầu hút trượt lấy canh ăn bánh bao. Ô ô nói ra, được à, dù sao ta bên này đã hai bát xuống bụng. Nói xong hướng về phía lao bản nói, lại cho ta đến hai rào xanh bao. Hai người tiếp tục ăn, đồng thời tiếp tục nghe các hương thân kéo đông kéo tây. Không bao lâu, lều trong lục tục lại tới một số người. Nhìn những người này cách ăn mặc liền biết đây là tại trên công trường làm việc. Về phần làm cái gì sống biên thụy không có hứng thú nghe ngóng, nhưng là từng cái đầu đội nón bảo hộ quần áo trên người cũng dính đầy cho bụi. Đại huynh đệ, bên này có người hay không, ngại hay không chúng ta ngồi bên này. Biên Thụy ngầng đầu nhìn đến hai cái chừng 50 tuổi trung niên nhân đứng tại mình chính đối diện, nhìn lấy mình trên mặt mang dáng tươi cười, chỉ là nụ cười này có chút cương, để người nhìn cảm thấy có chút không phải quá tự nhiên. Xem bọn hắn mặt liền biết, cái này đoán chừng là ở bên ngoài làm việc làm rất lâu. Không có việc gì, ngồi đi, chúng ta không ngại chu chính há miệng nói. Vậy cám ơn a Chúng ta cái này một thân cho không quấy dậy các ngươi liền tốt. Hai vị trung niên nhân ngồi xuống, đồng thời tận khả năng cách biên thụy cùng chu chính hai người xa một chút, hai người cũng nhìn ra rồi, chu chính quần áo trên người nhất kiện khả năng liền chống đỡ hai người bọn họ hai ba tháng tiền lương. Đối diện biên thụy mặc dù nói trắng ra chẳng ra sao cả, nhưng là từ khí độ nhìn lại cũng không phải bình thường nông thôn tiểu hòa tử. Hai người ra chế tắc không phải một ngày hai ngày, nhìn người nhãn lực sức lực vẫn có một ít. Các ngươi thời tiết này còn khởi công. Chu Chính nhàn dối cũng không có việc gì, há miệng cùng đối diện hai người nói chuyện thiếm. Không có cách nào à, bàn giao công trình ngày tháng rời nhanh đến, mà lại chúng ta xuyên quản xuống không được tuyết đều không ảnh hưởng. Trong đó một vị công nhân nói, các ngươi trên công trưởng không cơm tháng. Chu Chính lại hỏi, công nhân nhìn một chút bốn phía, tựa hồ là muốn xác định bên này không có bọn hắn lao bản đốc công loại hình. Sau đó mới cùng Chu Chính nói ra, chúng ta cơm tháng, nhưng là cái kia cơm ăn lấy không có gì chất béo. Mấy ngày nữa chúng ta liền đến bên này ăn một điểm công nhân nói. Bên này công nhân nói, cùng đi công nhân trực tiếp liền bắt đầu điểm, "Lão bản, thịt hấp còn có hay không? Có cho chúng ta thượng hai bát, không cần bản địa heo, nơi khác heo liền có thể." Biên thủy thấy cái này, hai công nhân lập tức gọi hai phần thịt hấp, một mâm đầu heo thịt, mà lại đi lên thời điểm đều là béo ngậy, cảm thấy cái này công trường lão bản cũng quá gõ cửa. Biên thủy bên này nghĩ, Chu Chính liền đem lời nói cho hỏi ra ngoài. Không có chờ công nhân trả lời, Bên cạnh có chuyện tốt nói ra, bọn hắn bên kia, một năm bốn mùa cải trắng đầu hũ thịt mỡ phiến, hiện tại thịt đắt cỡ nào à, thịt mỡ phiến đầy bát đều không chọn được hoàn chỉnh nhất hối, mỏng theo giấy đồng dạng, cũng liền bàn tay tâm lớn như vậy một chút, đều là làm khí lực sống, ai đỉnh ở a Mặt khác nhất công nhân nói ra, hiện tại bên này công trường, nghỉ ngơi thôn bên kia cơm nước tốt nhất, đáng tiếc là không cần người nào, tiếp xuống chính là đám kia đội khảo cổ cùng nông lớn những cái kia, kém nhất chỉ chúng ta những này tu lầu, một ngày ba bữa. Muốn gặp khối hoàn chỉnh thịt cũng khó khăn, cũng không có cách nào à, thịt đồ ăn lấy tiền đi, đại gia ngại khó ăn còn đắt hơn, không lấy tiền đi lão bản căn bản sẽ không móc cái này hầu bao. Cơm tập thể ngươi còn muốn ăn thịt đến no bụng. Nghĩ hay thật đây, có cải trắng đầu hũ ăn cũng không tệ rồi, không có việc gì tự móc tiền túi bữa ăn ngon đi có công nhân cười lớn nói. Biên thủy nghe các công nhân nghị luận, cười cười. Ngươi cũng chớ xem thường đám này công nhân, cái nào dốc sức làm một tháng không phải năm sáu So tỉnh thành rất nhiều ngồi phòng làm việc tiền lương đều cao, nếu như ngươi nếu là có chút ít kỹ thuật cái kia tiền lương một lần có thể gấp bội, nói thẳng thắn hơn, rất nhiều đại học sinh ra tiền lương còn không có bọn hắn cao đâu. Nhưng là bọn hắn những người này lại là cực kỳ tiết kiệm, hận không thể không chia tiền tách ra thành hai nửa hoa. Hiện tại khắp nơi là chiêu công khó, bình thường bao công đầu thật đúng là không dám đắc tội bọn hắn, về phần trên công trường cơm nước sai dịch, vậy khẳng định à, ai không muốn nhiều kiếm một điểm. Mỗi ngày thịt cá bao công đầu môn kiếm cái gì đi à? Cho nên bọn hắn phản nản chính là sự thật, nhưng là cũng là hiện thực xã hội tất nhiên. Chờ lấy món ăn lên, biên thủy lúc này mới phát hiện trong chén đồ vật cũng không có hắn giống nhau lớn như vậy. Biên thủy trong nhà làm thịt hấp vậy khẳng định là nhất chén lớn, nhưng là nơi này đi lên thịt hấp cũng chính là hai ba mảnh, 78 cm chén nhỏ vừa vặn đồ đầy. Lão bản, ngươi chén này cũng quá nhỏ a Chu chính rồi ra đua cười hỏi. Cũng liền tầm 10 khối tiền một phần. Dạng này xem như rất lợi ích thực tế lao bản cười nói. Chu chính nghe xong không nói, hắn cũng không phải không hỏi thế sự công tử ca, hắn tự nhiên biết hiện tại trên thị trường thịt heo bao nhiêu tiền nhất cần, dạng này nhất chén nhỏ thịt bán mười mấy khối tiền 20 khối không đến thật rất lương tâm. Sau đó Biên Thụy liền thấy hai cái công nhân tất cả muốn bốn cái bánh bao, liền màn thầu rất nhanh liền đem trước mặt béo ngậy thịt tất cả đều cho ăn sạch. Đi rồi. Trước khi đi còn cùng Biên Thụy, Chu chính hai người tạm biệt. Hai người đã ăn xong mình đồ vật, đi ra liều phát hiện cái này tuyết rơi còn rất kiên quyết, lưu loát đông tuyết rơi đầy đất, phóng tầm mắt nhìn tới một mảnh trắng xóa. Ta đi, cái này tuyết coi ý tứ, thiên càng ngày càng bùi ai chu chính gấp một cái quần áo trên người, sau đó bắt đầu mang găng tay. Biên thủy lúc này đã đem tay nón trụ mang lên trên, nhẹ nhàng đẩy ra mặt nạ, cái này tuyết đoán chừng phải hạ hai ngày. Rất lâu chưa từng gặp qua như thế lơ tuyết, lần trước như thế hạ vẫn là ta khi còn bé. Biên Thụy lần trước lên núi thời điểm không tính, bởi vì trên núi thời tiết khó lường mà lại âm lánh, dừng ra trong tuyết rơi bạo, bên ngoài đều không nhất định rơi một mảnh bông tuyết tử. Liên bên ngoài đến nói, đã vài chục năm chưa từng gặp qua như vậy nhiều tuyết. Đúng vậy, lần trước như thế hạ thời điểm vẫn là thế vận hội ô tiếp khi đó, không đúng, thế vận hội ô tiếp trước đó theo lều trong ra một vị đồng hương nghe được Biên Thụy nói lời này, lập tức tiếp lời dựng một câu. Lúc này xe mô tô cũng không tốt cưới đồng hương nói Biên thủy nói. Không có cách, không tốt cưới cũng phải cưới, thừa dịp trên đường còn không có bao nhiêu người đi, còn không có cái băng, nhanh lên trở về. Cũng thế, lúc này dù sao đại gia cũng không có việc gì, về nhà một cửa tiểu lò một điểm, thu được vài món thức ăn chép miệng ba cái ít rượu, cái kia thắng ngày đẹp đây đồng hương nói, đưa tay kéo ra rừng ở bên cạnh xe văn cửa, lên xe hướng về phía biên thủy hai người phấy tay, đóng cửa xe lại, phát động sau quay đầu hướng đông nam phương hướng đường núi chạy đi. Biên Thụy cùng chu chính bên này thì là dọc theo hướng biên gia thôn đạo về nhà. Còn không có đi mấy bước đầu Biên Thụy phát hiện nhan làm chất nữ nhan đông đông đầu bao lấy theo cái tông tử, chính cơ xe điện cùng mình tương hướng mà đi. người đi làm cái gì? Biên Thụy nhìn qua nhan đông nhiều hô. Nhan đông nhiều nghe xong Biên Thụy thanh âm, sửng sốt một chút thần, cô phụ. Là ta, ngươi đây là đi nơi nào? Nhan đông đông nói, ngươi chạy đi đâu? Nghe nói ngươi trở về ta chuẩn bị đi nhà ngươi thay cô cô nhìn xem người. Lại biết ngươi người này căn bản không ở nhà, đi nói chỗ nào sống đi. Đừng nói bên thụy, liền chu chính đều đoán được mấy phần, cười to nói ra, ngươi là chuẩn bị đi ngươi cô phụ già hôn ăn uống a Nói như thế tươi mát thoát tục Nguyên lai like là ngươi a Nghe xong chu chính thanh âm, nhan đông đông lập tức đoán được là ai, người bên kia dân túc xong chưa, ta có chút bằng hữu muốn tới đây chơi, đến lúc đó ở ngươi nơi đó, cho giảm giá tôi chúng ta đều là học sinh rất nghèo. Dễ nói, dễ nói. Một đêm thu các người bà 300 thế nào, 30% giảm giá. chu chính đạo. Vẫn là quý. Nhan Đông Đông không có một điểm ngựa ngủng, trực tiếp mở miệng. Chú chính cười nói, ngươi nói bao nhiêu? Được rồi, ngươi nếm qua hay chưa? Biên thủy đánh gây hai người đối thoại, hướng về phía Nhan Đông Đông hỏi. Nhan Đông Đông nói, ta chỗ nào ăn đi? Cái kia quay đầu đi, về đến trong nhà ta làm cho ngươi một điểm biên thủy cũng không có cách nào. Nhan Đông Đông là nói rõ đến bữa ăn ngon. Mình cái này cô phụ cũng không phải bạch làm. Về tới ra, biên thủy bên này triển khai giá thức chuẩn bị cho nhan đông đông xảo cái đồ ăn muộn cái cơm, ai biết người ta không vui lòng. Nhan đông đông đưa tay chỉ biên Thụy trong phòng bếp bảy biện thịt bò khối nói ra, dạng này cho ta đến một đào, cho ta sắc cái bò bít tết, bò bít tết rán ngươi có thể hay không. Sẽ không ta tự mình tới. Biên thủy lập tức không còn gì để nói, nha đầu này thật đúng là sẽ ăn. Chương 412, Người với Người. Biên thủy cho rằng sắc cái bò bít tết là đơn giản nhất sống, chính là thả dầu đem bò bít tết cho sắc chín là được, cuối cùng tăng thêm một điểm hạt tiêu cái gì, nhưng là để biên thủy không có nghĩ tới là, mình vẫn là đánh giá cao nhan đông đông bản sự. Nhìn qua trước mắt như là đen than đồng dạng đồ vật, biên thủy thực tế là không có cách nào đem nó cùng bò bít tết liên hệ ở lên. Chu chính cũng nhịn không được vui vẻ, ta nói đông đông, ngươi đây là sắc bò bít tết à, vẫn là đào đen than đầu à, ngươi thật là có bản lĩnh Có thể đem bò bít tết sắc thành dạng này người cũng coi là cái kỳ nữ. Nhan Đông Đông trả lời, sắc lấy sắc lấy liền sắc thành dạng này. Biên thủy đành phải thở dài một tiếng, về tới thịt bò bên cạnh, lại cắt đứt xuống nhất khối so bàn tay hơi lớn, khoảng 2cm độ dày thịt bò, nhìn thấy bộ phận ước chừng có thể tính được là là tây lánh đi, dù sao chính là như thế một miếng thịt, béo gầy dao nhau, không có cùng trâu cái trùng loại kia đá cẩm thạch văn, nhưng là nhục chi ở giữa váng dầu tử vẫn là rất phong phú lấy tốt thịt Biên Thụy dùng thanh thủy cọ rửa hai lần sau, dùng giấy đem thịt bò phía trên nước cho hút khô, hút khô sau tăng thêm một điểm muối còn có dầu cho thịt bưng lòng một cái, cất đặt nướng gia vị không sai biệt lắm 20 phút sau, Biên thủy lúc này mới một lần nữa về tới lò vi ba bên cạnh, bắt đầu bỏ thịt tét rán. Biên thủy trong nhà cũng không có loại kia chuyên môn bỏ thịt tết rán nổi, sắc không ra loại kia ô lưới trạng hoa văn, bất quá Biên thủy hỏa hầu khống chế chính là tương đối tốt, vừa 8-9 phần quen thời điểm, liền đem bò bit lấy ra ngoài. Cũng không có làm phối đồ ăn liền chỉ là bò bít tết, Biên Thụy còn điều chế một điểm tương, hương vị không phải lưu truyền tiểu Tây tương liệu, nhưng là khẳng định hợp người Trung Quốc dạ dày Làm xong những này, Biên Thụy hướng về phía bên ngoài hô một tiếng, đông đông, bò bít tết tốt. Biên Thụy vừa mới nói xong lầm thanh, liền nhìn thấy nhan đông đông tượng trận tiểu báo giống như trà sát tiền đến, một mặt chạy còn vừa lầm bẩm đói chết ta, đói chết ta. Biên Thụy không có phản ứng nảng, mà là quay người tiếp tục đi cắt mình thịt bò Biên thủy bên này thịt bò là thịt bò sống, hơn nữa còn không phải đông lại qua, hiện tại biên thủy muốn đem những này thịt bò cắt thành thật mỏng thịt, giữ lại ban đêm xuyến nồi lẩu. Cắt thịt bò sống hơn nữa còn muốn mỏng như giấy, cái này khảo nghiệm đầu bếp đao công, biên thủy đao công đó còn cần phải nói à, đều là tiểu liễu đầu hạ giáo dục ra, dài 40cm 5cm rộng hậu bối trường đào tại biên thủy trên tay nhẹ như phi vũ giống như trên giới tung bay, không bao lâu, một chậu từ thịt bò liền mã đầy dòng dã nhất mâm lớn. Nhan Đông Đông vừa ăn bò bít tết, vừa cùng cô cô thông lên điện thoại, ngươi nhìn, cô cô cô phụ là chuẩn bị đem ta cho chết đói, đều mấy điểm mới cho ta làm như thế ít đồ ăn. Biên thủy nghe được Nhan Đông Đông cùng Nhan Lam thông điện thoại, quay lại thân thể tiến tới màn hình trước mặt, đang chuẩn bị chào hỏi đâu, đột nhiên nghe phía bên ngoài chuyển đến Hồ Văn Ba thanh âm. Biên lão bản ở chỗ này a? Tới, tới, Hồ lão bản, vào trong viện đến Biên Thụy lập tức gỡn thẳng lưng hướng về cổng nghênh đón. Hồ Văn Ba nghe được Biên Thụy thanh âm, Lập tức vào sân nhỏ. Biên lão bản. Biên Thụy cười đáp, thế nào, địa phương có được hay không tìm? Dễ tìm, dễ tìm. Có cái gì khó tìm, ra đến bên ngoài thị trấn thượng nói chuyện ngài ai cũng biết Hồ Văn Ba cười nói. Đối với Hồ Văn Ba đến nói hiện tại Biên Thụy chính là tài gia thần, nhìn thấy Biên Thụy tâm tình đều sẽ đi theo tốt hơn một vòng. Trên đường có được hay không đi? Biên Thụy cười đưa tay ý bảo Hồ Văn Ba đi vào phòng tới. Hồ Văn Ba nói, chấm một chút đi. Ta bên này còn mang theo đồ vật tới, chỉ bất quá bên kia cầu nhỏ quá trở, xe của ta còn dừng ở đầu cầu đâu. Biên Thụy nghe cười nói, kiểu là có chút hẹp, đợi lát nữa ta cùng ngươi cùng đi, trừ ngươi ở ngoài còn có ai. Lúc này vừa vận Chu Chính đi ra phòng bếp, Biên Thụy lại cho Hồ Văn Ba giới thiệu một chút Chu Chính, đồng thời nói một chút xâm hộp sự tình. Bạn của Biên Thụy Hồ Văn Ba tự nhiên là rất nhiệt tình, mở miệng một tiếng Chu lão bảng cái gì. Bất quá biên thủy nhìn hình dạng của hắn khẳng định không biết chu chính chính là Minh Châu Đại danh đỉnh đỉnh chu ra từ đệ. Hạnh ngộ hạnh ngộ. chu chính cũng khách khí cùng Hồ Văn Ba ủi một cái tay. Ta bên kia còn có một cái lái xe. Hồ Văn Ba nói. Ngươi nói ngươi tới thì tới thôi. Làm sao còn mang đồ vật ta biên thủy ngoài miệng khách sáo. Bất quá thân thể đã chuẩn bị đi đẩy xe xích lô. Hồ Văn Ba nói. bằng hưu tặng một chút hải sản. Cũng không đáng tiền gì. Đưa cho ngài nếm thử Nguyên bản nghe nói ngài tại Minh Châu bên kia, ta còn chuẩn bị đưa đến Minh Châu nơi đó đi đâu. Hồ Văn Ba một trận rông dài, để Biên Thụy xem như minh bạch hơn phân nữa, bạn của Hồ Văn Ba hiện tại làm hải sản sinh ý, cho Hồ Văn Ba đưa mấy cái dương hàng hải sản, Hồ Văn Ba liền nghị cho Biên Thụy bên này đưa một chút tới. Không biết Hồ Văn Ba nói người bạn kia là thật tồn tại vẫn là tìm tìm cớ, dù sao Biên Thụy buổi tối hôm nay là có hải sản ăn. Tuyết đã phủ lên đường. Mà lại Biên Thụy bên này vừa ra khỏi cửa chính là cái xung dốc, lúc này cưới xe xích lô 89 phần 10 đến lật đến trong khe đi, bởi vậy trong ba người Biên Thụy chống đỡ tay lái, mà khác hai bên Hồ Văn Ba cùng Chu Chính một người một bên, lôi kéo xe xích lô cùng một chỗ hướng đầu cầu đi. Hạ sơn núi Biên Thụy liền nhìn thấy cầu đá bên kia ngừng lại một cỗ lao vụt mở vờ, thấy Biên Thụy bên này tới, từ bên trong nhảy ra một bóng người, hướng về phía mình phương hướng chiêu một cái tay, vị này chính là cùng Hồ Văn Ba cùng đi lái xe kiêm thư ký. Chờ biên Thụy ba người qua cầu đá đến bên cạnh xe, Hồ Văn Ba giới thiệu một cái, giới thiệu đến là rất qua loa, Hồ Văn Ba cũng không có giới thiệu người ta tên đầy đủ, chỉ là giới thiệu nói đây là thư ký của hắn tiểu tử. Tiểu tử cũng biết, nơi này không có hắn tồn tại gì cảm giác, nghe được lao bản nói hai câu sau liền cười tùng tìm kéo ra xe cửa hông. Cái này, biên Thụy nhìn thấy trong xe trồng chất tràn đầy bạch sắc hộp giấy nhỏ, mỗi một cái hộp giấy nhỏ hầu như đều tại dài 40cm hai mấy cm rộng dáng vẻ, phía trên còn đánh lấy phong ba mang. Đây đều là... Hồ Văn Ba cười tủng tìm nói. Biên Thụy lập tức ngây ngẩn cả người, đây cũng quá nhiều. Biên Thụy nhìn thấy những vật này, cảm thấy nếu là mình một nhà ăn đoán trường phải ăn vào sang năm đầu mùa hè, khá lắm không nói có nặng một tấn ít nhất cũng có 4-500 cân, 4-500 cân hải sản á. Hồ Văn Ba cười nói, không có việc gì, hiện tại thời tiết này lại không có xấu, tươi mới ta bên này cũng không có cách nào vận. Tất cả đều là đông trụ tới xuất thủy trực tiếp ngay tại trong khoang thuyền đông lạnh đi lên. Một dương này ta xem một chút. Cá hố, cái này hai cái dương là cá hố, cái này hai cái dương là dưa leo cá. Chu chính ở bên cạnh đều nhìn trực nhạc, thầm nghĩ, người này tặng đồ cũng quá thực tế một chút. Biên thủy trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải, vốn cho là cũng chính là hai ba dương sự tình. Ai từng ngờ tới vị này trực tiếp là cho mình chuyển hết một cái lạnh nhẹ kho hoa. Chỉ những thứ này đồ vật. Biên Thụy ra ba cái tủ lạnh đều không đủ thả 1 phần năm. Đây cũng quá nhiều. Biên Thụy vẻ mặt đau khổ nói. Hồ Văn Ba nói, đều không phải thứ gì đáng tiền thứ đang ra giống như là cái gì kim thương ngư loại hình. Ta cũng không có cái này mặt to để người ta đưa, ngài liền nhiều đảm đương một chút. Tiểu tử, thất thần làm gì chuyển na. Lời này không riêng gì bừng tỉnh tiểu tử, còn bừng tỉnh Biên Thụy, thế là vén lên tay háo bắt đầu khôn đổ. Biên Lão Bản, không cần người đưa tay. Hồ Văn Ba khách khí hai cái sau, Chu Chính cũng gia nhập công nhân bước vác hàng ngũ. Mấy cái trở về bốn chuyến lúc này mới đem trong xe nhỏ đồ vật tất cả đều đem đến Biên Thụy ra trong viện. Lúc này Biên Thụy cảm thấy mình vẫn có chút xem thường mở tờ vờ chứa đồ vật bản sự. Này chỗ nào chỉ có mấy trăm cân à, không sai biệt lắm nhanh một tấn. Biên Thụy chỉ xem bên này một bên, phía trên trọng lượng dòng ở trong lòng bàn một cái liền có hơn 200 cân. Người! Đây quả thật là nhiều lắm Biên Thụy nhìn qua thứ này bắt đầu ngần người. Nhan Đông Đông lúc này cũng bị trong viện đồ vật cho kinh sợ, trưng cái miệng tại cửa ra vào rót lấy gió lạnh đâu. Một lát sau Nhan Đông Đông mới hồi phục tinh thần lại, há miệng nhỏ giọng nói lẩm bẩm, thật mẹ nó ngang tàng a, tặng lễ đều như thế tặng. Mình ăn không hết liền tặng người thôi. Hồ Văn Ba rất hài lòng biên Thụy phản ứng, lễ vật này nhất định để biên Thụy chấn kinh, tại biên Thụy trong lòng lưu lại ấn tượng khắc sâu chính là Hồ Văn Ba bây giờ muốn hiệu quả. Hồ Văn Ba biết biên Thụy khẳng định là không thiếu tiền, đưa chút cái gì hoàng kim quá tục. Nếu là đưa chút văn nhã, giống như là cái gì họa á đổ cổ cái gì, một là hồ văn ba không hiểu sợ mất trong hố đi, hai là biên Thụy có thích hay không những này còn hai chuyện, bởi vậy hồ văn ba bên này dứt khoát đưa chút hải sản đi, đừng nhìn Giang Nam rượi vào biển, nhưng là hải sản thật đúng là không rẻ. Bởi vì Giang Nam đường ven biển đều là sông lớn mấy ngàn năm cỏ rửa xuống tới, trừ một cái thị thật rửa vào bờ biển bên ngoài, cái khác thành thị trung tâm đều không ven biển. Ban đêm chớ đi, vừa vặn ta có khách tới Mọi người cùng nhau náo nhiệt một chút Biên Thụy nói. Vậy được à? Hồ Văn Ba bây giờ nghĩ chính là trà trộn vào bạn của Biên Thụy trong vòng đi. Hồ Văn Ba vẫn cho là Biên Thụy là cái gì đặc quyền nhân vật bao tay trắng, lúc bắt đầu là sợ dính vào, nhưng là hiện tại chỗ xuống tới cảm thấy Biên Thụy quy củ này nói quá tốt rồi, đừng nói là đen, liền xem như bạch, rất nhiều nổi tiếng bên ngoài đại lao bản cũng không có Biên Thụy làm như vậy suy nghĩ Hiện tại nhà ai không phải suy nghĩ nhiều kiếm tiền, về phần lương tâm cái gì. Rất nhiều thương nhân ném ra chó đều không đồng nhất nghĩ ngậm. Không ai muốn cùng không quy củ người làm ăn, bởi vì không biết lúc nào mình liền sẽ bị hố một cái. Mỗi người đều muốn cùng giảng cứu người làm bằng hữu dù là mình cùng giảng cứu hai chữ không liên quan. Hồ Văn Ba chính là trải qua những này mưu trí lịch trình lúc này mới quyết định hướng Biên Thụy vòng tròn bên trong rửa vào khe rửa. Tiểu tử, ngươi về trước trên chấn đi Hồ Văn Ba hướng về phía thư ký của mình nói. Bên này đều là bạn của Biên Thụy. Hồ Văn Ba tự nhiên cũng đem mình về đến một loại, mà tiểu tử là thân phận gì, thư ký thêm lai xe, thật không thích hợp xuất hiện ở buổi tối trên bàn cơm. Không phải Hồ Văn Ba xem thường tiểu tử, mà là Hồ Văn Ba căn bản không biết biên thủy nơi này là cái gì quy củ, ra làm ăn các địa phương quy củ khác biệt, có lúc không biết chuyện gì xảy ra đâu liền đắc tội người. Chính yếu nhất cơm này không phải hắn Hồ Văn Ba định đoạn, nếu như là Hồ Văn Ba mời khách, xin mời đều là vài bằng hữu cái kia không thể nói, tiểu tử lưu lại vậy liền lưu lại. Nhưng là hiện tại tình huống này, Hồ Văn Ba liền phải đem ăn cơm việc này cho bày ngày ngắn. Cùng một chỗ ở lại đây đi, cũng không có mấy người. Biên thủy cũng không ngại những này đẳng cấp A quy củ a loại hình, hướng hổ lao phương bên kia còn có mấy cái chiến sĩ đâu, nhiều nhất người ít nhất người có quan hệ gì. Tiểu từ cũng không chịu lưu lại à, bên này một cái là lao bản, một cái là lao bản kim chủ, còn có một cái vô luận là cách ăn mặc vẫn là khí độ nhìn lại, cũng không phải người bình thường, hắn lưu lại ăn, ăn không ngon. Còn được kéo căng lấy thần tinh, còn không bằng một người ra ngoài tìm tiểu quán tử mình ăn đâu. Chương 413, Thấp Văn Hóa Quảng Cáo Nghe được Hồ Văn Ba tìm cái cơ nói là trên chấn còn có đám người, Biên Thụy há miệng tùy ý nói ra, Chu Chính, người bên kia còn có địa phương không có. Có giúp đỡ đem Hồ Lão Bản những người này an trí một cái. Chu Chính nghe được Biên Thụy lên tiếng khẩu, lúc này mới chậm rãi nói ra, địa phương đương nhiên là có. Nghe được Chu Chính nói như vậy, Biên Thụy há miệng nói ra, như vậy đi. Buổi tối hôm nay đem tiểu tử an trí đến các ngươi nơi đó. Chúng ta đây đêm nay thượng không biết muốn uống đến mấy điểm. Quá muộn các ngươi đều đừng trở về ngay tại bên này ở lại được. Hồ Văn Ba nghe xong lập tức gật đầu. Biên thủy mời hắn trong nhà kia là không thể tốt hơn sự tình. Nguyên bản chuyến này hắn chính là tới cùng biên thủy làm sâu sắc một cái quan hệ. Hiện tại đến nếm mong muốn tự nhiên là vui vẻ vô cùng. Về phần tiểu tử ở chỗ nào, Hồ Văn Ba thật là không quá để ý. Giống như là tiểu tử dạng này người nhất định có thể tìm tới địa phương rơi sừng, không có chút bản lãnh này dựa vào cái gì theo láo bản ra hốn. Chu chính thì là không quá quan tâm, biên Thụy không nói lời nào, tiểu tử ở mộ phần đều cùng hắn một chút quan hệ không có, mặc dù nói trông gậy vào trước mắt hồ láo bản làm xâm hộp, nhưng là chu đại công tử vẫn là ngạo kiểu, điểm ấy xâm hộp phân lượng chỗ nào có thể để cho chu đại công tử cúi đầu, nếu như không phải tại biên Thụy nơi này, giống như là hồ văn ba dạng này tiểu láo bản, chu đại công tử gặp mặt đều không mang gật đầu. Lẫn vào cấp độ bên trên kém thật xa đâu, Hồ Văn Ba nói đến bất quá chỉ là cái Tiểu Lão Bản, Chu Đại Công Tử mặc dù là trong gia tộc con rơi, bất quá có Chu gia danh hiệu, Chu Đại Công Tử ánh mắt một mực là rất cao. Dung nào đó hành nói chính là Chu Đại Công Tử kết giao bằng hưu chỉ hỏi hứng thú tướng không hợp nhau, cái khác đều không phải quá quan tâm. Bởi vậy có Biên Thụy nói chuyện vậy liền không đồng dạng, Tiểu Tử lập tức liền bị Chu chính an bài ở đến nghỉ ngơi trong thôn đi, hơn nữa còn không lấy tiền cái chủng loại kia. tiểu tử rất nhanh chạy Trong viện chỉ còn lại có biên thụy, chu chính cùng hồ văn ba ba người. Nguyên bản nhan đông đông là ở, bất quá nhan đông đông quá không thích cùng ba người tụ cùng một chỗ, thế là ở bên cạnh nghe một hồi, lại cùng làm điểm sống sau, rỗi lưng một cái hồi biên tĩnh tĩnh trong phòng đi ngủ đây. Bình thường nữ hải không thích người khác ngủ giường của mình, có chút thậm chí đều không muốn để cho phụ thân ngồi giường của mình, nhưng là biên tĩnh tĩnh không có tật xấu này, nha đầu nổi danh đại điều, theo cái giả tiểu tử, ai ngủ giường của nàng nàng cũng không quá để ý. Đương nhiên cũng không phải người nào đều có thể ngủ giường của nàng, theo biên thủy giao tình tốt chí ít đều là có chút giảng cứu, không giảng cứu người là không thể nào đạt được biên thủy hữu nghị, có ngủ hay không giường cũng liền không thể nào nói lên. Dù sao nhan đông đông cái này tiểu đồ lười là hồi chuẩn bị mọi gian phòng trong nấu đại đầu heo đi, đồng thời còn nấu rất thơ ngọt. Phía ngoài ba người thì là vén lên tay háo chuẩn bị buổi tối nồi lầu thịt rượu, chu chính là bạn tốt, hồ văn ba đâu cũng sẽ không tự kiểm chế thân phận cái gì đứng chờ biên thủy cùng chu chính làm. Mặc dù trong nhà không có đã làm gì sống, nhưng là điểm ấy nhãn lực sức lực nếu không có nói còn hốn cái gì xã hội A Biên lão bản đao này công thật sự là cao minh, nói thật, ta đã thấy đầu bếp đều không có mấy cái có phần này đao công Hồ Văn Ba khen. Hồ Văn Ba cũng không phải là thổi phong biên thụy, mà là nói lời nói thật, muốn đem thịt tươi cắt thành phiến, mà lại mỗi một phiến còn có thể làm được thông sáng. Cái này cũng không chỉ là đao vấn đề, đao chủ nhân thủ pháp đó mới là mấu chốt bên trong mấu chốt. Biên thủy bị ngâng nhiều hơn, cũng liền quen thuộc, cười nhạt cười một tiếng, không có gì, cắt nhiều luôn, có thể cắt ra tới. Chu chính có chút nghe không quá đi xuống, quay đầu hỏi hồ văn ba, có cái gì hải sản có thể ban đêm xuyên lấy ăn. ba Hồ văn ba nhẹ nhàng vỗ đầu một cái, ngươi nhìn ta chi nhớ này, có cá mực, còn có biển thỏ. Hồ văn ba há miệng ra nói ra năm lục dạng, theo cá đến tôm tất cả đều đầy đủ. Chu chính nghe nói ra, đi, chúng ta đi nhặt một cái dương ra. Hồ Văn Ba nghe xong sửng sốt một chút, hán thầm nghĩ, một cái dương hơn mấy chục cân đầu, buổi tối hôm nay chỉ toàn ăn hải sản rồi. Biên thủy bên này nạo nhiều như vậy bàn thịt dê thịt bỏ làm sao bây giờ. Bất quá Hồ Văn Ba cũng không có đem lời nói ra, chu chính muốn đi chuyển biên Thụy lại không có phản đối, Hồ Văn Ba cũng liền cười tủng tìm đi theo chu chính đi bên cạnh tiểu trong kho hàng chuyển hải sản. Hôm nay bởi vì rơi tuyết lớn nguyên nhân, mà lại đồ vật thực tế là quá nhiều, đều thả trong tủ lạnh cũng không thực tế. Vì lẽ đó Biên thủy tạm thời đem những này hải sản tồn tại bên cạnh sân tiểu trong kho hàng, tiểu nhà kho là song không có giữ ấm khái niệm, không riêng gì không giữ ấm còn gió lùa, cũng may là hiện hải sản đều là đông lạnh tốt, lấy thời tiết này liền xem như ra mặt trời cũng phải 3 năm ngày mới có thể hóa băng. Như thế xem xét tiểu nhà kho tạm thời dùng để tồn một cái hải sản vẫn là không có vấn đề gì lớn, Biên Thụy cũng muốn tốt, chờ lấy ngày mai Hồ Văn Ba vừa đi, Biên Thụy liền bắt đầu mỗi ra đều chia lên một điểm, nếu thật là mình giữ lại ăn không biết ăn vào ngày tháng năm nào đâu. Chờ hai người lựa lựa chọn chọn tiếp cận nhất sọt hải sản nhất về tới phòng bếp. Biên Thụy lại không có ở đây. Chờ hai người nghe phía bên ngoài có động tinh thời điểm, nhìn nhau sau, tất cả đều ra phòng bếp. Hai người vừa đứng ở trong viện, phát hiện Biên Thụy dẫn một người lính vào sân nhỏ, tại sao lưng của hai người còn có bốn cái tiểu chiến sĩ, vào sân nhỏ sau, mấy cái tiểu chiến sĩ tựa như là hiếu kỳ bảo bảo đồng dạng bắt đầu đánh giá tiểu viện. Lão Phương không giống các chiến sĩ chỉ nhìn Hắn là một mặt nhìn một mặt sông Biên Thụy táng dương, người khu nhà nhỏ này thật sự là quá tốt, người đừng trách ta, ta bản thân không cao bao nhiêu văn hóa, nói không nên lời người viện này tốt bao nhiêu. Nhưng là nếu như ta có như thế một cái tiểu viện tử, Minh Châu để ta ở ta cũng không đi ở. Biên Thụy cùng Lão Phương treo gẹo nói ra, người này chỗ nào là sẽ không nói à, người cái này hình dung từ đã đến phản pháp quy chân cảnh giới, không hình dung hơn hẳn hình dung. Ha ha ha, người hiểu ta ý tứ liền thành. Nha, hai cái này bằng hữu là. Lão Phương thấy được nên đi ra ngoài chu chính cùng Hồ Văn Ba, một mặt hướng hai người đưa tay một mặt nghiêng đầu ý bảo Biên Thụy giới thiệu a Biên Thụy xuề bàn tay ra khuynh hướng Hồ Văn Ba phương hướng, đây là Hồ Văn Ba Hồ Lão Bản, cùng ta cùng một chỗ làm vật liệu gỗ buôn bán nhỏ, đây là chu chính bằng hữu của ta. Lão Phương mặc dù nhìn xem tính tình thô, bất quá có thể hôn đến chạm giải lãnh đạo mấy trăm số binh sĩ như thế nào thật ngốc bạch ngọt. Nghe được Biên Thụy vừa giới thiệu như vậy liền biết hai người này cùng Biên Thụy quan hệ, Hồ Văn Ba xa nhiều lắm, Chu Chính cùng Biên Thụy kia là rất thân cận bằng hữu, chí ít so Cao Minh Lâu càng thêm thân cận. Lão Phương nhưng không biết Biên Thụy trước kia từng đem Cao Minh Lâu đá ra quá vòng bằng hữu. Theo Cao Minh Lâu còn có Chu ủng Quân quan hệ thật chỉ là bình thường bằng hữu, loại kia tầm 10 không thấy mặt đều không mang muốn gặp mặt cái chủng loại kia bằng hữu, hoàn toàn chính là có cũng được mà không có cũng không sao. Mấy người một trận hàn huyên, Đại gia vào phòng khách bắt đầu hàn huyên. Không có dinh dưỡng hàn huyên không sai biệt lắm 5-6 phút, biên Thụy tiếp tục hồi phòng bếp làm việc, còn lại mấy người cũng liền cùng theo rời đi trận địa Lão phương mang tới mấy cái chiến sĩ đều là chịu khó, đồng thời xem xét chính là làm qua sống. Chỉ cần biên thủy phân phó 4 người rất nhanh liền có thể lĩnh hội biên thủy ý đồ đồng thời đem sự tình làm dây bằng dạng. Mỗi một cái tiểu chiến sĩ đều có thể trên đỉnh chu chính cùng hồ văn 3-2 người, còn có thể mạnh hơn mấy phần. Lão phương là cái rất có thể kéo người Có chút nói nhiều, bất quá dạng này người dễ dàng kéo bầu không khí đến, bởi vậy không bao lâu Chu Chính cùng Hồ Văn Ba liền cùng Lao Phương cười nói. Thu sâm. Lao Phương tỏ mò hỏi. Hồ Văn Ba cũng là thuận miệng nhất lên, hắn tới thời điểm đi qua trên trấn nhìn thấy khắp nơi dán vào thu sâm bảng hiệu, có chút trên bảng hiệu mặt quảng cáo từ viết đều hơi cường điệu quá. Cái gì một gốc Lao sâm một bộ phòng, mỗi ngày một cây Lao đàm sâm, trong nhà bà nương bên ngoài không vệnh lên thân, Lao đàm sâm nhất bổ, trên giường thi đấu mánh hổ. Dù sao cái này quảng cáo từ Hồ Văn Ba muốn quên cũng không thể quên được. Trực kích nam nhân yếu ớt khu tam giác, làm tựa như là không làm một cây lão đảm sâm bổ một chút, liền không thể tại vợ chồng trong sinh hoạt lấy được song phương đều hài lòng thành quả chiến đấu giống như. Cái này đầm sâm còn có cái này hiệu quả. Lão phương có chút kinh ngạc. Người cũng biết. Hồ Văn Ba hỏi. lão phương nói, ta đương nhiên biết, ta đều ở chỗ này hơn một năm, đầm sâm cũng nếm qua mấy cây, không có như thế treo à. Lao Phương thật đúng là nếm qua mấy cây, bản địa món ăn nổi tiếng đầm sâm lục gà rất hợp Lao Phương khẩu vị, vì lẽ đó hắn nếm qua mấy lần, bất quá sâm thứ này thường ăn khẳng định báo tô máu mùi phát hỏa, vì lẽ đó bắt đầu Lao Phương đều là mạnh ăn, về sau liền có tiết chế, không sai biệt lắm 1-2 tuần ăn một bữa. Quảng cáo nha, đương nhiên là làm sao khoa trương làm sao tới, nếu thật là tin tưởng vậy vẫn là quên đi thôi. Hiện tại xã hội này vĩnh viễn cũng không cần tin tưởng quảng cáo. Càng không nên tin cái gì bánh tử trên trời rớt xuống sự tình, không nghĩ chiếm người khác tiện nghi cũng liền có thể tốt hơn tránh mất hố bấy. làm một thương nhân, Hồ Văn Ba mình cũng làm quảng cáo, bất quá hắn lại không phải quá tin tưởng những cái kia khen quyền kỳ đàm quảng cáo, cái gì linh tiền đặt cọc mua chiếc xe đi, xe sang trọng lái về nhà, giá xe 1 tháng 2008, Hồ Văn Ba cảm thấy tin bộ hóc khả năng cũng không quá tốt, dạng gì tài lực có thể theo xưởng cầm tới cấp một đại diện thương đô không lấy được giá cả. Thâm hụt tiền bán đồ thật coi làm ăn là làm từ thiện. 3. Lão Phương vô một cái đuổi, cái này nói một chút địa đạo. Hiện tại cái này thời đại ngươi thấy tiện nghi kia cũng là hố to à. Hai người bên này nói chuyện thân thiện, Biên Thủy nhìn qua Chu Chính cười vậy liền rất có thâm ý bởi vì hiện tại xào xâm kẻ đầu tiêu ngay tại trước mặt hai người. Cái này quảng cáo từ cũng quá không có tiêu chuẩn đi. Biên Thủy cũng không chuẩn bị tại trước mặt hai người bóc Chu Chính, chuyện này Biên Thủy muốn nói liền không tử tế, bất quá không nói về không nói. Dễ cật chu chính cơ hội biên thủy là sẽ không bỏ qua, bằng không sao có thể xương thượng là bằng hữu đâu. Chú chính nghe cười hóa nói, ngươi biết cái quảng lông à, càng là thông tục dễ hiểu quảng cáo hiệu quả cũng liền càng tốt. Quảng cáo không phải là vì để người ghi nhớ à, chữ viết cho dù tốt, bán thứ gì không có ghi nhớ cũng không nguồn công. Ngươi nghe một chút cái này lời quảng cáo tốt bao nhiêu, một gốc lao xâm một bộ phòng đây là nói xâm giá trị, mỗi ngày một cây lao đàm sâm trong nhà bà nương bên ngoài không bệnh lên thân, đây là nói hiệu quả Đi, đi. Ngươi thật sự là châu Đại Phát Biên thủy lập tức bó tay rồi. Về phần lao phương cùng Hồ Văn Ba nghe Chu Chính trêu trọc, cùng têu lên vui vẻ lên. chương 414, nồi lẩu tử. Chơi thì chơi, công việc trên tay lại là không thể ngừng. Đến sắc trời mang muộn thời điểm, đại gia hỏa liền đem tất cả nguyên liệu nấu ăn cho chuẩn bị xong. Biên thủy ra phòng bếp, chuẩn bị đi lấy tuổi lửa thời điểm, nhìn thấy nhan đông đông tỉnh. Thế là nói ra, đông đông, đi rửa cái mặt sắp ăn cơm rồi. Nhan Đông Đông ngáp một cái, ta ban đêm không ở nơi này ăn, đợi lát nữa còn muốn có chuyện, ta đến hồi ký túc xá đi. Biên thủy tò mò hỏi, bây giờ có thể có chuyện gì? Cô phụ ngươi cũng đừng quản, dù sao các ngươi ăn ngon uống ngon a Nhan Đông Đông một bộ ta sự tình ngươi đừng quản bộ dáng. Biên thủy nghe cũng không có nói thêm cái gì, chuẩn bị nhấc chân tiếp tục đi làm mình việc. Đúng rồi, cô phụ, thịt bò cho ta một vùng thượng một chút. Ban đêm ta đói thời điểm vừa vặn dùng cái nồi như thế như bị phỏng liền có thể ăn nhan đông đông đột nhiên nhớ tới biên thủy ra thịt bò, lập tức nuốt một cái nước bọn. Kỳ thật nhan đông đông cũng không phải là không muốn lưu lại tới dùng cơm, chỉ là nàng cảm thấy bên này một bọn các lao da, hơn nữa còn đều là 30 tuổi đi lên, mình một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương cùng bọn hắn những này lão nam nhân sen lẫn trong cùng một chỗ có chút hạ giá, liền xem như không đề cập tới mất không hạ giá vấn đề, đại gia cũng không có lời gì để à. Bữa cơm này ăn tới có bao nhiêu xấu hổ Vì lẽ đó nhan đông đông nghĩ đến làm ít đồ trở về mình nấu lấy ăn Biên Thụy không có nhiều suy nghĩ Hắn cảm thấy việc này chỗ nào tính vấn đề à Đến lúc đó đại gia nam nhân nói chuyện thiếm Hai hải tử ăn no liền đi chơi chứ sao Đi Ngươi đi theo ta Ngươi muốn ăn cái gì ta chuẩn bị cho ngươi chút gì mang lên Biên Thụy quay đầu mang theo nhan đông đông cùng một chỗ về tới phòng bếp Mới vừa vào cửa Biên Thụy liền nghe được chu chính nói ra Ta xem chúng ta vẫn là trực tiếp đem cái bàn bày ở trong viện ăn đi, phía tây đường hành lang phía dưới vừa vặn có thể bày một cái bàn, đến lúc đó để biên Thụy a ngươi cầm tuổi lửa đâu? Ta cho đông đông mang một ít đồ vật, nàng có chuyện gì ban đêm không cùng chúng ta cùng một chỗ ăn biên thủy tùy ý nói. Nói xong đi tới bàn điều khiển lên, hiện tại toàn bộ bàn điều khiển thượng tất cả đều là từng bàn đồ ăn, đại đa số đều là loại thịt, hải sản, một số ít là rau xanh, củ cải, rau giá cái gì thức ăn chay. Muốn ăn như thế Biên thủy nhặt lên búa Cầm một cái thuận tiện hộp chuẩn bị cho nha đầu gấp thức ăn Còn không có đợi nhan đông đông trả lời đâu Chu chính hướng về phía nhan đông đông cười hỏi Ta nói ngươi cái tiểu nha đầu Sẽ không là ghét bỏ chúng ta một bang lão nam nhân Không vui lòng cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm a Nhan đông đông cùng chu chính cũng coi là quen biết Nghe vậy liếc chu chính một chút Chính là ghét bỏ ngươi làm sao rồi Không chút Cũng không biết ngươi nấu ra đồ vật cùng ngươi cô phụ nấu ra có thể hay không so Ngươi trở về một trận này thao tác đây không phải là bạch luộc thịt, sau đó chấm điểm xì dầu dâm A. Cái kia có thể có mùi vị gì, ta nói với ngươi ăn lẩu việc này còn được là ngươi cô phụ tự mình đến, bằng không ngươi nhìn ta, vì cái gì ta bên kia còn có đầu bếp, mình lại chạy đến ngươi cô phụ nơi này ăn. Ăn chính là một cái địa đạo hương vị. Chu chính nghe xong nhan đông đông trả lời, liền biết mình đoán một cái không rời mời. Chu chính đến không phải nhất định phải cùng nhan đông đông cùng nhau ăn cơm. Chẳng qua là cảm thấy nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi dứt khoát trêu chọc một chút cái này tiểu nha đầu ngốc đồ cái vẻ vui. Không thể không nói hiện tại Chu Chính cùng trong thôn lao ra tử một cái dạng, không có việc gì liền thích hù dọa hài tử chơi chính là đồ cái vui vẻ. Nhan Đông Đông bị Chu Chính tiểu nói này, lập tức có chút xoắn xuýt, rời giường thời điểm nàng không nghĩ tới một màn này à bây giờ nghe Chu Chính như thế nhắc lên lập tức cảm thấy hắn nói tốt có đạo lý a lại liên tưởng đến mình lúc chiều sắc bò bí tết, nguyên bản kiên định tín nhiệm nháy mắt dao động. Ta trở về á. Ngay tại cái này mấu chốt thời điểm, tiểu nha đầu nhún nhảy một cái trở về, cả người trên thân khắp nơi là bông tuyết tử, vừa nhìn liền biết ở nơi đó điên đủ mới trở về. Nghe được tiểu nha đầu thanh âm, Nhan Đông Đông nhãn tỉnh sáng lên, lập tức nói ra, "Ai, được rồi, ta vẫn là ở đây ăn đi, đừng đến lúc đó các ngươi đều uống say, tính tính muội muội không có người mang." Phốc phốc. Biên thủy nghe xong trực tiếp vui vẻ, muốn lưu lại ăn liền lưu lại ăn, còn cho mình tìm nhiều như vậy lý do. Đi. Các ngươi trở về phòng trong đi chơi đi, chờ lúc ăn cơm gọi các ngươi. Nói xong biên thủy hướng về phía nhà mình khuê nữ nói ra, đi đem trên người tuyết phủi nhất phủi, cũng không biết về sớm một chút, lớn như vậy tuyết ở bên ngoài điên cái gì điên, nhanh lên đi. Nhà. Nhà đông đông mang theo biên tĩnh tĩnh cùng đi ra phòng bếp. Chúng ta đem cái bàn đặt tới hành lang dưới cậy đi, như vậy có thể một bên thường tuyết một mặt tăn lẩu. Bày cái gì hành lang dưới kệ à, ta cảm thấy trong viện đại bạc cây hành hạ cũng không tệ Ngươi nhìn không có chung quanh một vòng đều không có gì tuyết. Nói thật ở nơi đó ăn ta cũng không đáng kể, cái này đối ta đến nói là tiểu tràng diện Lao Phương cảm thấy chu chính đề nghị này không tệ. Ở bên ngoài ăn cơm đối với Lao Phương cùng những này chiến sĩ đến nói vậy coi như cái gì nha, bọn hắn khi đó tại phương Bắc lúc huấn luyện một tháng đều tại băng thiên tuyết địa trong ở lại, trong sân ăn lẩu coi như chuyện gì A Vừa vặn coi như mình hồi ước một cái hướng tiếc Biên Thụy nhìn Hồ Văn Ba ở một bên cười, xem ra không có ý kiến gì. Về phần bốn cái tiểu chiến sĩ Lao Phương nói chuyện bọn hắn nơi nào có nói chuyện phần, thế là nói ra, vẫn là bầy hành lang giới cậy đi, nếu không tuyết nhất lớn, nhanh cây không chịu nổi không chừng có thể rơi trong nồi đi, đại gia tại hành lang giới cậy ăn, đến lúc đó ta đem sâu lò hướng xuống rơi một cái, chúng ta tương đương với vây quanh lò lửa một mặt ăn lẩu vừa uống rượu. Được, ngươi an bài liền tốt. Thấy đoàn người đều đồng ý, biên thủy liền bắt đầu chuẩn bị, hỏa đủ cái bản biên thủy ra là có, là một tự học thành tài tiểu tượng Biên thủy tự chế nổi lẩu bản vậy cũng không đơn giản, 2 mét đường kính hoạch đảo bàn gỗ mặt, ở giữa có cái 60cm đường kính lỗ tròn, đây là 7 chậu lớn tử, phía dưới là cái than cái chậu, có thể thông qua dây xích sắt trên dưới điều chỉnh độ cao, than cái chậu nâng, cao điểm đó chính là đốt than, thấp một chút có thể trực tiếp nuôi đốt. Kia đến cá nhân giúp ta đem cái bản cái gì cho lấy ra biên thủy nói. Hồ Văn Ba lập tức đứng lên, kết quả bị Lao Phương cho kéo lại, ngươi vẫn là nghỉ ngơi một điểm đi, cái kia các ngươi đều đi. Bốn cái chiến sĩ nghe xong lập tức đứng lên đi theo biên thủy đi tới nhà kho, lập tức bốn người, biên thủy căn bản cũng không cần đưa tay, lăn cái bàn lăn cái bản, nói than cái chậu nói than cái chậu, vài phút liền đem chuyện này làm tốt. Cực lớn nổi lẩu chi lên, biên thủy bắt đầu lấy mình nùng gỗ thông than bỏ vào than trong chậu, dùng chút rượu tinh điểm than, ở phía trên nổi lớn tử trong tăng thêm một điểm nước, liền mặc cho cái nổi đốt. Về tới phong bếp, biên thủy bắt đầu chế đáy nổi liệu, biên thủy bên này cái chậu lại nước nổi. Một nửa là hồng canh một nửa là nước lèo, chủ yếu không biết nhận không ăn cay, lại hoặc là không thể ăn cay, có cái bạch hoa tử sẽ tốt một chút, chiêu đãi khách nhân mà không thể lấy chủ nhân khẩu vị đến, húng hồ biên thủy cũng không phải quá tinh có thể ăn cay người, hay ăn qua ăn chút bạch hoa tử quá quá miệng cũng là không tệ. Bạch hoa tử trong canh liệu là có sẵn, mỗi ngày mùa đông biên thủy bên này đều sẽ sâu lao thang, chủ yếu vì Minh Châu tiệm ăn, đồng thời mình cũng có thể đang suy nghĩ bất việc thời điểm trực tiếp nấu thượng nhất nổi lại gọt gọi món ăn a thì ta đi vào liền có thể đối phó một trận ăn ngon lại mỹ vị. Bởi vậy hiện tại Biên Thụy giọng chính là cây cái nồi, kiền hồng tiêu tăng thêm các loại đại liêu mới bỏ làm tràn đầy nhất cái nồi, không đợi lấy thực chất liệu điều ra đến đâu trong phòng bếp trừ Biên Thụy, những người còn lại đều chạy hết, bởi vì bọn hắn thực tế là chịu không được như thế sông vị tay Hồng hoa liệu nhất xào kỹ, Biên Thụy liền đem hai cái nồi phân biệt rót vào phía ngoài nồi lẩu trong trầu, rót vào một nửa, Còn thừa lại một nửa thì là phân biệt rót vào hai cái tiểu sắt trong ấm, bày tại phía dưới than cái chậu bên cạnh, dùng than hỏa nướng lấy bảo trì nhiệt độ. Hết thẻ tất cả chuẩn bị xong, biên thủy nhìn một chút biểu, sau đó cho Cao Minh Lâu gọi một cái điện thoại, muốn hỏi hắn chuyện gì đợi tới. Biên thủy bên này điện thoại một nhóm, ngoài tường lập tức vang lên Cao Minh Lâu thanh âm, đến, đến. Ta đi, ngươi là kẹp lấy dở cơm mà tới a Lao Phương nghe được Cao Minh Lâu thanh âm cười to. biên thủy cũng cười nói ra Hắn thói quen từ lâu, kiên quyết không kiếm sống kẹp lấy giờ cơm mà đến, không riêng gì hắn, liền học sinh của hắn cũng là cái này tính tình, không nhớ được nha. Tốt các ngươi trước làm lấy, ta đi cấp đại gia chuyển rượu đi. Đúng, ta quên hỏi các ngươi, là uống mau đài, ngũ lương dịch hay là chúng ta thôn tự nhưỡng lao tiểu, hoặc là uống rượu nhà máy bình lo rượu. Nhiều như vậy lựa chọn, nghe cũng không tệ dáng vẻ lao phương đạo. Chú chính cười nói, vậy liền mỗi dạng đều lấy một điểm ra, đại gia muốn uống cái gì uống gì Chu chính biết biên thủy nhất không thèm để ý chính là mau đài loại này rượu, quý là đắt một điểm nhưng là bỏ tiền liền có thể mua được, thích nhất vẫn là trong thôn tự lưỡng rượu, chân quý nhất chính là cái kia mấy thùng vu lao ra tử tặng bình lo rượu, tiếp xuống chính là Cao Minh Lâu tặng một chút nhà máy rượu nguyên tưng rượu. Cao Minh Lâu nghe nói ra, ta đến thôn các ngươi ta cũng phải biên gia thôn rượu chu chính cười tủng tím nói, ta chính là hướng về phía biên gia thôn rượu tới, ta cũng rượu này lao phương vừa cười vừa nói. biên thủy cười cười Để hai cái tiểu chiến sĩ đi theo mình đi trong hầm ngầm ôm rượu, hai cái tiểu chiến sĩ nhất người ôm một cái dương mau đài, một cái dương ngũ lương dịch, biên thủy mình thì là ôm một vỏ biên ra thuốc rượu, còn có nhất thùng nhựa nguyên tương rượu. Đông đông, tĩnh tinh, tới dùng cơm. Bàn vừa lên cái bàn, biên thủy liền chào hỏi hai cái nha đầu tới, đồng thời ý bảo tất cả mọi người ngồi xuống. Chúng ta cũng không chọn cái gì sửa lại, đại gia tùy ý làm, dù sao nơi này cũng nhìn không ra cái gì chủ thứ vị trí đến. Đại gia tùy ý ngồi tùy ý an biên thủy cười dê nói. Bên ngoài nhiệt độ âm tả hữu, nhưng là đại gia vây quanh cái bàn lại không cảm thấy lạnh, bởi vì phía dưới than hỏa thiêu nóng bỏng, lại bởi vì cái nồi chặn hỏa khí đi lên trên, thế là cực nóng hỏa khí dọc theo cái bàn thực chất mặt đi lên trên, dạng này người ngồi tại bên cạnh bàn, không riêng gì eo chân cảm thấy ấm áp, liền ngực cũng có từng đợt ấm áp. Mười mấy người ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn, bên cạnh đưa tay có thể đụng địa phương có cái giá gỗ nhỏ, phía trên bày đầy xuyến đồ ăn. Cái nồi trong sắc thuốc đã lan đi, không ngừng bốc hơi nóng, tiện thể lấy đem đấy nổi mùi thơm đưa đến đám người trong lỗ mũi gọi là một cái hương à, không nói người khác, biên thủy cũng nhịn không được nuốt một cái nước bọn. Chớ ngẩn ra đó, nâng chén, đại gia hưng chén, đến nhất truy ung. Biên thủy rơ lên trong tay chén rượu. chương 415, nghĩ đến đâu là chỗ nào. Biên thủy một ngụm rượu vào trong bụng, kẹp cái nồi trong đã buông xuống đi có chút thời gian cá mực phiến, nhẹ nhàng chấm một cái trước mặt mình đổ chấm. Cá mực phiến tại đồ chấm chén nhỏ trong lăn một vòng, để vào trong miệng, đồ chấm mùi thơm chế trụ cá mực trên người biển mùi tanh, An Biên thủy không ngừng gật đầu. Hồ Văn Ba đưa tới hải sản kia là nhất đẳng, vô luận là cảm giác vẫn là mới mẻ độ thượng đều so trên thị trường mua được thật tốt hơn nhiều. Biên thủy đã hướng cái nổi bên trong nhập bàn thứ hai tử cá mực. Chính đẹp lấy Biên Thụy, quay đầu nhìn một chút chung quanh, chuẩn bị theo mọi người dốc đẩy thu hoạch tràn đầy tán dương. Làm Biên thủy ánh mắt theo nhan đông, đông đám người trên mặt đảo qua thời điểm Sự thật cũng đúng như Biên thủy đoán, mỗi người đều ăn xoài ta, đều không cần hỏi liền biết những người này ăn có đa mi tư tư. Bất quá làm Biên thủy ánh mắt dừng lại ở Lao Phương trên mặt thời điểm, lập tức không khỏi nhữ mày một cái, bởi vì giờ khắc này Lao Phương đang từ từ nhai lấy thịt bò, đồng thời rất nhỏ lung lay đầu to. Lao Phương, làm sao rồi? Biên Thủy há miệng hỏi. Lao Phương ngầng đầu nhìn Biên thủy một chút, cái này thịt bò tươi về tươi, nhưng lại mất nguyên bản thịt bò hương vị. Chu Chính ngẳng đầu nhìn một cái Lao Phương, không thể nào, cái này thịt bò rất non à, Biên thủy bên này điều trị ướp gia vị thật lâu, không sai biệt lắm 3 giờ, ta cảm thấy vào miệng tan đi, vừa thơm vừa mới. Hồ Văn Ba cũng gật đầu ừ một tiếng, bất quá hắn cũng không nói lời nào, xem như ủng hộ một chút Chu Chính, nhưng là lại không có quá đắc tội Lao Phương, quả nhiên là một cái hảo sinh ý người. Lao Phương không nói gì, mà là nhìn qua Biên Thụy. Biên Thủy thì là cười cười, không nghĩ tới ngươi thật đúng là ăn ra, Không nghĩ tôi à, Lão Phương ngươi thế mà còn là cái lao tham ăn. Chỗ nào, ở đâu? lao Phương cười to nói. Biên Thụy thấy Chu Chính nhìn lấy mình một mặt mê mang, sau đó nói ra, cái này thịt bò là kém một chút, là cốc tự thịt bò, hương vị của mùi thành tập thể mới ướp gia vị, nếu như là nguyên bản chúng ta nơi này sinh ra tốt thịt bò trực tiếp không ước, chỉ cần tại Hạ Nối trước đó 2-3 phút tán thượng tầng một mối là được. Cao Minh Lâu cũng gật đầu nói, hoàn toàn chính xác, lần này thì không có lần trước ăn ngon. Lần trước thịt bò gấp lên thời điểm nhìn một mảnh đỏ sẩm, mà lần này thịt bò gần thuốc màu hưng phấn, nhìn là đẹp mắt một chút, bất quá hương vị so với lần trước không đủ, nước cái gì vị cũng càng nhạt một chút, vào cửa sau nước cũng không phải lúc đầu thịt bò mùi vị, mà là ba phần vị thịt bảy tám liệu vị, cái gọi là sai một ly đi nghìn dặm. Được a, đại gia miệng đều nuôi điêu biên thủy nghe cười lớn đập chân nói. Biên thủy bên này đang chuẩn bị giải thích đâu, Nhan đông, đông rất mất hứng đứng lên, vô vô bụng nói ra, ta no, các ngươi tự tử ăn đi. Nói xong cũng không đợi đại gia đáp lời, chuẩn bị rời ghế. Mà tiểu nha đầu xem xét lập tức cũng bùng đua xuống xóa đi một cái miệng, ta cũng ăn no, đông đông tỷ tỉ, tỉ chúng ta đi xem phim hoạt hình A Được rồi, đi. Hai cái nha đầu ăn nhịp với nhau, quay người liền đi nhìn phim hoạt hình đi. Biên thủy chờ hai người đi, lúc này mới hướng về phía cả bàn người nói ra, Lão Phương cùng Cao Giáo sư nói đúng lắm. Năm nay thịt bò tốt nhất cũng chính là dạng này, chờ đến sang năm, thịt bò mới có thể khôi phục lại bộ dáng lúc trước. Cao Minh lâu tiếp lời nói, đoán chừng sang năm cũng khó, nghe nói nơi này hoàng như đều bị người cho lấy đi, phẩm tướng tốt một đầu có thể bán được một hai vạn khối tiền. Chu chính nghe cười không nói, bởi vì mua những này thịt bò chính là hắn cùng biên thụy hai người, nói như vậy, cái này khiến chung quanh nguyên sinh châu loại, phàm là là phẩm tướng tốt đều bị hai người cho mua tuyệt, còn lại không cần là tạp giao quá mức chính là phẩm tướng không tốt. Biên thụy trực tiếp nói ra, châu là chúng ta thu. 3. Cao Minh lâu vỗ một cái chân. Người to nói, quả nhiên, ta bắt đầu ngay tại đoán là các người, bất quá nhìn các ngươi một mực không có cái gì động tính còn tưởng rằng là người khác đâu, cái này còn muốn lấy về sau muốn ăn điểm bản địa thịt bò cũng không biết chỗ nào ăn, không nghĩ tới lần này dễ dàng hơn, chờ ra cột ta khẳng định phải mua ăn. Biên thủy con ngươi đảo một vòng, đột nhiên nghĩ đến một việc, thế là hướng về phía cao Minh lâu nói ra, sang năm đầu xuân còn được làm phiền ngươi một cái, giúp ta tìm mấy cái tốt gây giống phương diện chuyên gia. Ta chuẩn bị đại lượng sinh sản chúng ta nơi này Hoàng Nưu, không ngừng sinh sản không ngừng để cao châu số lượng. Lần này thịt bò để biên thủy quyết tâm cứu vãn một cái quê nhà bên này châu loại, cái này đến không phải biên thủy đột hiên, xem người ta phương Tây châu loại, còn có Nhật Bản châu loại bán chạy đỏ mắt, mà là thật sự là hắn thích quê quán thịt bò, cái này thịt bò đặc biệt thích hợp kiểu Trung Quốc nấu nướng phương pháp, nhất là ăn lẩu thời điểm, tư vị so bình thường thịt bò thật tốt hơn nhiều. Đương nhiên loại tư vị này cũng chính là Lao Tham ăn có thể nếm ra. Người bình thường đoán chừng liền thực như thịt giả thịt bò đều không nhất định ăn ra, ăn loại này thịt bò vậy đơn giản chính là lãng phí. Như hôm nay bàn này thượng, chứ Biên Thụy, Lão Phương cùng Cao Minh Lâu, còn lại những người này vị giác thật sự là, đều thuộc về ăn thịt bò ăn không quá ra thật giả cái chủng loại kia. Ăn Biên Thụy bên này nguyên sinh châu, còn có đồng dạng thịt châu đều cảm thấy không sai biệt lắm, trừ bắt giới ăn nhâm sâm quả, không có cảm giác chút nào. chu chính nghe được Biên Thụy nói như vậy không khỏi sướng sốt một chút. Bởi vì trước kêu Biên Thụy chưa từng có cùng hắn đề cập qua chuyện này, nói đổi cứu châu loại cũng bất quá là nhiều nuôi mấy đầu, chỗ nào dùng đến Cao Minh Lâu hỗ trợ. Biên Thụy tiếp tục nói ra, ta chuẩn bị sang năm làm một nhóm Tây Môn Thẻo Châu Cái, đến lúc đó ngải bên kia ra mấy cái kỹ thuật viên, nghĩ theo bồi dưỡng một chút bản địa châu loại. Cao Minh Lâu nghe xong minh bạch, Biên Thụy bên này chuẩn bị áp dụng nhân công sinh sản biện pháp, chính là để Tây Môn Thẻo Châu Cái sinh dục bên này giống gốc châu bà bảo. Dạng này đến không ngừng sàng chọn ra ưu lương bản địa giống tốt châu tới. Việc này đối với Cao Minh Lâu bên này nói thật là chuyện nhỏ, hiện tại cũng không phải mấy chục năm trước trình độ kỹ thuật không đạt được còn được xin mời ngoại quốc chuyên gia tới. Lúc này tùy ý một cái trường đại học loại trường học làm cái này chuyên nghiệp lao sư đều có thể giải quyết việc này, húng chi hiện tại Cao Minh Lâu đã coi như là học thuật người có quyền. Được, bất quá cái này tài chính người muốn trước ra, một năm nói thế nào cũng phải gần trăm mười vạn liền ngươi trận kia tử cũng không cần bao nhiêu người, cũng đừng làm chuyên trách, mang mang tay sự tình. Bất quá ta nhắc nhỏ ngươi, cái này mục cũng không phải cái có thể kiếm tiền hạng mục, trừ phi ngươi có thể bồi dưỡng ra các loại trâu sóng vai Châu loại, ta như thế minh bạch nói đi, liền xem như có thể các loại trâu sóng vai, chúng ta làm ra rất có thể cũng hưởng thụ không được cùng trâu như thế tại toàn cầu danh vọng, bởi vì có nhiều thứ không phải chỉ riêng tốt liền có thể giải quyết, quốc gia chúng ta cũng không tại người ta hảo hữu liệt biểu trong. Điểm ấy không thể cùng Nhật Bản so cao. Minh Lâu nói. Cao Minh Lâu trong đầu chuyển hai lần liền cho biên thủy bên này không một cái định nghĩa ra. Bất quá đối với hạng mục này tiền cảnh, Cao Minh Lâu là không coi trọng, một vật nó không thể kiếm tiền, luôn đầu nhập hoặc là dựa vào cá nhân yêu thích kia là không thành. Mặc dù nói bên này nguyền sinh châu loại thị tan thật ngon, nhưng là trên thế giới có nhiều thứ không phải chỉ riêng tốt liền có thể. Ta quản nó cái cọp lông, ta chính là nghĩ mình ăn thỉnh thoảng còn có thể xuất thủ một chút biên Thụy không thèm để ý chút nào nói. Không gian nơi tay, mỗi tháng bán một chút đầu gỗ biên thủy nuôi bỏ tiền liền trở lại, trông cậy vào kiếm tiền biên thủy làm gì tiếp nhận nuôi bỏ trận. Trực tiếp hướng nước Mỹ bên kia chuyển điểm bột phấn ham hại một cái phương Tây thế giới tự do nhân dân không tốt sao. Vậy ta liền không có ý kiến. Cao Minh lâu cảm thấy cùng thổ người giàu có không có gì đáng nói, người ta có tiền cũng vui vẻ bỏ ra đến, chuyện cũ kể trên thế giới này ít có tiền không thể giải quyết sự tình. Cho dù có nuôi bò cũng không tại trong đó. Có người bỏ tiền, phía bên mình bằng hữu còn có thể kiếm tiền tiền, cớ sao mà không làm đâu. Về phần Chu Chính liền càng không quan tâm, hắn bên này đối nuôi bò trận liền không có hướng trong lòng đi, chỉ cần không cho hắn tiếp tục bỏ tiền, Chu Chính liền đủ hài lòng, về phần làm sao dạy vào cái kia theo biên thụy đi tốt. Biên thụy cũng là đông nhất dúa tây một gậy, nghĩ chỗ nào làm chỗ nào, ăn khối thịt bò sưởng sốt kéo tới nuôi bò đi lên. Lão Phương lúc này hỏi, ngươi không phải nói có việc gì thế? Cao Minh lâu lúc này mới nhớ tới mình nói qua đến buổi lấy lao phương trò chuyện sẽ thiên, mười mấy phút liền hồi, đưa tay nhìn một chút trên cổ tay biểu lúc này mới phát hiện, mình lần ngồi xuống này liền đã mấy cái mười mấy phút, không sai biệt lắm ngồi 2 giờ. Cao Minh lâu cười khổ nói ra, ngươi làm sao không còn sớm nhắc nhở ta. Ta bên này hẹn cùng thủ đô một chút chuyên gia video họp. Nói xong móc ra điện thoại nhìn thoang qua, phát hiện tay của mình trên máy 10 cái điện thoại chưa nhận, có thủ đô còn có học sinh của mình đánh tới. Rất hiển nhiên, Cao Minh Lâu quên đem chấn động hoặc là thanh âm mở ra, một mực yên lặng cho tới bây giờ. Thấy Cao Minh Lâu chạy đến đi một bên gọi điện thoại, biên thủy nhìn trên bàn một vòng người, thấy tất cả mọi người hát hát trực nhạc, liền biết bọn gia hỏa này cùng mình ôm đồng dạng xem náo nhiệt tâm tư. Ai cũng biết Lao Cao nói chỉ ngồi tầm 10 phút, ban đêm còn có việc, nhưng là ai cũng không có lên tiếng nhắc nhở hắn. Lao Cao thật không phải thứ gì, uống rượu sao có thể phân tâm đâu. Chu chính cười ha ha lấy dơ lên trong tay cái chén cùng Lao Phương đụng một cái. Lão Phương nghe cười to luôn miệng nói, đúng, đúng, thật không phải cái đồ chơi, uống rượu còn có thời gian hạn chế, cái này đặc biệt nương uống cái gì rượu mà. Biên Thụy nhìn xem hai người uống tư chạy, cũng cười dơ ly lên, mang lên những người còn lại đi một chén. Biên Thụy uống hai ba chung, Cao Minh Lâu hùng hùng hổ hổ trở về. Mẹ nó thứ gì, các ngươi tại thủ đô Liền Châu à nha. Cao Minh Lâu hướng trên vị trí của mình một tòa. Tức giận tới một câu, uống rượu. Đại gia cũng không nhiều hỏi, trước bồi tiếp lao cao uống hai chung sau, bắt quái tâm mới lên. Chuyện gì xảy ra? Cao Minh lâu đang chờ đoàn người hỏi đâu, cũng không phải cái gì cơ mật, hắn có cái gì không thể nói, thế là lập tức liền đem chuyện đã xảy ra cho đổ ra. Đại gia hỏa kỳ thật không nghe đều hiểu, đây không phải học thuật thượng đấu đá chính là văn nhân ở giữa điểm này thí sự, dù sao nói xong lời cuối cùng đều là riêng phần mình lợi ích sự tình. Nguyên bản Cao Minh lâu cùng chu hủng quân ý tứ chính là mình bên này ăn thịt, bên kia theo hút chút nước, lấy hai con hát sư tử quyền sở hữu đại giới, đổi lấy quốc gia cấp phát, như vậy thủ đô bên kia có thể đứng đầu chiến hát sư tử, đồng thời tại thời gian nhất định bên trong bảo trì lũng đoạn, cũng chính là bất luận kẻ nào muốn nhìn hát sư tử cũng chỉ có thể đi thủ đô bên kia nhìn. Nhưng là hiện tại thủ đô bên kia có người cảm thấy mình nghiêm túc, không riêng gì muốn ăn mất Cao Minh lâu cùng chu hủng quân thịt, thậm chí còn nghĩ liền nổi đều bưng đi. Cao Minh Lâu chính là cho dù tốt tính tình cũng phải chửi mẹ a cái này đều không phải khinh người, trực tiếp liền không có cầm cao, chu hai người đương nhân a Chuyện như vậy đối với biên thụy bọn người tới nói nghe một chút náo nhiệt một chút cũng liền xong, ai cũng không có bản lánh này pha trộn đi vào, đơn giản là nhiều giúp đỡ Cao Minh Lâu mắng thượng hai câu mà thôi. Mắng chửi người cũng hao tổn rượu, bất chi bất giác một đám người cử mang tốc độ đều tăng nhanh, mọi người trước mặt phân đồ uống rượu trong rượu hung hăng thấy ít. Chương 416 Giống như chó là sói. Mấy cái tiểu chiến sĩ cùng một chỗ buông xuống trong tay đũa, hướng về phía biên thủy nói ra, chúng ta ăn no. Lão Phương hướng về phía mấy cái tiểu chiến sĩ hét lên, ăn no liền đi một bên, xử trên bàn làm gì chờ lấy nghe tắt đèn số A. Bốn cái tiểu chiến sĩ nghe xong lập tức đứng lên, dời đến hành lang dưới kệ mặt, đổi cái địa phương xử. Biên thủy nói ra, các ngươi vào nhà trong đi, Ấy, gian phòng kia, nếu là không chê liền ở tại nơi đó tốt. Không có chờ tiểu chiến sĩ muôn nói chuyện. Lao Phương đưa tay kéo một cái biên thủy, chỗ ở cũng không cần ăn bài, chúng ta có chỗ đặt chân. Nói xong hướng về phía mấy cái tiểu chiến sĩ nói ra, các người đi trước chúng ta tới nơi đó ở lại, đến nơi đó sau nên ngủ thì ngủ, nên chơi chơi, nhưng là ghi nhớ nhất định không được chạy qua xa, ta muộn một chút đi qua. Vâng. Mấy cái tiểu chiến sĩ lập tức cứng đờ thân thể chào một cái, quay người rời đi sân nhỏ. Mấy cái tiểu chiến sĩ bữa cơm này ăn cũng biệt khuất, biên thủy mấy người cùng bọn hắn lao đại nói chuyện trời đất. Trở lấy uống không sai biệt lắm thời điểm bắt đầu thổi ngư bức, Lao Phương cái này ngư bức thổi để tiểu chiến sĩ muôn muốn cười, đáng tiếc là lại không dám cười. Mấy cái tiểu chiến sĩ cảm thấy mình nếu là lại ngồi xuống, bụng đều phải cười phá, lúc này mới muốn rời khỏi cái bàn. Biên thủy thấy hướng về phía Lao Phương nói ra, ngươi nhìn ngươi, chấm ngay ở chỗ này ở lại nha, ta chỗ này địa phương còn chưa đủ các ngươi ở A Lao Phương nghe khoát tay một cái nói ra, chớ để ý, chúng ta bên này là có chỗ ở. Có quy định không thể ở bên ngoài rừng chân, vô luận rất chế cùng đạt được bên kia đi. Nha! Biên thủy gật đầu không tại nhiều nói cái gì. Chu chính lúc này chính kẹp một đua đồ ăn ném tới dưới đáy bản cho cho ăn, đại gia là ăn bụng đại eo trọn, còn lại đồ ăn chu chính liền bắt đầu trà đạp. Nói đến cũng không tính là trà đạp đi, dù sao trên bàn còn lại đại đa số đồ vật đều là muốn đút cho tiểu hoa còn có đại hôi. Lão phương kẹp một đua rau xanh dùng đua trong nồi tiếp tục xuyến, xuyến rau xanh có chút biến sắp sau liền vứt ra bỏ vào trước mặt trong chén gia vị trong đĩa. lão Phương ăn lẩu đồ chấm cùng biên thủy hoàn toàn không giống. Biên thủy ăn lẩu chỉ cần 2-3 dạng đồ vật là được rồi, dầu vừng, hành lá hoa, sau đó nhiều nhất tăng thêm một cái đậu nhự, đương nhiên đại đa số thời điểm chỉ có dầu vừng cùng hành lá hoa. Nhưng là lão Phương liền không đồng dạng, đồ chấm tầm 10 loại nhiều, tên tiêu cơ hồ đem biên thủy trong nhà tất cả gia vị đều lên một lần, trong đó tiêu hao nhiều nhất nhiều nhất là tương vừng. Biên thủy bây giờ hoài nghi lão phương bụng trong cuối cùng 1 phần năm trang là nhà mình chế tương vừng. Rau xanh tại lão phương trong tay chùm lên tầng một dậy đặc tương vừng sau, thật nhanh bị ném vào láo phương miệng trong, láo phương biên hô lấy vừa cùng biên thủy khen lên biên thủy ra chế tương vừng. Cái này tương hương vị đủ, cũng không biết là thế nào nhỏ, trước kia khi còn bé ăn cái này tương vừng luôn cảm thấy gọi là một cái hương A, nhưng là trưởng thành sau lại ăn không có một lần cảm thấy hương vị đúng. Bất quá hôm nay tại trong nhà người ăn cái này tương thật hương lão phương khen. Biên thủy nghe cười đáp lại nói, vậy còn không đơn giản, cao giáo sư ngươi cưới xe không có, cưới xe à, vậy thì dễ lầm rồi, đem nơi này tương mang một hũ đi. Lão phương hướng về phía biên Thụy ủi một cái tay, vậy ta đây trong trước cảm ơn. Khách khí cái gì sức lực, vì chúng ta mới quen đã thân đi một cái. Biên thủy nói bưng lên chén rượu trong tay tử. Lão phương nghe cười ha ha, cầm lên trước mặt chung rượu tử cùng biên Thụy đụng một cái. Ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Biên thủy tiểu tử ngươi có phải là nghĩ rót đổ ta? Lao phương buông xuống chung rượu tử cười tủng tìm nhìn qua biên thủy. Biên thủy cười to nói, rót đổ ngươi, nhà ta rượu không cần tiền A, ta không sao rót đổ ngươi, chính là cảm thấy đột nhiên một trận gió lạnh thổi qua, giống như có chút ít lánh, thế là cùng ngươi làm nhất cốc gỡ xuống ấm. Đại gia ngồi tại hành lang dưới cây mặt, lánh là lánh đúng vậy, nhưng là dưới bàn có đống lửa, trên bàn ăn chính là nóng hôi hổi nồi Cái kêu mấy giới chiếc đua đi trên thân cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Rượu cũng là rượu ngon, bảng tên liền không nói, biên thủy cái này biên ra trong đều là chính phẩm một bình giả mạo đều không có, hay cái, cái nồi phối hợp liệt yểu, mùa đông điểm này hẳn khí thật không tính là cái gì. Rượu này thật sự là dễ uống. Lão Phương nghe cũng thẳng gật đầu. Làm theo 18 tuổi ngay tại trong bộ đội Lao Phương, uống rượu kia là khẳng định không có vấn đề, nhất cân lượng cân không đáng kể chút nào, uống qua rất lâu cũng nhiều. Mặc dù nói uống mao đài cơ hội tương đối ít, nhưng là cũng hưởng qua hương vị. Chỉ là lần này không biết là biên thủy ra đồ ăn làm ăn quá ngon, vẫn là biên thủy giấu rượu thuần hương. Dù sao lão phương là thật tâm thích biên thủy ra giấu những này mau đài. Dễ uống chờ chút mang hai bình đi. Biên thủy rất hào phóng. Giống như là loại này danh kiểu, biên thủy thật sự là cực ít uống. Mình lúc ở nhà cũng sẽ không uống tương hương hình rượu, mà là uống dương sông. Xong câu A loại này gọi chung là ba câu nhất sông bản tỉnh rượu. Hiện tại Lao Phương đều chỉ ra nói thích biên thủy làm sao có thể không đưa. Lại thêm biên thủy uống cũng có chút tê. Thường uống rượu người đều biết, cùng nói chuyện tới bằng hữu ngồi cùng một chỗ, uống lên rượu đến vậy khẳng định nhanh, bất chi bất giác liền có chút uống nhiều hơn bình thường lượng, mà lại uống thời điểm căn bản cũng không biết say, tư chạy tư chạy tiểu cốc liền lần lượt hết rồi. Lao Phương lần này khoát tay một cái, cái này không được, tương ta có thể thu, nhưng là thứ này thật không được, giá cả quá cao, chờ ta lần sau đến uống đi. thật không được Biên Thụy hỏi. Lao Phương lung lay một cái đầu, thật không được, hảo ý ta xin tâm lĩnh. Biên Thụy nghe được Lao Phương kiên trì lúc này mới coi như thôi. Lúc này Chu Chính ngẩn đầu lên. Lao Phương, các ngươi trong bộ đội có hay không xuất ngũ ô tô binh? Lao Phương ngạc nhiên nói, ngươi muốn tìm ô tô binh. Ta bên này cần, 23-10 cái không nhiều, 5 cái 10 cái không ít Chu Chính nói. Đãi ngộ thế nào? Mở cái gì xe? Lao Phương rất trực tiếp hỏi. Đãi ngộ nhìn kỹ thuật. Một nửa ở chỗ này làm việc, một nửa tại Mình Châu bên kia làm việc, chủ yếu là lái xe đưa đón người, kỹ thuật tối thiểu nhất xe mở đến ổn. Chu chính nói ra yêu cầu của mình. Lao Phương nói ra, dạng này người dễ tìm, ta giúp ngươi hỏi một chút, sang năm xuất ngũ chiến sĩ có muốn hay không đi ngươi nơi đó, hiện tại xuất ngũ chiến sĩ làm việc không dễ tìm. Vậy ngươi hao tâm tổn trí chí Chu chính hướng về phía Lao Phương lại dơ chén rượu lên. Lại là nhất cốc rượu vào trong bụng, Lao Phương nghiêm mặt nói, ta vẫn là cảm thấy các ngươi giúp ta. Biên Thụy cùng Chu Chính đều cảm thấy có chút im lặng. Ngay lúc này, đột nhiên Cao Minh Lâu hướng về phía Biên Thụy hỏi, Biên Thụy, nhà các ngươi mấy con chó? Hai đầu à, nếu như ta ra chó đen tới đó chính là ba đầu Biên Thụy đổi qua đầu nhìn qua Cao Minh Lâu lại nói, làm sao rồi? Cao Minh Lâu đưa tay vướt bên cạnh mình chó đầu nói ra, ta thế nào cảm giác con chó này có điểm giống là xói à, cùng nhà ngươi chó không giống? Biên Thụy nghe cười to nói, ngươi là điên rồi đi, trong nhà của ta từ đâu tới sói Liền xem như có sói tiến đến, đại hôi còn có tiểu hoa không phải gọi lật trời a ngươi yên tâm lột chó của ngươi, không có sói. Biên thủy liếc nhìn Cao Minh lâu bên cạnh chó, cảm thấy cái này lao tử thật sự là uống say rồi, trong nhà mình từ đâu tới sói, liền xem như có sói, trong viện bốn cái góc không muốn mặt ngựa lùn có thể bình tĩnh như vậy. Biên thủy cầm đũa lên dối cái đầu theo cái nổi trong mỏ nhất khối tử thịt ra, tiện tay ném cho Cao Minh lâu bên cạnh cậu tử, đến, ăn một miếng thịt. Nhìn ngươi bị cao giáo sư cho hoan uổng. sói cùng chó đều phân không rõ ràng, còn nói mình là giáo sư, văn bằng có phải là dùng tiền mua được. Biên thủy treo gẹo lên cao minh lâu. Nghe được biên thủy treo gẹo, Lao Phương cùng Chu Chính đều nở nụ cười. Bất quá làm Chu Chính đưa ánh mắt chuyển đến cao minh lâu bên cạnh cầu tử trên người thời điểm cảm thấy có điểm không đúng. Nhìn một chút lúc này mới hướng về phía biên Thụy nói ra, đây không phải đại hôi cũng không phải tiểu hoa, càng không phải là ra ra người đại hát, đây là chó nhà ai tử. Chạy thế nào tới nơi này? Biên thủy nói, chó nhà của ai tử đều bình thường, trong thôn cậu tử cũng không có người quan, ngươi cho rằng là trong thành cư xa. Chu chính nói, không đúng, không đúng, trong thôn các ngươi cậu tử ta không nói tất cả đều nhận biết, ít nhất nhận biết hơn phân nửa cái này cậu tử không đúng. Nghe được chu chính nói chém đinh chặt sát, biên thủy có chút mê hoặc, tập trung lực chú ý rõ xét lên cao minh lâu bên người cậu tử. Lần này phía dưới lập tức phát hiện chu chính nói rất đúng, cao minh lâu cũng không sai. Cái này cậu tử hoàn toàn chính xác không phải bốn thôn, xác thực nói cũng không phải cái gì cậu tử, thật là một con sói, hơn nữa còn là đầu sói cái. Bởi vì uống rượu không sai biệt lắm đúng chỗ, biên thủy cũng không nghĩ tới sợ hãi, đừng nói là biên Thụy đầy bàn bốn người đều uống tê dần 2 tê dại, phản ứng đều có chút chế bỗng nhiên, ngẫm lại xem cao minh lâu cái này nghiên cứu động vật giáo sư đều phát hiện mình lột chính là lang, còn không có rừng xe đâu, có thể thấy được mấy cái lạ uống bao nhiêu. Lúc này đại gia chính là não tử thanh tỉnh, nhưng là thân thể phản ứng đã tương đương trễ bỗng nhiên. Nha! Thật đúng là một con sói. Biên Thụy vỗ một cái đuổi nói. Thật sao? Lão Phương lần này cũng chú ý. Nhìn một hồi sau, lão Phương ngử một tiếng gật đầu. Biên Thụy nói không sai, đầu này thật đúng là trong rừng sói. Nhìn cái đuôi liền có thể nhìn ra. lão Phương bên này gật đầu đầu Biên Thụy một phiếu. Biên Thụy hướng về phía sói chiêu một cái tay. Tới, tới. Sói nghe được Biên Thụy gọi mình lập tức quay đầu rời đi, Cao Minh lâu rời đến Biên Thụy bên người, sau đó trận tròn mắt dùng một loại hàm tình mạch mạch ánh mắt nhìn thấy Biên Thụy. Gia hỏa này nhận biết ngươi lão phương cười nói. Biên Thụy cũng biết, cầm lấy đua theo cái nổi trong kẹp da nhất khối đại xương, xương cốt từ ít treo non nửa cân thịt, cứ như vậy trực tiếp ném tới trên mặt đất, ném tới cái này sói cái trước mặt. Sói cái gặp một lần lập tức túi đầu bắt đầu ăn. Biên Thụy đưa tay lột lấy sói đầu, tính trẻ con nổi lên hắn còn đưa tay gảy một cái thai sói đó. Ngươi gọi tên gì, ta nhìn ngươi cái tên này dáng dấp còn có chút quen mặt, tựa như là nơi nào thấy qua giống như. Biên thủy cảm thấy cái này sói dáng dấp tốt quen mặt ta, nhưng là lập tức chính là nghĩ mãi mà không rõ ở nơi nào gặp qua. Chu chính lúc này nói ra, không sói ta thế nào cảm giác một điểm không hung A ta cảm thấy đây không phải sói, là chó săn. Chu chính cũng uống cao, mình vừa nói lời bị chính hắn đẩy ngã. Biên thủy nghe có chút lui thân thể một cái, là sói vẫn là chó. tựa như là sói bất quá lại giống chó lao phương cào một cái đầu. Chương 417, uống say. Bốn người uống tê dần 2 tê dại bắt đầu vây quanh sói cái nghiên cứu, mấy cái con ma men có thể nghiên cứu ra cái gì đến, cuối cùng cái gì cũng không có nghiên cứu ra được đến là đem mình cho làm hồ đồ rồi, liền là sói là chó đều phân không quá rõ ràng. Sói cái đến là rơi xuống chỗ tốt, đem bụng lăn lộn cái tròn trịa, toàn bộ trên bàn còn dư lại thịt một nửa đều vào sói cái trong bụng, còn có một nửa thì là đến đại hôi cùng tiểu hoa trong bụng. Nhan Đông Đông ngẳng đầu nhìn một chút trên tường trông, phát hiện giờ phút này đã là 10 giờ, cảm thấy nên trở về mình ký túc xá đi. Mặc dù nói tiểu nha đầu gian phòng trong rất ấm áp, hơn nữa còn thoải mái dễ chịu, nhưng là Nhan Đông Đông vẫn là càng thích mình ổ nhỏ một chút, dù là cái này ổ nhỏ nhìn có chút keo kiệt. Nguyên bản tất cả mọi người cho rằng Nhan Đông Đông ở trường học ký túc xá ở không có bao nhiêu thiên liền phải khóc hô hào và ở ra gian ra ngoại trong nhà. Không ai từng nghĩ tới nhan đông đông ở trường học trong túc xá ở một cái thế mà không có gọi qua một tiếng khổ, không riêng gì không có gọi qua khổ, mà lại thế mà tháng ngày qua còn ra dáng. trừ trong nhà có chút loạn, không đắp chăn, rửa sạch quần áo hong khô hướng trong ngăn tủ bịt lại xong việc những này tiểu khuyết điểm, nhan đông đông cũng coi là thành công bước ra độc lập sinh hoạt một bước dài. Ta trở về, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút đi nhan đông đông đứng lên, bắt đầu mặc áo khoác vây khăn quần cổ. Tiểu nha đầu ôm lấy nhan đông đông đùi. Vung Tiểu giống như nói ra, Đông Đông tỉ tỉ, buổi tối hôm nay cùng ta ngủ chung đi, ta không phải quá muốn một cái ngủ. Nhan Đông Đông biết Tiểu Nha Đầu cũng là thích náo nhiệt, bất quá nàng cũng không muốn cùng Tiểu Nha Đầu cùng một chỗ ngủ, bởi vì Tiểu Nha Đầu tư thế ngủ tương đương không tốt, ngủ thời điểm thích dùng chân gác ở trên người người khác, cái này bị đè ép một đêm ai không phải đau lưng nhức eo. Không được, ta vẫn là trở về ngủ, về nhà còn có một chút làm việc muốn phê một cái Nhan Đông Đông tìm một cái tương đương nói nhảm lấy cớ Nhan Đông Đông mặc dù nói là cái lao sư, người khác nhất hô cũng là tiểu nhan lao sư trưởng, tiểu nhan lão sư ngắn, bất quá kỳ thật chính là cái làm việc vật người hầu, nàng liền chính thức học sinh đều không có từ đâu tới làm việc. Bất quá lấy cớ này đối tiểu nha đầu đến là rất hữu dụng, bởi vì tiểu nha đầu theo vốn không sẽ cân nhắc lấy cớ này có phải là kinh lên trí thông minh khảo nghiệm, nàng chỉ là nghe được ngươi có việc, liền sẽ tùy ý tin tưởng một cái. Lớn không buổi tối hôm nay ta không đè ép người ngủ, Tiểu Nha Đầu cùng Nhan Đông Đông nói tới điều kiện. Nhan Đông Đông nơi nào sẽ mắc lửa, mỗi một lần đã nói xong, đợi đến sáng sớm hôm sau Nhan Đông Đông chuẩn bị ép tỉnh, nhiều lần đều là Tiểu Nha Đầu nằm ngang hai cái đuổi mang theo nửa đuôi gác ở ngang hồng của mình, làm eo của mình đều nhanh gãy mất đồng dạng. Chính ngươi ngủ đi, ta thật sự có sự tỉnh buổi sáng ngày mai liền phải đem đồ vật giao cho người khác Nhan Đông Đông một mặt mặc quần áo một mặt kéo. Tiểu Nha Đầu thấy tỉ tỉ khí phách kiên quyết liền biết tối hôm nay thịt người chân cái đệm là không tìm được, đành phải dầu dĩ không vui hướng về phía Nhan Đông Đông nói ra, cái kia tỉ tỉ trên đường cẩn thận a, bên ngoài tuyết rơi. Nhan Đông Đông giờ phút này đã mặc quần áo xong, nghe được tiểu nha đầu nói như vậy, thế là cười trả lời, được rồi, ta sẽ cẩn thận. Thời khắc này Nhan Đông Đông cảm thấy tiểu nha đầu trừ lúc ngủ đệm nhân chi bên ngoài, những địa phương khác thật thật không tệ, nhận người thích. Kéo ra cửa phòng, Nhan Đông, đông hướng về phía tiểu nha đầu khoát tay một cái, sau đó nói một tiếng ngủ ngon liền ra gian phòng. Đến trong viện thời điểm, nhan đông đông phát hiện biên thủy mấy người ngã trái ngã phải nói chuyện đều có chút khó dáng vẻ, xem xét liền biết tất cả đều say. Đi tới đám người bên cạnh, nhan đông đông phát hiện cái bản chung quanh ít nhất thả 4 cái trống không chai rượu, một vò biên già thôn nhưỡng cũng đã thấy đấy, đây chính là tiểu thập cân rượu bị mấy người cho uống, cũng không phải là phía trước có tiểu chiến sĩ môn hỗ trợ uống một điểm, hiện tại bên bản lên ngồi 4 người này ít nhất mỗi người cũng là nhất cân c Nhan Đông Đông còn biết, giống như là chu chính cùng Cao Minh lâu hai người đều không có nhất cân lượng, còn lại biên thủy đến là cao một chút bất quá cũng không phải như thế cái Cao Pháp. Che lấy cái mũi của mình, Nhan Đông Đông đi tới biên thủy bên người, cô phụ. Ừm. Biên thủy rơ lên mắt, ngông lung nhìn qua Nhan Đông Đông lập tức thế mà không có nhận ra, ngươi là ai a Nhan Đông Đông nghe xong nói ra, ta là Nhan Đông Đông, ngươi nhìn ngươi uống, còn không mau một chút trở về phòng trong đi ngủ. Ghé vào nơi này ngươi không muốn sống nữa. Biên thủy nghe xong lời này, cũng không có suy nghĩ nhiều, nhưng thật ra là bộ hóc giờ phút này cũng căn bản không có cách nào phân biệt, dựa vào theo bản năng phản ứng phẩy tay, mấy ca chậm dại uống, ta về trước đi đi ngủ, gặp lại, lại. Thấy, biên thủy lung lay hai lần tay, đối mặt phương hướng căn bản cũng không phải là cái bản, mà là hành lang đỡ một cây trụ tử. Đập hai lần trụ tử, biên thủy còn lầm bầm nói ra, huynh đệ, cơ thể của ngươi thật đúng là rắn chắc, cứng rắn, có đủ nam nhân vị. So trên tivi những cái kia tiểu thịt tươi tiểu lại pháo môn tốt hơn nhiều, tao ít ít ít, ngươi đại già, cái đầu còn rất cao, cái này đầu phải có 1m9 đi, tốt, có thể. Nhan đông đông kèm chút liền muốn cởi rút, chuẩn bị đưa tay đi đỡ biên thụy, ai nghĩ đến biên thụy hướng về phía trụ từ khoát tay một cái, gặp lại một cái cứ như vậy lắc lắc cung dung hướng phòng chính đi. Nhan đông đông theo sau lưng biên thụy sợ nhà mình cái này say cô phụ ném tới đi đâu, bất quá nàng không nghĩ tới nơi này biên thụy liền xem như từ từ nhắm hai mắt bò. Cũng có thể bỏ cái rõ ràng, thế là biên thủy cứ như vậy cơ thuận lợi đến phòng chính. Kéo cửa ra, biên thủy tại cửa ra vào đứng một hồi, lầm bẩm nói ra, ta phải đi nhìn xem ta khuê nữ. Nói xong đi tới tiểu nha đầu cổng, trong nháy mắt này nhan đông đông coi là biên thủy giống như là tỉnh diệu. Bé ngoan, đến bây giờ còn không có ngủ a Ta lập tức ngủ. Được rồi, ai ra, ba ba yêu ngươi, tắt đèn ngủ đi. Nói xong biên thủy tắt đi trong phòng đèn, sau đó ngay tại cổng nhẹ nhàng khẽ hát. Xem bộ ráng là nghị hống khuê nữ đi ngủ. Bên trong tiểu nha đầu không bao lâu, liền truyền đến đều đều tiếng hít thở. Nhìn qua cô phụ bóng lưng, nhan đông đông đột nhiên cảm thấy mình có chút nghĩ ba ba. Biên thủy đem hát xong một ca khúc, lào đảo lấy về tới phòng của mình, giày cũng không thoát cứ như vậy trực tiếp lên giường, đắp chăn lên. Ngã xuống không có hai giây, nhan đông đông liền nghe được tiếng lầm bẩm Nhìn thấy biên thủy ngủ, nhan đông đông lại tới sân nhỏ, chuẩn bị nhìn còn lại con ma men an bài thế nào. về tới sân nhỏ phát hiện tây xương phòng đèn sáng, một bóng người trong phòng quơ, chỉ cần là vào phòng vậy khẳng định liền không sao, bởi vì biên Thụy trong nhà đều là điện đoán, liền xem như nằm trên sàn nhà ngủ một đêm cũng không nhiều lắm sự tình. Về phần còn lại hai cái, nhan đông đông có chút sầu mượn. Ngay tại nhan đông đông sầu mượn thời điểm, đột nhiên nghe được cổng có động tĩnh thế là quay đầu nhìn về cổng. Nhìn người tới, nhan đông đông vui vẻ cười một tiếng, các ngươi tới vừa vặn, mau tới đây phụ một tay. Tới không phải người khác Chính là phía trước ăn cơm chung hai vị tiểu chiến sĩ, nhan đông đông xem xét hai đại nam nhân tới, nào có không cao hứng, bằng khí lực của nàng muốn đem cái này hai con ma men cho làm trong phòng đi, kia là đồng dạng độ kho A. Trực tiếp nhảy vào địa ngục hình thức có được hay không? Uống say như vậy. Dẫn đầu chiến sĩ xem xét nhà mình lãnh đạo hướng nằm ở trên bàn, lập tức có điểm tặc lưỡi, nhà mình lãnh đạo hắn là biết đến, uống rượu cơ hổ liền không có giống như bây giờ. Đừng nhắn rỗi, nhanh lên đến đây đi, dựng trong phòng đi. Phòng tới bên ngoài lò vừa diệt, vậy sẽ phải bệnh nhan đông đông nói. Hai cái tiểu chiến sĩ ngay vậy, mang theo chạy chậm đi tới bên cạnh bàn. Đầu tiên là nhấc lên Cao Minh Lâu giáo sư, thời khắc này Cao Minh Lâu đã là thành nhất dê bãi thịt nát, toàn thân đều là mềm. Bằng một cái tiểu chiến sĩ theo vốn là làm không được, đến hai người mang lấy lúc này mới đem Cao Minh Lâu cho đỡ đến trong phòng đi. Nhan đông đông coi là hai người đem lão phương cũng phải đỡ đi vào, ai biết hai cái chiến sĩ trực tiếp đem láo phương cho đeo lên, trực tiếp hướng mặt ngoài đi. Các ngươi chơi cái gì đi, khách phòng ở bên kia. Các ngươi đi hướng nào, chẳng lẽ các ngươi cũng uống cao. Nhan Đông Đông hỏi. Tiểu chiến sĩ nói, chúng ta lương phương trạm trưởng trở về, ở chỗ này không thích hợp. Nhan Đông Đông nghe nói ra, loại kia các loại, ta và các ngươi cùng một chỗ. Nhan Đông Đông nói xong đẩy lên cổng dưới hiên bày biển xe điện. Đẩy lên cổng, Nhan Đông Đông lúc này mới phát hiện người ta tiểu chiến sĩ cũng không phải làn lệnh bước hai cái đuổi tới, cổng bày biển một chiếc xe nhỏ Xe có điểm giống trước kia 212, vừa vặn có thể qua phía dưới cầu đá. Ngay tại Nhan Đông Đông dò xét xe thời điểm, hai vị tiểu chiến sĩ đã đem lão phương đem thả vào trong xe. Có muốn hay không chúng ta đưa ngươi đoạn, trên đường này có tuyết động thật không tạm biệt, ngươi xe điện khẳng định trượt tiểu chiến sĩ mở miệng nói ra. Một cái khác tiểu chiến sĩ căn bản cũng không đợi Nhan Đông Đông trả lời, đi thẳng tới Nhan Đông Đông bên người, đẩy qua trên tay nàng xe điện, sau đó treo ở bốn vòng xe nhỏ đằng sau lên xe đi Lần này Nhan Đông Đông mới đi theo ngồi vào trong xe Xe không lớn, tự nhiên chưa nói tới cái gì không gian Mà lại bên trong cũng không có gì không gian tốt nói Quân dụng đồ vật không quan tâm thoải mái dễ chịu Bên trong đồ vật bên trong là không có một chút dư thừa đồ vật Hoành Bình dọc theo không có quá nhiều mỹ cảm Ở chỗ nào? Ta ở bên kia tiểu học, thuận tiện đem ta đưa đến cửa trường học là được rồi Nhan Đông Đông nói Được rồi Tiểu chiến sĩ phát động xe hướng về tiểu học phương hướng chạy tới Nhan Đông Đông cùng tiểu chiến sĩ ai cũng không có phát hiện trong viện nhiều một đầu sói cái, gần nhất thời điểm cách bọn họ cũng chính là một hai bước. Bọn hắn cũng không phải nói ngốc, mà là biên thủy trong viện có chó, liền xem như không có chó, viện trong ngốc như cũng rất hai điều trên cao đỡ tắc manh quyển hai chó nhất Châu đều không có biểu hiện ra đối sói cái bài xích, bọn hắn lại thế nào khả năng phát hiện trong viện nhiều một con sói, mà không phải một đầu vọt cửa chó đâu. Biên thủy trở lại trong phòng ngủ ngủ cảm thấy mình khẩu hôn khó lại Thế là mơ mơ mảng mảng từ trên giường bỏ lên lên, bắt đầu tìm nước uống, trong phòng bình nước hết rồi, thế là biên thủy hướng về phòng bếp sờ soạn. Vừa ra cửa phòng, nghe được trong viện truyền đến trầm thấp tiếng ô ô, còn có ngốc như cái kia phốc phốc phun lô mùi thanh âm, trừ cái đó ra còn có một loại trầm thấp tiếng nghẹn nào, nghe có chút trói thai. Biên thủy vừa nghe đến thanh âm này liền biết là sói, chỉ bất quá bây giờ biên thủy lực chú ý không có ở sói lên, mà là tại cửa viện tường xây làm bình phong ở cổng nơi hẻo lá có một cái đầu to chính hướng nhà mình trong viện quan sát. Chương 418, giã thú tới cửa. Ngay tại biên Thụy nhìn về phía đầu to thời điểm, cái kia đầu to vèo một cái tử dụ trở về, sau đó cứ như vậy lạng yên không tiếng động không có động tĩnh Biên thủy theo bản năng xoa bóp một cái mắt, cho là mình là nhìn lầm cái gì. Đợi một hồi, biên thủy theo không gian trong rút ra súng săn, nạp đạn lên nỏng, thận trọng hướng về mình phát hiện ngực lớn túi địa phương đi tới. Đi tới tưởng xây làm bình phong ở cổng bên cạnh. Biên thủy lấy ra đèn tin hướng tuyết động thượng chiếu một cái, cái này vừa chiếu không sao lập tức đem biên thủy kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Ngay tại trên mặt tuyết, nhất dài chạy như là hoa mai đồng dạng đại trào ấn từ hướng biên thủy chứng minh vừa rồi hắn nhìn thấy cũng không phải là ảo giác. Theo dấu nhìn lại, đây là một cái manh thú, hình thể tuyệt đối so nhà mình chó phải lớn nhiều, 89 chín phần mười chính là hát sư tử. Lúc này đại hôi ngoác ngoác cái đuôi đi tới biên thủy trước mặt. Biên thủy nhìn qua đại hôi, căm tức nói ra, người đi làm cái gì Liền một con lớn như thế mảnh thu tiếp cận trong nhà đều không có phát giác. Đại hôi thấy chủ nhân diện mục dữ tợn, theo bản năng đem lỗ hai cho dán vào sau đầu, lập tức yên tĩnh trở lại, túi đầu biểu thị mình thuận theo. Không biết sai ở nơi nào, đại hôi thấy chủ nhân biểu lộ huy nghiêm, đành phải trước tiên đem nhận sai xuống tới. Đại hôi là căn bản không có phát hiện mảnh thu tung tích, đầu tiên đại hôi không phải một đầu chuyên nghiệp chó săn, thứ hai đâu liền xem như chuyên nghiệp chó săn, cũng không có khả năng nhiều lần đều phát hiện manh thú Bởi vì chó dù sao cũng là nuôi trong nhà, mà mánh thú đều là hoang dại, bọn chúng là theo thiên nhiên nghiêm khắc sàng trọn bên trong sống sót, một thân bản sự cũng không phải luyện không. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa gia thu sinh tổn kỹ năng muốn xa xa mạnh hơn nuôi trong nhà chó săn. Chủ yếu nhất là nguyên nhân vẫn là tuyết lớn, tuyết lớn sinh ra vô số yếu ớt nhân loại không nghe được thanh âm, đối với đại hồi, tiểu hoa thính giác sinh ra trọng lượng khô quấy nhiễu, lại thêm mánh thú có chuẩn bị mà đến, tự nhiên rất khó phát hiện. Biên thủy cũng không có chuẩn bị để đại hôi nếm một cái mãn thanh thập đại khốc hành chi loại, dạy dỗ đại hôi hai câu liền tới đến cửa chính, trực tiếp đem cửa chính cho cắm lên. Bình thường biên thủy ra đều là không khóa cửa chính, liền xem như đi ngủ cũng rất ít có then cải lên thời điểm, nhưng là hiện tại xuất hiện giã thú, biên thủy liền không thể không khóa cửa. Khóa cửa lại, biên thủy còn cảm thấy không phải quá bảo hiểm, đi xem một cái khuê nữ, phát hiện nha đầu ngủ rất chết, sau đó lại đi xương phòng chuyển một cái, phát hiện một gian đóng kín cửa. Mặt khác mấy gian đều là trống không, cũng không có người ở. Hiện tại biên thủy cũng không dám ngủ nữa, nghĩ thầm vạn nhất cái này giã thu lại giết một cái hồi mã thương đã thương người, nhưng làm sao bây giờ, thế là biên thủy ôm súng, ngồi xuống phòng chính, đồng thời đem trong viện đèn đánh ra. Kỳ thật biên thủy là suy nghĩ nhiều quá, giã thú sở di tới, đó là bởi vì hiện tại tuyết rơi, để nó đi săn cơ hội càng ít, bắt không đến đồ vật thời điểm lại người thấy biên thủy ra trong viện nồi lầu hương khí, nó có thể không đến nhà. Không nên coi thường Giã thú cứuu giác biên thủy ra nổi lầu hương khí thuận sâu kín núi nhỏ gió một mực có thể truyền mười mấy dòng sung dưới nguyên bản người ta chỉ là ghé vào trên chạt cây trong lòng mặc nghiệm lấy ta không nói bụng ai nghĩ đến biên thủy ra nổi lầu hương khí liền xưởngng sốt trực câu câu hướng giã thú trong lỗ núi chui nó nhịn không được một đường theo tới làm tiếp cận nhân loại phạm vi hoạt động thời điểm giá thú là rất cẩn thận vô số lần kinh nghiệm giáo huấn khuyên bảo nó đây cũng không phải là cái tốt chủâm nhưng là cái bụng lại nói cho nó biết đi thôi Hào hào ăn một bữa làm quỷ chết no. Cuối cùng cái bụng chiến thắng lý trí, vị này liền mò tới biên thụy trong nhà tới. Biên thủy ra nồi lẩu đốt thời gian cũng không ngắn, cũng may trong nồi nước canh nhiều, cũng không có thiêu khô, trên bản thịt đâu còn thừa lại một chút cặn bã, đối với gia thu tới, dạng này cặn bã không thể nghi ngờ cũng là mỹ vị, liên tiếp thịt mang theo trên bàn còn lại rau quả cái gì bị nó quét vào bụng, xem như đem bụng cho lửa gà ở. Lại nghĩ đem nồi lẩu canh uống hết thời điểm, Biên Thụy đúng lúc ra bản năng để nó quyết định cách biên thủy cái này nhân loại xa xa, nhưng là lại không nỡ trên bản cái kia đại xương nấu đi ra bạch nồng canh, thế là dã thú giấu đến tường xây làm bình phong ở cổng trước, chờ lấy biên thủy rời đi, chỉ tiếc chính là nó có chút quá nóng lòng, đúng lúc bị biên thủy liếc nhìn. Dã thú kỳ thật cũng không hề rời đi, mà là trốn đi, quan sát tạm chờ đợi mới cơ hội, bất quá khi nó nhìn thấy cả viện đèn đều phát sáng lên thời điểm, biết mình nên rời đi, thế là cẩn thận mỗi bước đi, năm bước một lần đứng đầu lưu luyến không rời rời đi. Cứ như vậy biên thụy một mực ôm súng săn, ôm đến sắt trời sáng rõ, lúc này mới đem súng săn đưa vào không gian trong toàn thân vũ trang chỉnh tề, gọi lên đại hôi, cưới lên ngốc nhiều, dọc theo giã thu đã nhanh muốn bị bao phủ tung tích kiểm tra. Gâu! Gâu! Gâu! Đại hôi cùng tiểu hoa khẽ ngửi đến giã thu mùi, lập tức lớn tiếng sủa loạn lên, nháy mắt bắt đầu dao động chó hình thức. Bọn chúng như thế vừa gọi không sao, nhất phút bên trong, toàn bộ làng chó cũng bắt đầu cuồng bạo lên, yên tĩnh sáng sớm lập tức náo nhiệt Có chút bị giam trong sân cầu tử, trực tiếp bắt đầu đào cửa, bởi vì bọn chúng nhận được có ngoại địch xâm lấn thông cáo, chuẩn bị ra ngoài cùng tiểu tử chó môn sóng vai làm chiến. Chó thứ này nếu tụ thành đàn cái kia tiểu gan vẫn là rất mập, 100 đầu quản gia tập hợp một chỗ, thật không nhất định sợ hãi sư tử. Trong nhà chó nháo trò, lão nhân liền bắt đầu quát, thấy quát tháo không dùng được bình thường liền sẽ hùng hùng hổ hổ dậy rường, buông ra cửa để nhà mình chó ra ngoài. Cứ như vậy, biên thủy còn không có ra bản thân cổng tiểu sân phơi nắng đâu Bên người đã tụ không sai biệt lắm hơn 40 con chó, nháy mắt quảng trường nhỏ liền bị quá sủa âm thanh cho dẫn làm lộ. Chó như thế vừa gọi, đồng thời thỉnh thoảng còn có một chút lưu manh chó, vào trong viện đưa nao đầu đi người một cái đại xương canh hương vị, thế là Chu Chính liền bị cái này tiếng chó sủa cho đánh thức. Biên thủy ra chủ phòng cách âm là thật tốt, nhưng là khách phòng cách âm nhưng không có nhà chính cách âm tốt, không phải là không tốt là tiêu trộm kém như thế một chút, một bầy chó trong sân kêu to, Chu Chính liền không ngủ được. Ta Chu chính mắng một câu thô tục, chuyển cả người chuẩn bị ngủ tiếp, ai nghĩ đến cái này tiếng chó sủa một cái tiếp lấy một cái, để hắn căn bản là không có cách chìm vào giấc ngủ, liền xem như bịt lấy lốt hai, tiếng chó sủa đều có chút cấp trên. Chu chính miệng trong không ngừng mắng lấy thô tục, phủ thêm quần áo đi tới cổng, kéo cửa ra then cài nhìn phía bên ngoài. Nguyên bản chuẩn bị quát tháo một cái, ai biết kéo một phát mở cửa thấy mặt ngoài đứng tầm 10 con chó, đồng thời nháy mắt tầm 10 con chó đầu đồng loạt chuyển hướng hắn, chu chính cảm thấy lập tức giật mình tiện tay lại đem cửa cho đóng lại. Bị tầm 10 con chó nhìn chằm chằm, chú chính tự nhiên là tỉnh ngủ, toàn thân một điểm buồn ngủ cũng không có. Ai đột nhiên nhìn thấy tầm 10 chó đứng tại mình trước cửa không sợ à, mà lại rất nhiều chó còn không biết. Cũng may là chu chính không biết chó, chó nhận biết chu chính, cũng không có phản ứng hắn. chu chính đây là xuyên thấu qua cửa sổ, hướng về bên ngoài quan sát, thấy chó đi, thế là lắng thai nghe động tĩnh bên ngoài, nghe được biên thụy thanh âm sau. Chu Chính lúc này mới đem một trái tim đem thả xuống dưới. Một lần nữa kéo cửa ra then cài đẩy cửa ra, Chu Chính ra sân nhỏ đứng ở cửa chính. Nhìn thấy Biên Thụy cẩn thận nửa ngồi tại trên mặt tuyết, bên người vây quanh hơn mấy chục con chó. Ô ương ương theo chó hội nghị, thế là Chu Chính giật ra cuống họng cửa hô. Ngươi làm cái gì đâu, vừa sáng sớm còn có để cho người ta ngủ hay không, ôi, ta giọt cái đầu nhà Chu Chính đạo. Biên Thụy nói, còn ngủ đâu, đêm qua kèm chút liền bị dã thú cho có biết hay không. Nói thế nào? Chu Chính hỏi. Biên thủy trả lời, tối hôm qua tới giã thú, trả ấn tử chính là như thế lớn. Chu Chính nơi nào sẽ tin, phủi một cái miệng nói ra, nghĩ hù dọa ta, ngươi nghĩ sai, ta không sợ nhất chính là giã thú. Hù dọa ngươi làm gì? Tới xem một chút. Biên thủy nói. Nghe được Biên thủy nói như vậy, Chu Chính đi tới, chui qua bầy chó đi tới Biên thủy bên người. Ta đi. Thấy được dấu chân tử, Chu Chính hít một hơi khí lạnh. Mặc dù nói bị tuyết che không sai bịt lắm, nhưng là liền trên mặt tuyết ngoại hình còn có hình dáng đến xem, cái này giã thu ít nhất cũng phải có gần 200 cân, ăn người kia là chuyện dễ dàng. Đây là vật gì? Chu chính hỏi. Biên thủy nói, hát sư tử, 89 phần 10 là hát sư tử, trong rừng rất không có khả năng có như thế lớn họ mèo động vật. Làm sao bây giờ? Biên thủy nói ra, bản làm sao đây? Cho Cao Minh lâu bọn hắn gọi điện thoại, để bọn hắn tới bắt giữ a bằng không còn có thể làm sao? cũng không biết thứ này làm sao lại để mắt tới nhà ta, chẳng lẽ nói tiểu tử ngươi thịt ngon ăn. Nói xong Biên thủy cười tủm tỉm quan sát một chút Chu Chính. Chu Chính nghe trên lưng mắt lạnh, đừng cho ta nói bậy. Ai biết nó là thế nào tới? Điện thoại là ngươi đánh vẫn là ta đánh? Ta đã sớm đánh qua, chờ ngươi tới đánh món ăn cũng đã lạnh Biên thủy cười nói xong đứng lên, dọc theo nhàn nhạt tuyết giấu một mực đi lên phía trước. Tất cả trở lại cho ta. Một bầy chó nhìn thấy Biên thủy khẽ động, lập tức tranh nhau hướng mặt trước chạy. Bọn chúng chạy đến là không quan trọng, nhưng là đem dấu chân tử cho dấm không coi à, thế là biên thủy không thể không lên tiếng chế trụ bậy chó. Dấu chân tử đến rừng già bên cạnh không thấy, đột nhiên, biên thủy nhớ tới nhà mình gà ống, lập tức hét to một tiếng, không được. Nói xong biên thủy mang theo chạy chậm chạy về phía nhà mình ra cầm ổ. Đến ổ bên cạnh, biên thủy phát hiện nhà mình chim ổ trong tiểu viện một vật đều không có, đồ vật đều không có, nhưng là cũng không có nhìn thấy vết máu, càng không có giã thú trào ấn tử. Biên thủy lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Rồi đầu vào chuồng chim trong nhìn một chút, phát hiện nhà mình chuồng chim trong không có chim đến là có một tổ vàng đại tiên. Biên thủy cũng không có để ý bọn chúng, nhà mình ra cầm môn không tại trong ổ vậy khẳng định ngay tại phụ mâu trong nhà, phía bên mình không ở nhà, gia cầm cái gì đều từ ra ra mãi mãi hai người chiều ứng. gia cầm không việc gì, biên thủy về tới ra môn. Lúc này Cao Minh Lâu đã mang theo học sinh đến đây, 10 cái học sinh đang cùng 7 chó cùng một chỗ hướng trong rừng đi. Mà Cao Minh lâu mình thì là cùng chu chính đứng ở một bên nói chuyện. Biên Thụy, nhà các ngươi đây là thú ổ a, như thế chiêu dã thú thích. Cao Minh lâu gặp một lần Biên Thụy, lập tức mở lên trò đùa tới. Biên Thụy nói, đừng cho ta kéo những này, nhanh nghĩ biện pháp cho ta bắt lấy, bằng không ta hướng ngươi cổng rội sơn hồng đi. chương 419, có thể là nuôi trong nhà. Cao Minh lâu nghe được Biên Thụy như thế chơi xấu, không khỏi cười ha ha lên, cũng không trực tiếp trả lời Biên Thụy, mà là cười xong sau hỏi. Trong nhà người ngông cái gì còn ở đó hay không rồi? Ờ, việc này không cần ngươi lo lắng, nhanh lên đem thứ này cho ta bắt được Biên Thụy nói. Thứ này tại nhà của mình vụ cận chuyện Biên Thụy là vô luận như thế nào sẽ không yên tâm, khỏi cần phải nói chỉ nói nhà mình khuê nữ cái này cả ngày theo cái tiểu mã ngựa con giống như vui chơi chủ, vạn nhất bị thứ này thường tổn tới, Biên Thụy khóc đều khóc không ra tốt âm điệu tới. Cao Minh lâu nói, việc này từ từ sẽ đến. Vậy ta sẽ phải động thủ bắt. Ta cũng mặc kệ nó cái gì bảo hộ không bảo vệ, với ta mà nói người nhà an toàn mới là vị thứ nhất Biên Thụy nghe liếc ngang liếc nhìn Cao Minh Lâu. Chu chính là hiểu rõ Biên Thụy, cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp qua Biên Thụy bộ ráng này, xem xét liền biết Biên Thụy đây là cấp nhãn. Cao Minh Lâu tự nhiên cũng là biết đến, thế là hắn hướng về phía Biên Thụy nói ra, ngươi xem một chút người, làm sao còn cấp nhãn, chúng ta từ từ nói. Ngươi nói, Biên Thụy thấy Cao Minh Lâu dáng vẻ, cảm thấy lửa giận tiêu tan một chút. Cao Minh lâu nói, ngươi nhìn thứ này trào ớn tử. Cao Minh lâu nửa ngồi xuống dưới, đưa tay chỉ một cái đã bị tuyết che không sai biệt lắm dấu chân tử, nhìn ra được gì không. Biên Thụy ngồi xổm xuống nhìn kỹ một cái Cao Minh lâu ngón tay địa phương, lập tức phát hiện dị dạng, thứ này trái sau móng vuốt đã thương một cái trào chỉ. Đối đi. Thứ này chính là chúng ta lần trước bắt được hát sư tử, cũng chính là chạy mất một con kia, ngươi yên tâm đi, nó ở bên kia làng chuyển hơn một tháng cũng không gặp nó tổn thương hơn người nghe nói còn có hài tử cầm đồ vật cho ăn qua đó Cao Minh lâu nói. Biên thủy nói, ta là nguyện ý tin tưởng ngươi, nhưng là làm một phụ thân ta không thể không vì ta khuê nữ an toàn cân nhắc, ngươi nếu là không thể bắt ở nó, vậy ta liền đến làm việc này tình. Mặc cho Cao Minh lâu nói thế nào, biên Thụy đều nhận định muốn đem cái này nguy hiểm tiêu diệt, làm một hài tử phụ thân, biên thủy cảm thấy mình có cần thiết này, về phần vật gì đó khác biên thủy hiện tại không có hứng thú quan tâm, tình nguyện xử lý trước cái này sư tử. Biên Thụy cũng không muốn mình có một ngày ôm bị cắn bị thương hại tử không rơi lệ. Cao Minh Lâu lần này mới biết được Biên Thụy đã quyết tâm, mặc dù không tin Biên Thụy có thể tại mình những người này trước đó làm được việc này, nhưng là hắn theo bản năng lại cảm thấy Biên Thụy nhất định có thể làm được, về phần làm sao làm được hắn không biết. Thế là Cao Minh Lâu kéo lại Biên Thụy tay áo, đem Biên Thụy kéo lên, ngươi nhìn người, cái này bảo tính tình, như vậy đi, ta phái người nắm chắc không tốt. Mấy ngày, Biên Thụy trực tiếp hỏi Cao Minh Lâu vừa lên tử có chút thế trụ, chuyện này sao có thể phân mấy ngày, mà lại đầu này sư tử cái đều nhanh thành tinh, thật không dễ bắt. Những này hát sư tử theo Cao Minh Lâu từng cái đều là quỷ tinh quỷ tinh, theo Cao Minh Lâu phản đoán, bên này phụ cận người trong thôn ở mấy thập niên, liền hát sư tử nửa điểm truyền ngôn đều không không có, liền có thể thấy những vật này nhiều cơ cảnh, mà cái này một cái sư tử cái bị bắt quá một lần, hiện tại cơ hồ vừa nghe đến một điểm gió thổi có lay liền xa xa độ đi. Phía bên mình thật đúng là không có niềm tin tuyệt đối tại nào đó nhất định kỳ hạn bên trong bắt lấy nó. Đương nhiên muốn bắt cũng rất dễ dàng, máy bay trực thăng máy ảnh nhiệt cái gì có thể sử dụng đều dùng tới. Bắt thứ này thật không khó, nhưng là Cao Minh lâu lập tức chỗ nào làm những vật này đi. Thật khó mà nói. Cao Minh lâu đạo. Biên Thụy nghe trả lời, vậy ta ngày mai liền không đi, trực tiếp mang theo đại hôi cưới ngốc như ở phụ cận đây nhìn xem. Biên Thụy cảm thấy thứ này nhất định sẽ trở về, đã mò tới phòng của mình. Tam phần mười có phải là muốn ăn nhà mình điếu như chính là muốn ăn bốn con tiểu ngựa lùn, hiện tại đã những này đều tại, như vậy nói rõ thứ này không có đắc thủ, không có đắc thủ lại không có bị bắt, người đều không nhất định nhịn được, húng chi một đầu giã thú. Tự cho là nghĩ rất rõ ràng biên thủy lần này thật là nghĩ sai, bởi vì đầu này sư tử cũng không phải tới ăn ngựa lùn cùng ngốc như, biên thủy là không biết ngốc như căn bản cũng không sợ cái này sư tử, một đầu to con trâu phi sư không có việc gì cũng sẽ không đi trêu trọc bò rừng. Húng chi còn không có châu phi sư lớn hát sư tử, liền nó cái kia thân thể cùng ngốc nghiêu đơn đã độc đấu cơ hồ cùng muốn chết không có gì sai biệt. An tiểu ngựa lùn cái kia càng là lời nói vô căn cứ, có ngốc nghiêu tại việc này liền không khả năng phát sinh, về phần đại hôi cùng tiểu hoa loại này, sư tử muốn ăn, nhưng là xông vào trong thôn ăn, ngốc như vậy sư tử cũng không sống tới như thế lớn. Biên Thụy lúc này còn không biết, chính là nhà mình nổi lầu đốt quá thơm đem giã thú cho khai ra, nếu là bình thường. Thứ này căn bản liền sẽ không quá mức tới gần thôn trang. Cao Minh Lâu nghe vẻ mặt đau khổ nói ra, cần gì chứ, ta đáp ứng ngươi nhiều an bài nhân thủ được chứ. Thấy Biên Thụy không có trả lời, Cao Minh Lâu lại hướng về phía Biên Thụy nói ra, nhà các ngươi cũng không phải không có giã thu tiền đến, ngươi sợ cái cọng lông A Ừm. Biên Thụy một mặt hỏi thăm nhìn qua Cao Minh Lâu. Chỉ thấy Cao Minh Lâu cầm lên điện thoại, điểm mấy lần điều ra một cái video. Thứ gì? Biên Thụy hỏi. Cao Minh Lâu nói. Chính ngươi nhìn, ta đem qua quay xuống. Biên Thủy nhận lấy điện thoại điểm phát ra xem xét, phát hiện trên điện thoại di động ghi chép chính là tối hôm qua uống rượu chẳng cảnh, ngồi tại bên cạnh mình Chu Chính chính lột lấy một cái sói, một mặt lột còn vừa cùng mình tranh phân biệt, một lát nữa còn có Cao Minh lâu thanh âm, còn có Lao Phương thanh âm, tất cả mọi người đang thảo luận đây là sói vẫn là chó. Biên Thủy nháy mắt bó tay rồi. Sói đích thật là sói, hơn nữa còn là cái quen sói, chính là Biên Thủy lần trước trở về thời điểm gặp phải cái kia một đầu đi theo bên cạnh mình ăn đồ hộp một con kia. Cái này không trách đại hôi cùng ngốc như không có phản ứng, bởi vì hai bọn nó dù sao cũng là động vật, không phải người không có vào sâu như vậy năng lực suy tính, bởi vì thứ này cùng biên thụy vị chủ nhân này cùng một chỗ dạo qua, thế là nó môn tự nhiên là dung hạ nó, sói cũng không có thương tổn biên thụy ý tứ. Cái này sói cái vừa mới tiến sân nhỏ thời điểm còn cẩn thận, thẳng đến có người hất ra một miếng thì tới, nó lúc này mới to gan quá rồi. Rất nhanh cái này sói cái liền phát hiện đại hôi tiểu hoa rửa vào cọ đùi người liền có thể đạt được một miếng thịt, thế là nó cũng cọ sát, cọ sát mấy lần lại lấy được một miếng thịt, sói cái tự nhiên cũng liền có hoan. Có chút sói là không có nói cứu, bằng không chúng ta nhân loại cũng sẽ không thuần hóa ra cho tới. Vui vẻ cọ sát một hồi sau, sói cái phát hiện nếu có người nếu là vào đầu của mình, cái kia lập tức liền có thể được đến nhất khối mang thịt đại xương cốt, thế là sói cái trong lòng liền bắt đầu ngóng trông người lột đầu của mình. Đối với sói cái đến nói không có cái gì so hiện tại ăn no bụng cán quan trọng hơn. Bên này sói cái phối hợp, bên kia lào phương, chu chính, cao minh lâu bao quát biên thủy đều uống tê dần 2 tê dại, chỗ nào sẽ còn sợ sói A. Hiện tại liền xem như có con mánh hổ tại mấy người trước mặt, mấy người nói không chính xác cũng sẽ cùng nhau tiến lên, ôm mánh hổ dối ra cái kéo tay cướp chụp ảnh chung. Thế nào? Không chừng chính là thường đến nhà ngươi ăn đồ ăn, nhìn bộ dạng này không phải ngươi cho ăn. Tạm phần mười chính là nhà người tiểu nha đầu kia cho ăn. Biên Thụy có chút ngây ngẩn cả người. Biên Thụy không phải không tin Cao Minh lâu, mà là quá tin tưởng Cao Minh lâu nói, nhà mình cái kia tiểu ma đầu có cái gì không dám làm. Cầm thịt cho dã thú ăn chuyện này chuẩn làm được, liền xem như tiểu nha đầu lá gan không mập, mấy cái đầu củ cải đụng vào nhau cũng có thể đem thiên cho hủy đi một cái hố. Không nói người khác, Biên Thụy khi còn bé việc này thế nhưng không có bất làm, bắt quá chim nhỏ thú nhỏ nuôi chết vô số kể. Nhiều đến Biên thủy cũng không biết mình có cái gì không có nuôi qua. Thế nào? Cao Minh Lâu nhìn xem Biên Thụy một hồi hồng một hồi bạch sắc mặt khỏe miệng không khỏi tiểu Biên thủy đưa di động ném cho Cao Minh Lâu, dù sao các người mau sớm đem thứ này bắt lấy. Chu Chính lúc này đưa tay đem Cao Minh Lâu điện thoại đoạt mất, ta xem một chút. Nhìn một hồi, Chu Chính nhân tiện nói, ta cái cỏ, ta lột chính là không phải sói. Ừm à, ngươi cho rằng nó là cái gì? Cao Minh Lâu cười nói. Chu Chính lúc này trên đầu cũng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, ta, cỏ, ta còn thực sự khóc. Đem video này phát ta một cái, về sau có thể đem ra thổi như bức. Chu Chính nháy mắt lại vui vẻ. Biên Thụy liếc nhìn Chu Chính, theo bản năng rời đi Chu Chính một điểm, tựa hồ sợ Chu Chính đem ngu đẩn chuyển cho mình giống như. Ngươi cảm thấy ngươi nói ra đến có mấy cái sẽ tin, liền các ngươi đám người kia có mấy cái gặp qua chân chính xói hoang, không chừng bọn hắn cho rằng ngươi đây là làng quyền đâu. Nói ra còn chưa đủ người ta trò cười biên thủy nói. Chu chính nghe xong sừng suốt, quay đầu hướng về phía biên thủy hỏi, Vậy làm sao bây giờ? Được không ngươi liền cho ngươi bằng hữu hảo hảo phổ cùng một cái trong nước sói hoang tri thức, bằng không ngươi cũng đừng thổi cái này như bức biên thủy nhàn nhạt, nhạt mở ra hai tay. Chu chính. Cao Minh lâu lúc này cười nói, ta bên trong còn có nhất đoạn đập sói hoang đi săn video, cùng nhau xoay qua chỗ khác không phải rồi. Còn có cái này. Chu chính kinh hỉ nói. Cao Minh lâu trả lời. Nhiều mới mẹ a ngươi không biết ta làm cái gì A Cũng đúng, nhanh lên phát cho ta, nhanh lên phát cho ta chu chính đại hỷ. Biên Thụy nhìn qua hai người này, hận không thể hiện tại đi lên liền hai cước, đạp bọn hắn một cái mông thật thả mới tốt. Đáng tiếc đúng vậy nghĩ thì nghĩ, thật làm vẫn được không thông. Thế là Biên Thụy hừ một tiếng, quay người hồi nhà mình sân nhỏ, vào sân nhỏ sau thẳng đến khuê nữ gian phòng. Tỉnh một chút. Biên Thụy đem khuê nữ theo trong chăn kéo ngồi xuống, nhẹ nhàng vô khuê nữ khuôn mặt nhỏ. làm gì Ta muốn đi ngủ. Nha Đầu còn không có tỉnh ngủ, xem ra lại nghĩ dưỡng, mùa đông ổ chăn có bao nhiêu khó chơi, tin tưởng mọi người đều là thấm sâu trong người, người trưởng thành đều không nhất định chịu nổi dụ hoặc, huống chi một đứa bé. Tỉnh, thời gian không còn sớm, lập tức nên đi học, cha cũng có chuyện muốn hỏi người biên thủy chỗ nào có thể làm cho nàng nằm xuống lại a, bắt lại Nha Đầu đem nàng lại theo co lại một nửa trong chăn cho hao ra. Chuyện gì a, ta rất vây. Tiểu Nha Đầu có chút giận, khí sảng khí lập tức từ từ dâng đi lên. Ngươi có hay không cho ăn quá hát sư tử? Đàng hoàng cùng ta nói Biên Thụy nghiêm mặt hỏi. Cái gì hát sư tử? Chính là toàn thân đen cái kia A. Lần trước cao ra ra bọn hắn bắt trở lại. Tiểu nha đầu ngáp một cái sau, nửa mở mắt trả lời. Tiểu nha đầu nói, ta không có cho ăn quá, nhưng là tốn ca bọn hắn cho ăn quá. Biên Thụy lập tức bó tay rồi. Lúc nào? Biên Thụy lại hỏi. Trước một đoạn thời gian A, chúng ta đi hái trái cây tử cho heo ăn nhìn thấy liền cách chúng ta không sai biệt lắm từ nơi này tới cửa xa như vậy. Tiểu nha đầu đem chuyện đã xảy ra đại khái nói một lần. chương 420, trước khi đi ăn bài, biên thủy nghe khuê nữ cũng không có cách nào, hù dọa một cái đi, tiểu nha đầu căn bản cũng không sợ, thu thập một trận đi, đoán chừng không bao lâu nhà mình lao nương liền muốn tới thu thập mình. Thế là biên Thụy chỉ có hảo hảo cùng khuê nữ nói không cần cho ăn những này hoang dại động vật loại hình. Chỉ bất quá có thể lớn bao nhiêu hiệu quả. Biên Thụy cảm thấy thật không phải là quá dễ bàn. Về tới phòng bếp làm xong cơm, giữ lại Cao Minh Lâu cùng mọi người cùng nhau ăn điểm tâm. Tại trên bàn cơm, Biên Thụy ký càng hỏi một cái Cao Minh Lâu dự định. Nghe được Cao Minh Lâu nói mình bắt thú kế hoạch, Biên Thụy nói ra, chờ ngươi như vậy bắt, không biết muốn tới ngày tháng năm nào. Cao Minh Lâu trả lời, đây cũng là chuyện không có cách nào à, thứ này nguyên bản liền cơ linh, các ngươi ở chỗ này ở mấy chục năm một điểm tin cũng không có. Càng không có lên núi hái lâm sản người bị hát sư tử làm bị thương, dựa vào chúng ta bây giờ nắm giữ tư liệu đến xem cái này hát sư tử cực kỳ cảnh giác. Được rồi, ta đã biết. Biên thủy nghe được Cao Minh lâu nói xong, thế là thở dài một hơi, các ngươi những này cầm quốc gia tiền chính là không đáng tin cậy, làm việc quá kéo dài. Ngươi cũng chớ làm loạn à, thứ này thật là động vật quốc gia bảo vệ, ngươi giết một cái liền đầy đủ ngươi làm lao, ta nếu là biết ngươi săn giết thứ này nhất định quân pháp bất vị thân. Cao Minh lâu nghe mặt nói. Biên Thụy xem xét Cao Minh lâu một chút, còn quân pháp bất vị thân. Chúng ta là thân thích ra ngươi liền diện. Lại nói ngươi cho rằng ta nghĩ săn giết ngươi còn nhìn thấy. Ngươi quên hai con sư tử vẫn là ta bắt được đây này. Cao Minh lâu nói, vì lẽ đó người bên ngoài nói săn giết ta coi như trò cười, nhưng là ngươi ta cảm thấy mười không phải có khả năng. Nhà các ngươi trâu thể lực quá tốt rồi, có thể đem sư tử chạy co cắp, ta cũng là không thể không phòng. Nói đến đây đưa tay vũ Biên Thụy bả vai nói ra, Biên Thụy, đây chính là quốc bảo A, ngươi không thể bởi vì có lẽ có tội danh liền làm thịt, đây là không đúng. Đột nhiên Biên Thụy cảm giác tại Cao Minh lâu tựa như hóa thân thành tinh ra trong điện ảnh đường tăng, như vậy dài dòng. Được rồi, ta đã biết, ta cũng chính là kiểu nói này, hủng hồ ta cũng không có thời gian ở đây cùng ngươi nói nhảm Biên Thụy nói. Vừa rồi Biên Thụy uy hiếp lao cao, nói là mình ngày mai không trở về Minh Châu đi, đây chẳng qua là nói nhảm. Không trở về Minh Châu bên kia biên ra cửa hàng nhỏ bên kia đã nói xong mở cửa làm sao bây giờ. Một bang lão gia tử không được đem biên thủy ăn a Vậy ngày mai mấy điểm đi? Chú chính hỏi. Không một ít nha đầu đầy ra chén của mình bữa, ta ăn xong. Nói xong nhảy nhảy nhót nhót ra cửa hôm một tiếng tiểu hoa, liền chuẩn bị đi đi đi. Trên đường cẩn thận một chút, cùng trong thôn hải tử cùng đi. Được rồi, vẫn là ta đưa ngươi đi biên thủy thật sự là có chút không yên lòng buông xuống bát đua chuẩn bị đưa khuê nữ đi học đi. Chu chính nghe nói ra, vẫn là ta đến đưa đi, vừa vặn tiện đường trở về. Biên thủy nghe gật đầu một cái, chu chính hai ba lần ăn cơm xong, đi ra phòng bếp. Đưa tiễn cao minh lâu, biên thủy đem còn lại đồ ăn cái gì đều rót vào đại hôi trong trầu, rửa sạch tốt sau, một đường hướng về phụ thân ra đi tới. Hiện tại mùa dê là không có cách nào thả, vì lẽ đó biên thủy ra ra đều là ở nhà, làm biên thủy vào sân nhỏ thời điểm. Phát hiện ra ra ngay tại đảo cỏ cho ăn dê. lão gia tử đảo dê là cỏ khô, cũng chính là làng bên này tự sản một chút thu hoạch cán lá loại hình, trừ cỏ khô bên ngoài, trong nhà còn có ủ phân xanh liệu, những này ủ phân xanh liệu trước kia đều là mua, hiện tại cũng là biên thủy qua tay mua được. Đại thủy, tới vừa vặn, trong nhà ủ phân xanh liệu gần như không còn, ngươi để ngươi bằng hữu lại cho một chút tới, lần này nhiều đưa một chút ngươi mấy cái ra ra cảm thấy bằng hữu của ngươi đưa tới liệu rất tốt, cho ăn dinh dưỡng cái gì tốt. So dĩ vãng mua không thế nào sổ ký. Biên Thụy ra ra thấy Biên Thụy vào sân nhỏ lập tức nói đến cỏ sự tỉnh Biên Thụy hỏi, nhiều như vậy cỏ khô đều cho ăn xong, như thế khối. Biên Thụy cho nhà chuẩn bị cỏ khô cũng không ít, mấy tấn đâu. huống hồ lúc này dê cũng không phải ăn hết ủ phân xanh, còn có cỏ khô cùng ngũ gốc. Không phải chúng ta một nhà. Có nghe hay không, nếu như trước kia giá cả không được tăng một chút cũng đi, dù sao tiền này ai chúng ta đều phải tiêu xài Biên Thụy ra ra nói. Biên thủy bên này hủ phân xanh tự nhiên là chính hắn làm, lên men qua loa, nhưng là không gian cỏ tốt, dinh dưỡng phong phú, mà lại diệp đại nước nhiều, mặc dù biên thủy lên men thủ pháp kém một chút, nhưng là tại dạng này mùa đông, có thể ăn vào cơ hồ liền tương đương với cỏ xanh liệu, dê làm sao có thể không thích, không thấy biên thủy trong nhà năm tấm miệng, nóc như cùng bốn con tiểu ngựa lùn đều mập sạch sẽ chọn. Được rồi. Đợi lát nữa ta liền đi gọi điện thoại cho bọn hắn đưa biên thủy nói không gian cỏ bó đều bị biên thụy giấu ở mình trong kho hàng, lao ra từ muốn, hắn một cái điện thoại người bên kia liền sẽ tổ chức đưa tới, hiện tại những này nhà kho các nhân viên quản lý đều bị biên thụy cho huấn luyện ra, không giống như là ngay từ đầu luôn cuống tay chân, có khi còn tìm không thấy đồ vẩn, hiện tại biên thụy một câu bên kia liền có thể làm xong. Gia Gia, ta tới là cùng ngài nói một sự kiện biên thụy đi tới Gia Gia bên người, theo Gia Gia trong tay nhận lấy công cụ, ý bảo Gia Gia nghỉ ngơi tự mình động thủ đào cỏ. Biên thủy ra ra nói ra, là ngươi cái kia dê châu trận sự tình A. Chuyện này ngươi tìm ngươi nhị bá hoặc là tam bá là được rồi, bọn hắn có thể đem chuyện này chuẩn bị cho ngươi rõ ràng. Nghe được ra ra nói như vậy, biên thủy lúc này mới nhớ tới, hôm nay còn có chuyện như vậy muốn cùng nhà mình ra ra thương lượng, mình còn không có há miệng ra ra liền đã cho mình phương án giải quyết, biên thủy một phen tư lượng phát hiện đây là phương án tốt nhất, thế là nhẹ gật đầu. Vô luận là nhị bá vẫn là tam bá phụ trách đều để người yên tâm. Bất quá ta muốn cùng ngài nói không phải chuyện này, trong nhà của ta đêm qua chạy vào giã thú, ta nghĩ đến về sau tính tính liền ngủ ở nhà cũ khối này, không cho nàng hồi tiểu viện từ bên kia đi biên thủy nói. Thôn nhỏ trong phát sinh sự tình, không cần mấy phút liền truyền đầy làng, nhà mình cháu trai trong nhà sông vào giã thú sự tình lao ra tử làm sao có thể không biết, hắn cũng thật lo lắng, sớm tại biên thủy đến sau liền nghĩ đến ứng đối ra sao biện pháp. Việc này ngươi yên tâm đi, về sau buổi sáng ta đưa hài tử đi. Buổi chiều tan học thời điểm ta đi đón, chỉ cần cẩn thận một điểm cũng không có cái gì chuyện, giã thú thứ này bình thường là ban đêm ra biên thủy ra ra nói ra sắp xếp của mình. Biên Thụy tới chính là vì việc này, thấy đều bị ra ra sắp xếp xong xuôi, thế là liền gật đầu biểu thị đồng ý lao ra tử an bài. Bất quá suy nghĩ một chút, biên Thụy tiến tới ra ra xuất thân một bên, nhẹ giọng nói ra, ra ra, nếu không phải ta lưu một cây súng cho ngươi, đến lúc đó thật gặp giã thú cũng có phòng thân công cụ. Biên thủy ra ra nghe cười nói, súng cũng không cần, đợi lát nữa ta đi từ đường trong đem nọ cầm về, gặp được thời điểm nguy hiểm dùng thứ này là được rồi. Không được, thứ này hình thể không nhỏ, trông cậy vào nọ là không được biên Thụy lắt đầu. Tiểu tướng ốc, ngươi thật sự cho rằng ra ra ta sẽ một người đối mặt nó. Hiện tại là lúc nào, mùa đông chúng ta đều trong thôn đầu có thể có cái đại sự gì, yên tâm đi, ngươi cũng đừng nghĩ quá nhiều. Không phải liền là đói bụng ra thu xuống núi đến dạo qua một vòng mà Biên Thụy ra ra ngược lại là an ủi nhà mình cháu trai. Nghe ra ra nói như vậy, Biên Thụy biết chuyện này liền định ra tới. Vậy ta đi tìm nhị bá nói một chút nuôi bỏ trận sự tình Biên Thụy giúp đỡ ra ra đem có ném đút cho bầy cửu sau rồi mới lên tiếng. Lào ra tử khoát tay một cái, vậy ngươi đi đi, nhớ kỹ đem tiền công đều cho cũng được, đừng đến lúc đó có mâu thuẫn gì. Biên Thụy ừ một tiếng liền ra sân nhỏ hướng nhị bá trong nhà đi. đến nhị bá cửa nhà Biên thủy phát hiện nhị bá đang dùng liềm đào tu đồ gỗ, cũng không biết là cái thứ gì, dù sao lấy biên thủy ánh mắt nhìn cái gì cũng không giống, bất quá biên Thụy cũng không thèm để ý thứ này. Nhị bá, ngài bận rộn lấy đây. Biên Thụy khách sáo một câu. Nhị bá ngẩn đầu lên, nhìn một cái biên Thụy nói ra, tiểu tử ngươi tại sao cũng tới, thừa dịp tuyết vừa ngừng một hồi ra thấu gió lùa. Thuận đường, thuận đường, đối nhị bá, ta có kiện sự tình nghĩ phiền phức ngài biên Thụy ngồi sổn cửa sành trên mặt đất. Khép lại tay háo cùng nhị bá nói. Nhị bá nhìn thoáng qua biên Thụy trực tiếp hỏi. Nôi bỏ trận sự tình. Ừm. Biên thủy nói. Ngươi muốn làm sao làm ngươi nói một câu nhị bá nói. Biên thủy mà Tùy biết nhị bá bên này tựa hồ là có chút chuẩn bị. Tất cả mọi người là đồng tông tất cả ra sự tình nào có không biết. Biên thủy bên này chuẩn bị mùa đông làm công. Đám này lao ra tử đã sớm đem toàn bộ sự tình cho tính toán không sai biệt lắm. Ai đến dẫn đầu việc này trừ nhị bá cùng tam bá bên ngoài không có người khác. Bởi vì chút biên thủy đến tìm nhị bá, biên nhị bá cũng không kỳ quái. Biên Thụy nói ra, ta chuẩn bị tìm khoảng 40 cái nhân thủ, trước chỉ mặc chúng ta thôn đến, còn lại ngài nhìn xem xử lý, một năm tiền công mà ta cho 200, cũng không nhiều. Bất quá bao hai bữa cơm, cơm nước tiêu chuẩn là hai cái thịt đồ ăn hai cái thức ăn chay, thịt đồ ăn có định lượng, nhưng là thức ăn chay cùng cơm bao ăn no, bất quá gạo cũng sẽ không dùng trong thôn loại. Thứ này ăn không ngon mấy trận nhà chúng ta liền không có gạo, thị trường mua mới thước. Biên Thụy tìm hương thân hương lý làm việc làm sao có thể ôm có thể được liền được, có thể lừa gạt liền lừa gạt tâm tư, hướng hồ việc này tại Biên Thụy trong lòng đã thả một chút thời gian, nói lên An bài đến kia là vô cùng thông thuận. Nghe được cháu trai kiểu nói này, Biên Nhị Bá cũng minh bạch cháu trai hầu như đều đã sắp xếp xong xuôi, về phần tiền công thoạt nhìn là chẳng ra sao cả, không bằng trên công trường cho cao, nhưng là cơm nước tốt, một ngày bao hai bữa, mỗi bữa hai cái thịt đồ ăn. Lấy nhà mình cháu trai tính tình vậy khẳng định không phải nhất khối đại thịt mỡ tinh cái ăn mặn chó siếc, cho nên nói cháu trai An bài là tương đương đáng tin tệ. Vậy ngươi tiền công phải kịp thời cho, lập tức cái này đều sắp hết năm biên nhị bá nhắc nhở nói. Biên Thụy đây là đã sớm chuẩn bị, trực tiếp đem thẻ đem ra, nơi này là 60 vạn, ngài cầm chức dùng, nếu như không đủ lại bổ là được rồi. Biên nhị bá thấy cười nói, ta còn không có đáp ứng chứ. Ngài cũng đừng từ chối. Ta bên này bởi vì chuyện của vợ thực tế là đi không được, ngài hao tổn nhiều tâm trí biên thủy nói. Biên nhị bá nghe vậy lại hỏi, vợ ngươi thế nào? Không có việc gì, không có việc gì, trước mắt đến xem hết thể đều rất tốt. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, chúng ta biên già thôn lại lập tức phải nhiều ba đầu hán tử biên nhị bá vui vẻ nói. chương 421, kinh người tốc độ tăng. Biên nhị bá cùng trong thôn đại đa số các trưởng bối đồng dạng, đều có chút trọng nam khinh nữ ý tứ. Đang nghe biên thủy sẽ có ba con trai thời điểm, kia là tương đương vui vẻ, đối với bị truyền thống giáo dục lớn lên người mà nói, gia tộc thịnh vượng là đáng giá trong gia tộc mỗi người chuyện vui. Tại sinh con về điểm này, Trung Quốc truyền thống giáo dục có đặc biệt ngoan cố sinh tồn lực. Hiện tại không ít tuổi trẻ vợ chồng tiếp nhận đều là mới tư tưởng, cả đám đều không muốn sinh con, làm nhân khẩu tỷ lệ sinh để mỗi năm hạ xuống, kỳ thật vấn đề này rất dễ giải quyết, trở về lưu truyền văn hóa, lại đến cái bất hiếu có ba không sau là lớn một thế hệ xuống tới cái kia nhân khẩu từ từ liền trở về. Đương nhiên đây đều là biên thủy nhàn dỗi treo trọc, lịch sử phát triển đến bây giờ, lại toàn bộ trở về nho ra văn hóa đã không phải là quá thực tế. Tóm lại, biên thủy gia hỏa này lập tức được 4 đứa bé, toàn bộ trong làng lên 60 tuổi lão nhân đều rất vui vẻ. Hiện tại ngươi xem như nhi nữ song toàn, các ngươi đời này chỉ còn lại có ngươi thật ca, còn có hai không có kết hôn. Biên nhị bá vừa cười vừa nói. Nhị bá, thập ca bên kia ta không có nghe nói a Bọn hắn cũng chuẩn bị sinh nhị thai a?" Biên thủy tò mò hỏi. "Ta cũng không biết, chỉ là nghe ngươi bá thím nói chuyện này, bọn hắn lao tự nhiên là nghĩ, cũng không biết ngươi thập ca ý tứ biên nhị bà nói." Hai người bên này đang nói chuyện đâu, trong viện vào người. "Nhị ca, tiểu thập cửu, các ngươi đây là nói cái gì đó?" Biên Thụy xem xét vào cửa là mình thập lục thúc, thế là lập tức đứng lên. Biên nhị bà hướng về phía biên thập lục hỏi, "Ngươi hôm nay làm sao có rảnh đến ta nơi này?" Nhìn lời này của ngươi nói, Không có chuyện thì không thể tới tìm ngươi ngồi một chút. Biên thập lục hướng về phía biên nhị bá nói một câu sau, ý bảo biên Thụy tùy ý, mình nhấc chân đi tới biên nhị bá bên người. Có lời cứ nói, có dám cứ thả, ta không rảnh cùng ngươi nói bậy tám đạo biên nhị bá chi ngẩn ra đệ đệ một câu. Biên nhị bá nói chuyện không phải quá em thai, đó là bởi vì biên thập lục là hắn thân đệ đệ, hai anh em chênh lệch không sai biệt lắm 18 tuổi, nói cách khác biên nhị bá có thể lên đại học, biên thập lục mới xuất sinh. Vì lẽ đó biên thập lục cơ hồ chính là tương đương biên nhị bá chiếu cố lớn lên, hai huynh đệ ở giữa trừ tình huynh đệ còn có gần như tình phụ tử, huynh trưởng như cha tại biên gia thôn thật không phải nói xuông. Nhị ca, ngươi nhìn ta thứ này thế nào biên thập lục từ trong túi móc ra một cái vải xanh bánh bao, một mặt nói một mặt mở ra. Biên Thụy nhìn thoáng qua, phát hiện vải xanh trong bọc trang là một gốc lao đàm sâm chủ sâm thân không sai biệt lắm có người thành niên lòng bàn tay lớn như vậy. Sợi dâu 10 phần ung um tùn triển khai không sai biệt lắm có quả hương bổ lớn như vậy, theo ở bề ngoài đến xem là một gốc tốt sâm, chất lượng đã trên trung đẳng. Biên nhị bá nhìn thoáng qua sâm, sau đó nhìn sang nhà mình hinh đệ, cũng không tệ lắm. Nhị ca, người ta thu 300 một gốc người nói ta muốn hay không bán. Biên thập lục đem sâm phóng tới trên mặt đất, ôm hai tay ngồi sổm trên mặt đất hướng về phía ca ca hỏi. 300 một gốc. Cái này giá cả cho quá cao biên nhị bá lắp đầu một cái. biên thập lục nói ra Bên ngoài bây giờ có người thu, Vương Lý thôn Ly Hiếu Bình được một gốc đại sâm, người biết bán bao nhiêu tiền? Bao nhiêu tiền? Biên nhị bá không phải quá để ý nói. 1600 khối. Người ta bên kia dám định thực tử trực tiếp cho tiền mặt, ở đây rất nhiều người đều tận mắt thấy, người ta bên kia trực tiếp đếm 16 tấm tiền giấy. Biên thập lục nói. Biên nhị bà nói, ngươi cảm thấy cái này đầm sâm có thể đáng 1600 khối. Lấy trước kia là không đáng a. Nhưng là người ta nói cái này đầm sâm chế thành dược dụng chỗ cũng lớn, không riêng gì tư âm bổ dương, còn có thể ngăn cản cái gì thân thể dài yếu. Bọn hắn nói chúng ta chung quanh đây người trong thôn đều giải thọ, theo thứ này có rất lớn quan hệ. Biên thập lục nói. Biên thủy ở bên cạnh nghe không biết nói cái gì cho phải, những lời này chu chính trước đó không lâu mới quay về hắn nói một lần. Đám này gian thương không thể không nói đem người hiểu đến tận xương tùy đi. Đem cái này đầm sâm tác dụng chủ yếu về lại hai điểm. Đầu tiên là đối nam nhân nói. Cái đồ chơi này chỉ cần ngươi dài ăn có thể để ngươi trên giường đại triển hùng phong. Cái này tuyên truyền vừa ra tới, biên thủy tin tưởng rất nhiều nam nhân đều sẽ mua, vừa nghe đến trên giường hùng phong hai câu này, trên cả trái đất nam nhân có rất ít không động tâm. Thứ hai liền lợi hại hơn, trường thọ. Vô luận là nam nữ có mấy cái không muốn trường thọ. Biên nhị bá đến là 10 phần lý trí, ngươi thấy ra ra mãi mãi, bá phụ phụ thân bọn hắn có mấy cái bình thường không có việc gì ăn thứ này. Chúng ta trường thọ ở chỗ tâm tính. Tâm bình thì khí thuận, ngực rộng tắc thiên địa rộng. Bình thường thiếu đi so đo, quê nhà hòa thuận đây mới là trường thọ bí quyết, theo cái này gốc tiểu sâm có quan hệ gì. Ta nói cho ngươi, đừng nghĩ vào đi kiếm cái này tiền, người ta đều là thiết lập tốt bộ để ngươi chui vào trong, chờ chui vào nhiều người, người ta bố cục người liền nên thu nhỏ miệng lại. Biên thủy nghe được biên nhị bá nói xong, cũng há miệng nói ra, đúng, thập lục thúc, ngài vẫn là cẩn thận một chút, thứ này ta nhìn liền theo cái kia bán hàng đa cấp đồng dạng Không biết lúc nào cái này giá cả liền mẹ cầu. Ta nơi nào có tiền giống như người khác xào cái này. Ta chính là muốn kiếm một điểm vất vả tiền, đào cái xâm bán ít tiền mà thôi. Nhị ca, ngươi theo thất ca quan hệ tốt, để hắn lên núi thời điểm mang ta đi, ta cam đoan không cho hắn thêm phiền phức biên thập lúc nói. Biên nhị bá nghe lập tức nói ra, nguyên lai ngươi là ở chỗ này chờ ta đây. Những ngày này, cái này đẩm sâm là một ngày một cái giá, hôm nay còn 100 đâu, ngày mai liền 150. Dạng này tăng xuống dưới làm rất nhiều trên chấn người đều không bình tĩnh, bắt đầu vào rừng già trong tìm đến sâm đào sâm, có kinh nghiệm cũng không, có kinh nghiệm một mạch toàn chui vào trong rừng, lập tức cái này đầm sâm nhan đo một cái tử liền lên đi. Đầm sâm thứ này số lượng thật không ít, trước kia lão sơn khách môn còn có chút giang cứu, không đến nhất định lớn nhỏ sẽ không đi đào đới, bây giờ thì khác, cho dù là tiểu sâm mầm đều có người hái. Đối với những này không dạng cứu người mà nói, một gốc tiểu sâm mầm, dù là chỉ có ngón út lớn như vậy, Đó cũng là 34 khối tiền, trong túi tiền của mình nhiều 3-40 khối tiền, nếu như lưu tại tại chỗ, trong túi tiền của mình một phân tiền đều không có, cùng nó tiện nghi người khác không bằng tiện nghi chính mình. Tại dạng này ý nghĩ thôi động dưới, phù cận rừng già bên cạnh đầm sâm, hiện tại diện tích chính là thai họa ngập đầu. Bất quá cũng may những người này đều là người mới vào nghề, không có lá gan cũng không có bản lãnh vào rừng già, có bản lĩnh lao sơn khách môn ai cũng không vui lòng mang sinh dưa viên vào rừng già. Mình giáo hội một cái đó chính là gia tăng một người cạnh tranh, Lào Sơn khách môn lại không nốc. Dù sao đều là huynh đệ, mang ta một cái tính là gì nha? Biên thập lục nói. Biên nhị bá nghiêm mặt trả lời, không được. Đám người này đi theo mù đảo ngươi cũng chuẩn bị vào rừng già trong đi mù đảo. Thập lục thúc nói ra, đây cũng không phải là một người chuyện hai người tình, ngươi biết có người lên núi đảo hai ngày sâm, lập tức kiếm lời hơn 6.000 so trong thành đi làm còn nhiều đâu. Cái gì? Biên thủy cùng biên nhị bá sắc mặt nháy mắt thay đổi. Hơn 6.000, 2 ngày. Thập lục thúc nói. Biên thủy cùng biên nhị bá nhìn lẫn nhau một cái, đều thấy được trong mắt đối phương chấn kinh. Một ngày hơn 3.000 thu nhập khả năng cũng không nhất định người người đều có thể đặt đến. Nhưng là cái này giống như là kẻn hiệu xung phong. Không biết bao nhiêu người sẽ một đầu xuống tới. Có lúc người không thể không bội phục kim tiền lực lượng. Không chỉ có thể giảm xuống người trí thông minh, còn có thể giảm xuống người nhân tính. Một ngày hơn 3.000 thu nhập phía dưới, biên thủy cùng biên nhị bá hai người đều hiểu, sau đó phải đối mặt dạng gì tình huống. Mặc dù biên thủy là có chuẩn bị, cũng biết đây là chu chính cùng bạn hắn môn bố trí cục diện, nhưng là đột nhiên nghe được một ngày dựa vào bán xâm kiếm hơn 3.000 vẫn còn có chút trận tròn mắt, lúc này mới bao nhiêu ngày. Không đến 2 tuần thời gian A, một gốc mấy chục đồng tiền sâm giá cả lật ra 7-8 lần, nguyên bản vào một lần sơn giá chính là 2-300 thu nhập chạy núi khách thu nhập lật ra mười mấy lần. Cái này quá kích thích người. Cũng không phải là biên thụy dạng này nháy mắt đều có điểm tâm động, nghĩ đến có phải là lập tức lại loại một điểm sâm. Giá tiền này so bạn của chu chính mở ra giá cả cao hơn không sai biệt lắm 20%, người suy nghĩ một chút biên thụy hiện tại tổn thất bao nhiêu tiền. Cũng may biên thụy đầy đủ tỉnh táo, minh bạch trước mặt mấy giỏ sâm không thể theo tính như vậy, không có người nào xào ra lẫn lộn, hắn không gian trong sâm kỳ thật giá trị không có bao nhiêu tiền, tối đa cũng chính là một 200 vạn mà lại muốn đem cái này một 200 vạn xuất thủ, còn được là cái quá trình khá dài, bởi vì thứ này liền tại phụ cận hai cái huyện có thị trường, đại gia đem ra đơn giản chính là hầm gá đất, chỉ cần không phải thọ vô xong căn bản là giá trị không là cái gì. Tiền. Biên thủy chính suy nghĩ việc này đâu, điện thoại di động văng lên, móc ra xem xét là chu chính đánh tới. Đồng thời tới còn có ngân hàng tới sổ nhắc nhở, con số nhỏ một cái, biên thủy cảm thấy bán đi so sánh giá cả nguyên lai like cao hơn một chút. Nhưng là lại so hiện tại giá thị trường thấp không ít. Cầm điện thoại đi qua một bên nhận điện thoại, Biên Thụy nghe được Chu Chính thanh âm theo bên kia chuyển đến tới, lời nói bên trong mang theo loại kia xấu hổ, Biên Thụy tại điện thoại đầu này đều cảm giác được. Thật xin lỗi a Biên Thụy, ta tận lực, bán sớm tiền. Chu Chính nói. Biên Thụy cười nói, không có việc gì, nguyên bản chính ta cũng không biết xử lý như thế nào, hiện tại người bên này giúp ta bán ra tiền ta có cái gì tốt nói. Biên Thụy tuyệt không trách cứ Chu Chính. Làm người không thể nhìn ngươi bây giờ đã mất đi bao nhiêu tiền, ngươi muốn đến không có chu chính ngươi không kiếm được nhiều như vậy tiền. Có ít người có lẽ sẽ nói ta giữ lại mình bán liền thành, lời nói này không có bộ óc, người ta là xào ra, ngươi lập tức bán ra nhiều như vậy lượng người ta có thể không biết. Bằng ngươi một cái dân bình thường ngươi nghĩ cấp những người này hồ. Nghĩ cùng đừng nghĩ. Cùng chu chính cùng làm đám người kia không phải biên thụy dạng này một cái tóc hối của tiểu bách tính dựa vào đầu sắt làm định. Có chuyện nói như thế nào tới? Tầng dưới cá con muốn cùng tầng cao nhất cá hổ kinh dành ăn Vậy thì phải có bị ăn sạch chuẩn bị tâm lý Dù sao biên Thụy bên này trên mặt là hài lòng Về phần có thể hay không đùa nghịch điểm vài chiêu cái gì Hiện tại còn rất khó khăn nói Bất quá liền xem như đùa nghịch tiểu tâm tư Cũng sẽ không làm rất lớn Cùng người đằng sau uống chút tiểu canh có thể Người muốn ăn thịt đó chính là muốn chết Bất quá cái này đầm sâm tốc độ tăng hiện tại đích thật là doa người Biên thủy coi là đây đã là điểm cuối cùng Không nghĩ tới giá tiền này liền giữa sân núi cũng chưa tới, đêm đó trong TV 8 điểm ngăn phim truyền hình trước xuất hiện đầm sâm dưỡng sinh trà quảng cáo thời điểm, Biên Thụy cảm thấy người ta thủ bút này trời thật là lớn. Hoàn toàn tựa như là tiểu bình trà cùng bối bối tốt đồng dạng, chuẩn bị thu hoạch trí thông minh thuế tiết ấu. chương 422, dễ dàng thỏa mãn Biên Thụy. Cùng chu chính hàn huyên một hồi, Biên Thụy chuẩn bị cút điện thoại. Ngươi ngày mai thời điểm ra đi cho ta biết một tiếng, ta tại giao lộ đầu kia chờ ngư Chúng ta cùng một chỗ hồi Minh Châu đi chu chính nói. Biên Thụy nói ra, không có chuyện gì, ngươi không cần làm như thế, ta sẽ không bởi vì chuyện này cảm thấy ngươi thế nào như thế nào, bởi vì tiền này nguyên bản không phải ta, ta cũng là dựng các ngươi đi nhờ xe. Ta biết, ta không có cảm thấy ngươi sẽ tức giận, ngươi nếu là sinh khí ta liền không bỏ rơi ngươi, cũng là bởi vì biết ngươi sẽ không tức giận ta mới băn khoăn. Bất quá hồi Minh Châu không phải toàn bởi vì chuyện này, ta phải trở về nhìn xem. Đừng những thứ cầu này đem ta cái kia một phần chỗ tốt nuốt chu chính nói. Vậy được đi. Biên Thủy vừa nghe nói chuyện này liền không cần phải nhiều lời nữa, nói một câu đến lúc đó ta thông tri ngươi, lúc này mới cúp điện thoại. Về tới trong viện, Biên Nhị bá hai huynh đệ còn tại bên kia trò chuyện đâu. Biên Thủy vào sân nhỏ sau hướng về phía Biên Nhị bá nói ra, "Nhị bá, mỗi ngày điểm tâm cũng cung cấp lên đi, đại gia ăn nhiều một điểm, ăn no bụng một điểm làm việc cũng nhanh." Vừa có một bút đại thu Biên Thủy Lập tức cho các hương thân để cao một cái đại ngộ. Điểm tâm tiêu chuẩn là mỗi người hai cái trứng gà, một tô mì sợi, tiểu bài hoặc là thịt heo đều được biên thủy nói. Biên nhị bá nghe cười nói, được, ta đã biết, đến lúc đó ta sẽ an bài ổn thỏa, ngươi yên tâm đi. Nghe được nhị bá nói như vậy, biên thủy cười hừ một tiếng, vậy ta về trước đi rồi. Được, ngươi trở về đi. Tam mai kia liền tổ chức người, chấm nhất số 10 khởi công biên nhị bá nói. Biên thủy nhẹ gật đầu rời đi nhị bá ra tiểu viện. Về tới nhà mình sân nhỏ, Biên Thụy chuẩn bị đi nửa sân núi tiểu viện nhìn xem, nhìn xem mạc xanh, kinh lộc hai người này thu lâm sản thế nào, bên ngoài bây giờ tuyết ngừng, đường xem ra cũng vẫn được, vì lẽ đó Biên Thụy đem mình xe mô tô cho đầy ra, không phải đại tuần hành, mà là mình đằng sau mua chiếc kia tiểu viện dã. Cưới lên xe mô tô một đường thuận lợi đi tới nửa sân núi tiểu viện, Biên Thụy phát hiện vù láo ra từ ngay tại cửa chính một cái một cái cho ăn lấy nhà mình gà tại láo ra từ bên chân còn có một cái chó đất. Nhìn đến là rất nhàn nhã, bất quá biên Thụy biết lao đầu nhất định là nhảm chán, bằng không lúc này sẽ không nhảm chán ra cho gà ăn. Bình thường lúc này lao gia tử không phải đẳng câu cá chính là tại đi câu cá trên đường, nơi nào có không cho gà ăn. Lao gia tử, ngài làm cái gì vậy đâu? Biên Thụy đi tới lão gia tử trước mặt, dùng chân chi ở xe mô tô hướng về phía vu lao gia tử cười hỏi. Vu lao gia tử hiện tại chính nhà đâu, nhìn thấy biên Thụy nhãn tỉnh sáng lên, đến hai cái cỡ. Biên Thụy khoát tay một cái liền phát hiện lao ra tử ánh mắt không khỏi tối xuống, thế là cười nói, chờ một chút, ta đi trước nhìn xem mạc xanh tiểu tử này lâm sản thu thế nào, chờ dẹp xong bồi tiếp ngài đến hai cái, chỉ có thể hai cái ta bên này còn có chuyện phải làm đâu, nếu là không chuyện tới có thể nhiều bồi ngài nhiều đến mấy bạn. vu lão ra tử trên mặt lộ ra dáng tươi cười, ta biết, hiện tại giống như tất cả mọi người có chuyện có thể làm, chính là ta không có việc gì. Lao gia tử, chính ngài nếu là cảm thấy nhàm chán đến kiếm chuyện làm a Một người ở lại nhà buồn sinh ra bệnh. Bất quá, lập tức ngài liền có người bồi tiếp, nhạc phụ ta hai ngày nữa liền trở lại biên thủy nói. Mấy ngày, ăn tiết muốn hay không đi Minh Châu? vu lão gia tử liên thanh hỏi. Thiếu đi biên thủy lão trượng nhân, vu lão gia tử tựa như là ném đi nửa cái hồn. Có nhăn lão gia tử bồi tiếp hai người đầu cũng coi là có người bạn, không có nhăn lão gia tử vu láo đầu phát hiện mình ăn mì thịt heo đều thiếu một nửa hương khí. Cũng không trách láo đầu. Hiện tại vu lão gia tử ra láo thái thái cả ngày đều có chuyện có thể làm, buổi sáng cùng một bọn láo tỉ mội dòng giá đất, sau đó cùng một chỗ chế chế tơ một ngày như vậy liền an tâm xuống tới. Nguyên bản vu lão gia tử cũng có hoạt động, chủ yếu là câu cá, thỉnh thoảng cầm sèn sắt tử đào nhất đào hàng chuột cái gì, tháng ngày qua cũng tiêu giao, chỉ là nhan lão gia tử vừa đi, lao đầu lập tức biến thành người cô đơn, thời gian này lập tức liền không thơm. Nhan ngai gà cho ăn quá mập. Biên Thụy liếc nhìn vu lão ra tử ra gà nói ra, dầu quá lớn không thể ăn. Không có việc gì, ta liền thích ăn cái này khẩu vu lão ra tử trả lời. Biên Thụy cười nói, cái kia khó trách, ngài đem cái này gà đều nhanh cho ăn thành heo. Bình thường đến nói trong thôn nuôi gà đất sẽ không giống vu láo ra tử như thế nuôi, tưởng như thế nuôi gà kia là mười mấy 20 năm trước, liều mạng để gà giải thịt, nhưng là hiện tại tất cả mọi người bắt đầu ăn lên vận động gà, gà mỗi ngày vận động nhất định phải đến một cái tiêu chuẩn. Dạng này thịt gà mới càng ăn ngon hơn. Trước kia đại gia hỏa trong bụng không có chất béo thời điểm thích ăn gà béo, hiện tại cũng thích ăn gầy một chút, sinh hoạt thay đổi tốt hơn nha. Cùng lao ra tử nói xong, biên thủy phát động mổ tở thỉnh Thịch đi tới tiểu viện tử của mình cổng. Vừa dừng lại xe mô tô liền nhìn thấy mạc xanh tiến lên đón, sư phụ ngài tới rồi. Ừm, ta tới xem một chút lâm sản thế nào, đồng thời thiết kế một cái ngày kêu men biên thủy một mặt nói một mặt hướng trong viện đi. Kinh lục đâu? Biên Thụy vào sân nhỏ phát hiện hôm nay Kinh Lộc không gặp người, nếu như là ngày thường Kinh Lộc nha đầu này đã xuất hiện tại Biên thủy cái này lao sư trước mặt. Mạc Xanh trả lời, Kinh Lộc đi ra, vừa rồi tiếp một cái điện thoại sau đó nàng liền đi ra ngoài, ta không biết chuyện gì, bất quá sắc mặt của nàng giống như cũng không tốt, ta cảm thấy có thể là nhà nàng bên kia xảy ra đại sự tình gì loại hình. À, vậy ngươi hỏi một chút nếu là thật xảy ra chuyện gì, cùng ta nói một cái ta xem một chút có cái gì giúp được việc địa phương Biên thủy nói. Tạ ơn sư phụ, bất quá không cần đến. Biên thủy chính nói lời này đâu, nhìn thấy kinh lộc một lần nữa về tới trong viện, chỉ là con mắt này vẫn như cũ là đỏ rực, xem bộ dáng là khóc qua một trợ. Biên thủy thấy, hướng về phía kinh lộc nói ra, có chuyện gì chỉ chúng ta nói, hiện tại ta cùng Mạc Xanh kỳ thật cũng chính là người nhà của ngươi sư phụ chưa hẳn có thể giúp được vội vàng, bất quá nói hai câu ấm lòng rộng rãi tâm vẫn là có thể. Kinh lộc nghe không khỏi xóa đi một cái nước mắt, Nước mắt bên trong mang cởi hướng về phía biên thủy nói ra, thật không có việc gì, chính là ta người trong nhà gọi điện thoại cho ta đến đây. nha Hình hiệu người nhà biên thủy là không gặp kinh lộc liên lạc qua bao nhiêu, đám này người đối kinh lộc cũng không tốt, kinh lộc đứa nhỏ này lại là tính tình vừa, đã sớm không liên hệ người lập tức gọi điện thoại, biên thủy đều không cần đoán liền biết không có chuyện gì tốt. Vào nhà đi nói. Biên thủy ba người vào trong nhà, đại gia cầm cái băng ghế nhỏ hướng nhà chính như thế một tòa. Biên Thụy nhặt lên lâm sản tiện thể lấy nghe hình hiệu nói người nhà điện thoại tới sự tình. Mặc dù đoán được chuyện này khô bức, nhưng là Biên Thụy còn đánh giá thấp một số người không muốn mặt trình độ. Sự tình đại khái là có người tại biên gia tiểu quán phụ cận thấy được hình hiệu, sau đó hắn đâu lại tại phụ cận làm việc, biết biên gia tiểu quán chiêu đãi đều là người nào, thế là lời này liền truyền đến kinh lộc quê nhà. Sự tình qua nhân khẩu truyền tóm lại là biến dạng, có ít người nói kinh lộc có tiền là làm nhận không ra người nghề. Có ít người nói Kinh Lộc cùng lao bản có nhất trần, hiện tại một năm xuống tới hơn 200 vạn thu nhập, tóm lại ngay tại lúc này Kinh Lộc có tiền, trong túi tiền đi bộ đều có thể hướng mặt ngoài mất cái chủng loại kia. Một nhóm người này một năm xuống tới cả nhà cũng không có bao nhiêu thu nhập, vì lẽ đó Kinh Lộc việc này tại quê hương của nàng lập tức nổi tung, thế là một chút bằng hữu thân thích phàm là là đủ thượng, liền nghị trăm phương ngàn kế tới cùng Kinh Lộc vay tiền. Nói là vay tiền, nhưng là đám người này căn bản cũng không có muốn trả quá. Bọn hắn cảm thấy kinh lộc là thân thích, hiện tại kinh lộc có tiền, đem tiền đưa cho bọn hắn hoa hoa là chuyện đương nhiên sự tình. Đừng nói bọn hắn vô sỉ, bọn hắn chỉ cần là có thể trừ đến tiền, lại không hổ thẹn sự tình bọn hắn có thể đều làm được. Loại này vô sỉ tại rộng rãi nông thôn không phải một cái hai cái, hiện tại Trung Quốc nông thôn tố chất trượt kia là đoạn ngai thức, không có điểm mấu chốt. Kinh lộc hiện tại có tiền hay không? Đương nhiên là có tiền, biên thủy người này cho tới bây giờ đều là tuổi trọ đi đến lửa gạc. Mặc dù trên miệng nói làm đồ đệ không có tiền lương, nhưng là biên Thụy ngày lễ ngày Tết liền phát điểm tiền thưởng. Bởi vì biên Thụy mình liền có thể kiếm được tiền, nhan làm đâu cũng không phải cái hẹp hỏi sư mẫu, lại thêm khoảng thời gian này biên thủy vật liệu gô bán cũng thuận lợi. Vì lẽ đó theo hai người bái nhập biên thủy môn hạ đến bây giờ, biên thủy cho hai cái đồ đệ tiền sẽ không ít hơn 30 vạn, đoán chừng ăn uống giới không có mấy cái học đồ có thể cầm tới cao như vậy thu nhập. Người nói thế nào? Biên thủy hỏi. Kinh nói Ta để bọn hắn đi chết. Ta không có cơm ăn thời điểm ai quan tâm tới ta. Ta bị người ta khi dễ thời điểm bọn hắn những này thân thích lại tại chỗ nào, từng cái ưỡn lấy một gương mặt mo cầu hôn thích, thân thích của bọn hắn không phải ta, là tiền. Không cho bọn hắn sẽ ở sau lưng má ngươi, ngươi cho bọn hắn cũng sẽ không nói ngươi lời hữu ích, ngươi đòi tiền thời điểm bọn hắn vẫn là sẽ ở sau lưng cờ trách ngươi, dù sao đều muốn bị cờ trách, không bằng bắt đầu ta liền làm tuyệt. Sư phụ! Ngài là không biết ta mấy ngày nay mắng chửi người mắng có bao nhiêu thoải mái. Biên thủy nhưng không có nghĩ đến kinh lộc mấy ngày nay không phải nghe bị hủy cách, mà là nghe mắng chửi người, liên tiếp lấy mắng mười mấy vị cái gọi là thân thích, nàng cái này không hủy khuất nước mắt, mà là thư thái nước mắt. Việc này làm cho gọn gần vào. Biên thủy cười ha ha lấy đưa tay vỗ một cái kinh lộc vai, ai khi dễ chúng ta, chúng ta liền phải oán trở về, bất kể hắn là cái gì thân thích không thân thích, đều không cần mặt đến cực hạn, dạng này thân thích không cần cũng được Đúng, đúng. Ta nguyên bản còn lo lắng cho ngươi đâu, lại không tốt hỏi, hiện tại nghe ngươi nói như vậy ta lập tức yên tâm, chờ lần sau đón thêm đến dạng này điện thoại, ta cùng ngươi cùng một chỗ án bọn hắn đi Mạc Xanh cười nói. Kinh lộc nghe được Mạc Xanh nói như vậy, cười nói, thật xin lỗi, để ngươi lo lắng. Không có việc gì, không có việc gì, ta làm sư minh, đây là hẳn là Mạc Xanh trả lời. Kinh lộc nói, ta là sư tỷ ta lớn tuổi, ta nhập môn sớm. Biên Thụy xem xét hai gia hỏa này lại tại tranh những này, thế là thở dài, túi đầu nhặt lên lâm sản. Không thể không nói cùng với Biên Thụy, hai tên gia hỏa nhãn lực sức lực đều dài không ít, núi này hóa thu tương đương có tiêu chuẩn, phẩm tướng đều là rất không tệ, đương nhiên thu mua giá cả cũng là rất không tệ. Bất quá đồ tốt liền đáng giá tốt giá cả, Biên Thụy từ trước đến nay cho là như vậy, mà lại chỉ có đồ tốt mới xứng được với Biên Thụy bên này khách hàng nha người ta không thiếu tiền sẽ không trừ trừ tắc tắc biên thủy tự nhiên cũng liền có thể truy cầu tốt hơn nguyên liệu nấu ăn. Đồ vật cũng không tệ, xế chiều ngày mai ta tới các ngươi đem những này đồ vật mang lên." Biên Thủy phủi tay nói. "Được rồi, sư phụ." Hai người cùng một chỗ gật đầu đáp. "Từ hiện tại từng tới năm, trừ ngày kia ba ngày sau 2 ngày, còn có chung tuần một trận, chúng ta năm nay sự tỉnh liền xem như xong xuôi, chờ lấy năm sau, tiệm ăn liền phải chuyển qua sơn khẩu đi." Hai người các ngươi có cái chuẩn bị biên Thủy nói. "Biết sư phụ." Nói hai câu sau, Biên Thụy lại hỏi một cái kinh lộc sự tình, sau đó cưới lên xe mô tô hồi nhà mình tiểu viện. chương 423, lại muốn bỏ tiền. Bận rộn một trận, lúc chiều mang theo nhị bá đi nuôi bỏ trận, đem tất cả mọi thứ đều thuộc về một lần, để nhị bá kỹ càng hiểu rõ một cái, làm được nắm chắc trong lòng. Thúc cháu hai cái như vậy dày vò xuống tới, liền đến đêm khuya hơn 1 giờ chung hai người lúc này mới về tới Biên Thụy trong nhà. Biên Thụy làm xong ăn khuya, thúc cháu hai người lại thương lượng đến 3 giờ hơn chung. Biên Nghị bá lúc này mới về nhà. Biên Thụy lên giường đi ngủ, một mực ngủ đến giữa trưa mới rời giường, thu thập một chút ăn một chút đồ vật, lái xe hướng Minh Châu xuất phát, đến nửa sườn núi tiểu viện thời điểm, Mạc Xanh cùng Kinh Lộc hai người một chiếc xe gia nhập đội ngũ. Đến Sơn khẩu thời điểm, Chu Chính đã tại ven đường chờ lấy Biên Thụy. Chu Chính để Biên Thụy đem chiếc xe tặng cho tài xế của Hàn Khai, tự mình lái xe chở Biên Thụy đi theo đội ngũ sau cùng mặt. Ta đều nói, không cần để ý chuyện này, ngươi còn nhớ mãi. Ta không phải loại người như vậy biên thủy nghe được chu chính lại đối xâm sự tình nói xin lỗi, thế là có chút phi thường im lặng nói. Chú chính nghiêm mặt nói ra, chúng ta bằng hưu thì bằng hữu làm ăn là làm ăn, chuyện này ta còn thực sự không nghĩ tới, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, liền xem như nghĩ đến, ta cũng không có bao nhiêu quyền lên tiếng, ta tại những người này ở trong gia thế cũng không tính là tốt. Ta biết, nói thực ra ta còn được cảm ơn người đâu bằng không thứ này đặt ở trong nhà của ta đại đa số kết quả cũng đều là mục nát Biên thủy nói. Chu Chính nghe kỳ quái hỏi, người nói sư phó người lưu, thứ này làm sao bảo tồn 2-3 năm. Biên Thụy bị Chu Chính hỏi ngây người một lúc, há miệng nhân tiện nói, cái này ai biết, dù sao trước kia liền không ít, ở giữa ta đều ném hết một nhóm lông dài, nếu như là tất cả đều tính đến vậy hắn kho đều phải tràn đầy. Chu Chính cũng chính là tùy ý hỏi một chút, nếu như bây giờ đổi thành Chu Láo ra tử ngồi tại Biên Thụy trên thân. Theo Biên thủy trong lời nói nhất định có thể được ra rất nhiều tin tức đến, đáng tiếc là Chu Chính cũng không phải là cái hoàn toàn người làm ăn, hắn tuyệt đối phụ ra công tử phái đoàn, đối với chi tiết sự tỉnh cũng không quan tâm, tùy ý hỏi một câu, đạt được Biên thủy trả lời là được, về phần hợp lý hay không chuyện này hắn là sẽ không cần nhắc. Nói cách khác trên tay ngươi còn có một nhóm không phải quá hợp cách, hoặc là nói là tàn thứ phẩm. Chú chính hỏi. Biên Thụy gật đầu nói, đây không phải là à không, không sai biệt lắm còn có ta đưa cho ngươi một phần ba đi bất quá đều không thế nào có bề ngoài, ta đứt mất cẩn, cũng có trên thân có tổn thương. Những này tổn hại đại đa số đều là chu chính bạo lực đảo sâm tạo thành, còn có một ít là bởi vì thả thời gian quá lâu, dù sao nguyên nhân không phải trường hợp cá biệt, nguyên nhân lớn nhất chính là biên thủy căn bản không có cầm những vật này coi ra gì. Vậy ngươi giữ đi, nếu là có cơ hội bán đi đổi ít tiền, dù sao tiền này ngươi không kiếm cũng bị bọn hắn kiếm đi, coi như là đền bù ngươi bây giờ thu nhập chu chính nói. Chu chính hiện tại có chút hối hận tìm những người này, theo chuyện này lên, chu chính phát giác những người này danh giới cuối cùng chính là kiếm tiền, vì kiếm được tiền bọn hắn cũng sẽ không cho bất luận kẻ nào mặt mũi. Cái này cùng chu chính đối xử mọi người xử sự, sự thả thức hoàn toàn không giống, chu chính đầu tiên nặng là mặt mũi, là nghĩa khí, cùng những người này căn bản cũng không phải là người một đường. Ta đang có ý tưởng này, nguyên bản sợ ngươi khó làm, hiện tại ta tìm thời gian chậm rãi đem những này đồ vật thả đi, mặc dù nói đại đa số hỏng nhưng là có một ít không cẩn thận còn là có thể để nhìn nhầm biên thụy nói. Ta có cái gì khó thực hiện, ta ngay từ đầu mục tiêu cũng không phải là đầm sâm thứ này, người quên ta dự tính ban đầu là muốn làm một gốc huyết sâm phòng thân, ai biết hiện tại biến thành dạng này Chu Chính nói. Kiếm tiền Chu Chính không phản đối, hắn hiện tại trong lòng khó chịu là những người này căn bản là không nhìn hắn cái này người đề xuất, hoàn toàn chính là một bộ chúng ta ca mấy làm làm một mình không cần để ý họ Chu ý kiến. Được rồi, vậy ta biết biên thụy được cái này tin. Trong lòng lập tức có so đo, nuôi bỏ trận sự tình ngươi an bài thế nào? Chú Chính lại hỏi, đều thỏa đáng, nhị bá làm việc ta yên tâm, không có khả năng so ta làm sai dịch. Đúng, chuyện quan trọng nhất ngươi muốn làm một cái, ta nói bỏ xưa sự tình, mà khác còn muốn một chút tây môn thẻo trâu cái biên thủy nói. Chú Chính nói, ta đều biết ngươi yên tâm đi, đợi đến sang năm đầu xuân ngươi nhất định nhìn thấy những này trâu. Chúng ta nói điểm khác. Ta bản cái đề nghị muốn cùng ngươi nói một cái là liên quan tới nuôi bỏ trận đồng cỏ sự tình, ta cảm thấy ngươi nếu là tiền tiện tay trực tiếp làm cái tới nước đi, mặc dù nói đầu nhập lớn một chút, nhưng là Giang Nam khí hậu tốt, một năm xuống tới cũng chính là 2 3 tháng dài không ra cỏ xanh đến, làm cái tới nước, hoặc là ít ít tiền làm cái phun sối hệ thống cái gì vẫn là thật thích hợp. Cái hệ thống này quý không đắt. Biên Thụy còn không biết có vật này. Biên Thụy cũng là không thế nào quan tâm, hắn là không gian nơi tay vạn sự ta có. Trở lấy sang năm mở xuân, biên thủy đồng thời làm cái rót tử xa vậy một chuyến không gian nước, nếu như không phải sợ người phát hiện, cái kia cỏ có, có thể giải cắt đều đến không nội. Bởi vậy hắn làm sao lại quan tâm đồng cỏ bảo dưỡng vấn đề. Nhưng là tại quốc gia phát đạt rất nhiều chất lượng tốt nông trường đều có đổ vào hệ thống, chốt mở nhấn một cái hơn ngàn mẫu đồng cổ nháy mắt liền bị tưới đi lên, nếu như dùng nhân lực nào có cao như vậy hiệu suất. Một cái nông trường trọng yếu nhất chính là đồng cỏ, đồng cỏ thiết bị không giống giá cả kia cũng sai lệch quá nhiều có hoàn chỉnh nắp rót hệ thống muốn so không có nắp rót ít nhất thêm ra một lần giá cả. Hiện tại phổ biến tốt nhất đồng có đổ vào hệ thống chính là tưới nước, đương nhiên thứ này chi phí cũng cao, nhưng là đầu nhập ra cái kia nông trường giá trị lập tức cũng liền không đồng dạng, thảo trường xu thế cũng không đồng dạng, xối rót còn được tiến hành cùng lúc đợi, mặt trời đang lúc không nóng bước khói liền không được, nhưng là tưới nước hoàn toàn không có vấn đề này, một năm 365 ngày chỉ cần ngươi cảm thấy phù hợp liền có thể tưới. Nghe được chu chính bên này báo giá cả Biên thủy lập tức một cái giật mình. Nhất mâu muốn nhiều tiền như vậy. Biên thủy có chút trận tròn mắt, theo tính như vậy nếu là hắn đem nuôi bỏ trận toàn thu được tới nước, cái kêu ít nhất đến tiêu tốn 2-3 vạn. Biên thủy nuôi bỏ trận nói đến toàn bộ chiếm diện tích cũng chính là mấy ngàn mẫu đất dáng vẻ, nhưng là thứ này là tính toán đất bằng, ngọn núi chập trùng cái gì trước kia liền không có người quản bởi vì nhà nước nuôi bỏ nhà máy, cho nên lúc đó cũng không có người để ý, chỉ là đại khái viết một cái số lượng, vạch vào đầy vây, nói là mấy ngàn mẫu Kỳ thật mở ra san bằng tổng diện tích ít nhất phải nhiều hơn một nửa tới. Biên thủy mướn tới thời điểm trực tiếp chính là án lấy biên rơi đến mướn, toàn bộ nuôi bỏ trận mươn đến, trên hợp đồng căn bản cũng không có nâng lên thực tế diện tích, cho nên nói biên thủy cũng coi là chiếm quốc hữu tài sản tiện nghi. Cái này vừa muốn làm nắp rót cái kia vấn đề liền ra, diện tích lớn A. Cao xem như không có khả năng toàn bộ làm, nhưng là trong đó cây rong tốt nhất thung lũng 4-5 mẫu vậy khẳng định muốn làm. 23000 vạn đối với Biên Thụy đến nói kỳ thật cũng không phải là cái vấn đề lớn. Nhưng là tiền này làm sao tới, giải thích thế nào đó mới là trong đó vấn đề lớn nhất. Hiện tại Biên Thụy đảo đảng đầu gỗ cũng không phải buông tay buông chân đại làm đặc biệt làm, một tháng cũng chính là 200 vạn tả hữu thu nhập, lưu thông phương diện thuế a Biên Thụy xưa nay không trốn, công nhân tiền lương năm hiểm nhất kim, cái gì Biên Thụy cũng đều giao nộp, chính hắn công ty đều là chính quy đến không thể lại chính quy, sợ chính là quá mức để người chú ý. Tuy nói có cái này nhiều thu nhập Nhưng là biên thủy bên này nhiều chuyện đây, vì tẩy trắng những này đầu gỗ biên thủy trương mục có thể đi nhiều, tẩy đến thuần trắng đó là không có khả năng, nhưng là tẩy đến xám trắng vẫn là làm được, ở trong đó thao tác đều là đòi tiền, người khác công ty cũng không phải không có chi phí, 200 vạn lãi dòng đến biên thủy trong tay cũng chính là 100 vạn ra gật đầu. Không phải biên thủy nhắc gan, là biên thủy liền không muốn để cho mình bại lộ tại trước mặt mọi người. Thật tập trung tinh thần muốn theo đổi tiền, biên thủy trực tiếp vận phấn đến nước Mỹ đi tốt. Một chuyến vận cái 1-2 tấn, đỗ la vậy liền theo giấy giống như. Đương nhiên việc này thao tác khả năng nguy hiểm, nhưng là cũng là đầu đạo A, Biên Thụy cũng không tin nước Mỹ hải quan có thể bắt ở chính mình. Vậy liền phun xối đi, chính là trên trận sẽ có giá đỡ, nhưng là cũng may tiện nghi, không cần động thổ, không sai biệt lắm muốn cái 1.200 vạn là được rồi, chỉ có tới nước 1 phần 2 mạnh một chút chu chính đạo. Biên Thụy nói ra, cái kia cũng không có nhiều tiền như vậy, ngươi cho rằng ta tiền là gió lớn tổi tới. Không có tiền có thể vay à, trực tiếp dùng nuôi bỏ trận làm đảm bảo. Ta cũng không tin ngân hàng có thể không vay cái này khoản cho ngươi Chu Chính nói. Biên Thụy nói, vay không cần tiền lợi a Chu Chính lập tức bó tay rồi, nghĩ một hồi hướng về phía Biên Thụy thụ một cái ngón tay cái. Ngươi thật giỏi. Ngươi dạng làm ăn lão tử nhà ngươi ít nhất đến vào thường ủy mới được, bằng không ai sẽ như thế hầu hạ ngươi. Hảo hảo lái xe của ngươi, ta nhìn chúng ta vẫn là dựa vào thái tổ một câu, có bao nhiêu tiền xử lý bao nhiêu sự tình. Chúng ta trước làm cái hai ba trăm vạn thử một lần ngươi cảm thấy thế nào? Biên Thụy hỏi. Chú chính trả lời, nào có nhất là mới 2 ba trăm vạn, ngươi cái này lại không phải làm lớn lều. Lều lớn muốn đắt như thế. Vậy ai làm lên Biên Thụy nghe âm thầm phủi một cái miệng, hắn mới không tin có người làm lớn lều lập tức có thể ném nhiều như vậy. Làm nông nghiệp thật như thế kiếm tiền lời nói đã sớm kín người hết chỗ. Thế là Biên Thụy lại hỏi, có hay không rẻ hơn một chút, đừng hơi một tí liền ngàn vạn, nhiều dọa người à. Người ta nuôi bỏ trận 4500 vạn làm xong, ta bên này 4500 vạn ném xuống mới đến mua bản chân tử. Tiện nghi đương nhiên có, bình thường nhất Mậu đất cũng liền trừng 1000 khối tiền, nhưng là tiện nghi đổ vật ngươi cũng biết chất lượng có hạn, chúng ta bên này vừa lên tự nhiên được tốt, thả cái lượng nhất Mậu đất 1500 khối, như vậy 8000 Mậu chính là chừng 1000 vạn, đến lúc đó ta bên này lại ném cái 300 vạn. Dừng lại, dừng lại, ta nói ngươi có phải hay không có bằng hữu là làm cái này a không đúng, chuyện này có chút khác thường. Bình thường một ngàn ngươi bên này thả cửa trực tiếp thả hơn ra, lừa ta đâu đúng hay không? Biên thủy nói. Chu chính nghe cười cười xấu hổ. Thật đúng là a nói đi quan hệ thế nào? Biên thủy nhất nhìn chu chính bộ dáng kia liền biết chuyện này thật không đơn giản. Ngươi biết, nữ nhân mà chính là phiên phức, nhưng là ngươi tin tưởng ta tuyệt đối xứng đáng chất lượng này, cơ bản linh kiện đều là toàn nhập khẩu, sử dụng kỳ ít nhất so quốc sản thêm ra một lần đến, tuyệt đối để ngươi cảm thấy dùng đến giá trị. Chu chính cười nói.